thu hoạch được mười điểm thuộc tính khi tiến lên độ ba trăm bảy mươi chín nghìn đậu xanh j a c k s o n nhìn xem hệ thống màn sáng doa đến trận mắt hốc mồm ôm đùi nằm thắng còn có thể thăng liền hai cấp cái này mẹ nấu cũng quá thoải mái đi trong nháy mắt j a c k s o n bị một loại không hiểu cảm giác hạnh phúc bao vây lại đồng thời cũng kiên định hắn muốn tăng lên đồng đảng thực lực để cho bọn hắn trở thành công cụ người quyết tâm j a c k s o n mở ra hệ thống đi qua một p h e n suy nghĩ hắn đem hai mươi điểm thuộc tính phân biệt thêm tại lực lượng cùng nhanh nhẹn bên trên đảng cấp、9. 370-900, b lực lượng 5363, n h a n h nhẹn 4050, sức chịu đ ự n g 5050, trí lực 4 ố n n c ò n thừa điểm thuộc tính không danh vọng 784-1158, đông đảng hạ lìn q u ỳ dẻo rôn m ấ lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng 3.000, điểm tích lũy không năng lực cách đầu tinh thông 6 cấp điều khiển tinh thông 3 cấp súng ống tinh thông 6 cấp vũ khí lạnh tinh thông 2 cấp cửa hàng điểm kích nơi đây ta thật sự là phục ngươi đây là cái gì thương pháp thương đấu thuật quá lợi hại hát Hạ lìn đ ố i dôn phục s á t đất nàng rốt cục nhận thức đến hai người ở giữa trinh lệnh dôn hoàn toàn như trước đây khiêm tốn nói tư thế của ta là cờ asher xạ kích mạch suy nghĩ là mozambique nếu như ngươi có hứng thú ta có thể dạy ngươi ngươi tiến bộ không gian vẫn là rất lớn dôn trong miệng cờ asher xạ kích pháp tên đầy đủ là bên trong trục trọng t ò a hệ thống xạ kích pháp loại này cầm thương tư thái đem thân thể người cấu thành bốn cái ổn định hình tam giác kết cấu có thể đối xứng ống sinh ra sức giật có mạnh hơn hấp thu hiệu năng đồng thời để hành động của ngươi càng thêm ổn định càng thêm linh hoạt trình độ lớn nhất giảm bớt bị đoạt thương khả năng đến nỗi mozambique xạ kích pháp nhưng thật ra là một loại xạ kích tư duy tức khoảng cách gần gặp đ ị c h lúc trước liên xạ hai thương đem địch nhân đánh ra cứng ắ c tranh thủ một hai giây về sau lại tiến hành tinh ngắm xạ kích bị giam giữ mấy chục ngày về sau g i ắ t sần rốt cục lại thấy ánh mặt trời chỉ tiếc tối nay thời tiết dị thường quỷ dị mây đen che trời cồn phong gào thét trong mây còn có từng đạo thiểm điện xảy qua long ai lần ngục giam trong ngoài n ằ m hơn một ngàn bộ thi thể chân cụt tay đ ứ t máu dải đầy địa mùi tanh trùng thiên khiến người buôn ô n cảnh tượng này để người ngẫm lại liền không rét mà run chỉ sợ địa ngục cũng không gì hơn cái này đi hắc lão đại đi ra ngục giam lâu p h ờ rắng l ì n kích động lấy gọi sau đó chạy tới một tay lấy hắn ôm lấy vất vả ngươi rát sân dùng sức vỗ vỗ phía sau lưng của hắn sau đó đem sau lưng ba người theo thứ tự giới thiệu cho hắn các ngươi tốt Phở răng lính ì lìn. n phóng tiến lên chào hỏi. Đi qua mấy ngày nay tôi luyện, hắn trở nên càng thêm dũng cảm, thành thục cùng tự tin. Cùng lúc trước cái kia liên sát người đều sợ bọn xe、so、sánh, hắn hoàng răng hào hỏi. thêm thục hãi thoát thai Phở trào so tôi trở tự trước sát trộm triệt Đi cái kia lúc l đều đã để qua mấy cảm, cốt. sợ xe đánh thuê thủ lĩnh đứng ở đ ằ n g xa hướng hắn vây vây tay nhiệm vụ đã hoàn thành ta được mang theo thủ hạ các huynh đệ rời đi phờ răng l ì n nói đừng có gấp a bên k i a là lão đại của ta cùng đi gặp cái mặt nhận thức một chút thủ lĩnh xa xa nhìn rắt sần liếc mắt một cái biểu lộ mang theo bi thương lắc đầu Quên đi thôi, ta không có cái tâm tình này. nói xong, hắn quay người chào hỏi thủ hạ lính đánh thuê rời đi. nhiệm vụ lần này mặc dù để hắn kiếm được bùn đầy bắt doanh nhưng thủ hạ bốn trăm tên huynh đệ chết tiếp cận một nửa. cái này tổn thất với hắn mà nói, thực tế là quá nặng nề. bất quá hắn cũng không có oán trách p h ở giang lìn hoặc là oán trách rắt sần. dù sao lính đánh thuê đều là đem đầu cột vào dây lưng quần bên trên ăn cơm người. chỉ cần bước vào một chuyến này tử vong như gió liền sẽ một mực nương theo lấy bọn hắn. chương năm mươi hai k ỉ n tận thế, thượng lính đánh thuê rời đi một bộ phận trong lòng có mục tiêu có nhớ mong biết mình muốn đi đâu phạm nhân cũng đi theo rời đi còn lại không hề rời đi phạm nhân phần lớn là cơ khổ không nơi nương tựa người cô đơn mặc dù chạy ra ngục giam nhưng bọn hắn không có thân nhân không có người yêu càng không có có thể ẩn nút nghỉ lại chi điệm thế giới dù lớn nhưng không có chỗ dung thân có lẽ trong lòng bọn họ rõ ràng dù không được mấy ngày phát điên cảnh sát cùng thám viên liền sẽ tìm tới bọn hắn một lần nữa ném vào tòa này ngục giam muốn thành công vật ngục thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được đi qua sự kiện lần này ngục giam phòng giữ lực lượng tất nhiên sẽ tăng cường nếu như lại bị ném vào ngục giam khả năng liền thật muốn đợi cả cuộc đời trước nghĩ tới đây tiền đồ xa vợi vẻ lo lắng bao phủ tại phạm trong lòng mọi người vượt ngục thành công vui sướng cũng bị hòa tan không ít j a c k s o n quét mắt khuôn mặt của bọn hắn phát giác được khủng hoảng cùng bất an hắn lộ ra tà ác mỉm cười nhanh chân leo lên đài cao nhìn xem đám kia mê mang tù phạm nói ta gọi rát sân đoan tơ các ngươi có không ít người nghe qua tên của ta ta và các ngươi mọi người giống nhau đều là không có mục tiêu không biết nên đi hướng nơi nào người nhưng cùng các ngươi khác biệt chính là bên cạnh của ta có đồng bạn có thể dựa vào rát sần giang hai cánh tay phờ giang lìn hạng lìn giôn cùng b i ể u lì bốn người chạy trước đi đến đ à i cao lôi kéo rát sần tay đứng ở một bên nếu như chúng ta rời đi ngục giam sau riêng phần mình phân tán tin tưởng không bao lâu liền sẽ bị đám k i a cảnh sát tìm tới cửa sau đó đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cho nên chúng ta không thể tách ra chúng ta nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ chỉ có như vậy mới có thể tại cái này khốn nạn thế giới có tôn nghiêm sống sót nếu như các ngươi tin tưởng ta có thể cùng ta cùng đi ta sẽ dẫn đầu các ngươi đi thành lập một tòa thuộc về chính chúng ta quê hương một phen căn bản không tính là phân chấn lòng người diễn thuyết lại làm cho đông đảo tù phạm hai mặt nhìn nhau xì xào bàn tán j a c k s o n đại danh bọn họ đương nhiên nghe qua dù là trước đó không biết đi qua ngục giam một trận chiến về sau tên của j a c k s o n có thể nói l à như sấm bên hay j a c k s o n nói rất đúng so với năm vẻ bảy mạng mọi người đoàn kết cùng một chỗ sống sót khả năng mới lớn nhất mà j a c k s o n có thể trong tù mai phục nội tuyến có thể thuê bốn trăm người lính đánh thuê có thể trở thành long ai lần ngục giam từ trước tới nay vị thứ nhất vượt một người nói rõ hắn người lực vật lực tài lực đều rất dồi dào đối bọn hắn những n à y không nhà để về phạm nhân đến nói đầu nhập j a c k s o n có lẽ là cái lựa chọn tốt ta gia nhập đi qua một phen thương thảo rốt cục có người chủ động đứng ra một người mặc áo tù tuổi trẻ tiểu hỏa tử chạy lên đài đứng ở bên cạnh hắn j a c k s o n mỉm cười nói rất tốt còn có ai nguyện ý theo ta không ta nguyện ý ta cũng nguyện ý ta cũng giống vậy mọi thứ có dũng cảm người dẫn đầu tiếp xuống liền dễ làm nhiều còn lại hơn năm mươi tên tù phạm bên trong lần lượt có ba mươi mấy người đứng ra nguyện ý gia nhập j a c k s o n đoàn đội cuối cùng kia mười mấy người có thể là không tin j a c k s o n bi quan lắc đầu một mình rời đi nhìn trước mắt khuôn mặt xa lạ j a c k s o n nói hoan nghênh các ngươi gia nhập đơn giản một câu nghi thức hoan nghênh liền kết thúc đối với mới gia nhập vào tù phạm j a c k s o n một không thiết trí năng lực gì khảo nghiệm hay không có hướng bọn hắn thân thiết chào hỏi đối j a c k s o n đến nói bọn họ chỉ là hỗ trợ đỡ đạn phá o hôi mà phá o hôi căn bản không xứng có được tính danh hôn y chúng ta là một tổ chức nhất định phải lên một cái vang dội tên nhìn xem người yêu khoảng cách n g ộ n g tưởng tiến thêm một bước hạ lỉn có chút kích động nói nói không sai mà lại không riêng phải có tên còn phải có cái làm người khác chú ý tiêu chí j a c k s o n sờ lên c ầ m suy tư một lát trong lòng rất nhanh có quyết định ẩm ẩm bầu trời một tiếng vang trói mắt thiểm điện vạch phá mây đen mục giam lâu cạnh ngoài trên vách tường xuất hiện một bức dùng máu tươi phát h ỏ a thành rổ kẹ đồ án thiềm điện chiếu dọi vách tường rổ kẹ t o á t miệng c ư ờ i gian lấy coi trời bằng vung soạt lại nổ vang ấp ủ một ngày mưa to rốt cục rơi xuống to như đậu nành tiểu nhân hạt mưa nện ở vách tường rổ kẹ trở nên càng thêm dữ tợn rát s o n một đoàn người thay đổi đồng phục cảnh sát chia ra ngồi tám chiếc xe cảnh sát lái ra n g ụ c giam phơ rắng lìn lái dẫn đầu chiếc xe kia rát sân ngồi ở hàng sau từ trên xe cầm lấy vệ tinh điện thoại sơ tan lưu r ó t tập độc cục t ổ n bộ sơ tan kết nối điện thoại đầu tiên là mặt lộ vẻ giật mình lập tức biểu lộ cuồng hỉ nói j a c k s o n quá tốt rồi ngươi cuối cùng đi ra j a c k s o n cười nói cái này còn phải cảm tạ ngươi a phờ rắng lìn nói với ta những n à y lính đánh thuê là ngươi dùng nhiều tiền thuê đến đem ngươi qua nhiều năm như vậy tiểu kim khố đều móc sạch đây đều là ta phải làm bất quá ngươi được ghi nhớ số tiền kia tính ngươi mượn ta nhất định phải nhớ kỹ trả lại cho ta ta còn chỉ vào số tiền kia dưỡng lao đâu giáp sân cười mắng ngươi yên tâm ta người này chưa từng thích khất nợ nhân tình số tiền kia ta hiện tại liền trả lại cho ngươi sợ tan ngươi muốn biết kính tín còn có đám k i a biến mất vật tư giấu ở nơi nào sao nghe vậy sợ tan tinh thần phân chấn liền đội hỏi ở đâu chuyện ta sau cha nửa ngày đều không có cha được kính tín lao tiểu tử kia chơi một chiêu dưới chân đèn thì tối đám k i a vật tư căn bản cũng không có rời đi new york hắn đem chọn cả mười bảy cái thùng đựng hàng phi pháp vật tư tất cả đều giấu ở new york cảng không chỉ như thế hắn bản thân ngay tại nữ giót cảng cùng mẹ hy cản giao dịch hết cỏ nếu như tốc độ ngươi khá nhanh lời nói có lẽ có thể bắt một mình hắn tăng cũng lấy được 17 cái thùng đường hàng quá tốt rồi nếu như tình báo không sai bút c h ư ớ n g này chúng ta liền thanh t o à n xong nói xong sờ tan c ú t điện thoại giống như bị điên chạy ra văn phòng hôm nay là phở răng l ì n ngụ nôn chế tạo bạo tạc ngày cuối cùng nữ giót đại bộ phận cảnh sát đều chạy đến trên đường tuần tra nghiêm ngặt kiểm tra người đi trên đường ngay cả làm lực lượng dự bị tập c ụ cũng là võ trang đầy đủ tùy thời chờ lệnh khẩn cấp hành động khẩn cấp hành động sở tan lao ra cửa la lớn để chờ lệnh nhân viên cảnh sát mừng rỡ tập đ ộ c cục trợ lý cục trường cũng chính là sở tan phụ tá vội vàng chạy tới hỏi khẩn cấp hành động chẳng lẽ rát sần xuất hiện sở tan đột ngột khoát tay trận lại nói đừng quản rát sần ta vừa mới tiếp vào người liên lạc tình báo có một bút số lượng to lớn hít có giao dịch ngay tại lưu giót cảng tiến hành lập tức tập hợp tập độc cục tất cả nhân viên cảnh sát lập tức chạy tới lưu g ó t cảng sờ tan sắc mặt lo lắng bên trong mang theo hưng phấn phụ tá lập tức rõ ràng chuyện này tầm quan trọng hắn không dám trì hoãn vội vàng chạy tới an bài chuyện này ngươi ngươi còn có ngươi các ngươi đều theo ta đi sờ tan đem k i a mấy tên thân tín kêu lên chạy về phía rừng ở mái nhà máy bay trực thăng vũ trang sờ tan nhanh mặc vào áo chống đạn thân tín nắm lên áo chống đạn ném cho hắn sờ tan một bên chạy một bên mặc vào tập đ ộ c cục tổng bộ mái nhà máy bay trực thăng vũ trang ngay tại trợ lệ sờ tan mấy người vừa mới ngồi lên Cảng là trên thế giới lớn nhất hải cảng một sông sông, á y b a một một chiếc cỡ nhỏ tàu hàng vừa mới dỡ hàng hoàn tất chuẩn bị cách cảng nhưng nó dỡ xuống hàng hóa cũng không có đưa ra bến cảng một à là bị kho. Kho m một một phương khác thì là new job địa hạ tri vương kỉnh tìn kỉnh tìn chống thủ trượng ngồi ở trên ghế salon nói chuyện thím miệng bên trong còn ngầm một cây gosbar xì gà hắn lấy điện thoại cầm tay ra phát hiện g wesley vẫn không có trả lời điện thoại trên mặt lập tức hiện ra một đoàn nghi ngờ vô luận chuyện kia được hay không được tính thời gian hắn hẳn là có tin tức ca g ầ n đầu nhìn về phía bên ngoài hạt mưa lớn chừng hạt đậu mưa như chút nước mà xuống hắn trong lòng đ ỗ n g nhiên cảm thấy một trận kiềm chế một cái đáng sợ ý niệm ở trong đầu hắn hiện hiện đêm nay giao dịch có thể sẽ không thuận lợi như vậy xe tải nặng trực tiếp lái vào nhà kho hai vị người điều khiển từ trên xe nhảy xuống đem thùng đựng hàng cửa mở ra mời đi m ệ t khi cô p h ở răng giờ ả mị c ô ra hiệu k ỉ n tỉn đi kiểm hàng Kinh Kiểm dài Tín nhẹ gật đầu, lập tức có mấy tên thủ hạ leo lên thùng đường hàng.、Kiểm、hàng trình ràng thủ hạ chút dài dặc, có thể gật tức lập đầu, quá leo có có rạc, có mấy sau hai mươi phút hàng hóa rốt c ụ c kiểm tra hoàn tất kỉnh tin lập tức đem số dư đánh tới chùn buôn thuốc viện thụy sĩ ngân hàng tài khoản thụy sĩ tại năm 1934 ba n b ố ngân hàng giữ bí mật pháp nên dự luật sáng tỏ thụy sĩ cơ quan tài chính có quyền cự tuyệt chính phủ đối hộ khách tài khoản điều tra cùng giám sát nhờ vào bộ này pháp luật thụy sĩ ngân hàng thu hoạch được toàn thế giới tham quan phú hảo cùng giống kỷ tín loại bang phái này phần tử tin cậy giống bọn hắn loại này làm h ấ p đạo chuyện làm ăn người ai tại thụy sĩ ngân hàng không có một trăm tám mươi cái trương mục gần danh a chỉ có r ắ t sần loại này dưới nhũi thích dùng tiền mặt giao dịch mấy phút đồng hồ sau chúng buôn thuốc v i ệ n đăng nhập ngân hàng tài khoản tiền khoản đã an toàn tới sổ chúc chúng ta hợp tác vui vẻ hai vị đại lao đứng người lên cười ha hả nắm tay lúc này nhà kho bên ngoài chuyển đến máy bay trực thăng cánh quả tâm thanh một tên t r ù n buôn thuốc viện thủ hạ vội vàng hấp tấp chạy vào nói lão đại không tốt có máy bay trực thăng tại bến cảng trên không xoay quanh chùn buôn thuốc viện nữ mày hỏi ngươi thấy rõ ràng không có là phi cơ trực thăng dân sự vẫn là máy bay trực thăng vũ trang trên trực thăng có hay không tiêu chí thủ hạ thô thở phì phò trả lời máy bay trực thăng vũ trang thân máy bay bên trên còn in rhea tiêu chí rhea cùng chùn buôn thuốc viện quan hệ liền giống với mẹo và chuột quan hệ nghe được ba chữ này Phờ răng giờ ả mị cổ sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi hắn móc súng lục ra chỉ hướng kỉnh t ì n đồ chó hoang thì ra ngươi là cảnh sát nội ứng xoắt thủ hạ của kỉnh t ì n đồng dạng dơ thương nhắm ngay c h ù m buôn thuốc phiện hai đám người mặt đồn lúc d ư ơ n g cùng bạc kiếm kỉnh t ì n ánh mắt ưu ám bất mãn nhìn hắn chằm chằm nếu như ta là cái nội ứng máy bay trực thăng đã hướng về phía chúng ta tới ta cần gì phải đem số dư đánh cho ngươi chúng buôn thuốc phiện tỉ mỉ nghĩ lại giống như cũng là chuyện như vậy tập độc cục lại thế nào có tiền cũng cầm kính h Chúng buôn thuốc viện thu hồi thường, trong lòng có chút hoảng. h ô đô buôn n đến viện trong lòng Trên đến g giờ? vài Làm Mexico rơi ức có c la A. Kìa! sao tạo bây t r ị còn lớn, cho cảnh, lớn, đường tuần cảnh, hắn dùng tới thể tiền đầu đều có m u a được, nhưng bây giờ hắn giờ bây tỉnh ạ i nước Mỹ A. k tỉnh tỉnh táo ỉ tỉnh n h t suy nghĩ quả quyết hạ lệnh rút lui đừng hốt hoảng cho nên người đều thay đổi công nhân bến tàu quần áo chúng ta phân tán rời đi bến cảng lão đại kia hàng làm sao bây giờ đâu một cái t h ủ hạ hỏi hàng tạm thời đặt ở nhà kho nữ dót cảng có mấy trăm ở giữa nhà kho hơn b ạ n cái thùng đựng hàng bọn họ cha không đến nghe xong kìm tin lời nói hai đám người tranh thủ thời gian thay đổi công nhân phục từ nhà kho cửa trước sau chạy t ừ tán máy bay trực thăng vũ trang bên trên sờ tan d ơ kính v i ế n vọng nghiêm túc tìm kiếm mục tiêu dưới đất một tên thân tín nói lão đại nữ dót cảng lớn như vậy nhiều người như vậy ai biết cái nào thùng đựng hàng bên trong dấu là hạt cỏ người kia là ma túy à. sờ tan để ống nòng h xuống nhữ mày đại não nhanh chóng suy nghĩ muốn đem mười bảy cái thùng đựng hàng phi pháp vật tư giấu đi kỉnh tỉn h tại new jot cảng khẳng định có một cái tư nhân nhà kho có thể kỉnh tỉn h tư nhân nhà kho là dùng những người khác danh nghĩa thuê không có cách nào thông qua nội bộ mạng lưới t r a được sở tan quyết định đổi vị suy nghĩ một chút nếu như hắn là kỉnh tỉn h khẳng định sẽ đem nhà kho tuyển tại new jot cảng nơi hẻo lánh mà lại nhà kho bốn phía đã phải có ô tô hành xử con đường cũng phải có thuận tiện ma túy đi bộ bỏ trốn rừng cây hoặc là nhân viên phức tạp khu dân cư sở tan mở mắt ra Tại、Google、trên bản đồ tìm tới Google Cảng, York bản New đồ s a u đó dựa tan h e o đoán suy c ủ m ì h phụ họa điều kiện địa phương. tìm Tìm kiếm kiện điều địa đ ư ợ cùng Sau sờ sáng Sờ tan khóa chặt một phiến khu vực. Hắn chỉ vào xa xa một mảnh nhà kho nói. nhanh. Hướng bên kia bay. Phi công lên tiếng, thao tác máy bay bay tan khu khu một mắt một một mảnh máy lát, chặt tiếng, tác trực thăng bay đến chỉ định khu vực trên lên, lên ánh phiến Hắn nhà nói, Hướng bên công đến định không. chỉ kho Phi chỉ vực. vực c vào mấy tên thân tín tranh thủ thời gian lấy ra kính viết vọng khởi động nhìn ban đêm hình thức bắt đầu tìm kiếm mặt đất khả nghi mục tiêu sở tan phát hiện mục tiêu tước thông nhiệt phát một người. lượng người chừng có công chụp chỗ hơn Phi ảnh nhìn nghi, hiện nhà kho hình ban ngoài có đại lượng hình người điểm qua đêm sở á n Mảnh này nhà g kho b i vì vị tan r í đ ị lý v ắ g vẻ, cho những ê n c o cao so kho ngoài, thuê suất tâm khu vực ít rất nhiều. Lúc dạng sáng, hơn 200 người tập hợp tại tan, không phải như hạch khu nhiều. hơn hợp nhà kho bên ngoài, khẳng định h lưu bên sáng, Sơ vấn cũng cũng vực Lúc có người lượng dạng người n là là vậy, đề. người này là ma túy sao bọn họ đều mặc công nhân phục có phải hay không là công nhân bến tàu tại khai phái đúng a sở tan giơ lên kính viễn vọng nhìn một chút sau đó không xác định mà nói hẳn là đi hẳn là vậy chúng ta đến cùng muốn hay không bắt người vạn nhất nếu là lầm có thể sẽ ảnh hưởng sĩ đồ của ngươi a cái này để ta ngẫm lại đi sờ tan sắc mặt nghiêm túc lòng tràn đầy xoắn suýt nếu như phía dưới đám người kia là ma túy hắn coi như một lần là nổi tiếng tương lai hoạn lộ bất khả hà lượng nhưng nếu như đám người kia chỉ là công nhân bình thường kia sờ tan kẻ thù chính trị nhất định sẽ lợi dụng chuyện này làm mưu đồ lớn nếu như ảnh hưởng đến hắn vào chiếc oa vậy coi như thiệt t h i lớn bắt người có phong hiểm không bắt vững ư vàng thăng chức sờ tan cũng không biết nên lựa chọn thế nào sờ tan nhanh hạ mệnh lệnh có người chuẩn bị rời đi nựu giót cảng nghe vậy sờ tan tâm hung ác hạ quyết tâm nói mặc kệ xảy ra chuyện ta phụ trách bắt đạt được sờ tan mệnh lệnh phi công lập tức thao túng máy bay trực thăng hạ xuống cũng sử dụng không vận máy biến điện năng thành âm thanh gọi hàng phía dưới người nghe chúng ta là nựu giót tập đoàn cục hiện hoài nghi các ngươi tham dự hít cỏ buôn lậu mua bán mời lập tức dừng bước lại đứng tại chỗ tiếp nhận kiểm tra vừa dứt lời đám người phía dưới lập tức dừng bước một giây sau trong đám người chuyển ra bạo hưởng một viên kéo lấy đuôi viêm đạn đạo hướng máy bay trực thăng đánh tới sờ tan cuốn quýt hô lớn cẩn thận z i ờ pg t r ư ơ n g năm mươi b ố kỉnh t n h tận thế hạ xít phi công mắng to một tiếng đột nhiên một nhóm cần điều khiển máy bay trực thăng lập tức phía bên phải chết đi z i ờ pg kéo lấy đuôi lửa từ thân máy bay khía cạnh hiểm, hiểm lao qua sờ tan chưa tình hồn sắc mặt dọa đến trắng bệnh làm tập độc cục nhân viên cảnh sát bọn họ mấy người đều là trải qua vô số lần sinh tử nhưng vừa mới một khắc này là bọn hắn cách tử vong gần nhất trong n g á y mắt sờ tan sắc mặt từ trắng c h u y ể n đỏ g i ậ n tím mặt nói nhanh đánh trả làm chết đám này cầu nơ dưỡng Tốt. phi công cũng là nghẹn đầy bụng tức giận hắn hô to nhấn hạ cái nút b ắ n thân máy bay cánh bên quẳng nhiều pháo máy cấp tốc chuyển động đứng dậy tiếp theo một cái trước mắt hai mươi bam lại m ẹ t đường tính đạn như bắn ra đi trước hết nhất bị đánh trúng ma túy trong n g á y mắt bị viên đạn đánh thành từng đoạn khối sắt nát thân thể tựa như thủy khí cầu giống nhau nổ ra đẩy trời máu tươi đừng nói trên người bọn họ chỉ mặc kiện công nhân phục cho dù là đẳng cấp cao nhất áo chống đạn tại hai mươi bam lại mẹ pháo máy trước mặt cũng làm ỏ n g như cánh ve tại máy ảnh nhiệt trợ r ú t d ư ớ i ma túy nhóm căn bản không chỗ ẩn trốn pháo máy bắn phá tới chỗ đó nơi nào chính là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất phơi thây đầy đất ma túy nhóm triệt để loạn cả một đoàn cũng u í t chạy thoát thân người nào cũng không chiếu cố được người nào kỉnh t ỉ trên mặt cơ bắp run dậy chỗ chán nổi gân xanh đã là phẫn nộ tới cực điểm đám người kia đầu tiên là giống nhược trí giống nhau nói xấu hắn là cảnh sát nội ứng sau đó lại hướng phía tập độc cục máy bay trực thăng phát xạ giờ bờ gờ đám ngu xuẩn này chẳng lẽ quểnh ca sự kiện sao ca ca sự kiện nhân vật chính gọi là kiki c ả mặt lạ hắn là thế kỷ trước thập niên tám mươi nước mỹ tập độc cục một tên truyền kỳ đặc công vì chặt đứt h ị t cỏ từ mexico chạy vào nước mỹ thông đạo kiki tại gia nhập tập độc cục không lâu sau liền được phái đến mexico hãng năm, năm mấy tỷ đô la máy in tiền bị hủy phờ g a n g dở ả mì cổ phẫn nộ đối người tiết lộ bí mật phát ra treo thưởng rất nhanh kỳ kỳ liền bị nơi đó vì ma túy làm việc mục nát cảnh sát cho ra bán chúng buôn thuốc p i ệ n đem xương s ừ n của hắn hủy đi đoạn hai chân luận ra xương đầu cái cằm s ư ơ n g gõ má cùng khí quản bị trực tiếp đập vụn thậm chí đầu của hắn còn bị khoan dò cậy mở động đồng thời hắn bị tiêm vào hóa học dược v ậ n lây khiến cho tại cực hình bên trong bảo trì thanh tỉnh vị này vĩ đại đặc công tại bị tra tấn gần ba mươi giờ sau mới thống khổ chết đi như thế cực kỳ bi thảm hành vi triệt để chọc dẫn nước mỹ chính phủ cùng dân chúng từ đây tập đ ộ c cục được trao cho vượt qua cái khác chấp pháp cơ cấu đặc quyền cũng mở ra sử thượng quy mô lớn nhất hung thủ điều tra hành động danh hiệu truyền thuyết tập đ o à cục sai phái ra tổ chuyên án cùng mexico chính phủ liên hợp điều tra Thông qua kỳ vì phòng ngừa ma túy ung dung ngoài vòng pháp luật tập đoàn cục nghĩ ra một cái biện pháp bọn họ tuyên bố năm triệu đô la tiền truy nã thuê dũng sĩ、si、đem nghi phạm trói đến nước mỹ sau đó tập độc cục không để ý mexico chính phủ mãnh liệt kháng nghị trực tiếp đôi bắt tới nghi phạm tiến hành ngược đãi cùng thẩm phán tối cao thời hạn thi hành án đạt tới bốn mươi năm tập độc cục cường lực trả thù chấn nhiếp kéo đẹp các nơi p h ở giang giờ a mỹ cổ cho nên bọn họ ước định một đầu quy tắc ẩm tuyệt đối không được tùy tiện t r e o chọc nước mỹ tập độc cục nếu như vừa rồi viên kia giờ tờ g đem máy bay trực thăng phá hủy như vậy vị này thờ giang giờ a mỹ cổ cùng tiếp xúc với hắn người sẽ trở thành toàn đẹp một toàn pet cả một đời cũng không thể sống yên ổ nghĩ tới đây kỉnh t ỉ n cảm thấy một trận hoảng sợ đám kia ngu xuẩn bọn họ trong đầu trang đều là h ị t cỏ sao dẫn mắng một tiếng về sau hắn tranh thủ thời gian dẫn đầu thủ hạ chạy trốn tới trên xe khởi động ô tô lái xe trọng dâm chân ga hơn hai mươi chiếc cá đi lặc gào thét đánh vỡ lưới sắt hướng bến cảng bên ngoài đường cái bỏ chạy kỉnh t ỉ n quay đầu nhìn về phía xa xa bến tàu trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra nhờ có đám kia ngu xuẩn hấp dẫn máy bay trực thăng hỏa lực bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đào tàu nhưng lại tại kỉnh tìn cho là mình tránh thoát một kíp lúc ngay phía trước chuyển đến dậy đặt tiếng còi cảnh sát tập trung nhìn vào mấy chục chiếc xe cảnh sát lóe ra đèn báo hiệu hướng bên này lái tới trước sau xe cảnh sát c h ặ n đường sau có máy bay trực thăng truy sát kỉnh tìm sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệnh lúc này chiếc xe phía sau bắt đầu gia tăng tốc độ hành xử đến cùng đầu xe song song lúc quay cửa kính xe xuống một tên thân tín thỏ đầu ra hô lớn lao đại xe cảnh sát từ chúng ta tới cản trở người đi mau kỉnh tìm nhũ mày trong lòng có chút do dự từ lý trí đi lên nói hắn không muốn cùng tập độc cục phát sinh xung đột chính diện ở sau lưng làm ám chiêu mới là đối phó tập độc cục phương pháp tốt nhất có thể chuyện cho tới bây giờ trừ tới cứng dường như cũng không có loại thứ hai biện pháp thân tín lý giải sự lo lắng của hắn n é t miệng cười nói yên tâm đi l ã o đại chúng ta là sẽ không bị bắt sống nói xong hắn quay cửa xe lên trọng dẫm chân ga phía sau mấy chục chiếc xe cũng cùng theo tăng tốc hướng về phía trước xe cảnh sát tiến lên kỉnh t í n rõ ràng hắn ý tứ đau lòng hai mắt nhắm lại những người này đều là theo chân hắn xuất thân vào chết qua thân tín a thấy hắc bang thế tới hung hăng tập đ o c cục đám cảnh sát đều dọa sợ cùng dám đánh dám liều dám liều mạng hắc bang khác biệt những cảnh sát này đều là cầm tiền lương kiếm c ơ m chủ bắt ma tuy từ trước đến nay đều là lượng sức m à đi có thể bắt được tự nhiên là tất cả đều vui vẻ bắt không được cái kia cũng không có cách nào tập đ o c cục phát điểm ấy ít ỏi tiền lương liền nghĩ để bọn hắn đi liều mạng chẳng phải là nghĩ quá nhiều tiếp theo một cái trước mắt mấy chục chiếc xe cảnh sát không hẹn mà cùng hướng hai bên đánh phương hướng từ trung gian nhường ra một con đường những cảnh sát này xưa nay không liều mạng Ma túy t phụ r á cao h chạy, bọn họ phụ trách đuổi, chỉ cần không cần bọn đuổi, để m túy đ à t ẩ u v i ệ c này cũng không tính làm hư hại. Cảnh sát ý nghĩ, kỉnh tỉn đương nhiên biết. Cho nên bọn hắn đột nhiên đánh phương hướng, trực tiếp hướng xe cảnh sát đánh làm Cho trực hư hại. thủ hạ sát biết. đột tiếp sát tới. ý xe va chạm và c dưới c ả đi l ạ cùng c xe cảnh sát bị đụng thất linh bắt lạc thân xe trực tiếp rút ngắn một nửa hóa thành đầy trời kim loại linh kiện một vị cảnh sát mặc không có tiếp được an toàn khí nang đụng vào hát trụ bên trên đầu lập tức giống dưa hấu giống nhau nổ tung còn lại hắc bang cùng cảnh sát cũng không khá hơn chút nào vận tốc vượt qua 1 4 0 trăm bốn m ư ơ m ỗ i giờ xe đón đầu c h ạ m vào nhau có hay không an toàn khí nang cơ hồ không có khác biệt đầu xe phát sinh va chạm phía sau xe cảnh sát căn bản không kịp phanh xe mấy chục chiếc xe phát sinh kịch liệt liên hoàn va chạm mà kỉnh tìm ở chỗ đó chiếc xe kia vừa v ậ n từ trung gian thông đạo cấp tốc rời đi đ ừ n g đ ể bọn hắn chạy nhanh đ u ổ i không có bị thương đám cảnh sát h ồ lớn đi theo kỉnh tìm xuyên qua thông đạo cả đi lắc hết t h ạ có tám hai trong đó bốn chiếc bỗng nhiên nằm ngang dừng ở trên đường đem xong hướng đường bốn làn xe triệt để phá hỏng t r ư ơ n g năm mươi lăm vây giết k ị n h tỉn nữ rót tân vương bốn chiếc c k đi lắc đi xuống hai mươi vị tay cầm súng tự động h ắ t bang đi chết đi cớm bọn hắn gào thét g i x u ố n g lên hướng về phía xe cảnh sát cùng nhân viên cảnh sát một trận cuốn quét d â y đặc đạn như mưa rơi đánh tới làm hỏng xe cảnh sát động cơ cùng lốp xe ép tới đám cảnh sát căn bản không ngóc đầu lên được những này lưu lại h ắ t bang sớm có tìm chết t r í hướng bọn họ không cầu đem cảnh sát toàn bộ đánh chết chỉ cầu đem bọn hắn đều vây ở chỗ này không có cách nào đuổi bắt kịch ỉ n kỉnh tin đào t ẩ u một màn này bị sờ tan dùng kính viễn vọng nhìn ở trong mắt hắn lập tức l ấ y ra vệ tinh điện thoại thông báo rát s o n rát s o n ngươi cho tình báo quả nhiên là thật kỉnh tin còn có mexico phờ răng giờ ạ mị cổ thật xuất hiện chúng buôn thuốc phiện thủ hạ hơn phân nửa bị ta đánh chết nhưng kỉnh tin đã đột phá vào ngây dọc theo hủ sần bờ sông đường cái đào t ẩ u rát s o n đối tin tức này không ngạc nhiên chút nào thản nhiên nói ta đã sớm dự đoán được các ngươi tập độc cục bắt không được kỉnh tin yên tâm ta đã tại trên đường chạy tới vận khí tốt hẳn là có thể đem kỉnh t ì n chặt đứng toàn lưu rót cảnh sát đều trên đường thiết lập trạm bắt giáp sần hắn sao có thể nhanh như vậy từ lòng ai lần n g ụ c giam đổi tới màn hạ thợ tặng sờ tan trong lòng có chút hiếu kỳ các ngươi tốc độ nhanh như vậy trên đường không có gặp được cảnh sát ha ha cơ hồ mỗi con đường có cảnh sát chặt đường nói thật đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy cảnh sát sờ tan càng thêm nghĩ hoặc ngươi sẽ không đại phát thần uy một đường sông thẻ sông tới đi giáp sần cười ha hả nói ngươi điện ảnh hollywood nhìn nhiều đi chúng ta mở chính là long ai lần ngục giam xe cảnh sát trên đường đi lôi kéo còi cảnh sát lao vùn vụt mà qua thiết lập trạm cảnh sát còn tưởng rằng ra tình huống gì bọn họ liền hỏi cũng không dám hỏi liền trực tiếp cho qua sơ tan rõ ràng gật đầu hóa ra là như vậy kiệu kỉnh t ỉ n h ta liền không đuổi theo phía dưới còn có mười mấy dương phi pháp vật tư c h ở lấy ta đi đoạt lại đâu đoạt lại sợ không phải có ba thành vật tư muốn ném vào miệng của ngươi túi rát sân trực tiếp điểm phá hắn ngươi bận điệu đi ta liền không chậm trễ ngươi phát tài sơ tan cút điện thoại c h súng máy bay trực t hạng, hạng nặng bắn phá một vòng hắc bang phần tử lập tức tử thương thảm trọng hỏa lực giảm mạnh đạt được máy bay trực thăng vũ trang tri viện những cái kia trốn ở trên đất cảnh sát cũng bỏ người lên dùng súng ngắn tiến hành đánh trả mấy phút đồng hồ sau phụ trách chặn đánh hắc bang phần tử toàn bộ tử vong cho dù là bị thương chưa chết người cũng đều móc súng lục ra trúng đạn tự sát s ừ n g sốt không có lưu lại một cái người sống chiến trường dị thường thảm liệt đây đất đều là vỏ đạn máu tươi cùng t á i thi trúng thiên mùi máu tươi để có chút cảnh sát cũng nhịn không được phun ra sợ tan thân tín nói nhóm người này thấy chết không s ờ n khẳng định không phải đơn giản tiểu lâu la hẳn là đi theo kỉnh tín nhiều năm tử sĩ một người khác cảm khải nói bang phái vật tư bị chúng ta đọt lại lại chết nhiều như vậy trung thành và tận tâm thủ hạn kính tín h lần này đoán chừng là thai kiếp khó thoát cái kia cũng rất tốt nha kính tín h thống trị nữ gióp dưới mặt đất nhiều năm như vậy là thời điểm đổi trở lại khuôn mặt mới ngươi nói lão đại l ã o có cơ hội lớn sao cái này hai người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía sơ tan nếu như j a c k s o n trở thành nữ gióp tân vương vậy bọn hắn cũng có thể đi theo nhiều vất chút dầu nước không phải sơ tan xa xa nhìn về phía kính tín h đào tẩu phương hướng lẩm bẩm nói không biết j a c k s o n cũng không phải kính tín hắn sẽ phải đối mặt địch nhân là toàn bộ nước mỹ cùng sờ tan thông xong điện thoại về sau r ắ t sân x u ấ t linh thủ hạ tại trên đường lớn bao t á p hơn mười phút về sau hắn đối diện trông thấy kỉnh t n h cả đi lạc đội xe phờ răng lìn ngăn chặn bọn hắn Tốt. phờ răng lìn lái vào mặt khác một đầu làn xe nghịch hành hướng kỉnh t n h đội xe tiến lên đằng sau cái khác mấy chiếc xe cảnh sát cũng tăng tốc tiến lên song song hành xử đem s o n g hướng đường bốn làn xe đường cái chắn được cực kỳ chặt chẽ kỉnh t n h ở chỗ đó đầu xe phát hiện xe cảnh sát về sau lập tức bắt đầu giảm tốc đằng sau bốn chiếc xe tắt tăng tốc hướng về phía trước hiển nhiên là chuẩn bị dùng phương pháp cũ đem xe cảnh sát phòng tuyến trực tiếp phá tan phờ răng lìn nhún g m ẩ y lão đại bọn họ xe tăng tốc nếu như chúng ta đối diện đụng vào phỏng đoán cẩn thận cũng là người thực vật giáp sân nói yên tâm ngươi sẽ không trở thành người thực vật j o h n xe m ngươi ngồi ở hàng sau j o h n vật gật đầu phờ răng lìn giảm tốc nói xong hắn quay kiếng xe xuống đem nửa người n ô ra đi cao tốc hành xử dưới hướng mặt thổi tới c u ồ n phong để ánh mắt hắn đều không mở ra được bất quá theo phở rằng lìn giảm tốc sức gió dần dần bắt đầu yếu bớt làm tốc độ xe xuống đến sáu mươi ngàn mét lúc rôn rơ súng lục lên tại phong ngăn y nguyên rất mánh liệt t ì n h hướng dưới hướng phía chạm mặt tới đội xe nổ súng phanh phanh phanh ba phát đạn tinh chuẩn bắn trúng một chiếc c a đi lặc lốp xe phịch một tiếng bạo hưởng về sau lốp xe trực tiếp nổ bánh xe、Kết. một tiếng tiếng cọ sát trói thai chiếc xe không tự chủ được hướng khía cạnh đụng tới hắc bang lái xe quá sợ hãi vội vàng điểm phanh xe dồn sức đánh phương hướng muốn e m xe cấp cứu trở về nhưng đã mất khống chế xe cái nào dễ dàng như vậy cứu c ả đi lặc đột n g ộ t vọt tới phía bên phải xe hai chiếc xe lấy tốc độ cực nhanh đánh vỡ hàng rào xông vào một mảnh chỗ trúng đất hoang bên trong xinh đẹp phờ r ằ n g l ì n hương phấn hét lớn một tiếng thương pháp này quả thực là tuyệt phanh phanh phanh rốn bắt t r ư ớ c làm theo lại mở mấy phát đem còn lại hai chiếc xe lốp xe đánh nổ lần này hắc bang lái xe đã sớm chuẩn bị đã sớm bắt đầu giảm tốc đi qua một phen mạo hiểm thao tác bọn họ cuối cùng không có để chiếc xe mất khống chế nhưng làm như thế đại giới là chiếc xe mất đi tốc độ căn bản đụng không ra xe cảnh sát tạo thành phòng tuyến h á c bang lái xe quả quyết đạp xuống phanh lại chuẩn bị chờ xe chiếc sau khi dừng lại dùng vũ lực đột phá phòng tuyến mặc dù cảnh sát có tám chiếc xe mà bọn hắn chỉ có năm chiếc xe nhưng bàn về sức chiến đấu những này yếu gà cảnh sát căn bản không đáng giá nhắc tới nói thật hắn quyết định là phi thường chính xác nếu như chạm mặt tới chính là cảnh sát bình thường kế hoạch này sát xuất thành công phi thường cao đáng tiếc bọn họ đối mặt không phải cảnh sát mà m là ộ tiếng thắng ác phạm. Đối i xe trói thai vang lên hai nhóm nhân mã ở giữa cách không đến hai mươi mét địa phương dừng lại tám chiếc xe cảnh sát đem ba chiếc c ạ đi l ậ t gắt gao vây quanh tiếp theo một cái trước mắt tất cả mọi người lập tức mở cửa xuống xe bọn hắn lấy chiếc xe vì công sự che chắn bắt đầu lẫn nhau đối xạ xông vào đất hoang bên trong h ấ bang chương n xuống g ôm ớ n n g i à là y chạy trước h tới. ta t Lần n ắ l ầ năm này lại、so、một lần. Dôn trốn ở đôi xe, nhìn sần cùng ngươi、so、thương pháp chính là tìm hai vạn. Bất quá ta rất nhanh liền sẽ vượt qua ngươi.、Ta、tin tưởng. Dôn cười cười, cũng không biết những lời này n là là hay lại lời đôi hỏi. rồi, thai cười cười, biết giả. so so sẽ một xem tìm rắt Bất ta rất vượt Ta thật Trước ở Được xe, pháp qua quả mươi sáu màn mưa hạ tử đấu dưới bầu trời đêm đen nhánh mưa to mưa lớn hai đám nhân mã ngay tại màn mưa bên trong triển khai cuối cùng quyết đấu phanh phanh phanh g i y đặc đạn chen chúc mã tới đánh đoá đoá đẹp trên xe lên từng đó, từng đó hỏa hỏa, trông hỏa hoa, vào tué rất xe một ắ t m tên hắc bang bị đánh trúng bộ mặt liền tiếng kêu gen đều không có phát ra liền ngã trên mặt đất có quắc một trận sau tử vong một tên khác hắc bang tiếp nhận vị trí của hắn cũng không có qua mấy giây lại bị một viên đạn bắn trung nhất h ậ u quỳ dạp xuống đất chết không nhắm mắt giao chiến không mấy phút nữa thực lực của hai bên tranh lệch liền lộ rõ thủ hạ của j a c k s o n một chết một bị thương mà thủ hạ của kỉnh t ĩ đã tử vong hơn phân nửa rút mau bỏ đi hắc bang vừa đánh vừa lui một mực thối lui đến kỉnh tỉn bên cạnh xe lão đại thật mẹ hắn gặp quỷ đám cảnh sát này không tầm thường các huynh đệ thế mà đánh không lại kỉnh tỉn quay cửa kính xe xuống ánh mắt â m trầm nhìn cách đó không xa xe cảnh sát hôm nay thật không phải ngày tháng tốt thừa dịp new dót cảnh lực c h ố n g rỗng chạy tới cùng mexico phở giang dở ạ mì cộ giao dịch hít cỏ kết quả bị tập đ ộ c cục phát hiện không chỉ hợp tác đồng bạn bị bắt ngay cả hắn toàn bộ gia sản cũng bị tập đ ộ c cục đám kia chó hoang cho điêu đi thật vất vả mang theo thủ hạ chạy ra new dót cảng kết quả đối diện đụng vào số lớn cảnh sát vì mạng sống hắn chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ theo hắn xuất thân vào chết thủ hạn g a y tại hắn điều chỉnh tốt cảm xúc chuẩn bị ẩn nút một đoạn thời gian để cầu đông sơn tái khởi thời điểm lại bị một bang bắn chuẩn từng tới phân cảnh sát cho phá hỏng kỉnh t ì h có chút khóc không ra nước mắt từ khi trở thành n ệ u rót địa hạ tri vương hắn đã rất nhiều năm không có loại cảm giác biệt khuất này thượng đế a ước hiếm người cũng không thể vào chỗ chết cả đi ngươi cái này nói rõ là không cho ta sống đường a ngay tại hắn hoài nghi nhân sinh thời khắc còn l đinh đông đảng dôn mặc đánh g i ế t bảy tên h bang thu hoạch được bảy trăm linh điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 1470-900. đ i nghìn h đ ô n đảng ạ l h đánh hạc quỷ dẻo đánh giết 2 tên giết b a n g trăm h bảy mươi á chín nghìn ba mươi mấy tên tù phạm dơ thương một chút xíu tới gần kỉnh t ì n xe rát đ ạ n cửa xe mở ra kỉnh t ì n biểu lộ ung dung từ trong xe đi ra h ắ c đã lâu không gặp rát sân nghẹo đầu trao hỏi trên mặt cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt chờ mong nhiều năm m ộ t khắc rốt cuộc đến Kiệt. rát sần kỉnh t ì n một giây phá công biểu lộ kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm ngươi thế mà từ long ai lần ngục giam vượt ngục còn có ngươi vết thương trên người rát sần trên người điểm đáng ngờ quá nhiều kỉnh t ì n cũng không biết từ đâu hỏi ừ n ta vượt ngục tổn thương cũng tốt rồi có phải là thật bất ngờ j a c k s o n một bộ tiểu nhân đắc chí sắp mặt hắn tâm tình vào giờ khắc này thật sự là thoải mái tới cực điểm đ ê m hôm nay đủ loại dị thường liên hệ đến cùng nhau kỉnh tin h rốt cuộc để ý thanh mạch suy nghĩ vác lì hắn không đợi hắn nói xong j a c k s o n cho ra đáp án đoán không lầm giao dịch địa điểm cùng thời gian đều là hắn tại trước khi chết nói cho ta thuận tiện nói cho ngươi vác lì chết rất thảm bộ da toàn thân bị lửa nhỏ chậm rãi nương chín chực chật chược một mảnh đỏ bừng kinh ngạc biết được v á lì tin chết kỉnh tin gục đầu xuống nắm chặt nằm đấm hô hấp bắt đầu gấp rút khi hắn lại lúc ngẩng đầu lên hai mắt đã đỏ bừng mặt mũi tràn đầy hận ý cùng sắc ý như tại bình thường j a c k s o n nhìn thấy bộ dáng như vậy kỉnh tỉn đã là dọa đến hãi hùng kiếp vía nhưng bây giờ hắn không chỉ không sợ thậm chí còn điểm muốn cười muốn giết ta người thử một chút tiếp theo một cái chớp mắt ba mươi mấy tên tù phạm đồng thời dơ thương nhắm ngay kỉnh tỉn đầu người dám động kẽ động chúng ta liền đem ngươi đánh thành cái s à n g mấy trăm vạn đô la chống đạn âu phục có thể bảo vệ hộ không được ngươi kia lại lớn lại mập đầu heo đám tù nhân mặt lộ vẻ khinh thường còn phát ra mỉa mai tiếng cười tới đi j a c k s o n kỉnh tìm biểu lộ nghiêm túc triển khai cách đấu tư thế lần trước so tài còn không có kết thúc ngươi không phải muốn lấy tính mạng của ta sao vậy liền như cái nam nhân giống nhau đến chiến đấu đinh phát động nhiệm vụ chưa hoàn thành chiến đấu nhiệm vụ ban thưởng mười nghìn điểm ác nhân giá trị nhiệm vụ giới thiệu văn tắt từ nơi đó té ngã liền từ nơi đó đứng lên cùng kỉnh tìm đến một trận công bằng công chính quyết đấu đi j a c k s o n liếc mắt hệ thống màn sáng lãnh đạo nói rất thấp kém phép khích tướng nhưng rất hữu hiệu hôn nhì hạ lìn lộ ra vẻ mặt lo lắng rát sân khoát tay áo ra hiệu nàng đừng nói chuyện cũng để đám tù nhân đem không gian đều để đi ra a kỉnh tin g à o thét một tiếng như m a n h hổ hạ sơn bình thường hướng rát sân nào tới rát sân lăng nhiên không sợ cũng hét lớn một tiếng nên đón tiếp lấy ẩm hai con cánh tay trắng kiện trên không trung va vào nhau phát ra bộ phận cơ thị đặc thù trầm đủ đối với cao thủ đến nói một lần cứng đôi cứng đối q u y n liền có t hai ể rõ ràng n g ý cái a đ phanh phanh phanh. cường tráng đến không giống nhân loại nam nhân ngay tại mưa to bên trong triển khai nhất nguyên thủy vật lộn không có tinh diệu bộ pháp không có hoa lệ chiêu thức có chỉ là mỗi một lần ra q u y ề n đều ôm đem đối phương giết chết quyết tâm trong vòng một phút hai người đánh lộn mấy chục q u y ề n đều là mặt mũi bầm rập thở hưng hục thân thể cũng bị máu tươi nhiễm đỏ bọn hắn đều thối lui mấy bước thô thở phì p h ò i chừng mắt đối phương vây xem đám t h ủ nhân đã triệt để nhìn ngốc cuộc quyết đấu này quá mẹ nấu đặc sắc quả thực so hiện trường quan sát q u y ề n kích tranh tài còn muốn đã viển i á t sân ngóc đầu lên mặc cho nước mưa cọ rửa máu trên mặt nước đọng sau đó mánh l ệ t lắc đầu đem giọt nước ngã bay hét lớn thoải mái đi qua vừa rồi giao thủ hắn đã đem kỉnh tìm đấy cho cha rõ ràng kỉnh tìm lực lượng c ũ n g nhanh nhẹn cùng hắn hiện tại lực lượng ngang nhau nhưng tại sức chịu đựng phương diện muốn hơn một chút cho nên bị thương cũng càng nhẹ một chút nhưng loại này hơi có chút khiêu chiến sinh tử tương bác đánh lên mới thoải mái hơn càng thêm thú vị nghỉ ngơi một lát j a c k s o n hét lớn một tiếng trực tiếp hướng kỉnh tìm b ộ nhào qua j a c k s o n là càng đánh càng hưng phấn kỉnh tin lại là càng đánh càng kinh hãi hắn vốn định thừa dịp hai người đơn đấu thời điểm xuất thủ cưỡng ép ở rát sân sau đó dùng hắn làm bia đỡ đạn đổi chính mình một con đường sống nhưng bây giờ đừng nói cưỡng ép hắn có hay không thể đánh thắng hắn đều là cái dấu hỏi j a c k s o n tăng thực lực lên tốc độ quả thực quá khủng bố sinh tử tương bác so không riêng gì ngạnh thực lực còn có giết chết đối phương quyết tâm cùng kiên cường bất khuất ý chí kỉnh t í n lòng v ừ a loạn nắm đấm lập tức trở nên mềm yếu đứng dậy j a c k s o n bắt lấy sơ hở của h ắ n đột n g ộ t một cước đáng h i ê n g đem hắn thân thể cao lớn đại bay kỉnh tin đập ầm ầm tại ca đi lắc trên cửa xe to lớn lực trúng kích lập tức liền đem xa giá đụng biến hình dắt sân ý chí chiến đấu sụp sôi đằng đằng sát khí đi qua kỉnh t ì n hôm nay liền là ngày dỗ của ngươi có lẽ vậy kỉnh t ì n đánh mất đấu trí ánh mắt thảm đạm nhưng cho dù là chết ta cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng nói xong kỉnh t ì n trong mắt lóe lên hung quang tay phải bỗng nhiên bắt lấy châu ngồi bên cạnh thủ trượng dùng sức rút ra hàn q u a n g b ờ lại y thủ trượng bên trong thình lình cất giấu một thanh chém sắc như chém bùn trường kiếm hắn cười gằn dùng hết toàn lực hướng về phía trước t r ậ đâm m ụ chương tiêu trực c ỉ j a c k năm mươi bảy kỉnh t ì n nêu đầu hệ thống thăng cấp ẩm một tiếng súng vang vang vọng bầu trời đêm đồng thao đạn xoay tròn lấy bắn ra đem kỉnh t ì n nắm chặt trường kiếm bốn cây ngón tay tận gốc bắn đoạn chuyện cũ kể tốt tay đứt r u ộ t sót kỉnh t ì n đau nhe răng trận mắt mũi kiếm từ nơi cổ họng hướng phía dưới nghiêng một cái xuyên thấu rát sần cánh tay giôn mặc thu hồi súng ngắn thâm tàng công cùng tên rát sần bị đau về sau cấp tốc kịp phản ứng hắn đột nhiên một cước đá hướng kỉnh tìm phân bụng cũng lợi dụng cỗ này đẩy ngược lực hướng về sau liền lùi lại mấy bước sau đó hai chân đột nhiên phát lực cấp tốc hướng kỉnh tìm tiến lên ngón tay bị viên đạn đánh gãy cho dù kỉnh tìm không có kêu thành tiếng nhưng cỗ này kịch liệt đau nhức đủ để cho thân thể của hắn sinh ra mấy g i â y cứng ngắc đây là đại nao đối thân thể bảo hộ người cường đại cỡ nào cũng tránh không được mà cái này mấy g i â y cứng đờ chính là rát sần tốt nhất tuyệt sát cơ hội thiện nhân dám chơi lại rát sần đạp mạnh đại địa nhảy lên thật cao giống giận nâng lên đầu gối h ô n g hăng hướng kỉnh t ì n mắt phải hốc mắt đụng tới đông một tiếng văng trầm kỉnh t ì n đến không kịp đề phòng hốc mắt chung quanh lông mày xương trực tiếp bị đụng vỡ nát ánh mắt giống sinh trứng gà giống nhau bột một tiếng nổ tung thủy tinh thể dịch nhờn hỗn hợp có máu tươi chạy tới trên mặt a một cỗ xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức chuyển đến kỉnh t ì n cũng nhịn không được nữa hắn che mắt liền lùi lại mấy bước giống một con bị thương cổng sư phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng bán rất hay giáp sân mặc dù chưa tình hồn nhưng vẫn là quay đầu hướng giôn tán thượng tình huống vừa rồi thực tế quá h u n hiểm bao quát j a c k s o n ở bên trong tất cả mọi người đều cho rằng kỉnh t ỉ n đã là nỏ mạnh hết đả thật không nghĩ đến hắn còn lưu lại một tay tuyệt s á t nếu không phải thân là sát thủ dôn thời khắc bảo trì cảnh giác tại kỉnh t ỉ n rút ra trường kiếm trước đó liền phát hiện ý đồ của hắn cũng quả quyết móc súng sạc kích j a c k s o n giờ phút này đã ngã trên mặt đất ô、oh、hô、oh、ai thai nghĩ tới đây j a c k s o n nội tâm một trận lạnh hắn đem trên cánh tay trường kiếm rút ra ném đi mặt lạnh lấy hướng k ỉ tìm đi đến tay phải bị phế mắt phải đã mủ thời khắc này kỉnh tín không còn chút nào nữa chiến ý kỉnh tín một tay vịn trần xe c â u khẩn nói j a c k s o n đừng giết ta ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ nhưng là phẫn nộ không giải quyết được vấn đề chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện nói chuyện gì j a c k s o n tiếp tục hướng phía trước đi đàm đưa cho ngươi l ê n bù ngươi muốn thanh danh ta có thể đem hắc bang chi vương danh hiệu tặng cho ngươi, ngươi muốn biệt thự ta tại toàn cầu các nơi có mấy chục chỗ hảo ngươi muốn tiền ta tại thụy sĩ ngân hàng trong tài khoản còn có hai tỷ đô la tiền mặt tiền tiết kiệm ngươi muốn nữ nhân ta có thể để cách nôn tạp t r í tất cả trang bịa nữ lang cùng ngươi ngủ cậu ngươi đừng có lại đi lên phía trước nghe đến mấy câu này chung quanh t ù phạm một trận thổn thức cảm khái trong bọn họ đại đa số người tại không có bị giam tiến long ai lần ngục giam trước đều tại hắc đạo thượng h ố t qua khi đó kính t ì h đại danh có thể nói là như sấm bên h a y hắn liền giống như thần cao cao tại thượng xa không thể leo tới nhưng khi hắn nói ra câu nói kia khi hắn hèn mọn hướng dắt sần cầu xin tha thứ lúc tất cả vinh dự cùng thanh danh đều đem rời hắn mà đi hắn cũng không tiếp tục là n e u york h ắ c bang tri vương j a c k s o n dừng bước lại hắn giờ phút này tâm loạn như ma trong đầu giống chiếu phim giống nhau không ngừng nhớ lại đi qua đủ loại khi hắn vẫn là cái mới ra đời tiểu lưu manh lúc lần thứ nhất nhìn thấy k ị n h t ị n khi hắn hiệp trợ bang phái hoàn thành nhiệm vụ lúc k ị n h t ị n đối với hắn quăng tới tán thưởng cùng mong đợi ánh mắt khi hắn công thành danh t o ạ i lúc k ị n h t ị n v u a hắn cùng esli bà vai hướng hai người miêu tả trong lòng hắn lý tưởng thế giới、Soạn. trong đầu kính tượng bỗng nhiên phá thành mảnh nhỏ giáp sân khôi phục thanh tỉnh trong đầu chỉ còn lại có kỉnh tin quỳ trên mặt đất cầu xin sống sót đáng thương bộ dáng trong lòng của hắn không hiểu cảm thấy một trận bi hay nhưng vẫn là cứng rắn lên tâm điệu nói w i l s o n ta hiện tại cái gì cũng không cần chỉ muốn mạng của ngươi nói xong j a c k s o n nắm chặt nắm đấm hướng hắn bên trái hốc mắt đập tới kỉnh tin vội vàng đưa tay phòng ngự có thể hắn đã làn ỏ mạnh hết đà dựa vào cái gì ngăn trở j a c k s o n y dòng phì sầm nắm đấm hung hăng nện ở hốc mắt lông mày xương chỗ lập tức máu tươi chảy dòng không đợi kỉnh tìm kêu lên t h ả g thiết j a c k s o n y rộng v ì sập theo nhau mà tới a rát s o n giống như bị đ i ề n cơ hai đầu cánh tay hướng về phía kỉnh tìm yếu hại chỗ một trận cùng nện dường như muốn đem khí lực toàn thân đều dùng hết kim đỉnh mặt bị đánh nát mũi bị đánh lệch ra giang bị đánh nát cả khuôn mặt lại cũng nhìn không ra một k i a hình người hắn dần dần mất đi ý thức ngã trên mặt đất j a c k s o n một phát bắt được hắn sau cổ á o đem hắn kéo tới một chiếc cà đi lặc bên cạnh mở cửa xe đem đầu của hắn đặt tại trên ghế lái sau đó hai tay bắt lấy khung cửa hùng hang đụng tới một lần ba lần năm lần mười lần m ô i đụng một lần đều có rất nhiều máu giọt vẩy r a không biết đụng bao nhiêu lần thẳng đến khung cửa hoàn toàn biến hình thẳng đến kỉnh tỉn xương sọ bị kẹp nát thân thể không đầu chậm rãi rơi trên mặt đất kỉnh tỉn chết j a c k s o n bỗng nhiên mất đi lực lượng đặt mông té ngồi trên mặt đất hắn thô thở phi phò ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trước mặt thi thể ẩm ẩm bầu trời một đạo kinh lôi bạo hưởng mạnh liệt mưa như chút nước mà xuống đem hắn trên người hóc vết máu toàn diện rửa sạch dắt s o n cứ như vậy ngồi dưới đất không nhúc nhích đám tù nhân hai mặt nhìn nhau có thể ai cũng không dám tiến lên nói chuyện qua hồi lâu hạ lìn đi qua ngồi sổ người xuống hai tay đỡ lấy bờ vai của hắn hôn ì khá hơn chút nào không dắt s o n quay đầu đen nhánh mê mang con người chiếu ra một tấm mê người khuôn mặt ừng hắn gật gật đầu vậy chúng ta nên đi lại mang xuống cảnh sát cũng nhanh đến đúng vậy a nên đi hạ lìn đem dắt s o n từ dưới đất dịu dắt đứng lên hỏi ngươi có an toàn nơi ở sao nếu như không có chúng ta ngược lại là có thể đi nhà bạn chen một chút nhưng là bọn hắn h ạ lìn biểu lộ khó xử nhìn xem một đám đám tù nhân yên tâm đi ta vừa mới nghĩ đến một cái tuyệt hảo nơi ở nói hắn chỉ hướng s o n g cả mãnh liệt hụ sần s u n g hỏi các ngươi đều sẽ bơi lội a liếc nhìn một vòng tất cả tù phạm đều gật đầu biết bơi liền dễ làm hôn y h ỉ Hạ lìn biễu m ô i lắc đầu nói ta không biết bơi g i á c sân âm thầm bật cười lôi kéo tay của nàng an ủi ta mang theo ngươi không có có việc nói xong j a c k s o n mang theo đám tù nhân vượt qua hàng rào hướng phía dưới hủ sần sông đi đến sau năm phút nơi xa truyền đến cõi cảnh sát âm thanh đinh chưa hoàn thành chiến đấu nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 10.000 điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 11.679.000. đinh chúc mừng ký chủ lên tới mười cấp thu hoạch được mười điểm thuộc tính đinh phát hiện có thể đao loạt nội dung hệ thống sẽ tại sau mười phút tiến hành tự động đổi mới đổi mới trong lúc đó hệ thống đi vào trạng thái ngủ đông đổi mới lúc d à i ước chừng vì hai mươi bốn giờ chương năm mươi tám mới cứ điểm thế ngoại đào nguyên hù sần bên kia bờ sông là một tòa phong cảnh tươi đẹp sơn cốc tên là h ù sần sơn cốc sơn cốc bị xanh ung tươi tốt thảm thực vật cùng cây cối bao trùm nơi này hoàn cảnh ưu mỹ không khí trong lành là thiên nhiên rừng rậm ồ xì đi hô hấp lấy thoải mái không khí nghe róc rách suối nước âm thanh lại tới đây tất cả mệt mỏi cùng mệt mỏi đều sẽ bị quét sạch sành xanh nhưng mà đại đa số người không biết là tại sâu trong thung lũng còn cất giấu một chỗ không muốn người biết thế ngoại đảo nguyên giáp sân một đoàn người xuyên qua hủ sân sông lại sờ soạng đi bộ mười mấy cây số đường núi rốt cục tại mênh mông sâu trong núi lớn phát hiện một chỗ tư nhân nông trường nông trường diện tích t r ư ờ n g một trăm mậu anh ba mặt núi vây quanh một mặt ven sông đứng ở chỗ này nhìn ra xa xa có thể tận hưởng m à n hạ tờ tẳng thành c ả n h đêm nông trường chủ nhân chính là k i n h tìn k i n h tìn ở ngán m à n hạ tờ tẳng trung cư thỉnh thoảng sẽ đến nông trường ở mấy ngày qua thoáng qua một cái điển viên mục ca hài lòng sinh hoạt chuyện này cao độ giữ bí mật chỉ có r ắ c sần cùng mẹ x ứ l ý loại này cấp bậc thân tín mới có thể may mắn đi theo hắn lại tới đây hoa、wow. cái này nông trường cũng thật xinh đẹp đi một đám không có thấy qua việc đợi t ù phạm vừa đi đồng phát ra tiếng thán phục k i ế c là đương nhiên kỉnh tìm đầu tư nông trường cũng không phải kiếm tiền là vì hưởng thụ sinh hoạt cùng n à y nói là nông trường không bằng nói là trang viên càng thêm thỏa đáng rất nhanh một hàng nông trường phòng nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người ai còn không chờ bọn hắn tới gần Nông thông r ư n g c ủ nhân do vợ chồng liền ống súng săn, trốn ở phía sau cửa lớn tiếng quát lớn. hai phía h do bớt tay quát vợ Vì cầm cửa sau ở k bị ngoại nhân qua ấ y rời, trong tối kính tín là trong bóng m u xuống tv ò a nghĩa ta. Jackson ra phía qua này nông trường, cho nên nông trường pháp luật trên ý nghĩa chủ nhân cũng không phải là hắn. Đừng lắng nên càng căng thẳng hơn. Thông là là luật bớt, trước. Kết. bớt trở t cười cho chủ pháp phải lo do Do ý Xâm. đi mỉm tin mới cùng mạng lưới truyền thông hắn đã biết j a c k s o n là toàn mỹ tội phạm truy nã hàng đầu trước đây không lâu mới bị cảnh sát bắt mà hắn hiện tại ăn mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện ở đây ở giữa xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết muốn như vậy ngươi tìm đến ta làm gì do bớt đem thê tử ngăn ở phía sau nắm chặt trong tay súng săn chất vấn như ngươi thấy ta cùng đám huynh đệ này không có chỗ đi cho nên nghĩ tại ngươi nơi này mượn ở một thời gian ngắn cái này do bớt biểu lộ có chút khó khăn hắn hiển nhiên không nghĩ để một đám đào phạm ở chỗ này nhưng hắn lại không dám công nhiên cự tuyệt nơi này là kỉnh tỉn tiên sinh địa bàn nếu như ngươi cùng bằng hữu của ngươi nghĩ ở chỗ này cần đạt được kỉnh tỉn tiên đạt đồng sinh ý. Vừa do ứ tức t tù tràng. lời, lưng lập l cười sau quay a Dâu nhân nón đám đầu. đã Kỉnh tỉn bất ị giắt giết, hiện hết thể hiện tại giắt sần sần. hắn cũng cho Do là b sắc mặt đại biến nhìn chằm chằm rắt sần đôi mắt hỏi bọn hắn nói là thật rắt sần nói là thật cho nên bày ở trước mặt ngươi có hai con đường một là vì ngươi cựu chủ nhân kỉnh t ỉ m báo thủ thứ nhì nha do bất là người thông minh hắn trong nháy mắt liền rõ ràng ý của rắt sần đồng thời cũng ở trong lòng làm ra quyết định hắn thu hồi thương đem cửa mở ra hoàn tợ tiên sinh ta lập tức cho ngài cùng bằng hữu của ngài an bài chỗ ở thông minh lựa chọn j a c k s o n cười gật đầu mọi người đi theo ta cửa phòng mở ra do bất phu nhân nhiệt tình dẫn đám tù nhân an bài gian phòng j a c k s o n không chút biến s ắ c hướng bỏ rừng điệu lì đưa mắt liếc ra ý qua một cái điệu lì lập tức nhẹ gật đầu do bất vợ chồng mặc dù đối với hắn không có cái gì ác ý nhưng lòng người khó g i mọi thứ đều không có tuyệt đối thuyết pháp j a c k s o n nhất định phải sớm đánh tốt dự phòng trầm để đám phạm nhân này bên trong đáng tin nhất điệu lì coi chừng vợ chồng bọn họ về phần tại sao không giết bọn hắn nơi này đối ngoại tuyên bố là nông trường tự nhiên miễn không được cùng người ngoài liên hệ nếu như nông trường đ ỗ n g nhiên đ ổ i chủ nhân khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi cho nên lưu lại dột vợ chồng đôi j a c k s o n yểm hộ thân phận có trợ giúp rất lớn j a c k s o n mang theo ba tên đ ồ n g đảng đi theo do bất tiên sinh hướng nhà gỗ đằng sau đi đến nơi đó có một tòa rất có hiện đại thiết kế cảm giác tiểu mỹ biệt thự cũng là kỉnh t ỉ n đã từng hành cung đ ẩ y cửa bật đèn cực dện thiết kế chủ nghĩa trang trí phong cách đập v à mặt trong biệt thự ngoại dụng đại lượng màu sáng đ i ề u để gian phòng xem ra càng thêm sáng tỏ sạch sẽ đây là kỉnh tình yêu nhất trang trí phong cách hoan thợ tiên sinh biệt thự ta cách mỗi một tuần đều sẽ tới quét dọn một lần cho nên ngài cùng bằng hữu của ngài có thể trực tiếp vào ở được rồi ngươi có thể đi nghỉ ngơi chờ hoan thợ tiên sinh rời đi j a c k s o n cũng không có gấp lên lầu mà là nheo mắt lại nhìn về phía trước nhà gỗ đám người thuận ánh mắt của kiệt s â m hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy đám kia phạm nhân chính giải hoan ở bên ngoài c ù n hoan rát sân đêm nay vất vả ngươi ngươi qua bên kia nhà gỗ nhỏ ở đi j o h n ngươi đang hoài nghi bọn hắn j a c k s o n gật gật đầu hắn là một người đang nghi ngờ ư i bởi vì hoài nghi do bất vợ chồng mật báo liền để bọn này tù phạm trông được đứng dậy độ trung thành tối cao lại tâm tư cẩn thận bỏ d ừ n g b i ể u lì đi giám thị bọn hắn do bất vợ chồng cần giám thị bọn này d ã tính khó thuần tù phạm càng thêm cần giám thị j a c k s o n cùng bọn hắn đang đứng ở thời kỳ trăng mật ngắn hạn bên trong không có quá lớn mâu thuẫn có thể một lúc sau khó đảm bảo sẽ không có người đồng ý đồ xấu cho nên nhất định phải phái một cái đáng tin đồng đảng đi giám thị bọn hắn đồng thời tại phát hiện vấn đề lúc có giải quyết vấn đề năng lực đang ngồi mấy vị đồng đảng bên trong chỉ có hạ lìn cùng giôn có thực lực này hạ lìn dù sao cũng là nữ h à i tử để nàng cùng một bang đại nam nhân ở cùng một chỗ trừ phi dắt sần đầu vóc hư rồi mới sẽ làm như vậy giôn đối quyết định này không có bất kỳ cái gì bất mãn so với ngục giam nơi này đã là thiên đường đừng nói ngủ ở trong nhà gỗ nhỏ chính là để ta ngủ chuồng bò đều được nói xong giôn trực tiếp rời đi Đi vào lầu h rằng lìn hương phấn chạy t ớ i chọn lìn ự a gian không hổ là tâm lý học chuyên gia liếc mắt liền nhìn ra j a c k s o n nhu cầu quần áo ướt đẫm khẳng định không thoải mái ngươi nhanh đi tắm rửa đi ta dưới lầu chuẩn bị cho n g ư ơ i ăn khuya j a c k s o n cảm kích nói tiếng c ả m ơn leo lên biệt thự lầu ba lầu ba diện tích rất lớn nhưng không có bị cắt chém thành từng cái gian phòng mà là đem phòng ngủ phòng tắm thư phòng bàn ăn phòng tập thể thao t r ở gian phòng chỉnh hợp đến cùng một chỗ xem ra tầm mắt phi thường khoáng đạt đi vào phòng tám mở vòi bông sen j a c k s o n cời ướt xuống đồng phục cảnh sát đem toàn bộ người đều ngâm vào trong bồ tám a ba dễ chịu nhắm mắt lại đắc ý ngâm tám giáp s o n cảm thấy thả lỏng chưa từng có trọn vẹn ngâm nửa giờ thẳng đến toàn thân nóng hôi hổi j a c k s o n mới mặc vào áo choàng tắm đi ra phòng tám h ạ lìn đã tắm rửa qua làm tốt đồ ăn tại bên cạnh bàn ăn trở lấy j a c k s o n cực đói ngồi vào trên ghế bắt đầu ăn như gió u ấ n h ạ l i n h t r ủ nghệ rất bình thường nhưng rát sân vẫn là tàn ăn dương ta thể đây là ta ăn qua ăn ngon nhất bánh thịt h ạ l i n h c ư ờ i khanh khách nói vậy ngươi hẳn là cảm tạ điện lò nướng rát sân sững sờ lập tức bị bánh thịt nghẹt lại ăn từ từ h ạ l i n h đi chân đất chạy tới cho rát sân đổ nước lúc này hắn mới phát hiện h ạ l i n h chỉ mặc một bộ màu trắng tơ chất áo ngủ kiểu dáng tương đối lão hẳn là hướng do bất phu nhân ngựa làm sao rồi h ạ l i n h bưng chén nước đi tới hỏi rát sân hô hấp dồn dập ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm nàng từ ngược một tiếng hắn dùng sức đem bánh thịt nuốt đi vào chương năm mươi chín vượt ngục sự kiện lên men sau cơn mưa trời lại sáng nhu hỏa ánh nắng xuyên thấu qua pha lên màn cửa sổ chiếu vào phòng ngủ rát sân một mình ngủ ở trên giường trên mặt biểu lộ điểm tĩnh bình thản chỉ có mang theo tâm bung lòng trong lúc ngủ mơ hắn mới có thể lộ ra loại này ngây thơ biểu lộ ánh nắng từ chân giường chậm dai hướng lên di động cho đến chiếu vào rát sân trên mặt hắn nhũ mày vô ý thức dùng bàn tay ngăn chở ánh nắng sau đó chậm rãi mở ra nhập nhèm ắ t buồ hắn qua mọi mệt ngủ một giấc đến vào lúc giữa trưa cánh tay hướng hai bên tìm tòi giai nhân đã không thấy bóng dáng a thỏa mãn ngáp một cái j a c k s o n xuống giường ăn mặc quần lót đi vào kiện thân khu trực tiếp đem máy tập thể hình phụ trọng kéo căng giống như kính tỉn j a c k s o n mỗi ngày sáng sớm đều sẽ dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa kiện thân đến tỉnh lại thân thể của mình có thể phụ trọng kéo căng máy tập thể hình tại cao tới sáu mươi ba điểm lực lượng phía trước không đáng giá nhắc tới điên cùng rèn luyện nửa giờ mặt ngoài thân thể mới trồi lên tích tích mồ hôi j a c k s o n cởi y phục xuống đi vào phòng tắm tắm nước nóng khi hắn từ phòng tắm đi ra lúc trông thấy hạ lìn ăn mặc xinh đẹp v à n g ắ n dẫn theo mấy cái túi sách đi đến j a c k s o n hơi sững sờ kinh ngạc nói lúc này mới qua nửa ngày ngươi liền đã ra ngoài mua sắm qua rồi hạ lìn giải thích nói tối hôm qua quá mệt mỏi ta cũng là vừa rời giường không bao lâu những y phục này là do bất phu nhân buổi sáng đi ra ngoài mua sắm nói xong nàng lại bổ sung một câu yên tâm là phở rằng lìn lái xe theo nàng đi giáp sân gật gật đầu đi qua mở ra túi sách xem xét bên trong chứa một bộ cấp cao tây trang màu đen hắn nhanh chóng thay quần áo h ạ lìn t ắ c đứng ở một bên tràn đầy phấn khởi thưởng thức thân hình của hắn làm sao hôm qua nhìn một đêm còn không có nhìn đủ h ạ lìn s i ngốc nói một đêm làm sao đủ cả một đời còn tạm được mặc quần áo tử tế một cái anh tuấn xoáy khí âu phục các ôn xuất hiện ở trước mắt h ạ lìn tiến lên giúp hắn chỉnh lý cà vạt eo tuyến vẫn có chút không quá phù hợp xem ra lần sau phải tìm người cho người định chế rát sân đối phục sức không có đặc biệt lớn yêu cầu không thèm để ý chút nào mà nói chịu đựng có thể mặc là được giàu có người cho dù ăn mặc mười mấy đô la áo thun hắn vẫn là giàu có điểu ti người cho dù ăn mặc mấy vạn đô la âu phục hắn vẫn là điểu ti sẽ không bởi vì y phục của hắn liền có thể phát sinh thay đổi h ạ l ì n ố i với hắn lời nói không dám gật bừa ngươi bây giờ thế nhưng d ổ kẻ tổ chức thủ lĩnh nhất định phải thời khắc chú ý hình tượng đúng ta đã bỏ đi quá khứ thân phận lại dùng đi qua tên liền không thích hợp đêm qua ta cho mình nghĩ một cái tên mới h á ly quỳn ngươi cảm thấy cái tên này e m t hay sao j a c k s o n khoe miệng cong lên một cái đường cong e m t hay rất thích hợp ngươi cảm ơn hạ lì cười nói hai người tới biệt thự lầu một phòng ăn chính bắt kịp do bất phu nhân đem cơm chưa bưng lên bàn giữa chưa tốt toàn tờ tiên sinh ngài cùng bằng hữu ngài cơm chưa đã chuẩn bị kỹ càng do bất phu nhân dừng bước lại cùng kính hướng hắn chào hỏi đi qua j a c k s o n chính là cái hỉ nộ vô thường người hiện tại hắn xử lý kỉnh t ì h thành công thượng vị còn không biết sẽ trở nên cỡ nào ngang ngược đâu cho nên do bất vợ chồng làm chuyện gì đều phải cẩn thận từng ly từng tí ừng rát sần trực tiếp đi hướng bà n ă n do bất phu nhân biết điều rời đi biệt thự ngồi ở chủ vị đảo mắt hai bên phờ răng l i n john hạng ly nếu là tăng thêm sơ tan bốn là đồng đảng liền đ ế tề bốn người vừa ăn cơm bên cạnh nói chuyện phiếm phờ răng l i n hướng hắn báo cáo tình huống lão đại ta buổi sáng đi theo do bất vợ chồng đi ra ngoài mua sắm nàng biểu hiện rất c â u n ệ không có bất kỳ cái gì khả nghi hành vi john đặt rĩa xuống nói tiếp đám k i ê u phạm nhân cũng là như thế bọn họ cho tới chưa đều tại cưỡi ngựa nghịch súng đánh bại dường như đem nơi này xem như thắng cảnh nghỉ mát rát sân hướng miệng bên trong nhét vào một khối bò bít tết bọn hắn mới vừa từ ngục giam đi ra trong ngắn hạn hẳn là không sẽ chọc cho chuyện nhưng một lúc sau liền khó nói chắc ngươi tại tổ chức sát thủ lợi qua đối bọn hắn quản lý thủ hạ điều lệ chế độ rất rõ ràng buổi chiều ngươi bất thời gian đem từng đầu chế độ liệt kê ra đến ban đêm chúng ta tập hợp một chỗ lại đem nó chỉnh lý sửa chữa một chút không có quy củ không thành phân viên làm chúng ta người này không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như heo cho nên nhất định phải thành lập nghiêm khắc điều lệ chế độ đem dưới tay quản lý tốt ta biết hát ly hỏi k i a nhiệm vụ của ta là cái gì người giáp sân nghĩ nghĩ giống như không có cái gì rất quan trọng nhiệm vụ chúng ta mới từ ngục giam đi ra cảnh sát bên ngoài khẳng định cùng như bị điên phải bắt chúng ta khoảng thời gian này nhất định phải địa thấp nghỉ ngơi thật tốt hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt là được hôm nay lưu g i ó t châu từ châu trường cho tới nhân viên cảnh sát tất cả đều lôi kéo lấy một tấm khổ mặt tìm không thấy vẻ tươi cười bởi vì bạo tạc cán chuyện bọn họ không biết ngày đem ra đường tuần tra đối người đi đường qua lại tiến hành cẩn thận kiểm tra mặc dù new j o r Châu tỷ lệ phạm tội xuống đến sử thượng thấp nhất nhưng cử động lần này cũng đưa tới số lớn thị dân bất mãn đau khổ kiên trì mười ngày mặc dù không có bắt đến người hiểm nghi nhưng là cũng không có lần nữa phát sinh bạo tạc án tất cả nhân viên cảnh sát trong lòng đều thở dài một hơi có thể liền tại bọn hắn chuẩn bị triệt tiêu trạm kiểm tra thời điểm một cái kinh thiên động địa tin tức truyền g a long ailand ngục giam bị một đám không minh vũ trang lực lượng công hãm thủ vệ ngục giam hơn bảy trăm tên giám ngục không một may mắn còn sống sót toàn bộ hy sinh càng đáng sợ chính là đi qua trong đêm đối hiện trường thi thể điều tra cảnh sát phát hiện bao quát rắt sần đoạn tờ ở bên trong mấy trăm tên t ù phạm đã thành công vượt ngục chẳng biết đi đâu sáng sớm chuyện này lập tức bị truyền thông lộ ra ánh sáng tại che trời lấp đất tuyên truyền phía dưới new y o r k thị dân phẫn nộ rốt cục bộc phát tổng cộng mấy chục vạn thị dân tự phát tại new jork chính phủ cùng cảnh sát tổng cục trước cửa kháng nghị trực tiếp tạo thành nghiêm trọng giao thông hỗn loạn bởi vì ban ngành chính phủ ngu xuẩn tạo thành mấy trăm tên trọng hình phạm vật ngục những người này như chạy trốn tán loạn đến lưu giót thành phố sẽ đối tính mạng của bọn hắn tài sản tạo thành uy hiếp nghiêm trọng kháng nghị trong đám người còn có rất nhiều nhân viên cảnh sát gia thuộc long ai lần n g ụ c giam trong vòng một đêm chết hơn bảy trăm tên giám ngục tương đương với hơn bảy trăm cái gia đình từ đây phá thành mảnh nhỏ những n à y nhân viên cảnh sát gia thuộc vì sinh hoạt đương nhiên phải tìm chính phủ kháng nghị yêu cầu bồi thường long ai lần mục giam bị công hãm tin tức truyền đến phía trên sau mấy tiếng bao quát bộ tư pháp lưu gió đồn cảnh sát cùng cục điều tra liên bang ở bên trong mười mấy liên quan vụ án ban ngành chính phủ công khai tại truyền thông trước mặt xin lỗi các cấp chủ quản tuyên bố tự nhận lỗi từ trước nước mỹ giới cảnh sát cao tầng đến một lần triệt để thay máu Kế nhiệm tân chương ủ q tức ở xã Giao, truyền thông trước mặt sáu mươi sơ tan thủ h ấ n nhỏ máu rổ kẹ an cơm trưa bốn người ngồi vây quanh ở trên ghế salon nói chuyện t h i ế m c h ạ m khắc gỗ trên bàn trà bảy biện do bất phu nhân hiện mài cà phê đại bình phong trên tv người chủ trì ngay tại giới thiệu đêm qua thảm kịch hán trích dẫn hình ảnh là một bức họa ở trên vách tường nhỏ máu rổ kẹ đồ án thế nào tác phẩm của ta rất xinh đẹp đi h ạ lì tiêu ngạo biểu lộ tựa như một cái đỡ lao n ã i n ã i băng qua đường sau đó chờ đợi lao sư khen ngợi học sinh tiểu học nàng lúc đầu chỉ là muốn vẽ một tấm rổ kẹ mặt có thể bởi vì máu tơi ư không có ngưng kết cả bức đồ án đều xuất hiện nhỏ máu hình bất quá cái này ngược lại làm cho rổ kẹ mặt trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ bức họa này tác giả là ai bức họa này đại diện cái gì cái này mấy vấn đề trở thành cảnh sát cùng truyền thông thảo luận tiêu điểm có người phân tích đây là một người bệnh tâm thần tiện tay vẽ xấu có người phân tích đây là vượt ngục tù phạm đối cảnh sát khiêu khích càng có người phân tích đây là một cái phạm tội tổ chức ký hiệu mà tổ chức thành viên chính là đám này vượt ngục thành công tù phạm trước mắt đến xem loại thứ ba thuyết pháp người ủng hộ càng nhiều nhưng tổ chức này thủ lĩnh là ai hắn thành lập tổ chức mục đích là cái gì cảnh sát cùng truyền thông hoàn toàn không biết gì chỉ có thể dựa vào phân tích phỏng đoán cũng chính là đón bỏ có lẽ đợi đến vượt ngục tù phạm xa lưới đáp án của vấn đề này mới có thể công bố nói xong ngục giam chuyện thi vi ống kính hoán đổi đến hiện trường hình tượng tập đ ộ c cục tổng bộ văn phòng an mặc đồng phục cảnh sát sở tàn p h i u đang ngồi ở trước bàn làm việc tiếp nhận truyền thông phỏng vấn long hai lần ngục giam từ bốn cái bộ môn cộng đồng còn hạn ngục giam ngục trưởng dani en bị a c k s o n sát hại hai vị k h á c cục trưởng tự nhận lỗi từ t r ư ớ c chỉ có tập đ ộ c cục cục trưởng sở tàn p h i u chỉ lo thân mình h ắ n tự nhiên trở thành truyền thông phỏng vấn nhân vật tiêu điểm hoàn toàn như trước đây biểu lộ nghiêm túc hoàn toàn như trước đây quang minh lẫm liệt hoàn toàn như trước đây lên án mạnh mẽ ma túy tại new j o r d a thị dân trong mắt vị này tập đ ộ c cục cục trưởng so cái khác giới cảnh sát quan lớn thuẫn mắt nhiều chí ít người ta lấy ra thực sự chiến tích không có cầm người đóng thuế tiền làm ăn không ngồi rồi thế nhưng hắn bộ biểu tình này tại giắt sần chờ người xem ra lại vô cùng buồn cười buồn cười ống kính cắt hồi diễn truyền bá thất người chủ trì một mặt kích động giới thiệu tập đ ộ c cục đêm qua chiến tích đánh chết ma túy mấy trăm người thu được hít cỏ mấy tấn đem mexico phở giang dở a mỹ cổ bắt quy án cử động lần này trầm trọng đả kích new r d a dưới mặt đất hít cỏ m ạ lưới mấu chốt nhất chính là tập đ ộ c cục còn đem tung hoành new dót nhiều năm hắc bang tri vương k i n h tỉn cũng cho nắm chặt đi ra tại new dót cảng bến tàu bọn họ tổng phát hiện mười bảy cái thùng đường hàng tổng giá trị vượt qua một tỷ đô la phi pháp vật tư lại một lần nữa đổi mới từ chính bọn họ sáng tạo lịch sử ghi chép mặc dù k i n h tỉn cuối cùng chết bởi bang phái giao chiến nhưng tập đ ộ c cục y nguyên không thể bỏ qua công lao cả nước trên dưới đối với nó đều là một mảnh tiếng khen ngợi so sánh một chút cái khác chấp pháp cơ cấu tập đ ộ n cục quả thực thành vì nhân dân phục vụ lương tâm bộ môn vì khen ngợi tập đ ộ n cục công lao đồng thời cũng vì hóa giải kêu ca ổn định cử tri tổng thống tiên sinh quyết định phá lệ hướng sở tàn p h u trao tặng tối cao quân sự vinh dự huân trường đây cũng là nước mỹ lần đầu đem vinh dự huân trường ban phát cho quân đội bên ngoài chấp pháp cơ cấu không bao lâu j a c k s o n điện thoại vang gọi điện thoại cho hắn người chính là toàn mỹ đại hồng nhân sở tàn phiêu đồng chí j a c k s o n mở ra máy biến điện năng thành âm thanh đưa điện thoại di động đặt lên bàn này các ngươi đang nhìn tin mới sao thượng đế a tổng thống muốn cho ta thụ hấn ta sắp trở thành toàn mỹ trong lịch sử thủ vị thu hoạch được vinh dự h â n t r ư ơ n g không phải quân nhân hiện dịch sờ tan kích động cùng vẻ đắc ý thông qua điện thoại truyền đến đám người trong l ô thai phờ rằng lin ước ao ghen tị hướng về phía điện thoại nói ngươi cái này đáng chết kẻ nghiện tổng thống cho ngươi thủ h ấ n quả thực là quốc gia này lớn nhất bi hay ha ha ha phờ rằng lin ngươi đây là tại đố kỵ ta phờ rằng lin giận dữ đối điện thoại một trận chửi mắng giôn m ậ cùng sờ tan không quen liền cười cười không nói gì h ạ l ì t ắ t lại gần nói sờ tan nghi thức thụ huấn chừng nào thì bắt đầu chờ thụ huấn kết thúc về sau đem huân chương cho ta mượn chơi mấy ngày thôi vừa vặn dùng nó đến phối hợp ta vừa mua váy nghe vậy sơ tan lập tức dọa không dám nói lời nào hắn n ế u dám đem vinh dự huân chương cầm đi cho hạ lì dựng váy lập tức liền sẽ bị p h á p viện người cho mang đi hình phạt sơ tan cố ý nói tránh đi j a c k s o n kỉnh t ỉ n h chết rồi n e w York thế giới ngầm đem một lần nữa tẩy bãi phân phối bánh gà tổ ta muốn hỏi chính là người đ ố i trở thành n e w York tân vương cảm thấy hứng thú sao hứng thú đương nhiên là có nói tới chính sự j a c k s o n biểu lộ cũng nghiêm túc lên new job phi pháp hàng hóa giao dịch hàng năm có trên chục tỷ đô la lợi nhuận lớn như vậy một khối bánh gạ tổ ta đã sớm thèm nhỏ d à i đã lâu làm sao có thể không có hứng thú chỉ là hiện tại là thời kỳ phi thường new job đã đi vào trạng thái khẩn cấp trên tv còn nói liền quân đội đều muốn tiến vào chiếm giữ new job phối hợp cảnh sát hành động tại cái này đầu gió bên trên nhảy ra chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sơ tan nguy cơ hiểm đồng dạng nương theo lấy kỳ ngộ mà lại ngươi có ta ở đây đằng sau hỗ trợ kỳ n g ộ xa xa muốn so nguy hiểm lớn cùng ngươi lộ ra một tin tức quan g sáng hôm nay liền có mười mấy nơi khác bang phái hơn ngàn tên hắc bang phần tử đi vào nữ giót bọn họ đều là đến đoạt địa bàn thời gian là vàng bạc nếu như ngươi thành thành thật thật n ú t ở một bên đợi đến nữ giót trạng thái khẩn cấp giải trừ trên thị trường bánh gạ tổ đoán chừng đã bị chia xong j a c k s o n tự tin mà nói sờ tan ngươi phải biết hôn hắc bang vĩnh viễn là thực lực là vua n e w i o t khối này đại bánh gạ tổ bọn họ yêu làm sao chia liền làm sao chia chờ bọn hắn chia xong ta trực tiếp liền đĩa đều cho hắn cùng nhau bưng đi nghe được câu này hạ l ủ chờ người đều là tinh thần phân chấn kích động sắc mặt đỏ lên ba khí quá mẹ n ấ u ba khí sợ tan n g h e xong cũng là khâm phục nói đã như vậy ta liền không nói nhiều có lẽ ngươi quyết định mới là đúng chúng ta tùy thời giữ liên lạc vừa có tin tức ta lập tức thông báo ngươi t ố t Ngươi liền vội vàng vì nghi thức thụ v ấ n làm chuẩn bị đi cúc điện thoại g i ắ t sân đứng người lên chậm rãi đi tới cửa bên ngoài bầu trời xanh thăm thẳm mây trôi nước chảy xanh un g tươi tốt đại thụ che trời phóng thích ra không khí mới mẻ bên hai chuyển đến côn trùng tê u vang tiếng chim hót nông trường bên trong dây b ỏ lười biếng ăn cỏ khô tàn bộ như thế hài hòa mỹ cảnh a từ khi dấn thân vào hắc bang đại nghiệp g i á t sần thần kinh liền thời khắc căng thẳng có thể thần kinh nếu như căng đến quá gấp cũng là sẽ đoạn khi đó hắn vì sinh tồn thực tế là không có cách lớn hơn nữa áp lực cùng khó khăn cũng phải một người kháng trụ hiện tại thì lại khác nông trường vị trí tuyệt đối an toàn tạm thời không cần lo lắng bị cảnh sát tìm tới h á n đương nhiên phải thừa dịp lấy khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt tại giai nhân đồng hành thỏa thích hưởng thụ lấy đ i ể n viên mục ca sinh hoạt chúng ta đi cưỡi ngựa hạ lủy thay đổi chuyên nghiệp t i ế n ngựa hưng phấn tử trong biệt thự lao ra làm một phạm tội tâm lý học nữ học bá hạ lủy cả ngày đều muốn một bang bệnh tâm thần phạm nhân liên hệ thời gian lâu dài cũng sẽ cảm thấy mọi bệnh loại này thư giãn thích gí sinh hoạt nàng cũng rất thích được dắt sần lôi kéo tay của nàng t h ả ra bước hướng c h u ồ n ngựa đi đến Chương hệ thống thăng một tươi thời tiết tốt. Lam Jackson thức tỉnh lúc, mất tích một ngày một hiện. hôm ánh năng Sáng nắng sáng Jackson ngày cấp. lực cái lúc, Siêu sơ sớm sau, lại là Lam đổi ê m một hệ thống thượng Đinh. Hệ rốt tuyến. thống lần nữa cục mới đã hoàn thành đổi mới nội dung một gia tăng điểm tích lũy nạp tiền con đường hiện ký chủ có thể thông qua ngân hàng tài khoản số dư còn lại nạp tiền điểm tích lũy đổi tỷ lệ cùng tiền tệ chủng loại không thay đổi đổi mới nội dung hai hủy bỏ chiêu mộ đồng đảng nhiệm vụ hiện chiêu mộ đồng đảng sẽ tự động vì ký chủ cùng đồng đảng cắm vào một đoạn giả lập ký ức đổi mới nội dung ba mới tăng hệ thống cửa hàng hàng hóa mời ký chủ tự mình đi tới xem xét nhìn lướt qua đổi mới nội dung j a c k s o n tinh thần phân chấn t ỉ n h c ả ngủ hắn quay đầu nhìn thoáng qua đang ngủ say hạ ly sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngồi thẳng thân thể đầu thứ nhất nội dung rất dễ lý giải j a c k s o n đi qua nạp tiền đ i ể mặt tích lũy chỉ có thể thông qua tiền chỉ có ly qua m thủ đoạn còn phải lấy tay sờ đến tiền mặt mới được có thể đi vào thế kỷ hai mươi mốt tùy thân mang theo đại lượng tiền mặt người càng ngày càng ít ngay cả hắc bang giao dịch cũng là thông qua thụy sĩ ngân hàng trương mục cần danh cái này đối với j a c k s o n đến nói là rất bất lợi điều kiện hiện tại tốt rồi nạp tiền điểm tích lũy có thể trực tiếp từ ngân hàng tài khoản đem tiền vạch đi hắn tương lai lựa chọn gây án mục tiêu phạm vi cũng khuyết trương lớn hơn rất nhiều ai nha j a c k s o n đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì lập tức khí manh truy đuổi kỉnh t ỉ ề n thụy sĩ ngân hàng tài khoản bên trong thế nhưng nằm hai tỷ đô la đâu nếu như hắn lúc ấy lưu lại k ỉ t i tính mệnh hiện tại trên tay liền có hai tỷ đô la chuyển đổi thành điểm tích lũy thế nhưng dòng g i á hai mươi vạn điểm tích lũy khoản này điểm tích lũy đầy đủ j a c k s o n đem hắn cùng bốn vị đồng đảng năng lực chiến đấu toàn bộ kéo đến tối cao đến lúc đó cha c h à nghĩ tới màn này hắn liền cảm thấy hưng phấn ai j a c k s o n hối hận phát điên nghĩ lại muốn trách cũng chỉ có thể trách cái này c ấ p chó hệ thống nếu như tuyến bên trên nạp tiền có thể sớm một chút đổi mới hoặc là sớm báo trước một chút đổi mới nội dung kết quả kia khẳng định liền không giống đau lòng lắc đầu j a c k s o n nhìn về phía đầu thứ hai đổi mới nội dung đầu này đối với hắn cũng là phi thường có lợi đi qua chiêu mộ đồng đảng thực tế quá phiền phức trước được căn cứ hệ thống nhắc nhở tìm tới đối phương vị trí cụ thể sau đó lại khua môi múa mép đấu khẩu với nhau khuyên đồng đảng gia nhập tổ chức hiện tại tốt rồi chiêu mộ đồng đảng sau hệ thống trực tiếp trong đầu cắm vào một đoạn ký ức có thể giúp j a c k s o n giảm bớt không ít phiền phức cái này hai đầu đổi mới nội dung j a c k s o n đều rất hài lòng cái này khiến hắn đối đầu thứ ba đổi mới nội dung càng thêm chờ mong cất chó hệ thống cũng là biết trưởng thành nhà như vậy đổi mới mời cho ta đến đánh mở ra hệ thống cửa hàng điểm kích gần nhất lên cùng sau đó giáp sân trong mắt trần t r ò n cửa hàng siêu năng lực tâm linh khống chế nghiệm động lực trị liệu năng lượng đóng băng thời tiết tia la ghe mắt biến hình s á t é p xuyên tấu thuấn gian di động thiên sứ hải vương sóng siêu âm lang tính thấu thị ẩn thân h ỏ a diễm sóng sung kích lôi điện giáp sân t r o n g mà thèm nuốt một ngụm nước bọn cái này mẹ nấu đều là siêu năng lực tỉnh táo tỉnh táo chờ khuấy động tâm tình bình phục lại j a c k s o n t ù y ý ấn mở một hạng siêu năng lực tâm linh khống chế siêu năng lực giới thiệu vẫn tắt không cần thông qua thân thể tiếp xúc liền có thể đọc cùng khống chế người khác tư duy ký ức cũng khống chế người khác hành động đậu xanh năng lực này c h â u p h ê a j a c k s o n trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mê chi nụ cười phi nghĩ gì thế nếu như có được loại này siêu năng lực hắn nơi nào còn cần đông trốn tây n ư a chỉ cần tìm cơ hội khống chế lại bộ tư pháp bộ trưởng hoặc là nước mỹ tổng thống mẹ nấu trực tiếp vô địch thật sao vừa nghĩ đến đây lại có vô số thần kỳ ý niệm ở trong đầu hắn hiện hiện đồ tốt thật mẹ nấu là đồ tốt mua nhất định phải mua b ả o j a c k s o n hứng thú bừng bừng ấn mở mua giao diện tâm linh khống chế một cấp trước đưa điều kiện lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng trí lực bốn chiều thuộc tính đồng đều vượt qua năm mươi điểm giá bán một trăm nghìn điểm tích lũy hát sân trực tiếp mắt chọn tròn trước đưa điều kiện ngược lại là rất hợp lý chỉ cần đem còn lại mười điểm điểm thuộc tính thêm tại trí lực bên trên j a c k s o n liền thỏa mãn điều kiện thế nhưng cái này giá bán có chút vấn đề a mười vạn điểm tích lũy thế nhưng một tỷ đô la a cái này mẹ nấu vẫn chỉ là một cấp siêu năng lực hệ thống ngươi làm sao không đi đoạt tiền a hắn tiếp lấy xem xét cái khác siêu năng lực phát hiện mỗi loại siêu năng lực giá cả đều như thế cất bước đều là mười vạn điểm tích lũy rát j a c k s o n biểu lộ kéo hông tâm tính trực tiếp băng hiện tại đừng nói mười vạn điểm tích lũy hắn liền mười cái điểm tích lũy đều không bỏ ra nổi tới hệ thống vào lúc này đổi mới siêu năng lực cửa hàng thuần túy là làm tâm tình của hắn a j a c k s o n đoán trách một trận nghĩ lại thầm nghĩ một tỷ đô la đổi một loại siêu năng lực giống như cũng không tính quá mức coi như dựa theo gấp đôi giá cả bán đi đoán chừng cũng sẽ bị toàn cầu chính phủ các nước cùng đại phú hảo trực tiếp mua nổi đi j a c k s o n n h ữ n mày cắn ngón tay trong lòng tính toán nên đi chỗ nào làm chút món tiền nhỏ tiền ngày hôm qua lời nói dường như nói quá v ẹ toàn nếu như hắn đáp ứng sở tan tham gia lựu rót thị trường ngầm tranh đ o ạ t chiến một tỷ đô la nhiều nhất cũng chính là mấy tháng công phu ân muốn hay không lại đi tìm sở tan nói một chút ý nghĩ này một khi xuất hiện liền bị dắt sần trò tiêu diệt quá mẹ nấu mất mặt hôm qua tràn đầy tự tin đem lời nói thả ra hiện tại đi liên hệ sở tan chẳng phải là đang đánh mình mặt nha, nha. ngượng h n ngùng sở tan hôm qua chuyện kia ta suy nghĩ không phải rất chu toàn chúng ta ngồi xuống lại thương lượng một chút đi vừa nghĩ tới muốn đem câu nói này nói ra miệng j a c k s o n toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên không được nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp kiếm tiền nam ở trên giường suy nghĩ hồi lâu hắn lặng lẽ đi xuống giường đi vào ngoài cửa bấm sờ tăn p h i ệ u điện thoại buổi sáng tốt lành sờ tan j a c k s o n sớm như vậy gọi điện thoại có chuyện gì sao ha ha ha không có việc gì chính là muốn để ngươi rút một chút đem ta cùng hạ lủy đưa ra nữ rót ngươi muốn rời khỏi nữ rót sờ tan trong lòng cảm thấy rất ngờ vực trước đó không phải nói muốn qua một đoạn thời gian điền viên mục ca sinh hoạt nha cái này tính toán đâu ra đấy mới một ngày liền chán lấy nha có thể là có thể nhưng ta có thể hỏi tại sao không dát sân mắt đùng ngục nhất c h u y ề n đắp là như vậy h ạ ly nói với ta nàng muốn ra ngoài mua sắm nữ hải tử nha đều yêu trang điểm yêu xinh đẹp không được cho mua ước điểm túi sách mua ước điểm quần áo nha s ở tan càng thêm không hiểu ách l i nữ rót thương thành không có bán l i nữ rót mới vừa tiến vào trạng thái khẩn cấp coi như biên trang cũng không thể dòng trống khua chiêng đi dạo phố cho nên ta chuẩn bị mang nàng ra chuyến xa nhà ta cảm thấy los angeles cũng không tệ los angeles tốt ta sợ tan không có suy nghĩ nhiều đáp ứng rát s o n yêu cầu ngày mai buổi sáng ngươi cùng hạ l i n biến trang đi tới hủ sần sơn cốc trung ương công viên ta sẽ phái thân tín đi tiếp các người sau đó đưa các ngươi đi sân bay ngồi tập độc cục truyền hữu cơ đi tới los angeles tốt cứ như vậy định rát s o n kích động cúp điện thoại new york đã có quân đội vào ở lúc này tại new york gây chuyện chính là muốn chết cho nên j a c k s o n quyết định đi lo sang g i lết đi dạo nhìn xem có hay không phát tài con đường a h o á c sau lưng đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiếng cười quái dị chương 62, m á y bay tư nhân lo sang g i lết hành trình đi lo sang g i lết mua ước điểm túi sách ước điểm quần áo ta ghi nhớ j a c k s o n xoay người chỉ thấy hạ liền chính ăn mặc áo sơ mi của hắn nghiêng dựa vào trên khung cửa giống như c ư ờ i mà không phải cười nhìn xem hắn j a c k s o n cũng không đỏ mặt nghĩa chính ngôn từ mà nói mua chờ đi lo sang g i lết liền mua nói xong hắn xử x u ấ t một chiêu hổ đói vỗ mồi nhỏ tới hai người làm xong luyện công buổi sáng xuống lầu ngồi vào bên cạnh bàn ăn ă n điểm tâm j a c k s o n đem ngày mai muốn đi los angeles chuyện nói cho bọn hắn hắn sở dĩ chỉ đem hạ ly đi kia cũng là bởi vì nông trường bên này nhất định phải có đồng đảng chấn giữ phờ rắng linh chứng mắt nhìn lộ ra một bộ tất cả mọi người h i ể u biểu lộ cười nói lao đại các ngươi đây là đi los angeles hưởng tuần trăng mật sao j a c k s o n cũng không giàu giếm nói thẳng nói một nửa là tuần trăng mật một nửa khác là muốn đi los angeles làm ý tiền mấy trăm loại cuồng chành huyễn k h ố c siêu năng lực đặt ở trước mắt chính mình lại mua không nổi chỉ có thể làm nhìn xem loại cảm giác này thực tế là quá tra tấn người j a c k s o n lúc này đối với kim tiền khát vọng vượt qua d i vãng bất kỳ một cái nào thời khắc nghĩ kiếm tiền trước hết gây sự phờ rằng l i n lập tức thu hồi nụ cười nghiêm túc hỏi kiếm tiền lời nói liền hai người các ngươi có phải là quá nguy hiểm muốn không mang nhiều mấy cái huynh đệ cùng nhau yên tâm không ra nhiệm vụ chúng ta ngay tại khách sạn đợi tuyệt đối sẽ không quáy dậy các ngươi hưởng tuần trăng mật giôn cũng là ngẩng đầu nhìn rát sần ý là loại nhiệm vụ này ngươi hẳn là mang ta lên cùng nhau hai người lo lắng rát sần đều rất lý giải hắn khoát tay á o ra hiệu bọn hắn trước chớ khẩn trương yên tâm đi ta cũng không phải sẽ chỉ làm bừa ngu xuẩn lần này đi lo sang g i liếc đầu tiên muốn tiến hành điều nghiên địa hình điều tra nếu như độ khó hơi thấp lời nói chúng ta hai người liền tự mình động thủ giải quyết nếu như độ khó tương đối cao sẽ sớm gọi điện thoại thông báo các ngươi tới ngay xong rát sần giải thích hai người lúc này mới thả l ò n g trong lòng bên trong lo lắng j o h n hỏi nữ giót đã giới nghiêm các ngươi làm sao rõ ràng sơ tán d j a c k s o n gật gật đầu không tệ sờ tan đã đem hết t h ể đều an bài tốt chúng ta ngày mai sẽ c ơ i tập độc cục c h u y ê n hữu cơ đi tới losang the list ta đoán chừng lần này tại losang the list đợi thời gian sẽ tương đối dài cho nên chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi nhất định phải đem do bất vợ chồng cùng đám kia phạm nhân cho ta coi chừng j a c k s o n lại nhìn về phía j o h n kia phần tổ chức điều lệ chế độ biểu ta đã nhìn qua cũng làm sửa chữa từ giờ trở đi tổ chức thành viên hết thể hành động nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo điều lệ chế độ đến tiến hành nếu có người dám chống lại mệnh lệnh ngươi có thể toàn quyền xử trí bao quát xử q u y ế t bọn hắn làm nhiều năm như vậy sát thủ mấy phạm nhân vẫn là làm định j o h n tự tin nói j a á p s o n lại quay đầu nhìn về phía phờ giang lìn j o h n phụ trách nội bộ tổ chức sự vụ ngươi từ bên cạnh hiệp trợ hắn nếu như gặp phải giải quyết không được phiền phước có thể cùng ta cùng sở tan liên hệ yên tâm đi lao đại ngay kế tiếp bầu trời một mảnh tối tăm mờ mịt j a c k s o n cung hạ lì sớm rời giường mặc quần áo tử tế dùng mũ lơi chai kính dâm cùng khẩu trang đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ xuống lầu cùng giôn chờ người tạm biệt sau đó ngồi lên do bớt vợ chồng xe cũ k ĩ lái xe tự nhiên là phờ i ă n g lìn rời đi nông trường hành xử mười mấy cây số đường núi đi vào trung ư ơ n g công viên phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có l ẻ kẻ mấy vị chạy bộ sáng sớm người đi đường phờ i ă n g lìn lái xe ở chung quanh dạo qua một vòng phát hiện công viên trên ghế dài ngồi một cái cường tráng nam nhân là hắn phờ răng lìn hoảng sợ nói người kia chính là tại bãi đậu xe dưới đất đem xe bốn thuốc nổ giao cho hắn người làm sao rồi j a c k s o n hỏi phờ rằng l i n chỉ vào đối phương nói cái kia ngồi tại trên ghế dài nam nhân ta biết hắn là sở tan thân tín ba người xuống xe hướng hắn đi qua nam nhân ngầm đầu trông thấy phờ rằng l i n sau hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu sau đó đem ánh mắt thả trên người j a c k s o n h o à n thợ tiên sinh ta là n ó m ạ n cục trưởng thân tín người tốt nam nhân dùng ngón tay hướng công viên nơi hẻo lánh mời đi theo ta đi xe ở bên kia j a c k s o n cùng hạ lì đi theo nam nhân rời đi phờ rằng lìn lưu tại tại chỗ vây tay từ biệt lao đại chúc ngươi chơi vui vẻ à. ba người đi không đến mấy trăm mét j a c k s o n phát hiện công viên một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh ngừng lại một chiếc phun có giờ ea tiêu chí xe cảnh sát trong xe còn ngồi một vị hơn ba mươi tuổi nữ cảnh sát thân tín lấy ra hai bản bằng lái giải thích nói đây đều là sở tan an bài vị này là tập độc cục thợ trang điểm cũng là có thể người tin cần căn cứ hai vị tướng mạo chúng ta đã sớm giả tạo tốt rồi giấy chứng nhận để nàng phụ trách hóa trang j a c k s o n tiếp nhận giấy chứng nhận xem xét trên tấm ảnh người cùng bản thân hắn tương tự trình độ không đến ba thành trên lệch lớn như vậy cũng có thể dựa vào hóa trang để đền bù giáp s o n lập tức có chút chờ mong nữ cảnh sát hóa trang kỹ nghệ rất là tinh xảo mười mấy phút liền có thể vẽ xong một người nửa giờ sau j a c k s o n cùng hạ l ì y triệt để thay đổi cùng giấy chứng nhận bên trên ảnh t r ụ có chín thành trở lên tương tự j a c k s o n bội phục tâm phục khẩu phục hai người ngồi vào xếp sau thân tín lái xe đầu tiên là đi tới màn hạ tợ tặng trung thành t ù y t i ệ n tại một cái tàu điện ngầm miệng đem nữ cảnh bông xuống sau đó lái xe đi tới sân bay tuy nói lúc này vẫn còn sáng sớm nhưng màn hạ t ở tặng trung tâm thành phố dòng người lượng cùng đi qua so sánh giảm bớt hơn phân nửa ngay cả chạy trốn tán loạn tại đầu đường cuối ngõ hắc bang cũng toàn diện không gặp thay vào đó chính là súng ống đầy đủ đặc công cùng quân nhân đang đi tới sân bay trên đường dắt sân một đường gặp phải mười mấy kiểm tra điểm cho dù trên chiếc xe này phun tập độc cục tiêu chí phụ trách kiểm tra đặc công cùng quân nhân vẫn là đem xe ngăn lại đem người cùng chiếc xe tỉ mỉ kiểm tra rõ ràng lần trước tại n g ụ c giam j a c k s o n chính là thông qua ngụy trang thành cảnh sát một đường hôn qua kiểm tra an toàn đứng h i ệ n nhiên lần này bọn hắn hấp thụ giáo huấn cũng may sờ tan chuẩn bị được đầy đủ đầy đủ thợ trang điểm kỹ thuật đủ cường đại j a c k s o n cùng hạ lũy cái này mới hữu kinh vô hiểm hôn quá khứ c h í hoãn dòng d ã bốn giờ bọn họ rốt cục đi vào sân bay không dùng qua kiểm an thân tín trực tiếp đem xe cảnh sát mở hướng kho chứa máy bay nơi đó ngừng lại một khung cỡ nhỏ máy bay tư nhân tập độc cục á c đại lão công việc bận rộn thường xuyên cần cả nước các nơi bay tới bay lui ngồi hàng không dân dụng máy bay quá lãng phí thời gian hiển nhiên là không thực tế bởi vậy châu cấp một tập độc cục đều sẽ lâu dài bao xuống vài khung cỡ nhỏ máy bay tư nhân chuyên cung cấp những cái kia các đại lao sử dụng mà trước mắt nhà này máy bay tư nhân chính là new job tập độc cục cục trưởng sở tàn phiệu chuyên cơ thân tín đi xuống xe từ trong túi quần áo lấy ra một bộ điện thoại cùng một tấm thẻ tín dụng đây là sở tan chuẩn bị cho ngài t r ư ớ c này thẻ tín dụng bên trong có hai mươi vạn đô la uy tín hạn mức t i n tâm soát dù sao đều là sở tan trả tiền j a c k s o n cười ha ha một tiếng nghĩ thầm người này ngược lại là thú vị chương 63, thiên sứ chi thành mới lệnh truy nã j a c k s o n đem đồ vật thu lại sau đó lấy ra kia bộ bề ngoài giản dị tự nhiên điện thoại hỏi sở tan chuẩn bị bộ điện thoại di động này hẳn là có cái gì đặc thù công năng đi thân tín nói đương nhiên bộ điện thoại di động này bên trong đưa đặc thù chim chừ thường gặp phòng nghe lén công năng bên ngoài còn có một cái thay đổi địa chỉ ập đi công năng khi ngươi gọi tùy ý điện thoại lúc chim sẽ tự động phân phối một cái giả lập địa chỉ IT ẩn tàng ngươi chân thực vị trí trước mắt trên quốc tế còn không có phá giải loại kỹ thuật này phương pháp p h o n g nghe lén p h o n g đ ị n h vị đây cũng là cái thứ tốt sờ tan lời nhắn đ ủ cứ như vậy nhiều nếu như còn có gì cần tùy thời gọi điện thoại thông báo hắn chúng ta sẽ cân đối losang e l e s tập đặc cục h o các ngươi cung cấp trợ giúp t ố t ta hiểu rồi thân tín vây tay từ biệt sau đó lái xe rời đi j a c k s o n lôi kéo hạ l ì tay leo lên máy bay hơn hai mươi cái chỗ trống rỗng chỉ có hai người bọn họ liền tiếp viên hàng không đều không có tuy nói là máy bay tư nhân nhưng trong cabin thường thường không có gì lạ cùng xa hoa hai chữ một chút cũng không dính nổi bên cạnh h ạ ly hết nhìn đông tới nhìn tây lộ ra rất kích động hồn nhi ta còn là lần đầu tiên ngồi máy bay tư nhân đâu dắt s o n ôm bờ vai của nàng cười nói trước kia ở bang phái thời điểm cọ qua kỉnh tỉn máy bay tư nhân hắn máy bay trang trí phi thường xa hoa có chuyên nghiệp tiếp viên hàng không có cất dấu chẳng đ ị n h còn có gian tắm rửa cùng cực lớn phòng ngủ h á ly nghe như xi、si、như say trên mặt lộ ra hướng tới biểu tình hâm mộ j a c k s o n nhẹ nhàng hôn nàng ta cam đoan những vật này về sau chúng ta cũng sẽ có hạ lụy cười nhìn chăm chú lên j a c k s o n nào lên thâm tình ô m hôn lúc này phi công đi tới hỏi thiên sinh có thể cất cánh sao j a c k s o n quay đầu lại cười nói có thể sau 20 phút bộ này chuyên cơ lái vào đường băng bay hướng mục đích lo sang giờ lết vừa mới bắt đầu hạ lụy một mực rất hưng phấn có thể qua không có nửa giờ nàng liền ngáp một cái tựa tại j a c k s o n trên bờ vai ngủ đêm qua điên một đại muộn buổi sáng trời còn chưa sáng liền tỉnh giấc ngủ khẳng định không đủ j a c k s o n đem hai hàng chỗ ngồi đánh ngã nằm trên ghế xem hệ thống thương thành không đến mười phút hắn cũng buồn ngủ tiện tay đem mười điểm thuộc tính thêm cho trí lực sau đó liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi lúc này khoảng cách lo sang dơ lết còn có sáu tiếng đâu đ ả n g cấp 10, 2670-10. g h ì lực lượng 6363. n h a n h nhẹn 5050. sức chịu đựng 5050. trí lực 4050. còn thừa điểm thuộc tính、không. danh vọng 11581319. đông đảng hạ lìn q u ỳ d è o giôn lộc lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng 3.000. điểm tích lũy không năng lực cách đầu tinh thông 6 cấp điều khiển tinh thông 3 cấp súng ống tinh thông 6 cấp vũ khí lạnh tinh thông 2 cấp cửa hàng điểm kích nơi đây sau 6 tiếng máy bay đến los a n g e l e s sân bay quốc tế xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại sắc trời đã hơi ám đi xuống máy bay j a c k s o n cùng hạ l ì tay nắm rời đi sân bay tại người qua đường trong mắt hai người chính là một đôi tình yêu cùng nhật bên trong phổ thông tình lữ ngồi lên xe taxi đi tới nội thành hai người ngồi ở hàng sau có chút hăng hái thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc nếu như nói New g o ó t là một vị tuấn lãng nghiêm túc thân sĩ như vậy lo sang e i l e t chính là một vị nhiệt tình như lựa nữ làng người ở đây văn cùng nghệ thuật khí thức muốn xa so với New g o ó t nồng hậu dày đặc hơn nhiều đây chính là thiên sứ chi thành lo sang e i l e t thật đẹp thành thị h ạ lì ghé vào phía sau xe trên cửa sổ xi、si、ngốc nhìn xem lo sang e i l e t cảnh đêm j a c k s o n nhìn xem nàng cưng chiều cười cười sau đó móc ra một tấm trăm nguyên tờ đưa cho lái xe dừng xe đi lái xe tiếp nhận tiền chậm rãi dừng xe ở ven đường h ạ luy quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn j a c k s o n cười giải thích ngươi thích lo sang d ơ lết cảnh đêm vậy chúng ta liền xuống tới tảng tản bộ đi h ạ luy biểu lộ có mấy phần cảm động lập tức hỏi ngươi không phải có có chuyện trọng yếu phải làm j a c k s o n xuống xe thân sĩ mở cửa xe chỉ hoán một hai ngày không có gì đáng ngại hôn n g ỉ ta yêu ngươi h ạ lì nhảy xuống xe ôm chặt lấy j a c k s o n đem con lười giống nhau đem thân thể treo ở trên người hắn chiến miên trong chốc lát hai người nắm tay dạo bước tại hollywood tinh quang đại đạo michael ratson bờ zitny sở tờ ờ bờ rủ sở lee rác chen h ạ lì vừa đi một bên chỉ vào trên đất ngôi sao cũng thuần thục nói ra chủ nhân tên cùng tác phẩm tiêu biểu phẩm đi vào đại cửa giáp hát nàng còn tiêu tốn hai mươi đô la tiền đoa cùng phim hoạt hình nhân vật công chúa bạch tuyết có rẻ hợp ảnh nhìn ra nàng là cái trọng độ điện ảnh kẻ yêu thích chỉ tiếc thần tượng của hắn ạ như không thể tại tinh quang đại đạo lưu danh đi đến tinh quang đại đạo h ạ t lì chạy đến p h ụ cận cỡ lớn cửa hàng đi điên cuồng tiêu phí giống không cần tiền giống như thấy cái gì lấy cái gì luis v ù i tổng túi sách ché nổ bộ váy phẹt gệ mua giày rát s o n c u n g ở sau lưng nàng ngẫu nhiên cho ra một điểm trang phục phối hợp đề nghị nhưng càng nhiều thời điểm hắn chỉ là phụ trách quét thẻ trả tiền ca môn ngươi được chống đỡ a j a c k s o n nắm chặt trong tay thẻ tín dụng thằng đến bên ngoài sắc trời đen nhánh hát lì mua sắm nhiệt tình rốt cục biến mất đem đưa hàng địa chỉ cùng phương thức liên lạc lưu lại hai người đi ra ngoài ngồi lên xe taxi đi tới bệ vợ lì ở bốn mùa khách sạn sáng sớm hôm sau california tia nắng đầu tiên xuyên tấu qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ xốc xếp giường lớn đã trống rỗng hai người đang ngồi ở bàn ăn bên trên ăn khách sạn đưa tới bữa sáng j a c k s o n đem bánh mì nướng bánh mì xoa mỡ bỏ hỏi hôm nay muốn đi chỗ nào chơi vòng quanh trái đất xì nở mát vẫn là thánh mò ni g h cả bãi biển h ạ lì tiếp nhận bánh mì lắc đầu đêm qua đã chơi chán hôm nay chúng ta vẫn là làm chính sự đi gặp nàng như thế quan tâm h i ể u chuyện j a c k s o n cười thưởng nàng một cái sáng sớm tốt lành hôn hai người vừa ăn bữa sáng bên cạnh mở tv xem tin mới khoảng thời gian này đến nay mỗi ngày xem tin mới đã thành j a c k s o n một t r ù n g tập quán hôm qua nữ giót cảnh sát đã bắt chín tên long ai lần ngục giam đào phạm căn cứ đào phạm khai vượt ngục sự kiện phía sau màn người vạch ra là j a c k s o n đoán tờ mà ngục giam bệnh phạm tâm lý cố vấn hạ lỉn quy dẻo là bản án lớn nhất đồng loá rát sân động tắc trên tay dừng lại ha ha t h â người yêu, n lên TV. Hạ Ly biểu chủ t túc, bắt tên sát tốc nghiêm vẹn vẹn ngày liền New cảnh thường phạm, nhanh. như biểu liền làm mấy phạm Jackson đào bày York York lộ lớn độ đào ra sáng, quá như trận vậy, thế sớm có không được, sớm nằm dự liệu. trì tiếp tục nói dắt sân thông qua hạ lìn cùng thân tín bắt được liên lạc cũng để thân tín tại lưu dót chế tạo bạo tạ cán hấp dẫn cảnh sát lực chú ý còn mặt kia hắn lại thuê hơn tám trăm tên lính đánh thuê thừa cơ tiến đánh mục giam cứu ra chính mình hạ lì nghi ngờ nói hơn 800. không phải hơn 400 n g ư ờ i nha j a c k s o n cười giải thích chi tiết báo cáo nhân số chẳng phải lộ ra cảnh sát vô năng nha hóa ra là như vậy hạ lì hiểu ra gật đầu tin tức mới nhất bộ tư pháp đã ký tên đối hạ lìn q u ỷ d ẻ o lệnh truy nã tiền truy nã 8 triệu đô la đồng thời đem j a c k s o n đoạn tở tiền truy nã để cao đến 30 triệu đô la chương 64, danh vọng tăng vọt mới đồng đảng tv tin mới người chủ trì tiếp tục nói căn cứ bị bắt đảo phạm khai bọn họ đang chạy ra ngục giam về sau j a c k s o n đã từng đối bọn hắn tiến hành qua lôi kéo có gần ba mươi tên đ ả o phạm gia nhập j a c k s o n tổ chức căn cứ cái tin này ta có thể lớn mật suy đoán mục giam trên vách t ư ở n g rổ kẹ đồ án là j a c k s o n lưu lại hắn làm như vậy một mặt là tại hướng cảnh sát khiêu khích một mặt khác là tại hướng toàn thế giới tuyên bố từ hắn lãnh đạo phạm tội tổ chức rổ kẹ chính thức thành lợi người chủ trì vì chính mình suy đoán cho ra giải thích nếu như j a c k s o n muốn trôn tránh cảnh sát đuổi bắt như vậy đảo vong nhân số hẳn là càng ít càng tốt đem những n à y đạo phạm đều tập hợp cùng một chỗ chẳng phải là tự tìm phiền p h ư c từ quá khứ phạm tội ghi chép đến xem j a c k s o n không phải một cái ngu xuẩn cho nên ta suy đoán j a c k s o n thành lập tổ chức khủng bố mục đích cũng không phải là đối kháng cảnh sát đ ổ i bắt mà là chuẩn bị tiến hành khủng bố hoạt động đến nỗi khủng bố hoạt động mục tiêu là người bình thường vẫn là chính phủ trước mắt vẫn chưa biết được nhưng có thể khẳng định là j a c k s o n ngay tại uy hiếp an toàn quốc gia nó mức độ nguy hiểm thậm chí muốn so vị đại nhân kia còn muốn cao bởi vậy quân đội cùng chính phủ nhất định phải tăng lớn điều tra cường độ thừa dịp giáp sân đặt chân chưa ổn đem hắn bắt quy án nếu không mấy chục tên tội ác tại trời đào phạm tập hợp một chỗ phát động tập kích khủng bố hậu quả kia tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của chúng ta bên ngoài giáp sân ăn điểm tâm song đặt rĩa xuống ngữ khí mang theo thưởng thức đạo người chủ trì này ngược lại là rất có nhãn lực kình hiện tại đúng là phá hủy rổ kẻ tổ chức thời cơ tốt nhất nếu như khoảng thời gian này cảnh sát bắt không được hắn vậy sau này tất nhiên sẽ khó hơn nghìn lần và lần h ạ t ly nhìn về phía tivi giải thích nói hắn là toàn mỹ nổi danh nhất người chủ trì một trong xã giao tài khoản trên có mấy triệu p a n hâm mộ hắn đối thời chính tin tức phân tích cùng phê phán luôn luôn nói chúng tim đen nói cách khác mỗi sáng sớm đúng giờ nhìn hắn tiết mục f a n hâm mộ không phải số ít j a c k s o n sờ lên cằm trô dâu rịa trên mặt lộ r a mỉm cười đáp ý quả nhiên tin mới truyền ra sau không đến mười phút j a c k s o n danh vọng bắt đầu sinh trưởng tốt nửa giờ sau danh vọng đột phá ba điểm đinh danh vọng giá trị đột phá ba thu hoạch được một lần đồng đảng chiêu mộ cơ hội đinh ác nhân đồng đảng cờ rít vì n ẹ giật đã kích hoạt nhân vật nơi phát ra thám tử lừng danh c ô n g nạn ấm áp nhắc nhở nam dây về sau sẽ vì đồng đảng cùng ký chủ cấy ghép ký ức cờ dít j a c k s o n n h ư mày vô luận kiếp trước kiếp này hắn đều đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng tiếp theo một cái trước mắt trong đầu bị cấy ghép một đoạn giả lập ký ức trong trí nhớ cờ dít là cái giữ lại nhạt mái tóc dài vàng ó n g g ợ i cả mỹ m nữ cùng j a c k s o n là cùng tuổi hàng xóm tính được là là thanh mai trúc mã phụ thân của j a c k s o n là bang phái tầng dưới chót phần tử mà phụ thân của nàng là cái ma cờ bạc đều không phải mặt hàng nào tốt đặc thù gia đình bối cảnh để hai đứa bé có rất nhiều cộng đồng chủ đề cũng rất nhanh dắt tay đi đến phạm tội con đường bọn hắn thường xuyên hùn vốn nhập thất ăn cắp hoặc là ăn cướp người qua đường tiền tài được đến tiền tham ô chia 5 năm năm sổ sách xem như hết kịch trẻn bên trong thư hùng đạo tặc 15 t u ổ i năm đó hai người cướp bóc chuyện bại lộ g i á t sân bị cảnh sát bắt được vì bảo hộ c ơ giết hắn chủ động chống đỡ tất cả chịu tội cảnh sát gõ không da miệng của hắn đành phải đem hắn ném vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên bị giam giữ hai năm trong đầu đoạn này ký ức để dắt sần một mặt ngu người cái này mẹ nấu là ta coi như hai người trước đó kinh nghiệm là thật có thể dựa theo dắt sần tính cách hãng tám chín phần mười sẽ đem cờ dít khai ra đi để cầu tự vệ chủ động chống đỡ tất cả chịu tội mẹ nấu có phải làng ốc làm dắt sần ngồi hai năm lao đi ra lúc thế giới bên ngoài đã biến dạng cờ dít trổ mã duyên dáng yêu kiểu trở thành nữ rót có chút danh tiếng kịch bản diễn viên cũng từ hệ ép kịch trẻn chuyển đi ra một người ở bên ngoài thuê phòng ở bởi vì vừa ra tù dắt sần không có nguồn kinh tế hổ thẹn trong lòng cờ rít liền bắt đầu tiếp tế hắn hai người rất nhanh liền ở chung ở cùng một chỗ cũng lẫn nhau an vụng trái cấm về sau thời gian mấy năm bên trong hai cái xuất thân hét kịch trẻn đứa bé đều tại riêng phần mình lĩnh vực làm ra thành tích j a c k s o n gia nhập kỉnh tín h ba phái trở thành nựu rót tiếng t â m l ừ n g l ấ y tay chân cờ rít cũng từ kịch bản tiểu diễn viên biến thành màn bạc bên trên đại minh tinh địa vị xã hội to lớn khác biệt cũng không có chặt đứt hai người liên hệ ngược lại trở nên càng thêm mật thiết có thể cùng rát sần loại này đại ác nhân ở chung vui sướng p h ầ được sự giúp đỡ của dắt t sần cờ dít diễn nghệ con đường xuôi gió xuôi nước tại hai mươi bốn tuổi năm đó liền lấy xuống oscar bóng dáng vòng nguyệt quế mà dắt tối sần cũng từ trong tay nàng đặt được đại lượng sạch sẽ tài phú hắn đem số tiền kia dùng để lôi kéo thủ hạn bồi dưỡng thế lực cuối cùng trở thành kỉnh tỉn phụ tá đắc lực làm hai người sự nghiệp riêng phần mình phát triển đến đỉnh phong lúc mâu thuẫn rốt cuộc xuất hiện tại cung giắt sần kết giao quá trình bên trong cờ dít được chứng kiến giắt sần thủ đoạn thể nghiệm đến chấp trưởng hắn nhân sinh chết loại k i a cực hạn khoái cảm loại cảm giác này phi thường để người nghiện cờ dít dã tâm bắt đầu bành trướng thậm chí trở nên chán ghét diễn viên cái nghề nghiệp này làm việc cẩn thận chặt chẽ gặp người mặt mỉm cười dù là mưa tuyết cũng phải mặc hở hang quần áo để một bang sắc mị mị nam nhân soi mói thế là tại lấy được bóng dáng v ò n g nguyện quế không lâu nàng tuyên bố vô kỳ hạn t r a n h bóng cũng thuyết phục dắt sần xử lý k i n h tỉn cùng nàng dắt tay trở thành n ệ u rót thế giới ngầm quốc vương cùng hoàng hậu điên cuồng như vậy ý nghĩ dắt sần nghe đều cảm giác sợ hãi hai người cãi lộn một trận về sau cơ dít quyết định một người làm một mình nàng một mình đi vào lò s a n g dơ liết cũng ở đây thành lập một cái phạm tội tổ chức bởi vì nàng thích màu đen lại rất thích rượu ngon tổ chức thành viên liền ăn mặc thuần một sắc tây trang màu đen hoặc áo khoác mà tổ chức cao tầng danh hiệu cũng đều dùng rượu tên đến đạt tên bản thân nàng danh hiệu nguồn gốc từ nàng yêu nhất một cái liệt cựu tên là a p s i n thơ tên tiếng anh là vợ mạo phiên dịch tới chính là vợ mạo đem trong đầu ký ức đọc song tất j a c k s o n bất đắc dĩ thở dài chó hệ thống cái này náo động không đi đập ma huyễn tình yêu phim thần tượng thật đúng là đáng tiếc hôn nghỉ ta ăn xong chúng ta có thể đi ra ngoài hạ lủy vệ song tinh xảo tràn dùng trên lưng ấu yếm túi sách j a c k s o n đi đến ghế s o f a chỗ ngồi xuống nói hôm nay ra ngoài kế hoạch tạm hoãn ta có thể muốn đi viếng thăm một vị lao bằng hưu người tại lo sang e l e s c ò n có bạn bè sao hãng lì nghi ngờ hỏi nhớ k ỹ hắn nói qua đây là hắn lần đầu tiên tới lo sang e l e s c ó một cái quen thuộc người xa lạ j a c k s o n lấy điện thoại cầm tay ra thuần thục bấm điện thoại của nàng dựa theo hệ thống cấy ghép ký ức hai người đã có hơn một năm không có liên hệ nhưng song phương số điện thoại sớm đã khắc vào sâu trong tâm linh mãi mãi cũng sẽ không quên mất phi cái này đáng chết yêu đương hồi chu vị chương 65, áo đen tổ chức vỡ b ả o lo sang e l e s Bề vợ lì hiệu khoảng cách tứ quý khách sạn không đến một cây số chỗ có một tòa t 0 m nghìn m hai giá trị 3.450 n t r vạn đô la biệt thự nhà này biệt thự ở vào bệ vợ ly hữu i ở giữa sườn núi đẩy cửa ra chính là vườn hoa cùng vô biên bể bơi đứng ở ngoài cửa liền có thể quan sát lo sang dơ lết mỹ cảnh vàng son lộng lây xa hoa trong phòng ngủ vợ man mà mặc màu đen váy ngủ ngồi tại trước bàn trang điểm hai đầu thon dài cặp đùi đẹp giao nhau trồng lên đinh linh linh chung điện thoại di động vang lên vợt cầm điện thoại di động lên nhìn trên màn ảnh điện báo biểu hiện lông mày lập tức n h ă n lại như thế nào là một chuỗi dấu sao vợ mà có chút không hiểu đây là nàng điện thoại cá nhân đừng nói là phụ tá của nàng người đại diện cho dù là phạm tội tổ chức cao tầng cũng không biết chẳng lẽ là có người đánh sai điện thoại vợ mào làm người cẩn thận nàng lựa chọn không tiếp cái này thông điện thoại đinh linh linh có thể qua không bao lâu chung điện thoại di động vang lên lần nữa điện báo biểu hiện vẫn là một chuỗi quỷ dị dấu sao、Xịt. vợ mào mang một tiếng đón lấy điện thoại n ư ớ cồn sau đó không nói một lời chờ đối phương nói chuyện trước đầu bên kia điện thoại truyền đến cứng đờ máy móc âm ta phải gọi ngươi cờ rít vẫn là vợ mạo đâu nghe vậy vợ m à c o n ngươi co vào thân thể cứng đờ cả người đều ngốc rơi đối phương biết tên thật của nàng nàng cũng không cảm giác ngoài ý mớn rất nhiều c u ồ n g nhiệt f a n hâm mộ cũng từng làm như thế nhưng vợ m à c á i tên này lại là nàng ẩn tàng sâu nhất bí mật đây là lo sang dơ lết một cái mới phát phạm tội tổ chức thủ lĩnh danh hiệu vợ m à thành lập tổ chức tính toán đâu ra đấy chỉ có thời gian ba năm vì che giấu tung tích nàng một mực tại dùng thuật dịch dung xuất hiện tại tổ chức cao tầng trước mặt ngay cả chính mình tín nhiệm nhất thủ hạ cũng chưa bao giờ từng thấy nàng chân dung có thể đầu bên kia điện thoại người thế mà đem bí mật này một câu ngược lại phá này làm sao có thể không để nàng cảm thấy khiếp sợ một khi tin tức này buộc lộ ra đi nàng nhiều năm qua kinh doanh liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát bóng dáng chính là bóng dáng trong nháy mắt vỡ b á o liền điều chỉnh tốt tâm tính ngựa khí bình tĩnh lại mang theo vài phần nghi ngờ hỏi n g ư ờ i là ai đánh sai điện thoại đi đầu bên kia điện thoại truyền đến hát tiếng cười h ắ t h ắ t thật thương tâm à liền lao bằng hưu âm thanh ngươi đều nghe không hiểu vợ mạo nhịn không được mắng ngươi mẹ nấu dùng biến âm thanh khí ta có thể nghe được mới có quỷ đâu j a c k s o n đóng lại biến âm thanh khí hỏi lần này ngươi có thể nghe ra ta là ai sao vợ mạo nhữ mày trần c h ơ hai giây trong lòng nhất thời thở dài một hơi một giây sau nàng cảm xúc lại trở nên kích động lên hận hận nghiến răng nghiến lợi nói j a c k s o n ngươi cái này đáng đâm ngàn đao vương bát đản ha, ha ha rất tốt chia tay ba năm ngươi còn có thể nghe ra thanh âm của ta vợ m ạ hư lạnh một tiếng c h â m c h ọ c nói ngươi dùng mã hóa điện thoại đánh cho ta là có ý gì a ta nhớ tới ngươi bây giờ bị nữ dót cảnh sát đuổi theo chạy khắp nơi thực tế lăn lộn ngoài đời không nổi lúc này mới nhớ tới ta đến rồi trong khách sạn j a c k s o n biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái cái này ngốc nữu chẳng lẽ xưa nay không nhìn tin tức sao tin tức của ngươi cũng quá lạc h ậ u ta đề nghị ngươi mở t v nhìn nhiều nhìn tin mới tin mới vợ mạo đi đến phòng khách cầm lấy điều khiển từ xa mở tv tin mới làm sao rồi chẳng lẽ ngươi bị cảnh sát bắt lấy cho nên muốn tại trước khi chết kéo một cái đệm lưng j a c k s o n đưa di động từ bên thai lấy ra hắn chưa từng thích cùng người đấu v õ c mồm chờ vợ mạo đem tin mới xem hết liền sẽ rõ ràng lời nàng nói đến tột cùng đến cỡ nào vô tri mở tv tin mới người chủ trì ngay tại nói j a c k s o n cùng rổ kẻ tổ chức c h u y ệ n vì đột xuất rổ kẻ tổ chức tính nguy hiểm người chủ trì đem j a c k s o n cùng tổ chức thành viên tư liệu bạo đi ra bị giam giữ tiến long ai lần mục giam tù phạm từng cái đều là tội ác tài trời mà gia nhập r ồ kẻ tổ chức kia ba mười mấy người càng là trong đó người nổi bật bọn hắn không chỉ giết người như ngoé tàn nhẫn độc ác càng là các lĩnh vực chuyên gia cùng đỉnh tiêm nhân tài có tinh thông máy tính hacker có tinh thông ngoại khoa bác sĩ còn có tinh thông thương pháp sát thủ rất khó tưởng tượng như thế một đám thiên tài tội phạm tụ tập lại một chỗ sẽ sinh ra như thế nào kinh khủng phản ứng hóa học vỡ b ả o nhìn thêm vài phút đồng hồ cuối cùng đã rõ ràng j a c k s o n hiện trạng rắt sân mặc dù là toàn mỹ số một tội phạm truy nã nhưng thực lực tổng hợp xa so với hắn ở bang phái lúc còn mạnh hơn nhiều nhất là dưới tay hắn tội phạm càng làm cho bài ma được thèm nhỏ dại không thôi tốt ta ta thấy rõ vợ mà tâm tình bỗng nhiên có chút khó chịu người đánh cái này thông điện thoại cho ta là vì hướng ta khoe khoang chiến công của ngươi a chạy ra ngục giam t r e o đùa cảnh sát hiện tại lại thu nạp một nhóm lớn tướng tài đắc lực dưới loại tình huống này đ ỗ n g nhiên đánh cho mấy năm đều không liên hệ bạn gái cũ cho dù ai đều sẽ cảm giác được đây là tại khoe khoang đi khoe khoang ta nhưng không có nhàm chán như vậy giáp sân im lặng lắc đầu chuyện này một câu hai câu nói nói không rõ ràng chúng ta vẫn là gặp mặt nói chuyện đi ngươi muốn để ta đi liệu rót vợ mơ phốc phốc cười ra tiếng ngươi người này quá nguy hiểm ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến đem chính mình đưa tới cửa sao giáp sân thở dài ai vẹn vẹn qua ba năm giữa chúng ta chẳng lẽ liền một điểm tín nhiệm đều không có sao vợ mơ hỏi ngược lại ngươi cho là thế nào tốt ta ta nói thật với ngươi ta bây giờ không có ở đây liệu rót ngay tại lo sáng giờ lết vợ mơ trên mặt lộ ra vẻ giật mình thật giả liệu giót cảnh sát liên hợp quân đội bảy ra thiên la địa võng ngươi thế mà có thể từ liệu giót trốn tới là thật là g i ả gặp mặt liền biết ta tại bệ vợ ly hữu ở tứ quý khách sạn ngươi tới tìm ta đi bệ vợ ly hữu ở vợ máu mày liêu nhữ lại nghĩ thầm đây cũng quá trùng hợp đi chân chơ một lát nàng đáp ứng nói t ố t đợi lát nữa chúng ta gặp mặt nói chuyện tứ quý khách sạn giáp sân cúp điện thoại trên mặt lộ ra mong đợi mỉm cười không biết nữ nhân này một hồi mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ hắn quay đầu phát hiện hạ ly ghé vào bên người một mặt tò mò nhìn hắn ngươi vị bằng hữu kia là nữ nhân j a c k s o n gật đầu nói đúng vậy a làm sao rồi hạ ly không hiểu hỏi ngươi không phải chưa từng tới losang e l e s nhà làm sao lại có bằng hữu vẫn là bạn nữ là như vậy j a c k s o n đem hắn cùng vợ một chuyện cũ tất cả đều nói cho hạ ly hạ ly nghiêm túc nghe xong sắc mặt khó chịu nói nói như vậy nàng vẫn là ngươi mối tình đầu đâu j a c k s o n có chút không nghĩ ra hạ ly ngươi chú ý điểm rất kỳ quái a người bình thường nghe được tin tức này hẳn là kinh ngạc ô ca ảnh hậu thân phận chân thật thế mà là phạm tội tổ chức đầu lĩnh đi phải không hát lì từ chối cho ý kiến đi ra một cái miệng nhỏ cong lên j a c k s o n càng hồ đồ vừa rồi còn rất tốt làm sao đông nhiên tức giận rồi bất qua rát s o n hiện tại không dành an u ổ i nàng hắn đầy trong đầu đều đang nghĩ một hồi vợ mạo đến về sau nên như thế nào đưa nàng lôi kéo tới chương sáu mươi sáu truy tinh chính xác mở ra phương thức chờ không đến nửa giờ khách sạn ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rát sân cẩn thận từng ly từng tí đi qua xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn đứng ngoài cửa một nữ nhân ăn mặc áo khoác màu đen mang theo mũ lưới chai khẩu trang cùng kính r â m thông qua dáng người còn có mặt mũi bên trên một chút nhỏ bé đặc thù a c k s o n vẫn là nhận ra ngoài cửa nữ nhân chính là vợ b ả o không hổ là đại minh tinh ra cửa đều cẩn thận như vậy j a c k s o n đ ố n g nhiên lên ý đồ xấu hắn một thanh mở cửa mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn vợ b ả o ngượng ngùng tiểu thư ta không cần khách phòng phục vụ nhìn xem người xa lạ trước mắt vợ mạo đầu tiên là lấy làm kinh hãi hướng lui về phía sau hai bước sau đó nhìn chằm chằm rát sần mặt cẩn thận quan sát một lát sau vợ mặc cười khinh bỉ hử ngươi loại này thấp kém hóa trang thuật cũng không cần ở trước mặt ta khoe khoang rát sần lấy làm kinh hãi hắn hiện tại bộ dáng này cùng bản thân ngày đêm khác biệt vợ mặc cái này đều có thể nhận ra thật không hổ là thiên diện ma nữ nghiêng người để nàng đi vào phòng vợ b ả o đi vào về sau trông thấy hạ l ủ chính ăn mặc nhà ở áo ngủ ngồi ở trên ghế s a lon gọt trái cây vợ mặc trên mặt lộ ra mấy phần mất tự nhiên nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường ngươi chính là hạ lìn q u ỷ dèo bác sĩ đi trước long ai lần n g ụ c giam đặc biệt mời phạm tội tâm lý y sư tin mới đã nói là ngươi giúp g i á t sần chạy ra ngục giam đúng thế xin hỏi ngươi là hạ lì đứng người lên đi đến trước mặt nàng đáng tiếc vợ mật thân cao tiếp cận một m m t m à hạ lì chỉ có một m b ả so vợ mật thấp nửa cái đầu hai người đều có một đầu nhạt mái tóc dài và nóng đứng chung một chỗ tựa như thân tỷ m ộ i đồng dạng vợ mật trên dưới g i ò xét nàng một phen quay người nhìn xem rát sần lắc đầu nói ngươi chơi gái tiêu chuẩn lại hạ xuống rát s o n m i ế t miệng đối nàng lời nói không bình luận hạ lì nhún mày n h a o mắt lại uy h i ế m nói ngượng ngùng ngươi vừa rồi nói cái gì vợ mặc khinh thường nện c h ậ t lưỡi khuôn mặt ngược lại là còn không có trở ngại chính là chân quá ngắn phốc phốc rát s o n nhịn không được cười ra tiếng hạ lì chân thật tình không tình ngắn nhưng cùng vợ m ậ p tiếp cận một mét hai đôi chân dài so sánh vẫn còn có chút không đáng chú ý hạ lì nghe được câu này tâm tính triệt để bạo tạc trong ánh mắt tràn ngập lửa giận một đôi nắm tay nhỏ nắm chặt tốt rồi rát sân đi nhanh lên tới giữ chặt hạ l ủ cánh tay sau đó bất mãn nhìn về phía vợ mạo ta bảo ngươi đến không phải để ngươi bình luận bạn gái của ta dáng người vợ mạo biểu lộ giận dữ nhìn hắn chằm chằm tuất ngươi có lời gì liền mau nói đi ta buổi chiều còn có việc nói xong nàng cởi á o khoác ném ở trên ghế salon ngồi xuống n ế t lên một đôi chân trắng từ trong sách tay lấy ra một chi dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá điểm lên hô hít sâu một cái sau đó nhẹ nhàng đột xuất hơi khói vợ mạo nghiện thuốc rất lớn cái thói quen này tại tuổi thơ lúc liền dưỡng thành rát s o n lôi kéo hạ ly ngồi tại đối diện nàng nói thẳng đều là người quen ta cứ việc nói thẳng gần nhất trong tay có chút gấp nịu rót lại giới nghiêm cho nên ta đến lo x a n g dơ lết muốn nhìn một chút có cái gì phát tài con đường kỉnh t ì h trên tay có vài tỷ tài sản ngươi giết chết hắn về sau thế mà lại thiếu tiền nâng lên chuyện này rát s o n liền cảm thấy một trận đau lòng ách bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt kỉnh t ì h tài sản ta một phân tiền đều không có cầm tới thật vợ b ả o nhịn không được cười nhạo nói đi ra hôn chính là cầu tài ngươi thế mà toi công bận rộn một trận thật sự là đủ ngu xuẩn nghe vậy h ạ lý lên cơn giận dữ liền muốn phát tác lại bị j a c k s o n để lại cho nên ta mới đến lo sang e l e s tìm ngươi à d ù kệ tổ chức mới thành lập cần chỗ cần dùng tiền rất nhiều vợ mà hơi suy nghĩ một lát đem còn lại hai phần ba thuốc lá dập tắt đã các ngươi tổ chức thiếu tiền như vậy vậy không bằng đem đến lo sang e l e s tới đi j a c k s o n ha ha cười nói ý của ngươi là để ta theo ngươi l a n lộn vợ mà buông tay nói không được sao chỉ cần ngươi đem tổ chức của ngươi thành viên đều đưa đến l o sang giờ liếc ta có thể để ngươi làm tổ chức người đứng thứ hai w h i s k y ngươi không phải yêu nhất sở c o t l a n d w h i s k y nha j a c k s o n không chút do dự cự tuyệt ngượng ngùng ta chưa từng khuất tại người khác phía dưới vậy ngươi những năm này tại kỉnh t ỉ n thủ hạ lắc đầu v ớ i đuôi tính là chuyện gì xảy ra vợ mạo nhớ tới ba năm trước chuyện xưa tức giận nói cho nên kỉnh t ỉ n chết rồi mà lại chết rất thảm j a c k s o n nói mà lại ngươi vừa mới nói lời chính là ta muốn nói với ngươi、ừ. ngươi nghĩ hay thật vợ ma hư l ệ n h một tiếng ba năm trước ta đã cho ngươi cơ hội nhưng là ngươi cự tuyệt ba năm trước thời cơ không đúng khi đó phản kháng kỳ tín hạ chàng chỉ có một con đường chết giát sân nghĩ thầm ai bảo c h o hệ thống không sớm một chút đi ra đâu hạ i chính mình ăn nhiều năm như vậy khổ hiện tại thời cơ y nguyên không đúng nữ rót giới nghiêm ngươi lại là toàn mỹ số một tội phạm truy nã nếu như ta đi theo ngươi đi nữ rót vẫn là một con đường chết tốt ta ta không muốn cùng ngươi tranh luận những này về sau ngươi sẽ từ từ rõ ràng j a c k s o n chán ghét không có chút ý nghĩa nào tranh luận đem thoại đề lại kéo trở về nói đi ló xăng dơ lết gần nhất có cái gì phát tài con đường sao vợ mạo nói ló xăng dơ lết khắp nơi đều có phát tài con đường coi như bằng hai người các ngươi có thể có cái gì hành động j a c k s o n cười cười thiện ý nhắc nhở nói ngươi là toàn mỹ chạm tay có thể bỏng đại minh tinh khẳng định nhận biết không ít phú hào có hay không vị nào phú hào gần nhất không ở nhà mà trong nhà lại vừa lúc có g i ấ u đại lượng tiền mặt đâu vợ mạo s ư n g sở lập tức cười nạo trộm đồ mười mấy năm trước cho vặt ngươi hiện tại lấy ra chơi không cảm thấy đỏ mặt sao không đỏ mặt ta người này rất hiện thực mặc kệ là hãm hại lừa gạt chống đ o ạ n chỉ cần có thể kiếm tiền ta cái gì đều làm ha ngươi thật đúng là không kén ăn vợ b ạ o một câu hai ý nghĩa sau đó lại đốt một điếu thuốc dựa ở trên ghế s a lon suy nghĩ không cho phép nhìn h ạ t lì bỗng nhiên che giắt sần đôi mắt mấy phút đồng hồ sau vợ ngồi trên mặt lộ ra quái gì mỉm cười có ta tìm tới một cái phát tại con đường g i á t sần vội vàng hỏi đường gì ạ giữ cái tên này các ngươi nghe nói qua sao j a c k s o n nhìn thoáng qua hạ ly nói đương nhiên toàn mỹ nóng nhất sao ca nhạc các ngươi đi đem nàng bắt cóc sau đó tìm nàng người nhà yêu cầu tiền chuộc nàng thế nhưng cái siêu cấp phú bà tuyệt đối có thể để ngươi kiếm một món hời bắt cóc gà dịu j a c k s o n mướn mày ngươi sẽ không phải là cùng ạ dịu có mâu thuẫn sau đó lấy ta làm thương làm a vợ mặc k i n h thường nói đừng quên thân phận của ta nếu như ta cùng với nàng có mâu thuẫn ngươi liền phải ta sẽ để cho nàng một mực sống đến bây giờ giáp sân cười lạnh nói ngươi quạ tổ chức vừa mới thành lập ba năm có thể gánh chức trách lớn thủ hạ hẳn là không nhiều mà ngươi vì tránh hiểm nghi lại không thể tự mình độc thủ lý do này phải t r ă n g đầy đủ vợ mà sắc mặt cứng đờ ngươi không phải muốn mời ta gia nhập rổ kẹ nhà không t h ơ i bày một ít thực lực của các ngươi sao có thể để ta an tâm đâu nàng nói tiếp đương nhiên chuyện này ta cũng không miễn cưỡng nhưng nếu như ngươi không muốn làm ta cũng không có cái khác đường đi giới thiệu cho ngươi nói xong nàng ném đi thuốc lá chuẩn bị rời đi chương 67, thiên diện ma nữ bắt cóc trước chuẩn bị chờ một chút j a c k s o n bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng cái kia ạ hiệu nàng thật rất có tiền sao vợ mào dưng bước lại xoay người chân thành nói ạ hiệu tùy tiện ra một keo bun liền có thể trở thành thông cáo bài lượng tiêu thụ quán quân ngươi cảm thấy nàng sẽ không có tiền sao j a c k s o n không nói lời nào n g â m lại cũng thế một cái hỏa đến nổi tiếng sao ca nhạc làm sao lại là người nghèo bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút do dự ạ hiệu là hạ l ủ thần tượng tại làm chuyện này trước đó nhất định phải trước được đồng ý của nàng g a á p s o n xoay người hỏi h ạ ly n g ư ơ i ngươi đây là ánh mắt gì h ạ ly ánh mắt t ỏ a ánh sáng mặt mũi tràn đầy trở mong giống như là phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng n g ư ơ i nói cái gì ta nói bắt cóc gạ gì chuyện này ngươi là thế nào nghĩ an ngay nói thật không cần lo lắng cho ta cảm thụ coi như không làm chuyện này ta cũng có những biện pháp khác làm đến tiền h ạ ly điên cuồng gật đầu nói cái chủ ý này rất tốt ta đồng ý g a á p s o n lập tức kinh ạ l h ì không phải ngươi thần tượng sao ngươi mẹ nấu thế mà đồng ý h á ly cười giải thích nói nàng xác thực là thần tượng của ta nàng mỗi lần tại new york bắt đầu diễn xướng hội ta tất cả đều đi xem mỗi lần ta đều sẽ để dành được nửa tháng tiền lương đến mua hàng trước nhất chỗ ngồi đáng tiếc một lần đều không có cướp được vé chỉ có thể ngồi tại cuối cùng hàng nhìn xem đám người trước mặt cái ó c nếu như ngươi đem nàng bắt cóc đến ta liền có thể mỗi ngày để nàng vì ta một người bắt đầu diễn xướng hội hơn nữa còn có thể cắt ca điểm ca cảnh tượng như thế này ngấm lại liền rất vui vẻ rát sân một mặt ngu người trong lòng càng là ngũ vị t ạ p trần không biết nên nói cái gì cho phải phan c u ả n chi vương cái danh xưng này hạ lì thật sự là hoàn toàn xứng đáng dát sần quay đầu nhìn về phía vợ mạo nếu hạ lì đồng ý vậy ta liền không có ý kiến ha ha ngươi ngược lại là rất để ý, ý nghĩ của nàng vợ mật t h u ậ n miệng lẩm bẩm một câu nói đi cần ta cung cấp cái gì trợ giúp chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong các ngươi đều có thể dẫn dát sần suy nghĩ một chút nói ta cần một chiếc xe việt giã hai thanh súng lục giảm thanh hai bộ biến trang quần áo hai bộ nghe lén thiết bị hai bộ c ò n tay một bình đi hê ke nước thuốc cùng mấy ộ t t cái h ngày n cũng kế h h ô n vấn còn g gì, gì có đề nữa k tiếp ratson cùng hạ luy lo sang giơ lết tuần trăng mật hành trình chính thức mở ra v e n n i n g bãi biển disney nhạc viên hollywood vòng quanh trái đất cinema dịp p h đài thiên văn hai người đem lo sang r lết nổi danh cảnh điểm đều chơi toàn bộ j a c k s o n còn dành thời gian đi sở tạm tân trung tâm nhìn một trận lo sang r lết lạ cờ tranh tài hai người đem hết thẻ phiền não đều quên sạch sành xanh thỏa thích hưởng thụ kiếm không dễ tuần trăng mật thời gian sau năm ngày giữa trưa j a c k s o n thu được b á i ma được tin nhắn hẹn hắn tại lo sang r lết vùng ngoại ô vứt bỏ nhà máy gặp mặt j a c k s o n c ù n g hạ ly lập tức đình chỉ n g h ỉ phép đi vào trạng thái làm việc vì p h o n g ngừa sau đó bị đồn cảnh sát cha được tung tích bọn họ trên đường đi đổi bảy xe taxi lại đi bộ mấy cây số mới đổi tới nhà máy phó ước nhà máy cổng ngừng lại một chiếc lao v ụ t đại dê xe việt giã ô tô trước mặt còn trang bị thêm phòng đụng đ ò n khiêng hai người đến gần một chút phát hiện ngồi trên xe một cái hình thể khôi ngô mang theo màu đen kính dâm nam nhân đây cũng là thủ hạ của vơ màu đi xem ra có điểm giống sắt g u ngơ r á c sân âm thầm bình luận nam nhân xuống xe đi tới hỏi các ngươi chính là g i á c sân đoán tờ cùng hạ lỉn quỷ dẻo đúng không hai người cùng hắn giữ một khoảng cách gật đầu thừa nhận các ngươi có thể gọi ta v ư ợ cả p h ụ n lao đại mệnh lệnh đem một vài thứ tặng cho các ngươi vụt cả quay người chỉ vào mẹ xe đét nói chiếc này mẹ xe đét là lao đại chuẩn bị cho các ngươi s a giá hào đã xóa đi biển số xe cũng là giả không cần lo lắng sau đó bị cảnh sát tra được nói xong hắn đi đến phía sau xe đem dương phía sau mở ra trong này có hai bộ quần áo hai thanh súng lục giảm thanh hai bộ nghe lén theo dõi trang bị hai bộ còng tay một bình đi hết te nước thuốc còn có một đầu cường độ cao dây ni lông g i á c sân nhữ mày hỏi không có rồi vụt cả gật gật đầu hết rồi j a c k s o n mặt lập tức đen vợ bảo rốt cuộc có ý gì đáp ứng cho ta mở thiết thụy sĩ ngân hàng tài khoản vì cái gì đến bây giờ đều không có tin tức không có ngân hàng tài khoản lần giao dịch này liền hủy bỏ vụt c ả nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m j a c k s o n giận mặt đ ố n g nhiên lộ ra xinh đẹp bị tiếu một máy mắt j a c k s o n cùng hạ lủy toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên đậu xanh ngươi liền không thể hảo hảo cười sao mẹ nấu có bị bệnh không vụt c ả dôi ra ngón tay tại j a c k s o n ngạch gật đầu một cái thật không hổ là ngươi tham tải thói cái q u e n này đến bây g i ờ đều không n g có từ bỏ. ư ơ i mẹ nấu ngay tại j a c k s o n lấy lại tinh thần nổi giận lấy chuẩn bị đem hắn đánh thành tàn phế lúc vụt cả đưa tay phải ra xé mở trên mặt mặt nạ ra người vợ m ặ t tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt ra hiện tại bọn hắn trước mắt đối diện hai người triệt để n ố c đại biến người sống á đây là vợ b ả o vung lên tóc dài hỏi thế nào so với người kia thấp kém hóa trang thuật thuật dịch dung của ta có phải là cao cấp nhiều vì tôi luyện diễn kỹ vợ m ặ từng viễn phó nhật bản Bái bởi phá tại giới thiên một thế thuật tập, tư tuyệt, thuật hạ ma môn ma vị vì học chắc nàng cấp sư sư lệ đầu e m hỏm áp đáy phấn đơn đ truyền vậy. thuật dịch dung thụ cho、nàng. Thuật dịch dung cũng không giống như hóa trang phấn bôi đơn giản như trang dung dung cũng nàng. giống giản bôi tiên ngươi phải căn cứ khuôn mặt làm ra một cái thạch cao đầu hình khuôn đúc sau đó chế tạo ra giản dị bản xỉ lỉ cồn mặt nạ cuối cùng lại căn cứ mặt người đặc điểm không ngừng ưu hóa trên mặt nạ chi tiết cho đến hoàn mỹ căn cứ thuần thục trình độ khác biệt chế tác mặt nạ ra người thời gian cũng khác biệt ngắn thì vài giờ lâu là mấy ngày vợ mạo đã đem thuật dịch d u n g luyện đến mức lô hỏa thuần thanh chỉ cần hai đến ba giờ thời gian liền có thể chế tạo ra cùng bản thân không khác nhau chút nào mặt nạ ra người thụy sĩ ngân hàng không ký danh tài khoản ta đã chuẩn bị kỹ cảng còn hướng bên trong đánh một triệu đô la số tiền kia tính ngươi thiếu ta nha vợ mạo lấy điện thoại cầm tay ra đem trương mục ngân hàng cùng mật mã phát cho hắn j a c k s o n đăng nhập ngân hàng trang web đưa vào tài khoản mật mã trong tài khoản quả nhiên nằm một triệu đô la lần này ngươi cuối cùng yên tâm đi vợ trêu trọng nói j a c k s o n giữ im lặng mở ra hệ thống màn sáng điểm tích lũy không có thể nạp tiền t à i phú một triệu đô la hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem ngân hàng trong tài khoản tiền tất cả đều nạp tiền đến hệ thống bên trong tiền chỉ có biến thành điểm tích lũy tồn tại hệ thống hắn mới là yên tâm nhất j a c k s o n thu hồi điện thoại tốt rồi nhiệm vụ có thể bắt đầu vợ mặc từ trong xe lấy ra dịch dung đạo cụ vậy liền ngoan n g o a n ngồi xuống đi ta muốn cho các người dịch dung chương sáu mươi tám bạo kích kỹ năng tiền giấy năng lực vợ mạo lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng mặt nạ ra người bọc tại rát sần trên đầu sau đó lại đối diện cụ bên trên một chút chi tiết nghiêm túc tiến hành sửa chữa rát s ầ n n g ồ i vợ mạo đứng mê chi cao độ kém mang đến thị giác cùng khiếu rát song trọng đà kích để rát sần có chút khống chế không nổi chính mình hắn tranh thủ thời gian nghĩ một cái chủ đề rời đi lực chú ý ngươi cùng ạ gịu rốt cuộc là cái gì t h ủ cái gì h oan a thế nào cũng phải bắt cóc nàng không thể vợ mạo một bên tại trên mặt hắn gián đạo cụ vừa lên tiếng nói nói trắng ra cũng không phải việc ghê gấm gì mấy tháng trước tại một cái đoàn làm phim hơ khô thẻ che tiệc tối bên trên ta cùng một vị tiểu thị tươi uống nhiều vài chén rượu không biết hắn có phải hay không uống nhiều rượu sinh ra cái gì h ảo giác vào lúc ban đêm ngay tại blog bên trên gửi công văn đi nói muốn chính thức truy cầu ta dắt sân cười cười hắn dường như minh n g oai q u y ể n tục k ỳ bản hắn tự nhủ không nghĩ tới ạ hữu cũng thích cái này tiểu thị tươi vốn nhờ này ghi hận bên trên ngươi thế nhưng điểm ấy mâu thuẫn nhỏ cũng không đến nỗi bắt cóc nàng nha vợ mà bất mãn l ư ờ n hắn một cái ngươi biết cái gì người đi nghe một chút nàng nhất eo bu mới m thế mà c ô ý cải biên một bài dạp tại ca từ bên trong vũ nhục ta còn muốn đi toàn cầu bắt đầu diễn xướng hội nếu như nàng chỉ là trong âm thầm lời đàng tiếu ta còn không có nhỏ nhen như vậy cùng một nàng tiểu thái mội so đo chuyện bây giờ đã làm lớn chuyện nếu như ta lại không tiến hành phản kích người trong vòng còn tưởng rằng ta sợ nàng khoan khoan khoan khoan một lát a di thích bên trên tiểu thị tươi thật giả nàng không phải đã kết hôn nha phan quồng c h i vương hạ lì đứng ra nói vợ mà kiên nhẫn cho nàng phổ cập khoa học giới giải trí hôn nhân phần lớn không thế nào kiên cố chân trước sau khi kết hôn chân ly hôn án lệ nhiều vô số kể a d ư ớ kết hôn còn không có vượt qua một năm nàng cùng trượng phu liền bắt đầu ở riêng ly hôn chính là chuyện sớm hay muộn bất quá a d ự u đang đứng ở sự nghiệp tăng lên kỳ tạm thời không thể đem chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra nhưng tại trong vòng chuyện này đã là mọi người đều biết a như thế có thể như vậy hát lì vẻ mặt đau khổ triệt để thất vọng nghe xong nàng dắt sần trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút dựa theo ngươi thuyết pháp một khi ạ hữu bị người bắt cóc cảnh sát ngay lập tức sẽ hoài nghi đến trên đầu ngươi a vợ mạo nói ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao bởi tối hôm nay tại bệ vợ lì ở có cái vũ hội ta sẽ một mực ngốc tại đó thẳng đến vũ hội kết thúc chế tạo không ở tại chỗ chứng minh j a c k s o n không phục tranh cãi kia cảnh sát cũng có thể hoài nghi là ngươi mua hung giết người a dù sao ngươi cùng nàng mâu thuẫn tại giới giải trí mọi người đều biết nha vợ mạo nhìn xem j a c k s o n ngoạn vị cười nói cảnh sát hoài nghi ta mua hung giết người điều kiện tiên quyết là hai người các ngươi đều bị cảnh sát bắt được đồng thời khai ra ta j a c k s o n trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ trách không được ngươi không tự mình đậu thủ thế nào cũng phải để cho ta tới xử lý hóa ra là đem bảo đều ép trên người ta vợ m à o nói mặc dù ngươi là cặn bã nhưng làm việc thủ đoạn cùng năng lực ngược lại để ta phi thường yên tâm ha ha tạ ơn khích lệ sau ba mươi phút j a c k s o n cùng hạ lụy mặt nạ ra người toàn bộ sửa chữa hoàn tất thay đổi biến trang quần áo về sau j a c k s o n biến thành một vị thường thường không có gì là trung niên dâu d i ễ nam mà hạ lì tắc biến thành một vị mang trên mặt ra đốn mùi thời mãn kinh bác gái hạ lì lấy ra tấm gương chiếu chiếu nhữ mày nói vì cái gì ta thế nào cũng phải là cái bác gái ta hoài nghi ngươi đang cố ý làm ta vợ mặt che miệng cười nói ngươi nghĩ quá nhiều loại này bác gái mặt đầy đường coi như các ngươi bị ca mê ra chụp được cảnh sát cũng rất khó khóa chặt người hiềm nghi ta làm hết thể đều là vì an toàn của các ngươi hạ lì giơ ngón tay giữa lên ta tin ngươi cái quỷ biến trang dịch dung kết thúc vợ mạo nhiệm vụ cũng liền hoàn thành nàng một lần nữa đeo lên mặt nạ ra người gọi điện thoại để cho thủ hạ tới đón nàng trước khi đi nàng lấy ra hai tấm vé vào cửa cũng đem một cái địa chỉ chuyển đến j a c k s o n trên điện thoại di động nàng khu có một nhà quán ăn đêm khai trương mà ạ dịu là cái c ù n g nhiệt quán ăn đêm kẻ yêu thích căn cứ ta được đến tình báo nàng đêm nay sẽ vụng trộm đi quán ăn đêm bên trong chơi đây là quán ăn đêm địa chỉ cùng vé vào cửa j a c k s o n tiếp nhận vé làm ra một cái ok thủ thế vợ một cách không dâng lên một cái hôn gió ngồi lên thủ hạ xe rời đi t a o hồ ly h ạ lì khó chịu mắng hai người ngồi ở trong xe kiểm tra trang bị đợi đến sắt trời bắt đầu tối j a c k s o n phát động ô tô hướng quán ăn đêm chạy tới sau một tiếng mẹ xe đét dừng ở quán ăn đêm cổng cao lớn người da đen bảo an nhìn trước mắt đại thúc bác gái lập tức cảm thấy một trận kỳ quái đầu năm nay đại gia đại mụ cũng tới nhảy đi cô j a c k s o n đưa qua hai tấm vé bảo an tại tay của hai người bên trên đắp lên con dấu liền thả bọn họ đi qua lúc này còn chưa tới quán ăn đêm nhất này thời gian nhưng bởi vì chủ quán đại lực tuyên truyền tràng tử bên trong cơ hồ đã ngồi đầy chơi khách lóa mắt ánh đèn kinh bạo điện âm đi chơi gào thét cùng sân nhảy chung quanh liều mạng lay động thân thể như quần ma loạn vũ nam nam nữ nữ thật sâu kích thích mỗi cái thần kinh người một người mặc đồ tây đen người phục vụ đi đến hai người bên cạnh tại rát sân bên thai hơi có vẻ dùng sức nói tiên sinh xin hỏi ngài có dự định vị trí sao rát sân lắc đầu không nói gì chỉ là từ trong túi lấy ra một chồng bẹn da mỹn thờ rằng l ì n không sai biệt lắm chừng hai mươi trường đến cũng không đếm một đem vứt cho người phục vụ ngón tay bóp Cảm thụ một chút một thụ độ dày về sau, người phục vụ một tay lấy tiền nhét vào trong túi quần, liên tục túi tiên lấy liên lưng, sinh, quần, không ngừng túi đầu không vào đầu biểu ê n trong có ghế còn có ghế ghế có có lâu d à đều đến là Ngài nào? tốt nhất. Ngài cần cái nào? Jackson tiến ta cần Jackson hắn bên hai. Ta nghe nói hai, h cái i ạ lộ có chút khó khăn j a c k s o n không nói lời nào lần nữa phát động tiền giấy năng lực kỹ năng đừng lo lắng ta cùng thê tử đều là ạ hiệu nữ sĩ phan hâm mộ chỉ là muốn gặp nàng một lần muốn một tấm ký tên chụp ảnh c h u n g thôi yêu cầu này không quá đáng đi đô la vào túi người phục vụ sắc mặt đại biến vội vàng chỉ dẫn hai người lên lầu không quá đáng một điểm đều không quá phận a dư tiểu thư ngay tại lầu hai ghế lô ta đem phòng của ngài an bài tại hắn sắp vách đi vào lầu hai người phục vụ đem hai người đưa vào một cái trang trí xa hoa gian phòng ngài trước ngồi a dư tiểu thư ngay tại phía dưới chơi lấy đâu đợi nàng trở lại phòng ta liền đi cho ngài dẫn tiến、Tốt. nếu như ngươi có thể thỏa mãn tâm nguyện của ta tiền đoa thiếu không được ngươi Giác sân móc ra một chồng tiền mặt đập ở trên bàn ngươi phục vụ mặt cười thành một đoá hoa cúc cảm ơn tiên sinh vậy ta đi cho ngài đi lấy rượu ngài thích uống cái gì sir cốt len w h i s k e y muốn mười năm trở lên được rồi tiên sinh xin sau ngươi phục vụ cười dạng dỡ cung kính rời khỏi gian phòng hôm nay thật sự là ngày may mắn của ta một ngày tiền đoa liền bù đắp được trên một tháng tiền lương chương sáu mươi chín quán ăn đêm cuồn hoan lẫn nhau s á o lộ không bao lâu người phục vụ đem một bình mười lăm năm sở cốt len vê h i s k y đưa vào ghế lô còn giúp j a c k s o n đem rượu rót tiên sinh ạ ư u tiểu thư sắp lên đài hiến hát người phục vụ chỉ vào ghế lô trong suốt pha lên nói ngài ghế lô có được tốt nhất tầm mắt một chút cũng không thể so buổi hòa nhạc hiện trường kém j a c k s o n gật đầu nói tốt chờ ạ ư u tiểu thư biểu diễn kết thúc về sau liền làm phiền người hỗ trợ dẫn tiến người phục vụ lên tiếng không người rời khỏi ghế lô j a c k s o n cùng hạ luy bưng chén rượu lên ngồi cạnh cửa sổ trên ghế salon ánh mắt hướng dưới lầu sân khấu nhìn lại một khúc kình bạo vũ khúc kết thúc đi d ư ớ i không có tiếp tục đánh đĩa quán ăn đêm trong nháy mắt ta n tính lại ngay tại chơi khách nhóm hào hứng bị đánh gãy chuẩn bị c ầ u nhỏ lúc một cái lồng lấy áo khoác đen người leo lên sân khấu đi d ư ớ i quát tầm lên các tiên sinh các nữ sĩ để chúng ta hoan nghênh đêm nay đặc biệt khách quý ạ dịu lạ vìn nữ sĩ bỏ đi áo khoác đen ăn mặc vớ đen váy ra vẽ lấy liên huân trang ạ dị thỉnh lỉnh xuất hiện ở trước mắt mọi người bây giờ ạ dị thế nhưng toàn mỹ đỉnh cấp sao ca nhạc tại toàn cầu đều có được đại lượng p a n hâm mộ nàng xuất hiện trong nháy mắt nhóm lửa quán ăn đêm bầu không khí toàn trường chơi khách ngây người yên tĩnh vài giây sau buộc phát ra tiếng hoan hô đ i ế t thái như góc ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ a dịu trong bao s ư ơ n g hạ lì một bên vỗ tay một bên hưng phấn la lên thần tượng tên j a c k s o n liếc nàng liếc mắt một cái thản như nói ngầm miệng ngươi cái giả p h ở ấn hạ lì cũng không để ý tới hắn phối hợp gieo họ một bài quen thuộc bờ gm ờ vang lên chính là ạ dịu thành danh khúc gờ phờ ý n hì hì dịu dịu nói ngươi đâu ý đồn tờ lai rủa gờ phờ y e n ta không thích bạn gái của ngươi nó gầy nó gầy không có cách nào ý t h ì r i ệ u nỉ ta nịu ăn ta nhìn ngươi được trọng tìm một cái ý cùn be rủa gờ phờ y e n có lẽ ta có thể thử một chút ý nào thắt r i ệ u lai me ta biết ngươi đối ta thú vị nó gầy nó gầy đừng thẹn thùng nó ít é ế nó ta xí cờ dịt việc này mọi người đều biết ta khác không nói trước a âm nhạc đối với hiện nay giới âm nhạc đúng là một loại phá vỡ làm đại đa số nữ ca sĩ còn ăn mặc váy ngắn nhảy nhiệt vũ lúc nàng liền cóng u i ta r buộc lên c à v ạ t ăn mặc ván trượt quần hoành không xuất thế dùng nàng kia kinh thế tốt cố họng hát lên lưu hành thủ phong âm nhạc trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý k hì hì ư ợ u r ư ợ u nói ngươi đâu ý h o à n to bè rủa gờ phờ in lao nương coi trọng ngươi rồi r ư ợ u r è xóa、so、p h ỉ n ngươi phong độ nhẹ nhàng ý h o à n r ư ợ u mại nhẹ câu lên ta lòng ham chiếm hữu h á l ù vặn vẹo giang múa lớn tiếng ca hát g i á sân uống rượu cũng đi theo âm nhạc tiết tấu lắc lư đầu trước đó không có chú ý hiện tại hắn mới phát hiện bài hát này ca từ phi thường phù hợp hiện thực a giống như ngay tại kể ra nàng cùng vợ m ặ o chuyện j a c k s o n nhìn về phía hạ ly vườn cười lắc đầu đáng tiếc ca ạ hữu sai lầm lớn nhất chính là có được một cái cuồng nhiệt phát cuồng bi kịch từ một khắc kia trở đi liền định trước một khúc hát thôi ạ d ữ u liền xuống đài rời sân toàn trường phan hâm mộ lưu l u y ế n không rời muốn giữ lại nàng mười cái cao lớn to con người ra đen tổ bảo tiêu trưởng thành tưởng đem tất cả muốn đến gần f a n hâm mộ toàn bộ ngăn lại chờ ạ h i ệ u lên lầu hai người phục vụ đi tới nói tiên sinh ạ dư tiểu thư hồi ghế lô Ta c á i này đi dò thảm ý đi thôi như truyền thành đây đều là ngươi r ắ t sần chỉ vào trên bàn một chồng thật dày đô la ước chừng có một vạn trên dưới người phục vụ túi người chào nói tạ sau đó đi hướng sắt vách ghế lô sau năm phút người phục vụ mặt mũi tràn đầy kích động chạy vào nói tiên sinh ạ dư tiểu thư đồng ý thật là thật hai vị nhanh đi, đi. j a c k s o n cùng hạ lì đi ra ghế lô ngoài cửa hành lang bên trên đứng một hàng người da đen bảo tiêu hai vị ngượng ngùng nếu như muốn gặp hạ hiệu tiểu thư nhất định phải trước xoát người j a c k s o n gật gật đầu sau đó giơ hai tay lên bảo tiêu đi lên phía trước sơ sơ túi ống quần chờ dễ dàng giấu vào vũ khí địa phương trừ điện thoại túi tiền không phát hiện chút gì mời đến đi bảo tiêu đẩy cửa ra thả hai người đi vào vừa đi vào ghế lô j a c k s o n liền nghe đến một cỗ mùi vị quen thuộc khi cỏ trong lòng của hắn một trận cười lạnh không nghĩ tới đại minh tinh sinh hoạt cá nhân cư nhiên như thế không chịu nổi này thật hân hạnh gặp các ngươi a dịu cảm xúc cực độ hưng phấn xinh đẹp gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng thần tượng rốt cục nhìn thấy ngươi h ạ l u i gạt mở rát sần tiến lên cùng a dịu ôm tinh thần của hai người trạng thái đều rất phấn khởi rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt lại như nhiều năm khuê mật giống nhau tay nắm lẫn nhau tố tâm sự g i á c sân đứng ở một bên trên mặt lộ ra nụ cười tự ái thừa dịp hai người nâng chén uống rượu công phu hắn đi đến bảo tiêu ánh mắt điểm mù lật tay lại một viên máy nghe trộm kẹp ở trong tay sau đó đem máy nghe trộm nhét vào ghế s a lon trong kẽ h hở tại sát vách ghế lâu n ố c mười phút thẳng đến hạ l ì vừa lòng thỏa ý cầm tới ký tên chụp ảnh chung về sau hai người mới trở lại bọc của mình toa đem trên bàn tiền mặt đưa cho người phục vụ j a c k s o n lập tức beo lên nghe trộm thai nghe không có người ngoài ở đây ạ hiệu rốt cục lộ ra bản tính Cờ dít, ngư rát sân trái tim bỗng nhiên xếp chặt À dịu muốn chuẩn bị làm gì chỉ nghe nàng hỏi đêm nay an bài người rốt cuộc có đáng tin cậy hay không nếu như chuyện này bại lộ người ta đều muốn ngồi tù cả đời bảo tiêu hồi đáp hắn đã thân mắc bệnh nan y ỉa chết sớm chết muộn đều là giống nhau thú n g chi thê nữ của hắn trong tay chúng ta hắn là người thông minh biết nên làm như thế nào kia cảnh sát bên kia muốn làm sao hồ l ộ n qua bảo tiêu nói cờ rít là tại bệ vợ lì hở sẽ ra chuyện khi đó ngài ngay tại quán ăn đêm bên trong c ù n hoan có k h ô bào tiêu chỗ c h giải thích nói kia trong cơ thể con người đã bị tiêm vào độc dược mạng tính vô luận chuyện thành bại đều sống không quá đêm nay người chết là vĩnh viễn sẽ không tiết lộ bí mật nói như vậy đêm nay chuyện này là không có sơ hở nào rồi đúng vậy ngươi cứ yên tâm uống rượu k h đi. nhớ kỹ sáng sớm ngày mai rời giường nhìn tin mới là được ha ha ha vậy ta cứ yên tâm đêm nay qua đi cờ rít liền sẽ biến thành một cái khuôn mặt đáng ghét người quái dị không còn có nam nhân dám tới gần nàng ta nhìn nàng lấy cái gì cùng tá tranh bip n g h e xong những n à y đối thoại r ắ t sân khí sắc mặt tái xanh khuôn mặt đáng ghét người quái dị a dị hẳn là chuẩn bị hướng vợ mật trên mặt r ồ i a x i t sùn phiêu dị j a c k s o n chỉ là hơi não b ổ một chút hậu quả liền phát hiện toàn thân n ộ khí rốt cuộc ngăn chặn không ngừng hắn rất muốn từ bỏ nhiệm vụ vọt thẳng tiến ghế lô đem những này cất cho rác rưởi chém thành muôn mảnh nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian thông báo vừa bảo hắn lấy điện thoại cầm tay ra bay nhanh đưa vào số điện thoại di động tốt tốt tốt tốt điện thoại không người nghe chương 70, diếp áp quân phương tiệc tối kinh hồn b ệ vợ ly hiệu ở vàng son lộng lây trong trang viên ngay tại tổ chức một trận vũ hội ngoài cửa đậu đầy xe sang tham dự hội nghị người đều là chính thương quân nghệ xã hội các giới nổi danh nhân vật kiểu dáng châu âu phong cách rộng rãi đại s ả n h một chiếc to lớn cờ dịt tạ lụy ạ đèn treo treo tại nóc nhà đèn treo tản mát r a vàng sáng trói mắt ánh đèn để trong đại s ả n h bên ngoài đều nhiễm lên một tầng quý khí đám nam nhân ăn mặc cấp cao thẳng âu phục các nữ nhân ăn mặc xinh đẹp đắt đỏ lễ phục còn có nữ hầu cùng người phục vụ dơ khay trong đám người xuyên qua nương theo lấy nhạc cổ điển văng lên thịnh trang tham dự nam nữ nhóm kết bạn cùng một chỗ khiêu vũ tiếng ca nhẹ nhàng mà không mất đi ưu nhã g i a n g m u ố i lửa nóng lại không thất lễ tiết tốt một bức vừa múa vừa hát đỉnh cấp xã giao thịnh cảnh một khúc cuối cùng trong đại sảnh vang lên trận trận tiếng vô tay thân mang màu đen lộ vai lễ phục dạ hội vơ m ả o tay cầm một chén sờ cốt len w h i s k y trốn ở nơi hẻo lánh bên trong m è o khen m è o dài đôi cho dù vô tâm tham dự trong đó có thể nàng khuynh quốc khuynh thành dung nhan vẫn là hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt nóng bỏng nàng không thích sống trung tính cách tại trong vòng mọi người đều biết quen thuộc nàng người đều sẽ không chủ động tiến lên tìm sắc mặt nhìn Lúc này, một vị ăn mặc mới tinh quân trang tuổi trẻ thiếu tá hướng nàng đi đến hắn túi người bày ra mời tư thái tiểu thư xinh đẹp ta có thể có cái này vinh hạnh mời ngài nhảy một chi múa sao v ỡ b a o nhoẻn miệng cười trong nháy mắt tù binh thiếu tướng tiên sinh trái tim nàng lắc lắc đầu nói phi thường thật có l ỗ i hai ngày này thân thể có chút không thoải mái nữ nhân nha một tháng luôn có vài ngày như vậy không thoải mái thiếu tá tiên sinh là cái nhẹ nhàng quân tử bị cự tuyệt sau cũng không còn cương cầu mà là từ trong tay người hầu bản tiếp nhận một chén chẳng、ứng. vậy ta có thể xin ngài uống một chén rượu sao vợ mạo gật gật đầu chờ ở k e n chén rượu trên không trung gặp nhau phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe vợ mạo ngóc đầu lên lộ ra như thiên nga thon dài tuyết trắng cái cổ có chút nhấp một miếng whitky một câu một chén rượu để thiếu tá tiên sinh vừa lòng thỏa ý rời đi một mực chú ý nàng nam n h â n nhóm đem một màn này nhìn ở trong mắt nhao nhao trâu đầu ghẹ thai cờ dít tuổi tắc cũng không nhỏ đều hai mươi tám tuổi làm sao không nghe nói hắn cùng ai nói qua yêu đương có tin tức ngầm nói nàng lúc tuổi còn trẻ từng bị một cái nam nhân hung hăng tổn thương qua cho nên từ đó về sau liền biến không tín nhiệm thậm chí chán ghét nam nhân thật giả tin tức này có thể tin được không tin đồn nhưng ta cảm thấy có độ tin cậy rất cao đến tột cùng là cỡ nào nam nhân ưu tú mới có thể bắt được lòng của nàng a ngay cả sở t ạ c công nghiệp tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch tony sở tặc cũng bị nàng cự tuyệt chiếu ta đến nói cờ rít độc thân cả một đời mới tốt chúng ta phải không đến nàng người khác cũng không chiếm được nghĩ như vậy trong lòng liền cân bằng nhiều Ai? vừa rồi vị kia thiếu tá cùng với nàng uống rượu ngươi nói ta muốn hay không đi thử xem có thể dẹp đi đi vị kia thiếu tá trẻ tuổi lại x o à y khí cho nên để cờ rít nhìn với con mắt khác ngươi nói ngươi đỉnh đầu đều nhanh chọc người ta có thể để ý ngươi nói hiệu nói vượng ta chỉ là tóc hiếm buông lỏng một chút mà thôi nào giống ngươi m ậ p cùng ta nhà mẹo m ậ p giống nhau ngay tại bọn này nhàm chán nam nhân lẫn nhau trêu chọc lại do dự không dám lên trước bắt c h u y ệ n lúc một cái sắc mặt tái nhợt hốc mắt hãm sâu nam nhân đón lấy vợt mào đi đến tôn kính nữ sĩ ta có thể may mắn cùng ngài uống một chén sao vợ m ậ p quay đầu nhìn hắn một đôi d à i nhỏ m ẩ y liễu đ ố n g nhiên nhăn lại dáng người gầy gò bước chân lô mãng bàn tay khô quắt giống chân gà xem xét chính là bệnh nặng q u â n thân ngày giờ không nhiều loại người này cũng có thể trà trộn vào hiến hội vợ m ậ p trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu g ơ ly rượu lên ngay tại nàng ngóc lên cổ chuẩn bị uống rượu trong nháy mắt trong mắt nam nhân lộ ra một đạo h ô g quang hắn nắm chặt chén rượu đem trong chén chất lỏng hướng vợ mặc trên mặt rồi đi vợ mão nhạy cảm phát giác được nguy cơ thuận thế một cái đại góc độ nửa ra sau nửa người trên cơ hồ cùng mặt đất song song chén rượu bên trong không rõ chất lỏng từ trước mặt nàng bay qua rơi xuống nước đến mấy mét bên ngoài trên mặt đất lại tung tóe đến một đám quý phụ bắp chân cùng mù bàn chân a một trận kêu thảm thiết như tan nát cói lỏng vang lên các quý phụ chân cấp tốc xuất hiện màu đen tiêu vẩy tùy theo mà đến chính là thực cốt bỏng làm sao rồi nơi đó chuyện gì xảy ra khách khứa đưa ánh mắt nhìn về phía bên này vợ mão đứng thẳng người biểu lộ bình tĩnh dường như nước nhìn trước mắt nam nhân nhặt trong mắt màu xanh lam bên trong lại phóng xuất ra nồng đậm sát ý nam nhân thấy nồng axit sủn phịu dịp không có dội bên trong trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn hắn cầm chén rượu lên hướng v ờ mạo đập tới lại bị n à n g một cái nhẹ nhàng nghiêng người hiện lên liền bước chân đều không có di động nam nhân nhấc lên ô phục từ hông mang cài lên gỡ xuống một thanh bỏ túi truy thủ đi chết đi thiện nhân hắn hét lớn một tiếng hướng v ờ mạo bổ nhỏ qua lúc này trong đại sành khách khứa cũng kịp phản ứng tiến hội sành lại có sát thủ trà trộn vào đến bọn hắn không có lựa chọn tiến lên chế phục sát thủ cứu v ờ mạo mà lại thất kinh chạy t ứ tán thậm chí liền vừa mới còn chuyện trò vui vẻ đồng bạn đều không lo nổi nam nhân đã đến mức đèn cạn dầu loại này cấp bậc đánh giết đối v ờ mạo đến nói tựa như chế phục một cái tay không tấc sát hài đồng đơn giản như vậy nàng tìm đúng thời cơ một cái nghiêng người hiện lên trận đâm sau đó một tay bắt lấy nam nhân cánh tay phải sau đó thuận thế hướng phía trước một vùng nam nhân bị đẩy một cái lảo đảo kẽ n hắn dính nồng phiểu thạch đầy đã đất. đất tay mấy acid Hai cầm tiếp sùn dịp mặt mặt một m trên xúc t b à tay t lập ứ cút xuất tiêu hiện Hắn vẩy. c nhanh lên đến một bên nhìn xem đen nhánh bàn tay gào khóc hô to lúc này hắn cũng là rõ ràng nhiệm vụ của mình đã thất bại nhưng hắn chí ít có thể cắn nát trong miệng độc dược tự sát để tránh liên lụy chủ t ử sau lưng nam nhân bờ môi cấp tốc trên dưới lật qua lật lại vợ một trong nháy mắt nhìn tấu hắn ý nghĩ nàng bước nhanh đi lên trước đá mạnh một cức tại cái cằm của hắn chỗ màu đen dày cao gót cùng cái cằm tiếp xúc thân mật lập tức vang lên một trận xương cốt vỡ vụ n âm thanh nam nhân chòng trắng mắt lật một cái trực tiếp bị một cước này cự lực đá ngất đi sát thủ bị giải quyết vợ mà quay đầu lại trong đại s ả n h nam nữ đều đã chạy ra cửa bên ngoài gan lớn một chút cũng khoảng cách hiện trường có xa mười mấy mét vị k i u tân tấn thiếu tá tiên sinh cũng ở trong đó hừ vợ mạo mặt lộ vẻ m ỉ a mai hừ lạnh một tiếng cao ngạo đi ra biệt thự đại s ả n h đi vào bên ngoài chỉ thấy trợ lý lo lắng chạy tới cờ rít ngươi không có sao chứ đương nhiên gặp nàng bình yên vô sự trợ lý lập tức nhẹ nhàng thở ra đón lấy nàng lấy r a vang lên không ngừng túi sách nói ngài t r o n g bọc điện thoại một mực tại vang dựa theo phân phó của ngài ta ngay lập tức chạy đến tìm ngài không có tự tiện mở ra bao ừng người làm rất tốt vợ mà tiếp nhận túi sách một mình đi đến bên ngoài biệt thự trong hoa viên lấy điện thoại cầm tay ra điện báo biểu hiện vẫn là một chuỗi dấu sao chương bảy mươi mốt thẳng nam ung thư bi hay ạ dịu lạc đàn uy đáng chết người dốt cục nghe điện thoại rát sân sốt u ruột bận b u h o à n g âm thanh từ trong điện thoại di động chuyển tới vợ m g ọ t ư ở n g rằng hắn bên kia xảy ra vấn đề vội vàng che miệng nhỏ giọng hỏi làm sao ngươi bên kia xảy ra chuyện rồi ta bên này hết thể thuận lợi nhưng có kiện việc gấp phải nói cho ngươi à n g ư i tại đêm nay trong tiệc rượu mai phục sát thủ căn cứ nàng cùng thủ hạ nói chuyện ta suy đoán nàng là muốn cho sát thủ hướng ngươi trên mặt dội acid sùn p h i ể u d i ệ chỉ cần ngươi bị hủy d u n g về sau liền không có cách nào cùng với nàng đoạt nam nhân cho nên ngươi tại trong tiệc rượu nhất định phải vạn phần cẩn thận thời khắc chú ý người khả nghi quên đi thôi ta khuyên ngươi vẫn là đừng tham gia vũ hội tranh thủ thời gian mượn cớ rời đi đi giáp sân ngữ tốc cực nhanh tràn ngập lo lắng cùng lo lắng lời từ phế phủ của hắn để vợ mập trong lòng cảm giác c ấm áp trên mặt nàng lộ ra mỉm cười chân thành không phải ứng phó người ngoài chuyên nghiệp hóa mỉm cười mà là loại kia vui từ tâm đến vô pháp ngôn ngữ nụ cười vợ mập tựa tại một gốc cây cọ bên trên có chút ngựa đầu nhìn xem tinh không sáng trói những năm kia cùng giáp sân hiểu nhau mến nhau yêu nhau hình tượng không tự chủ trong đầu hiện hiện nếu như năm đó có thể nhiều tin tưởng hắn một điểm nhiều lý giải hắn một điểm có lẽ hiện tại đã thành lập nên gia đình sinh hoạt rất hạnh phúc đi bất quá hiện tại cũng không tính quá m u ộ n vỡ máu lộ ra nụ cười ngọt ngào hỏi d o n g ư ờ i gấp gáp như vậy gọi điện thoại cho ta là tại quan tâm ta sao chẳng lẽ n g ư ờ i nghĩ vứt bỏ hạ lỉn quy giúp cùng ta tái hợp rát sân biểu lộ s ư ớ n g sở lập tức lên cơn giận dữ mẹ nó lao tử liền đánh mấy điện thoại gấp đến độ giống bỏ chét giống nhau ngươi mẹ nấu thế mà còn có công phu nghĩ những thứ này tình tình yêu yêu chuyện j a c k s o n đấy lòng giấy lên vô danh hỏa hướng về phía điện thoại quát ta quan tâm đại gia ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta về nhà nghe bên thai tốt tốt tốt âm thanh bận vợ b ả o mặt đ ế n lại tức giận đến phát run vừa rồi k i ê n một tia cảm động đều mẹ nấu cho chó ăn đi chết đi cặn ba nam trở về j a c k s o n bên này gặp hắn giống giận c ú t điện thoại h ạ ly liền vội vàng hỏi nàng không sao chứ j a c k s o n thở p h ì p h ì mà nói không có việc gì tốt đây nói xong hắn ngồi trở lại trên ghế salon tiếp tục nghe lén sắt vách ghế lô nói chuyện a d i u cùng bọn bảo tiêu một vừa uống rượu hk một bên chờ đợi bệ vợ lủy ở bên kia t r u y ề n đến tin tức tốt ước chừng qua mười mấy phút bảo tiêu chung điện thoại di động v ă n g lên a d i u đóng lại âm nhạc ghế lô lập tức a n tính lại u i bảo tiêu kết nối điện thoại đặt ở bên h a i một lát sau sắc mặt trở nên trắng bệnh a d i u trong lòng có một loại dự cảm xấu liền vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì có phải là nhiệm vụ thất bại rồi bảo tiêu cúp điện thoại sắc mặt xấu hổ gật đầu xít a dít tức giận mắng to phế vật đều là một bang phế vật ta cho ngươi một triệu đô la ngươi thế mà tìm cho ta mặt hàng này nhiệm vụ lần này sau khi thất bại thiện nhân kia khẳng định sẽ chặt chẽ đề phòng lần sau lại nghĩ tìm tới cơ hội như vậy còn không biết muốn chờ bao lâu bảo tiêu ra mặt c ó lại ấp đúng mà nói ra đại phiền thoái hắn không chỉ nhiệm vụ thất bại còn bị cờ g i í t một chiêu c u ậ t ngã không có tự sát thành công hiện tại đã bị mang về đồn cảnh sát thẩm vấn ngay vậy g i á sân âm thầm nhẹ nhàng thở ra Có thể một khi người kia ở đồn cảnh sát bức cung hạ tướng chuyện nói ra kia nàng liền triệt để xong đời a dư cầm lên bồn ca bình rượu tấn tấn tấn hướng trong miệng rót rượu uống đến một nửa nàng đột nhiên đem rượu bình đánh tới hướng góc tường x o á t một tiếng bình rượu vỡ vụn chấn rác sần đau cả màng nhĩ a dịu biểu lộ ngốc trệ ngồi ở trên ghế s a lon n g t người n giờ phút này trong nội tâm nàng tràn ngập mê mang không biết nên làm thế nào mới tốt một lát sau nàng đứng người lên mặc vào áo khoác đi ra ngoài bọn bảo tiêu đuổi theo s á t đi rác sần lấy xuống hai nghe tranh thủ thời gian vượt lên trước một bước đi ra cửa bên ngoài giả bộ muốn đi toilet hắc a dịu tiểu thư hắn vây vây tay hữu hảo trao hỏi có thể thì ạ k ô nhưng g có mắt n ì n thẳng hắn trực tiếp vào tới. Jackson bị bả vai nàng đụng cùng bọn bảo tiêu không có xin lỗi, trực tiếp tới, một cái vai vào lào đảo, bị bả l bước tựa t ở r ê t ư ờ n ạ dự cùng có trực bọn không xin xuống lầu Nhưng bảo tiêu tiếp lỗi, đi lầu mà bọn hắn không biết là ngay tại vừa rồi phát sinh va chạm trong nháy mắt một viên mang theo máy phát tín hiệu máy nghe trộm vụ trộm giấu ở ạ ghi áo khoác trong túi chờ bọn hắn biến mất tại trong tầm mắt j a c k s o n đi vào sắt vách ghế lô đem dấu kỹ máy nghe trộm thu về sau đó kêu lên hạ lùy rời đi quán ăn đêm hướng bãi đỗ xe đi đến vừa tới bãi đỗ xe đã nhìn thấy a dịu cùng bảo tiêu phát sinh xung đột vung tay ra ta hiện tại tâm tình không tốt muốn đi ra ngoài hóng gió một chút ngươi vừa mới này cỏ lại uống rất nhiều rượu vẫn là ta lái xe đi a dịu trở tay một cái bàn tay lắc tại bảo tiêu trên mặt hai mắt đỏ bừng chất vấn liền chút chuyện nhỏ này đều làm không s o n g phế vật có tư cách gì đến q u ả ta bảo tiêu biểu lộ ấ y náy cúi l ầ u xuống một câu phản bác đều nói không ra miệng a dịu đoạt lấy chìa khóa ngồi vào phe gia di f bốn t r i anh hòa hồng phe gia di khởi động gào thét lên lái ra bãi đỗ xe mà bọn bảo tiêu mở ra bốn chiếc cà đi lật theo s á t ở phía sau rát s o n mở ra trên điện thoại di động tín hiệu tiếp thu phần mềm một cái màu đỏ điểm nhấp nháy xuất hiện ở trên màn ảnh máy phát tín hiệu hữu hiệu phạm vi là mười cây số khoảng cách này có thể để rát s o n không chút hoang mang xa xa đi theo phía sau bọn họ lót xăng dơ l i ế t là một tòa bất giả thành cho dù là đêm khuya số lượng xe chạy uy nguyên rất nhiều À dịu lái phe ra di thật nhanh tại ngựa lái trên đường bảo tiêu bấm điện thoại của nàng hô lớn ngươi điên rồi sao bệ vỡ hủy hư ở chuyện còn có thể cứu vắn được nhưng nếu như ngươi bây giờ bị cảnh sát ngăn lại dẫn ngươi đi bệnh viện rút máu kiểm tra ngươi diễn nghệ kiếp sống liền triệt để hủy đi chết đi phế vật À dư trực tiếp cúp điện thoại sau đó thay đổi phương hướng hướng vùng ngoại thành chạy tới rời đi giao thông hỗn loạn nội thành phe g a di tính năng ư u thế liền phát huy đi ra bất quá mười mấy phút nàng liền đem bảo tiêu xe xa xa bỏ lại đằng sau đừng nói đuôi xe đèn liền đuôi khói đều người không thấy ca ý lặc rừng ở vùng ngoại thành chỗ ngã ba bảo tiêu thủ lĩnh thông qua bộ đàm nói chúng ta chia ra bốn đường tản m á t tìm một khi tìm tới lập tức bước ngừng sau đó đưa nàng mang về nếu như nàng còn muốn chống cự tới cứng cũng được rõ ràng m e r c e d e s bên trên j a c k s o n trông thấy bảo tiêu đội xe tách ra cười nói rất tốt hạ hiệu lạc đản hạ l ủ chắp tay trước ngực hồn nghỉ đáp ứng ta không thể thương tổn nàng nha ta tận lực nói xong j a c k s o n g i ấ m mạnh chân ga hướng phía tín hiệu nguyên chạy tới chương bảy mươi hai bắt cóc thành công tiền chuộc một t ứ c j a c k s o n một đường theo dõi tín hiệu nguyên nửa giờ sau rốt cục tại một đầu đường núi rừng xe khu phát hiện chiếc kia màu đỏ phe ra gì. a diệu ngồi tại trên hàng rào ngắm nhìn bầu trời dưới chân mấy mét bên ngoài chính là mấy trăm mét sâu vực sâu trong ngực nàng còn ôm một d ư ơ n g c ỏ dầu nạp địa trong đó hơn phân nửa bình rượu đã không j a c k s o n phanh xe giảm tốc chậm rãi đem xe dừng sắt ở b ê n đường a diệu đỏ mặt quay đầu lại trông thấy j a c k s o n cùng hạ l y đi tới nàng đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc lập tức rõ ràng cái gì giận dữ hét các ngươi bọn này cất chó p a n hâm mộ đừng có lại theo roi ta p h a nàng hâm m ư từ trên hàng rào nhẹ xuống nắm lên vỏ chai rượu hướng j a c k s o n đập tới sau đó cấp tốc hướng cửa xe chạy tới bình rượu trên không trung lăn lộn tầm vài vòng cuối cùng vững vàng rơi vào dắt sần trong tay dắt sần đầu đẩy dấu chấm hỏi liền cái này a dịu vừa mới mở cửa xe hạ lụy một cước dấm lên trên đem cửa xe một lần nữa đóng lại thần tượng ta thật tình không muốn thương tổn ngươi có thể phiền phức ngươi thành thành thật thật theo chúng ta đi một chuyến sao thiện nhân ngươi nằm mơ a dịu mở không được môn liền cơ nằm đấm hướng hạ lụy bổ nhào qua hạ lụy không đành lòng tổn thương nàng chỉ là một mực lui lại phòng ngự cái này khiến a dịu sinh ra một loại h ảo giác đó chính là hai cái này lao đầu lao thái tuổi ra người yếu nếu như có thể từ trong tay nàng đoạt lấy súng ngắn nói không chừng có cơ hội đem bọn hắn hai phản xác ngay tại nàng cảm thấy mình nhìn thấy hy vọng lúc một đôi có lực đại thủ g ắ t gao để lại bờ vai của nàng hạ l ì thời gian không còn sớm đ ừ n g đùa nói xong j a c k s o n s á c h ngược lấy vỏ chai rượu phanh một tiếng nện ở sau gãy của nàng bên trên r ư ợ u mắt trợn trắng lên trực tiếp bị nện c h ó n g hoặc cảm giác bình rượu so thuốc mê thuận tay nhiều j a c k s o n ném đi bình rượu đem r ư ợ u ôm ném vào mẹ xe đét giường phía sau lại dùng còn tay cùng dây từng đưa nàng trói chặt sau đó dùng khăn mặt đem miệng nhét đứng dậy làm xong đây hết thảy j a c k s o n cùng hạ ly ngồi lên xe hướng phía vùng ngoại ô nhà máy chạy tới j a c k s o n vừa tới nhà máy đã nhìn thấy vợ mão n h ả m chán ngồi tại động cơ đắp lên chờ đợi một tấm lánh diễm gương mặt xinh đẹp treo đầy sưng ơ lạnh h i ệ n nhiên là đối j a c k s o n không h i ể u phong tình còn canh cánh trong lòng đáng tiếc j a c k s o n là cái sắt thép thẳng nam vợ ngồi trên mặt là khóc là cười là giận với hắn mà nói không có gì khác nhau hắn hiện tại chỉ quan tâm làm sao đem hạ h i ngân hàng tài khoản bên trong tiền toàn bộ e c h tốc độ ngươi cũng thật là nhanh j a c k s o n nói đi đến đằng sau mở cốp sau xe a dịu vẫn chưa có tỉnh lại cũng không biết là hắn hạ thủ quá nặng vẫn là chính nàng uống rượu quá độ nguyên nhân cách gần đó tại hiện trường làm xong ghi chép liền đến vợ b ạ o đổi bộ y phục một lần nữa đeo lên mặt nạ ra người trừ phi j a c k s o n chuẩn bị giết người diệt khẩu nếu không diện mục thật của nàng còn không thể bại lộ ở trước mặt người ngoài j a c k s o n đem a dịu chặn ngang ôm lấy ném tới một gian b ứ c bỏ phòng ốc cái ghế sắt bên trên sau đó cởi ra dây thừng cùng khăn mặt đem c u n g tay khảo tại sắt trên đế nơi này phương viên năm cây số phạm vi đều là vứt bỏ nhà máy coi như ạ gịu rắt cuống họng hô to cũng sẽ không có người nghe thấy rát sân lấy ra một bình nước khoáng uống một hớp lớn sau đó lép nhép lép nhép xúc miệng đột nhiên phun tại ạ gịu trên mặt nô、no. ạ gịu ớt tỉnh lại vừa mở mắt liền trông thấy ba cái người xa lạ đứng ở trước mặt nàng trong đó hai người chính là trước đó quán ăn đêm bên trong gặp qua kia hai tên g i ặ cướp c các người đám này cất chó lại dám bắt c ó ta nhanh lên thả ta bằng không Đúng. j a c k s o n đi lên trước một cái bàn tay đập vào trên mặt nàng mở to hai mắt thấy rõ ràng nơi này là địa phương nào a diệu biểu lộ thống khổ trắng non mặt đỏ thắm gò má hiện hiện màu đỏ thông trưởng ấn khoe miệng càng l à c ó máu tươi chăn g hẳn ra hạ ly nhẹ nhàng kéo j a c k s o n gốc áo hồn y người đã đáp ứng ta không được tổn thương nàng j a c k s o n nói ta hạ thủ biết nặng nhẹ không cho nàng một chút giao hấn nàng còn tưởng rằng nơi này là buổi hòa nhạc sân khấu đâu chịu một bàn tay về sau a diệu quả nhiên trung thực rất nhiều nhưng ánh mắt bên trong ý nguyên ngậm lấy toán độc lựa giận j a c k s o n xích lại gần điểm nói nghe chúng ta bắt cóc ngươi cũng không phải là muốn mệnh của ngươi chỉ là đơn thuần muốn cầu tài a dịu i hơi nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng hỏi các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền một ước đô la j a c k s o n nói chỉ cần người nhà ngươi đem một ước đô la đánh tới ta chỉ định tài khoản ta cam đoan ngươi có thể bình yên vô sự về nhà toàn mỹ nhân khí cao nhất ca hậu vậy khẳng định là ước vạn phú bà a nhất định phải dựa theo số này tới nghe vậy a dịu mặt mũi tràn đầy cười khổ ở trong mắt các n g ư ờ i sao ca nhạc cứ như vậy kiếm tiền sao có ý gì j a c k s o n nhũ mày ý là ta căn bản không bỏ ra nổi một ước đô la sau lưng ta là có vốn liếng tại vận hành đại bộ phận tiền đều cho giao cho công ty cuối cùng rơi trên tay ta tiền ít đến thương cảm dứt bỏ bất động sản ô tô này một ít tài sản cố định ta nhiều nhất có thể lấy ra mười triệu đô la tiền mặt cho ngươi nhưng nếu như ngươi nguyện ý chờ một đoạn thời gian ta ngược lại là có thể để người nhà đem phòng ở ô tô đều bán nhưng đoán chừng cũng chỉ có ba mươi triệu đô la tả h ư u chờ một đoạn thời gian lại chờ cảnh sát đều mẹ nấu tìm tới cửa rát sần khinh thường cười lạnh không bỏ ra nổi tiền không quan hệ ta có biện pháp để ngươi cầm tới số tiền kia ngươi không phải toàn mỹ nóng nhất sao ca nhạc nha ta tin tưởng có rất nhiều p h ụ thương nguyện ý vì ngươi vung tiền như g i á c nhất là công nhân những cái kia bất động sản thương cùng than đã lao bản hoa một triệu đô la liền có thể cùng thiên hậu ạ h i ệ u ngủ một giấc cuộc mua bán này thấy thế nào đều không lỗ chỉ cần ngươi cố gắng một chút một ngày tiếp mười khách người một năm về sau ngươi liền thực hiện tài vụ tự do À d ì có chút thấp thỏm lo âu ngươi mới vừa nói qua muốn để ta bình yên vô sự về nhà giát sân nổi giận một thanh níu lại tóc của nàng quắt ta là nói qua nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đem một thước đô la đánh tới ta chỉ định tài khoản dám thiếu một phân tiền ta mẹ nấu để ngươi sống không bằng chết À, vung tay À d ì tóc bị tốn rất đau nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bởi vì sợ hãi mà nhịn không được run chắc hẳn giờ này khác này nàng rốt cục nhận rõ ràng tình cảnh của mình đứng ở trước mặt nàng không phải nhẫn nhục chịu đựng bảo tiêu cũng không phải cuồng nhiệt chi kỷ f a n hâm mộ mà là việc c á c bất tận giặc ư ớ c h ạ n g lì có chút không đành lòng muốn khuyên mấy câu lại bị vợ mạo dùng ánh mắt ngăn lại làm cùng g i á t sần từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã vợ mà hiểu rất rõ g i á t sần tính cách hắn hung tàn bạo ngược không có chút nào d a n h giới cuối cùng vì đạt được mục đích không t i ế c hết thẻ thủ đoạn dù cho hy sinh nhiều người hơn nữa mệnh cũng sẽ không t i ế t nếu như ạ không đem tiền giao ra đây hắn nhất định sẽ đem nàng lén qua đến nước ngoài bán mình trả nợ thẳng đến nàng đem một tước đô la cho góp đủ cái này nam nhân là con dã thú căn bản không hiểu được thương hương tiếc ngọc chương bảy mươi ba bên ngoài sân xin giúp đỡ ra sức đánh đồng đội ngừng mau bông u tay ạ dư thống khổ hô to ba nghìn tiền não ti bị kéo thẳng tắp bên hai còn chuyển đến trận trận sợi tóc đứt đoạn âm thanh rát sân biểu lộ lạnh lùng giống như là giống như không nghe thấy lực đạo trên tay chỉ tăng không giảm a ạ dư thống khổ khó nhịp cảm giác da đầu của mình đều muốn bị hắn giật xuống đến nàng tranh thủ thời gian hô lớn t ố t ta đưa tiền đưa tiền ta để người trong nhà vay tiền vô luận như thế nào đều sẽ đem một ước đô la cho ngươi góp đủ nghe được câu này j a c k s o n mới chậm rãi buông tay ra nơi lòng bàn tay còn lưu lại mấy chục cây cắt tóc hắn đánh r ấ t trên tay tóc cười lạnh nói thật sự là thiện không cho ngươi làm chút thủ đoạn ngươi chỉ sợ đời này đều thu thập không đủ cái này một ước đô la a dịu túi đầu mặc cho hắn làm sao nhục mạ cũng không dám mở miệng rát sân móc ra đặc thù điện thoại thả ở trước mặt nàng nói tới đi đại minh tinh nhanh gọi điện thoại cho ngươi mò mì để bọn hắn trong vòng ba ngày đem tiền góp đủ nếu như vượt qua thời gian hoặc là báo cảnh lời nói c h ậ c c h ậ c ngươi biết hậu quả a diệu chật vật dùng sức gật đầu tiếp nhận điện thoại bấm mẫu thân điện thoại nàng toàn thân ngạo khí đã bị rát sân đánh cho vỡ nát mò mì a diệu thượng đế a n g ư ơ i rốt cục có tin tức bọn bảo tiêu nói ngươi mất tích ngươi nếu là lại không gọi điện thoại tới chúng ta liền chuẩn bị báo cảnh ạ d i ệ u giải thích nói ta gần nhất tâm tình không tốt chuẩn bị tại nhà bạn ở vài ngày có thể ngươi không phải cùng người đại diện hẹn xong ngày mai đi phòng thu âm thu ca khúc mới nha n g ư ơ i giúp ta chuyển cáo hắn ca khúc mới chuyện trước hướng về sau kéo dài thời hạn ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn đi làm À, chuyện gì ta gần nhất xảy ra chút phiến thức cần trong vòng ba ngày gom góp một n ư c đô la ta người tài khoản bên trong hơn một ư ơ i triệu ngươi lại đem ta danh hạ bất động sản cổ phiếu ô tô tác phẩm nghệ thuật tất cả thứ đáng giá toàn bộ bán đi một thước đô la thượng đế a người rốt cuộc đã làm gì ngươi đừng hỏi ghi nhớ chuyện này phi thường trọng yếu trực tiếp quan hệ đến tính mạng của ta tốt a ta, ta rõ ràng thế nhưng coi như đem những vật này để bán cũng góp không ra một thước đô la a cho nên ta cần ngươi đi giúp ta đi vay tiền ngươi liền lấy danh nghĩa của ta đi cùng trong vòng các bằng hữu mượn nếu như không đủ liền đi cùng đĩa nhạc công ty mượn lại không đủ liền đi ngân hàng vay ta chỉ có ba ngày thời gian vô luận như thế nào đều muốn góp đủ đến một thước đô la ta Ta sẽ hết sức cúc điện thoại ạ dịu nhưng không có cảm giác như chút được gánh nặng cả người đều không còn khí lực có q u ắ p trên thế coi như mẫu thân đem tiền mượn tới tay coi như trước mắt eo đ i ạm tợ lộ dựa theo ước định thả nàng rời đi có thể một ước đô la mắc nợ nàng phải trả đến ngày tháng năm nào à chẳng lẽ thật muốn như hắn nói chạy tới công nhân phát triển sao ạ dịu lòng tràn đầy tuyệt vọng rát sần trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười rất tốt ba ngày này ngươi liền chờ đợi ở đây chỉ cần tiền khoản vừa đến sổ sách ta lập tức đưa ngươi phóng thích nhưng ngươi phải nhớ kỹ đừng cho ta dợ trò gian a d i ệ u giống như là bị rút sạch linh hồn túi đầu nhỏ giọng nói ta sẽ không vậy là tốt rồi h ạ ly ngươi liền phụ trách lưu tại nơi này coi chừng nàng h ạ ly trên mặt vui mừng liền vội vàng gật đầu hỏi hồn y ta có thể để nàng ca hát sao đương nhiên có thể ca kh hát lại không tính trừng phạt nói xong j a c k s o n lại nhìn về phía vơ mạo ngươi cùng ta đi ra một chút vơ mà không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là cùng hắn đi ra ngoài h ạ ly nhìn xem a dịu lộ ra si hắn nụ cười thần tượng chúng ta chưa hát bài hát kia đâu đi vào nhà máy bên ngoài đất trống vợ mão nhìn xem rát sần bóng lưng hỏi tìm ta có chuyện gì là bởi vì chuyện lúc trước muốn cùng ta xin lỗi sao rát sần ngữ khí bình thản nói ta nghe được ạ ư không có nói láo nàng điều kiện kinh tế xác thực không tính quá tốt vợ mão nhữ mày ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì rát sần xoay người biểu lộ có chút tức giận cùng ăn giới giải trí cái này một bát cơm ngươi sẽ không không rõ ạ ư tình trạng kinh tế có thể ngày đó tại khách sạn ngươi lại nói với ta ạ ư phi thường giàu có ta nghĩ mời ngươi giải thích một chút a thì ra là chuyện này vợ mạo khẽ cười nói ngày đó ngươi chỉ nói ngươi thiếu tiền lại không nói thiếu bao nhiêu tiền ta tin tưởng một hai ngàn vạn đô la đối với tuyệt đại đa số người đến nói đều là một cái khó mà với tới con số thiên văn rát sần trên mặt biểu lộ càng thêm lạnh như băng cờ rít ngươi cảm thấy ở trước mặt ta c ư ơ n g ép rảo biện hữu dụng không vợ mặt chú nhìn hắn ánh mắt ánh mắt giao hội về sau nàng cuối cùng đã rõ ràng j a c k s o n không phải đang nói đùa mà là thật sự tức giận n à n g thở dài trên mặt xấu hổ nói tốt ta ta xin lỗi À dịu chuyện này đúng là ta đang lợi dụng ngươi j a c k s o n đi vào mấy bước vậy ngươi biết lựa gạt ta hậu quả sao ta có thể đền bù ngươi làm sao đền bù vợ mạo nói ngươi không phải rất thiếu tiền nha ta có thể đền bù ngươi một ư ơ i triệu đô la chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề j a c k s o n lãnh đ ạ m nói ta không muốn nghe càng không muốn trả lời vấn đề nghe vậy vợ mạo lập tức buồn mực thân là toàn mỹ chạm tay có thể bỏng đại minh tinh thân là quạ tổ chức phía sau màn thủ lĩnh không có bao nhiêu người dám như thế nói chuyện với nàng j a c k s o n cũng không được vỡ b á o lạnh mà nói đó chính là không có đảm ngươi xin cứ tự nhiên đi j a c k s o n hư lạnh một tiếng lợi dụng xong liền chuẩn bị đem ta đá một cái bay ra ngoài ngươi nghĩ đẹp vô cùng à vậy ngươi suy nghĩ gì dạng giắt s o n ta ác cười nói buộc một cái là buộc buộc hai cái cũng là buộc không bằng đem ngươi cũng bắt cóc nhìn xem có thể từ trên người ngươi ép ra bao nhiêu tiền tới nói xong hắn một cái bước xa đột một hướng về phía trước nào tới xít v ỡ m a o măng một tiếng sắc mặt âm trầm đáng sợ À dịu chuyện này đúng là nàng đang lợi dụng rát sần nhưng giữa hai người có nhiều năm như vậy tình cảm lo xăng dơ lết lại là nàng sân nhà địa bàn dưới cái nhìn của nàng rát sần coi như ăn phải cái lô vốn cũng không dám như thế nào nhiều nhất sông nàng phát c ầ u nhỏ thế nhưng nàng không nghĩ tới ba năm không gặp hiện tại rát sần xa so với đi qua càng thêm cường đại càng thêm điên cuồng cũng càng thêm không có điểm mấu chốt vợ mạo vừa mới bày ra cách đấu tư thế phòng ngự j a c k s o n thiết quyền liền n ệ n vào trên cánh tay của nàng ẩm cánh tay chuyển đến kịch liệt đau nhức vợ mạo nhữ mày nghiến chặt h à m răng j a c k s o n tên vương bắt đản này thế mà không có hạ thủ lưu tình đi chết đi cặn b ã nam vợ mạo mượn nguồn sức mạnh này hướng về sau liền lùi lại mấy bước có thể j a c k s o n tốc độ xa phía trên nàng vô luận nàng làm sao trốn đều trốn không thoát j a c k s o n phạm vi công kích lại chịu vài cái trọng quyền vợ mà có chút không chịu được nổi nàng giơ tay lên nói tốt rồi vợ mão bụ. mềm mềm mới ngã xuống đất chương bảy mươi b ố kiềm chế ba năm lâu yêu rát sần chặn ngang đem vợ mẹ ôm vào xe dùng dư thừa dây ni lông đưa nàng một mực cột vào chỗ ngồi từ trong túi lật ra điện thoại tìm tới người đại diện điện thoại sau đó dùng mã hóa điện thoại đ ấ y tới v y ngươi chính là cờ giết người đại diện a người đại diện nhìn một chút điện thoại nghi ngờ hỏi ngươi là người nào là chuẩn bị tìm cờ giết tiểu thư làm người phát ngôn sao vì cái gì ngươi điện báo biểu hiện đều là ngôi sao ngượng ngùng ta là một tên nghề nghiệp b ọ n cướp tôn kính cờ giết tiểu thư liền trên tay ta người đại diện cười cười có chút bất đắc gì nói tiên sinh ngươi biết sao loại này nhàm chán điện thoại ta mỗi ngày muốn tiếp n ư ờ i mấy công việc của ta thật bề bộn nhiều việc xin ngươi đừng lại đánh loại này nhàm chán điện thoại đừng có gấp nha ta cái này để cờ rít cùng ngươi thông điện thoại nói xong j a c k s o n dùng sức vô vô vơ mặc mặt trực tiếp đưa nàng đánh tỉnh ngươi người đại diện không tin cái này sự thật tàn khốc làm phiền ngươi nói với nàng câu nói đi n g ư ơ i cái tên điên này ngươi thế mà cùng bắt cóc cờ d í t j a c k s o n không kiên nhẫn móc móc lỗ thai cái trước dám nói chuyện với ta như vậy người bị ta hung hăng giáo hấn một lần hiện tại nhu thuận giống một con cừu non nếu như ngươi không sợ ngươi cố chủ bị thương tổn liền mời nói tiếp đi ngươi đại diện sắc mặt ngưng trọng tranh thủ thời gian im lặng cờ d í t là nàng lớn nhất kim chủ nếu như nàng thu được tổn thương gì k i a nghề nghiệp của mình kiếp sống liền triệt để hủy tốt ngươi nói đi rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng thả người sàng khoái ta muốn một t ư c đô la một ước người điên rồi đi j a c k s o n cười nói cờ rít là toàn mỹ chạm tay có thể bỏng nữ tinh một ước đô la là phi thường công đạo giá cả nếu như ngươi lại cùng ta có kẻ mặc cả tiền chuộc liền tăng gấp đôi được rồi một ước đô la không có vấn đề nhưng ngươi nhất định phải cam đoan không thể để cho cờ rít tiểu thư nhận bất luận cái gì một điểm tổn thương j a c k s o n nói làm một bọn cướp điểm ấy phẩm đức nghề nghiệp vẫn phải có chỉ cần ngươi đem tiền đánh tới chỉ định tài khoản cờ rít tiểu thư liền có thể bình yên vô sự về nhà nhưng là ta cảnh cáo ngươi Tuyệt đừng ố i đ nhìn g ĩ đ cảnh. ta như vậy chuyện sở dĩ sẽ nháo đến hiện tại tình trạng này hoàn toàn là ngươi gieo gió gặp bão vợ mạo hư lạnh nói nàng đã đáp ứng đem tiền cho ngươi mau đem ta bung ô ra g i á c sân lắc đầu khó mà làm được quy củ chính là quy củ tiền khoản không có tới sổ ta là tuyệt đối sẽ không thả người vợ mạo dãy rủa lấy nói vậy ngươi cho ta lỏng ra một chút ngươi buộc quá gấp xít đau g i á c sân nghiêng đầu t r e o chọc nhìn xem nàng ngươi kỹ xảo cách đấu lợi hại như vậy ta làm sao dám bung ô lòng cảnh giác nha nghe vậy vợ mạo ngược lại là không dãy rủa nữa ngược lại hiếu kỳ hỏi ba năm trước thân thủ của ngươi chỉ so với ta hơi cao một bậc làm sao ngắn ngủi thời gian ba năm thực lực tăng lên nhanh như vậy rát s o n cười cười lộ ra gian thương thường dùng biểu lộ ngươi để ngươi người đại diện lại cho ta đánh một t ứ c ta lập tức liền có thể để ngươi trở nên giống như ta lợi hại vỡ b á o lại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn lộ ra một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ rát s o n bất đắc dĩ lắc đầu thở dài đầu năm nay thời thế đổi thay lòng người bạc béo a nói thật đều không có người tin đúng ta trước đó nói với ngươi chuyện suy xét thế nào nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta ngược lại là có thể miễn phí giúp ngươi làm một lần thăng cấp vợ mặc cười lạnh nói ngươi bắt cóc ta còn dọa dâm ta một thước đô la thế mà còn không biết xấu h ổ nhắc lại chuyện này ta thật không biết r a mặt của ngươi rốt cuộc là dày bao nhiêu j a c k s o n méo nheo r a mặt cười xấu xa nói lần này có thể phiến phức nếu như ngươi không nguyện ý gia nhập vậy ta đành phải có ngươi mang ngươi cùng nhau hồi lưu rót vợ mạo giận tí mặt j a c k s o n cái tên vương bắt đảng ngươi không phải mới vừa nói làm giặc cấp phải có phẩm đức nghề nghiệp sao ha ha tại đầy đủ lợi ích trước mặt phẩm đức nghề nghiệp tính cái giám nha hai người cãi lộn rằng có thời gian rất lâu vợ b ả o đ ô n g nhiên tỉnh táo lại hỏi nếu như ta cùng ngươi trở lại nịu rót chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu sau giáp sân mắt trợn trắng lên cảm giác đầu có c h ú t nở làm sao nói hảo hảo lại nói tới những n à y tình tình yêu yêu chuyện phía trên đi vợ m à c h r â m trọng nói cùng như ngươi loại này không tim không phổi người không giống trong ba năm này ta nếm tận tưởng niệm cùng cô độc mụi vị cái loại cảm giác này quá tra tấn người ta thậm chí bắt đầu nghĩ lại lúc trước rời đi ngươi quyết định có phải là sai đáp án đâu không có đáp án nhưng khi ta nhìn thấy ngươi cùng với hạ l ủ thời điểm lòng ta sẽ đau nhức sẽ ăn ă giấm ta nghĩ đây chính là đáp án đi j a c k s o n trầm mặc một hồi nói đã như vậy vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau hồi nịu rớt đi vợ m a o ngựa đầu hỏi kia hạ l ủ làm sao bây giờ rất đơn giản à một ba năm đi phòng ngươi hai bốn sáu đi phòng nàng cuối tuần ta bay một mình ta người này rất nói công bằng cùng hưởng ân huệ tuyệt không thiên vị vợ b ả o mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phi một n g ụ nói c ạ n ba nam đinh ác nhân đồng đảng chiêu mộ thành công đồng đảng cờ g i í t vi n ệ rợt vợ b ả o nơi phát ra thám tử lừng danh cô nạn năng lực vũ khí lạnh tinh thông ba cấp điều khiển tinh thông năm cấp a n cắp tinh thông năm cấp cách đ ấ u tinh thông năm cấp súng ống tinh thông sáu cấp thuật dịch dùng tám cấp chiêu mộ sau khi thành công rát sân giúp nàng đem dây thừng thời ra đúng vợ mạo vớt vớt cổ tay sau đó vứt bỏ j a c k s o n một mặt hai j a c k s o n bị đánh một mặt ngu người cả giận nói ngươi mẹ nấu lời nói còn chưa nói ra miệng vợ mà trực tiếp nào tới dùng sức hôn hắn sau một tiếng chiến đấu kết thúc j a c k s o n một bên soi gương một bên thầm nói đại g i a ngươi không thể điểm nhẹ nhàng bờ môi đều phá còn có cái này đẩy cổ ô mai để ta ngày mai làm sao gặp người a vợ b á o nằm trên ghế ngồi không nói một lời trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười không chồng hạ ô mai làm sao tuyên thệ chủ quân a chương bảy mươi lăm tiền chuộc tới sổ vô s ỉ cặn bã nam đinh linh linh j a c k s o n chung điện thoại di động vang lên tiền chuộc đã đến số sách còn xin ngươi tuân thủ hứa hẹn lập tức phóng thích cờ d i p chờ một lát ta xác nhận một chút j a c k s o n mở ra hệ thống màn sáng trị số quả nhiên phát sinh biến hóa điểm tích lũy một trăm có thể nạp tiền t à i phú một mươi vê đốt đô la đem tất cả t à i phú toàn bộ nạp tiền thành điểm tích lũy thương thành điểm tích lũy biến thành một mươi một trăm điểm j a c k s o n treo lên điện thoại rất tốt một ư c đô la xác thực tới sổ vậy liên thả cờ rít đi người đại diện lại bổ sung một câu chúng ta chỉ là n g h ị của đi thay người cho nên ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sau đó sẽ báo cảnh ta tin tưởng ngươi nhưng là hiện tại ra một điểm tình trạng g i á t sân nghiêng đầu nhìn xem nằm trên ghế ngồi mệt sắp ngủ vờ mào nói cờ rít tiểu thư đối tổ chức chúng ta cảm thấy rất hứng thú đã quyết định muốn gia nhập ngay vậy người đại diện tức giận nói xít ngươi không giữ lời hứa không không không không phải ta không giữ lời hứa đây là chính cờ rít ý nguyện có người nguyện ý gia nhập tổ chức ta cũng không thể đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa đi thấy đối phương vô lại như vậy cho dù người đại diện đầy ngập lửa giận nhưng cũng không thể lại có thể tốt rất tốt ta thể người nhất định sẽ hối hận nói xong người đại diện sau khi cúp điện thoại lật ra điện thoại danh b ạ n nếu giặc cướp không nguyện ý phóng thích cờ g i t người đại diện đành phải phát động bên người toàn bộ lực lượng đưa nàng cứu ra california châu châu trưởng l o sang e l e s đồn cảnh sát cục trưởng cục điều tra liên bang chú l o sang e l e s phân cục cục trưởng ha ngu xuẩn giặc cướp n g ư ơ i căn bản không biết mình chọc tới người nào ngay tại lúc đó ạ diệu nhà cũng là triệt để lộn xộn mẫu thân của nàng trong đêm gọi điện thoại đem bằng hưu thân thích đều gọi vào nhà thương lượng đối sách phong ă n hình bầu g ụ c b à n ăn ngồi đ ầ y người a diệu mẫu thân ngồi ở chủ vị t h ầ n s ắ c lo lắng mà nói ta hoài nghi ạ diệu bị người bắt cóc vừa dứt lời người đang ngồi toàn giật nảy mình tràn diện kém chút mất k h ô n g chế a diệu bị bắt cóc n g ư ơ i mẹ nấu không uống nhiều a người hoài nghi a diệu bị người bắt cóc lý do là cái gì diệu t r ư ở ngay phu nhữ mày hỏi. Bọn bảo tiêu tại thành tiêu Bọn n mày tại bảo m một mà trên sườn núi phát hiện xe, nhưng không có phát hiện tung tích của nàng, mà lại hiện trường rất tích. chỗ có của cận có hiện nhưng không hiện hiện phụ nhỏ đánh nhau sườn núi nàng, n diệu lại với A xe, g tại vừa rồi a dư cùng ta nói chuyện điện thoại nàng nói để ta nghĩ hết tất cả biện pháp trong vòng ba ngày góp đủ một thước đô la chuyện này quan hệ đến tính mạng của nàng ta là mẫu thân của nàng ta có thể nghe ra trong giọng nói của nàng tràn ngập khẩn trương cùng sợ hãi cho nên trừ bỏ bị người bắt cóc ta cũng tìm không được nữa lý do thứ hai mẫu thân ném ra ngoài hai đầu tin tức phi thường mấu chốt hắn g g n biến t h sắc nghiêm túc nói dựa theo ngươi nói ạ hữu bị bắt cóc khả năng rất lớn chúng ta tranh thủ thời gian báo cảnh đi tuyệt đối không được mẫu thân lập tức kiên định cự tuyệt nếu như chúng ta báo cảnh lời nói ạ hữu nhất định bị cấp phỉ giết người diệt khẩu Giết người diệt k ha ẩ u h ha vậy liền không thể tốt hơn trượng phu trong lòng thầm nghĩ hắn cùng ạ d i hôn nhân đã triệt để đi đến cuối cùng không ly hôn cũng chỉ là vì không ảnh hưởng công tác của nàng cùng phan hâm mộ cảm xúc đợi đến cơ hội thích hợp trận này hôn nhân vẫn là sẽ phá diệt a d i ệ u là cái sáng tác hình tài nữ ly hôn sau có đầy đủ năng lực để cho mình trôi qua càng thêm thoải mái nhưng hắn không thể cho nên vì cuộc sống sau này hắn nhất định phải cướp đoạt càng nhiều cộng đồng tài sản ông trời có mắt a d ị thế mà bị cướp phì bắt cóc cái này cho hắn một cái thiên đại cơ hội tốt chỉ cần ạ liệu chết rồi liền không có người cùng hắn cướp đoạt tài sản hắn lập tức mở miệng nói nếu như không báo cảnh lời nói chúng ta đi chỗ nào góp đủ cái này một ước đô la coi như đem trong nhà tất cả thứ đáng giá đều bán cũng thu thập không đủ mẫu thân ngầm đầu nhìn về phía đang ngồi thân t h í c h nói ta hy vọng các ngươi có thể cho ta mượn tiền nếu như không đủ ta sẽ đi tìm bạn của ạ liệu nhóm đi mượn còn có đĩa nhạc công ty cùng ngân hàng ạ liệu tại nước mỹ nhân khí phi thường cao mượn đến một ước đô la không khó lắm nghe được nàng muốn cùng chính mình vay tiền ở đây thân thích tất cả đều cúi đầu xuống trầm mặc trợ phu dùng ánh mắt đảo qua các thân thích mặt trong lòng lực lượng càng đầy để đám gia hỏa này bỏ tiền người nghĩ cũng đừng nghĩ hắn tiếp tục phản bác coi như chúng ta đem tiền cho góp đủ n g ư ờ i xác định giặc cướp thật sẽ phóng thích gạ hiệu sao bọn họ có thể hay không mượn cơ hội dọa dẫm càng nhiều tiền những này giặc cướp đều là dã man nhân căn bản sẽ không cùng ngươi coi trọng chữ tín lui một bước nói coi như giặc cướp phóng thích gạ hiệu có thể trên người nàng gánh vác lấy một t c đô la nợn nợ. phải trả đến đó năm mới là cái đầu những cái kia đĩa nhạc công ty cùng ngân hàng đều là hấp nhất quỷ tìm bọn hắn vay tiền nhất định sẽ bức bách người ký bá vương đ i ề u ước làm như vậy không phải tương đương với đem ạ hiệu nửa đời sau cho hủy nha cái này ạ d i ệ u t r ư ở n g phu lời nói câu câu đều có lý sau khi nghe xong mẫu thân cũng biến thành do dự t r ư ở n g phu tiếp tục phát động thế công chúng ta có thể thông qua quan hệ trực tiếp liên hệ lưu giót lo sang giờ lết đồn cảnh sát cục trưởng để hắn tổ chức một bang tinh anh tiểu đội bí mật tiến hành cứu viện như vậy ạ hiệu được cứu ra khả năng mới lớn nhất không tệ ta cảm thấy phương pháp tốt ừ n ta cũng cho rằng như vậy cứu người loại sự tình này vẫn là được giao cho cảnh sát một bang thân thích vội vàng lên tiếng đồng ý đề nghị của hắn đối bọn hắn đến nói chỉ cần không để bọn hắn tiêu tiền biện pháp đó chính là biện pháp tốt dân ý thiên v ề một bên tăng thêm chính mình cũng có chút dao động mẫu thân của ạ ư cuối cùng vẫn là đồng dạng trượng phu sắc mặt lo lắng trong lòng lại kích động muốn khiêu vũ lần này ạ ư triệt để xong đời hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho lo sang i ờ lết đồn cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại Giảng thuật tạ bắt diễu bị cục trường lại lộ ra một cái tin tức bọn cướp tại thu được một h ước đô la tiền c h u ộ t về sau cũng không có phóng thích cờ rít tin tức này vừa vặn chứng thực gạ dự trượng phu phỏng đoán có thể nói là thần trợ công ở đây thân thích nhao nhao hướng hắn đập lên mương ngựa đạt được đồn cảnh sát cục trưởng cam đoan đám người cũng đều nhao nhao tán đi a d i ệ u t r ư ở n g phu trở lại chỗ ở của mình về sau lập tức biên tập một phong nặc danh tin nhắn đưa nó phát cho toàn mỹ tất cả giải trí truyền thông biết được ca d i ệ u người nhà báo cảnh về sau r á cướp c nhất định tức hổn hển xử quyết nàng đến lúc đó nàng toàn bộ tài sản liền đều là ta hôm Thiên quyết h Đại Diệu. Án. Xử A sau trời vừa sáng toàn hữu rót tin mới truyền thông đều nổ bọn hắn thu được một phong nặc danh email xưng chứ danh sao ca nhạc ạ dự c ù n g chứ danh minh tinh điện ảnh cờ dít tại cung một ngày ban đêm bị không rõ thân phận giặc cướp bắt cóc mà lại cảnh sát đã bắt đầu bí mật lập án điều tra vì nghiệm chứng chuyện là thật hay giả các lộ truyền thông gọi điện thoại cho ạ dự c ù n g vờ mật quan hệ xã hội đoàn đội hy vọng có thể nghe được bọn hắn trả lời hai chi đoàn đội cũng là một mặt ngu người minh tinh bị bắt cóc chuyện này cực kỳ bí ẩn chỉ có số ít nội bộ nhân viên biết làm sao mới qua một đêm toàn mỹ truyền thông đều biết chuyện này hỏi rõ ràng tình báo nơi phát ra bọn họ cái này mới phản ứng được nhất định là có nội ứng cố ý đem tin tức tiết lộ cho truyền thông thật sự là ngàn phòng v ạ n phòng cướp nhà khó phòng một khi để giặc cướp biết bọn h ắ n báo cảnh sát hai vị minh tinh tính mệnh nhất định nhận uy hiếp cho nên hai tri quan hệ xã hội đoàn đội rất có ăn ý đều đối bị bắt cóc một chuyện thề thốt phủ nhận xưng đây là một trận n h ả m chán đùa ác đồng thời bọn họ khẩn cấp liên hệ lo sang giờ lết đồn cảnh sát hy vọng có thể đem chuyện này áp xuống tới ngàn vạn không thể để cho giặc cướp biết đáng tiếc là a dư trượng p u đem tin tức này phát cho toàn mỹ tất cả truyền thông dẫn đến tin tức này đã trở thành nửa công khai bí mật tăng thêm một chút vô lương truyền thông chưa điều tra liền trực tiếp đem tin tức phóng tới trên internet hiện tại đã gây nên dân mạng nhiệt nghị lúc này trừ phi hiện tại hai vị minh tinh chủ động đứng ra vỡ nát lời đồn nếu không chuyện này muốn giấu là khẳng định không đạt được l ọ t xăng dơ lết đồn cảnh sát ngoài cửa đã tập hợp đại lượng truyền thông cùng thị dân bọn họ hy vọng đồn cảnh sát liền chuyện này có thể đưa ra một cái quan phương nói rõ bọn hắn muốn biết cuối cùng là một trận nhàm chán lẫn lộn vẫn là xác thực bức bách tại nhiều phương diện áp lực l ọ thăng giơ lết đồn cảnh sát rốt cục ngồi không yên tổng cục cục trưởng tự mình tổ chức buổi họp báo đem cái này lên kinh thiên đại án chính thức đối ngoại công khai tin tức một khi thả ra trong nháy mắt tại toàn mỹ phạm vi bên trong gây nên oanh động từ phú hào q u ò n lại cho tới người buôn bán nhỏ tất cả mọi người tại n h i ệ t nghị chuyện này này lực ảnh hưởng thậm chí so long ai lần ngục giam phạm nhân vượt ngục còn m u ố n đại sáng sớm g ắ t sân ngáp một cái xuống xe đi đến cách đó không xa góc tường tiểu tiện hắn cùng vợ mất trong xe ngủ một đêm sau nửa đêm hạ lùi chơi chắn cũng tiến vào trong xe j a á p sân tả h ư u v ì nữ chóp mũi h ư ơ n g thơm một phía hiếm thấy mất ngủ giải tiểu học toàn cấp liền hắn tiện tay mở ra hệ thống muốn nhìn một chút hôm nay danh vọng trướng bao nhiêu danh vọng năm trăm một tám chín h ì n một bốn sáu lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng mười nghìn giáp sân rủi rủi con mắt kinh ngạc ổ lên một tiếng hôm qua mới hơn năm nghìn làm sao mới qua một đêm liền biến thành hơn chín nghìn chẳng lẽ dôn bọn hắn tại new york gây sự đi không đúng bọn hắn vừa ra tay không chết cũng bị thương hệ thống không có khả năng không có tin tức ca chẳng lẽ nói j a c k s o n linh quang l ó e lên đông nhiên nghĩ đến một loại khả năng hắn tranh thủ thời gian mở ra điện thoại đăng nhập xã giao mạng lưới trang đầu đầu đề a cứ cùng cờ rít tại lo sáng dơ lết bị người bắt cóc quả là thế j a c k s o n c a c mày nghĩ thầm những này quan hệ xã hội đoàn đội là điên rồi đi người coi như đi báo cảnh cũng phải lặng lẽ đi à, làm cho cái này dư luận xôn xao là cảm thấy ta nâng không nôi đ a u sao ngón tay trượt đi hướng phía dưới xem dân mạng nhóm liền chuyện này đã thảo luận mở nữ thần của ta a nói cho ta ta là đang nằm mơ l ọ t r ă n g r ơ i lết cảnh sát đều chết sao vì cái gì không đi cứu bọn họ ta là g i ặ c cướp a cứ cùng cờ rít đều trên tay ta nếu như không nghĩ để bọn hắn bị thương liền mau đem tiền đánh tới cái chương mục này lên nếu như ngươi là g i ặ c cướp ngươi hiện tại còn đi đậu đường rát sân tâm tình trở nên phức tạp không biết cái nào khâu ra sai đem kế hoạch của hắn tất cả đều xáo trộn dựa theo hắn kế hoạch ban đầu tại vụ án bắt cóc phát sinh ba ngày trước bên trong t ậ n lực không nên đem động tĩnh huyên nào quá lớn trước điệu thấp đem tiền chuộc nắm bắt tới tay chờ tiền chuộc tới tay về sau lại là một đợt đại tin mới cùng kiếm một bút danh vọng như vậy liền có thể được cả danh và lợi nhưng bây giờ vụ án bắt cóc huyên náo dư luận xôn xao cảnh sát bên kia nhất định có đại động tác chỉ cần xuất động đại lượng nhân lực vật lực tìm tới ẩn thân chỗ chỉ là vấn đề thời gian mấu chốt là ạ thì khoản tiền kia còn phải chờ đến ba ngày sau đó không đúng giáp sân phát hiện một cái lỗ thủng vợ mau bị bắt cóc tin tức khẳng định là người đại diện báo cảnh tiết lộ ra ngoài bởi vì j a c k s o n cự tuyệt phóng thích vơ mạo bọn họ báo cảnh cũng hợp tình hợp lý có thể ạ cái tin tức là ai nói cho truyền thông đây này chẳng lẽ là mẫu thân của nàng j a c k s o n hít sâu một hơi giống như phát hiện cái gì không được chuyện hắn thăm dò nhìn về phía trong xe phát hiện vợ mà cùng hạ lụy còn đang ngủ liền một thân một mình lặng lẽ đi vào ạ l ệ u giáng thất bị hạ lụy tra tấn một đêm ạ l ệ u buồn ngủ quá đỗi trực tiếp ngồi trên ghế nghiêng đầu ngủ j a c k s o n theo thường lệ dùng nước khoáng s ú c xúc miệng sau đó phun tại trên mặt nàng a dịu trong nháy mắt bừng tỉnh ánh mắt sợ hãi nhìn xem hắn đến cho ngươi xem cái thứ tốt j a c k s o n lấy điện thoại cầm tay ra thả ở trước mắt nàng a dịu vừa tỉnh lại đại não còn mê mẩn trừng trừng nhưng nhìn đến tin mới tiêu đề là nàng trong nháy mắt liền thanh tỉnh n g ư ơ i n g ư ơ i thế mà còn bắt cóc cờ rít nàng ở đâu j a c k s o n hư lạnh một tiếng nói sự chú ý của ngươi điểm thật đúng kỳ quái nhìn tỉ mỉ một chút a dịu hít mắt đem nho nhỏ chữ cái nhìn toàn bộ sau đó lắc, lắc đầu nói ta vẫn là không hiểu có ý gì j a c k s o n lấy điện thoại lại c ư ờ i lạnh nói vậy thì tốt ta đến giải thích cho n g ư ơ i một chút ngươi bị bắt cóc chuyện này ngoại trừ ngươi m ẫ u thân bên ngoài ta không có nói cho bất luận kẻ nào nhưng vì cái gì hiện tại tất cả xã giao truyền thông đều tại nhiệt nghị chuyện này a dịu rõ ràng ý của j a c k s o n sắc mặt biến trắng bệnh không sẽ không sự thật đang ở trước mắt ngươi lại làm bộ nhìn không thấy nếu như không phải mẫu thân ngươi đem chuyện này tiết lộ cho những người khác làm sao lại nháo dư luận xôn xao không sẽ không là mẫu thân của ta cho dù là nàng kia cũng là bởi vì có người lừa gạt hắn a dịu ánh mắt sáng rực căn bản không tin tưởng mẫu thân sẽ vứt bỏ nàng có lẽ vậy nhưng vô luận là nguyên nhân gì hậu quả đã phát sinh rát sân biểu lộ lạnh nhạt đối nàng trong nhà phá sự không quan tâm chút nào a dịu khẩn cầu lại cho ta một cơ hội ta có thể gọi điện thoại cho nàng để nàng mau chóng đem tiền đánh cho ngươi hừ quá chế chuyện này huyên náo lớn như vậy đã vượt qua lo sang dơ lết cảnh sát quyền hạn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là quân đội đồn cảnh sát cục điều tra liên bang ba nhà thành lập liên hợp điều tra tiểu tổ đến điều tra cái này lên vụ án cái này ba nhà chấp pháp cơ cấu liên hợp lại cùng nhau năng lượng lớn đến đáng sợ cái này ẩn thân chỗ cũng sớm muộn sẽ bị bọn hắn tìm tới cho nên ta cần mau chóng rời đi rời đi mà người nhà j a á p sân móc súng lục ra lắp đặt ống giảm thanh không không sống chết trước mắt a d i ệ triệt t để hoảng đầu g óc của nàng cấp tốc chuyển động tự hỏi phương pháp phá giải giáp n dùng thương chỉ vào đầu của nàng vĩnh biệt À, diệu tiểu chương bảy mươi bảy hoa hoa công tử tony sờ t ạ j a c k s o n ngón tay khoác lên trên cò súng hiếu kỳ hỏi một ước đô la cũng không phải con số nhỏ bạn của ngươi thật sự có năng lực thanh toán số tiền kia a dục túi đầu xuống có chút thẹn thùng nói kỳ thật chúng ta cũng không tính là bạn bè nhìn xem nàng mang theo vẻ mặt ngượng ngủng j a c k s o n lập tức rõ ràng không phải bạn bè đó chính là đi nói đi hắn là ai ạ d i ệ u nhỏ giọng nói tony s t a r k j a c k s o n toàn thân chấn động ánh mắt lập tức sáng trong miệng ngươi tony s t a r k có phải là sở t ạ c công nghiệp tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch vị t i a tại hollywood xú danh chiêu lấy hoa hoa công tử ạ d i ệ u gật gật đầu chính là hắn j a c k s o n tâm tình có chút kích động sống hơn hai mươi năm rốt cục cùng mạ vẹo nhân vật mấu chốt cùng một tuyến một ước đô la đánh một pháo cho dù là tony cũng không chơi nổi ngươi xác định hắn sẽ vì ngươi thanh toán khoản này tiền chuộc sao a diệu n g n g đầu ánh mắt nghiêm túc nói ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thuyết phục hắn rát sân để u ố n g xuống lấy điện thoại cầm tay ra ném cho nàng được ta liền cho ngươi cơ hội này a diệu tiếp được điện thoại cơ hội không sao cả suy nghĩ liền thuần thục bấm tony điện thoại cá nhân sợ tác công nghiệp tập đoàn là toàn mỹ xếp hạng trước ba vũ khí công ty hàng năm vũ khí lợi nhuận cao tới hơn trăm tỷ đô la tony người giá trị bản thân cũng chưa bao giờ có ngã ra qua toàn cầu top m ộ ư ơ i có tài hoa có tiền mặt lại thêm hắn kia coi như gương mặt đẹp trai tony sở t ạ c trở thành đông đảo hollywood nữ tinh truy đuổi đối tượng các nàng đều tưởng tượng lấy gà vào hào môn từ đây nhất phi trùng thiên thoát khỏi công ty trói buộc nắm giữ vận mệnh của mình đáng tiếc ca tony là cái bùi hoa lãng tử cùng hắn kết giao qua nữ tinh người mẫu tố người nhiều vô số kể lại từ không có một người có thể bắt được hắn tâm california châu mặc dị thành phố bờ biển biệt thự tony mở to mắt từ trên giường lớn đứng lên bên gối hai vị mỹ nhân vẫn còn ngủ say ngay tại vừa rồi hắn hoàn thành cơ hội là tất cả nam nhân mộc tưởng hắn đem cách nôn tạp chí một đến tháng mười hai tất cả trang bịa nữ lang tất cả đều ngủ một lần mặc dù ba tháng nữ lang cùng hắn hành trình có xung đột nhưng may mắn tháng mười hai nữ lang là một đôi song bào thai cái này thành tựu miễn cưỡng xem như hoàn thành tony vặn eo bẹ cổ trên mặt mang tơi ư c ư ờ i đắc ý toàn thân trên dưới đều sảng khoái vô cùng từ hàn xi h n văn pháo giải ngàn sầu h ú n g chi còn là một phát song hưởng tháo bữa sáng còn không có đưa ra hắn quyết định thừa dịp thời gian này đi phòng thí nghiệm cải tiến một chút xe yêu động cơ buổi sáng tốt lành thiên sinh c h í năng ai quản gia dạ vị tâm thanh vang lên phụ thân của tony hà đ sở tặng công việc phi thường bận điệu cho nên tony tuổi thơ đều là quản gia dạ vịt đang ngồi bàn hắn dạ vịt tạ thế về sau tony thường xuyên tưởng nhầm hắn thế là liền chế tắc cái này một món tên là dạ vịt trí tuệ nhân tạo ai liền âm thanh cùng giọng nói chuyện đều cùng chân nhân giống nhau như lúc ngay tại hắn chơi đùa ô tô động cơ thời điểm dạ vịt â m thanh vang lên tiên sinh có điện thoại tiếp vào là cái không biết dãy số tony kết nối điện thoại nghĩ thầm sớm như vậy có ai sẽ liên hệ hắn tony ta là a dịu nghe vậy tony trong óc lập tức nhớ tới cái kia vẽ lấy liên hương trang dáng người cùng tính cách đều m ư ờ i phần c ù n g dạ nữ hải một đêm kia hắn cơ hồ không có ngủ vung xuống công cụ tony khỏe miệng phát họa ra không thể diễn tả nụ cười này buổi sáng tốt lành a d i thẳng vào chủ đề tony rất mạo m ộ i t r ư ớ c kia quáy dày đến ngươi nhưng là ta có một việc gấp nghị xin ngươi rút một tay nói đi chuyện gì tony biểu lộ rất bình tĩnh lam ức vạn phù ông nhà từ thiện hoa hoa công tử tôi o à ngày n đứng đầu nhất chuyên hắn người nhiều cầu đầu gia, khí khai phát chuyên gia. Mỗi ngày tìm hắn hỗ tìm trợ vũ v mỗi số sau kể, một một thuộc. Ta lúc ra đều quen hắn bên này đ ể m p h i nhẹ ứ c cùng cần có muốn mượn một muốn mượn nhiêu. ngươi khoản tiền dùng Không vấn Tony n gấp. h bao đề, nhàng thở ra với hắn mà nói dùng tiền có thể giải quyết vấn đề vậy thì không phải là vấn đề ta cần một tước đô la cái gì nghe được cái số này ngay cả t o n y cũng lấy làm kinh hãi ta biết cái số này có chút lớn nhưng là ta hiện tại thật sự có cần dùng gấp ngươi yên tâm sau đó ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi đương nhiên nếu như ngươi muốn loại kia lên ngủ cũng là có thể tony nụ cười trên mặt thu liễm lộ ra ngưng trọng biểu lộ a dịu mặc dù làm người làm việc đều tương đối giã nhưng tuyệt đối nói không nên lời loại này thấp hèn lời nói nàng nhất định là gặp cái gì nguy hiểm đúng lúc này dạ vịt chặt đứt mị t rộ phồn tiên sinh căn cứ lo sang giơ lết đồn cảnh sát tin tức a dư tiểu thư cùng cờ rít tiểu thư đã ở đêm qua bị không rõ thân phận giặc cướp bắt cóc vừa dứt lời tony trước mặt màn hình tv hoán đổi thành l o s a n g dơ lết đồn cảnh sát cục trưởng tổ chức buổi họp báo hình tượng cờ rít tony hơi kinh ngạc phải david cười nhạo nói chính là vị kia để ngài tại trên sân thượng chờ một đêm ngày thứ hai còn cảm mạo cờ rít tiểu thư chuyện xưa nhắc lại tony trong lòng ít nhiều có chút khó chịu hắn h ừ lạnh một tiếng nói david mở ra tín hiệu lần theo dấu vết được rồi thiên sinh một lần nữa mở ra mị tổ phổn tony bắt đầu cùng ạ gữ kéo dài thời gian có thể nói cho ta ngươi cần cái này một ước đô la tới làm cái gì sao phi thường thật có lỗi cái này dính đến ta việc riêng tư nhưng ta thể số tiền kia nhất định sẽ trả lại đưa cho ngươi vậy được rồi tiền là trực tiếp đánh tới trong chương mục của ngươi sao không phải ta tại thụy sĩ ngân hàng mở một cái chương mục cần danh ngươi đem tiền đánh tới cái chương mục này bên trên mà lại nhất định phải là vào hôm nay càng nhanh càng tốt vài giây đồng hồ về sau dạ vịt nhắc nhở đã định vị đến tín hiệu nơi phát ra tony mặt lộ vẻ cười lạnh vậy được rồi ngươi đem tài khoản phát tới Ta sẽ mau chóng cho người thu tiền. Tony, a mau sẽ chóng h rất cảm tạ ngươi. Haha, không k h á c h khí. Cúc điện thoại, r a v i d nói, tiên sinh, tín hiệu tới nguyên địa điểm ở vào Los Angeles nam giao một chỗ vứt bỏ nhà máy, cần đem định vị tin tức gửi đi cho Los Angeles đồn cảnh sát sao. Tony suy nghĩ một chút nói, quên đi tôi, h công lao này vẫn là lưu cho r o d e s đi. Ngay tại vì ngài kết nối, James Rodest h i ế u tá điện thoại. Vài giây đồng hồ về làm giây điện thoại kết nối. Tony, làm sao rồi? đồng Tony, hồ sau, sao kết Zodad. người âm thanh nghe có chút mỏi mệt còn không phải là bởi vì cái kia đáng chết giặc cướp hollywood nóng nhất hai cái minh tinh bị bắt cóc chuyện này trực tiếp kinh động tầng cao nhất cấp trên quyết định thành lập liên hợp điều tra tiểu tổ ta không thể làm gì khác hơn là trong đêm mang theo bộ đội đổi tới lo sang g i lết vất vả ngươi ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt vừa mới cái kia giặc cướp đem gọi điện thoại đến ta nơi này j o e d e s tinh thần phân chấn kích động hỏi thật sao vậy ngươi định vị đúng chỗ đưa sao tony châm chọc cười nói đương nhiên cái này ngu xuẩn giặc cướp cho rằng sử dụng mã hóa thông tin liền không có ai biết hắn chỗ ân thân kỳ thật loại kỹ thuật này đều là ta chơi còn lại quá tốt rồi tony chuyện này coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình tony cười nói yên tâm ta sẽ hảo hảo để ngươi trả lại ta đã đem định vị địa chỉ phát đến ngươi trong hộp thư ghi nhớ cờ r í t cũng tại bọn cướp trong tay ngươi hiểu rõ ràng ta sẽ chuyển táo nàng là vĩ đại tony sở tặc tiên sinh cứu nàng ha ha ha chương bảy mươi tám chiêu mộ đồng đảng chuẩn bị rút lui tony đáp ứng ngươi chỉ cần đem tài khoản gửi tới là được lừa dối thành công ạ hữu trong lòng nhẹ nhàng thở ra đưa điện thoại di động đưa tới j a c k s o n tiếp nhận điện thoại có chút ước ao ghen tị mà nói có cái nhà tư bản bạn bè chính là tốt một ước đô la con số thiên văn lại còn nói mượn liền cho mượn đến người trước mắt này h ỉ nộ vô t h ư ờ n g ạ hữu nghe được hắn câu nói này lại khẩn trương lên yêu cầu của ngươi ta đã làm được có hay không có thể thả ta j a c k s o n ý vị thâm trường nhìn xem nàng thẳng đến ạ gì trong lòng có chút chỗ dạng mới gật đầu nói yên tâm ta người này coi trọng nhất uy tín chỉ cần t o n y sở t ạ c tiền khoản tới sổ ta lập tức liền thả người bất quá nếu như sở t ạ c chỉ là tại qua loa ngươi cũng không có đem tiền đánh tới hậu quả kia ngươi cũng biết giáp sân rơi phòng hệ thống màn sáng đông nhiên nhảy ra ngoài đinh danh vọng giá trị đột phá 1 0 ờ i nghìn điểm thu hoạch được một lần đồng đảng chiêu mộ cơ hội từ new dót đồn cảnh sát công khai vụ án bắt cóc chỉ qua một tiếng giáp sân danh vọng đã đột phá một vạt điểm cái này tốc độ nhanh quả thực không dám để cho người tin tưởng anh hùng x ư ơ n g khô không người hỏi con hát ra sự thiên hạ biết đây chính là giải trí đến chết thế hệ đi đinh ác nhân đồng đảng david số không đặc công đã kích hoạt nhân vật nơi phát ra họ vợ gìn ấm áp nhắc nhở năm giây về sau sẽ vì đồng đảng cùng ký chủ t ấ y ghép ký ức j a c k s o n n h ế t miệng lại là không nhận ra cái nào người sau một lát hắn trong đầu bị quán thâu một đoạn giả lập ký ức j a c k s o n cùng david quen biết tại new york khi đó david chỉ là trà trộn tại đầu đường cuối ngõ tiểu lưu manh mà j a c k s o n tại lưu rót thế giới ngầm đã có chút danh tiếng đồng thời ngay tại t r i ề u binh mãi mã mở rộng thực lực vì kiếm miếng cơm ăn david mộ danh mà đến muốn tại j a c k s o n thủ hạ làm việc đi qua một phen khảo thí j a c k s o n phát hiện thân thể của hắn không tính cường tráng đối kỹ xảo cách đấu cũng là dối tinh dối mù duy nhất năng khiếu chính là thương pháp cũng tạm được nhưng khi đó bọn hắn hắc bang làm việc phần lớn là dựa vào nắm đấm chỉ có tại nguy hiểm sinh mệnh tình huống dưới mới có thể sử dụng thương liệu rót châu không thương phi thường nghiêm ngặt nếu như hắc bang vừa có mâu thuẫn liền nổ súng đối xạ vậy bọn hắn sớm đã bị liệu rót đồn cảnh sát cho diệt trừ cho nên vô luận cái gì bang phái tại chi ê u mộ thủ hạ lúc đối thương pháp cái này một hạng yêu cầu đều không phải đặc biệt cao bọn họ càng có khuynh hướng thân thể cường tráng có thể đánh có thể chịu c h ẳ n g hắn giác sơn nguyên bản không nguyện ý nhận lấy david nhưng xem ở hắn là người hoa phân thượng vẫn là cho hắn một phần có thể n é t đầy cái bao tử công việc dù vậy David đôi j a c k s o n cũng là cảm động đến rơi nước mắt hắn tại gia nhập bang phái sau làm việc làm việc đều phi thường chịu khó người khác không nguyện ý làm công việc bẩn t h i u mệt nhọc hắn ngược lại cướp đi làm không bao lâu j a c k s o n liền chú ý đến hắn một phen dò xét suy tính về sau liền đem hắn để bạt đến bên người trở thành j a c k s o n thiếp thân thủ h ạ David điều kiện kinh tế dần dần biến giàu có có thể hắn không cá cược không chơi gái không uống rượu không hút thuốc lá luôn luôn tích lũy tiền chạy đến sân tập bắn đi luyện thương vừa luyện đã là hơn nửa ngày thẳng đến đem tiền trên người tất cả đều dùng hết dần dần david thương pháp trở nên càng ngày càng xuất sắc không lên tiếng thì thôi hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc tại một lần bang phái nội bộ thương pháp trong trận đấu david nhẹ nhõm lấy được quán quân đem đã từng thương pháp chuẩn nhất thương thủ vãi ra mười mấy con phố j a c k s o n lúc này mới phát hiện tiểu tử này trời sinh chính là nghịch súng liệu thế là hắn liền lên lòng yêu tài hắn tự móc tiền túi xây một cái tiêu chuẩn giã ngoại sân tập bán lại bỏ ra nhiều tiền đem trên thị trường các loại súng ống đều mua về các loại loại hình đạn cũng là có thể kính tạo không cần làm việc không cần làm nhiệm vụ chỉ cần david bả vai chịu nổi hắn có thể hai mươi bốn giờ ngâm mình ở sân tập bắn thiên phú tăng thêm cần luyện david rốt cục phá kén thành bướm ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong hắn liền thành một vị đ ỉ n h tiêm thương thủ đồng thời tinh thông trên thị trường tất cả s ú n g ống bách phát bách chúng cái gì chỉ là cơ sở bên trong cơ sở hắn thậm chí có thể tại s ú n g ống hữu hiệu xạ kích phạm vi bên ngoài liên tục nhanh chóng đánh trúng mục tiêu đến một bước này david thương pháp đã tới nhân loại trần nhà khiếm khuyết chính là thực chiến vì tiến một bước tôi luyện thương pháp hắn hướng dắt sần từ biệt chuẩn bị đi chiến loạn quốc gia làm lính đánh thuê đối với như thế một vị nhân tài không phải nói là thiên tài j a c k s o n đương nhiên không thôi hắn rời đi david là cái có lương chi người hắn lý giải j a c k s o n lo lắng đối với j a c k s o n hết sức ủng hộ càng là cảm động đến rơi nước mắt hắn hứa hẹn ba năm về sau nếu như hắn có thể còn sống trở về liền đem cái mạng này bán cho j a c k s o n dù là j a c k s o n để hắn ám sát tổng thống hắn đều ca nguyện liệu chết chấp hành lời đã nói tình trạng này j a c k s o n không đồng ý cũng phải đồng ý hắn lưu luyến không rời đem david đưa lên máy bay chỉ có thể chờ đợi hắn có thể sớm ngày trở về đem trong đầu ký ức tiêu hóa x o n g tất j a c k s o n bấm ngón tay tính toán thời gian ba năm đã qua david hẳn là trở lại đi hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại có như thế một cái siêu cấp tay s ú n g thiện xa tại j a c k s o n bên này sức chiến đấu sẽ cấp tốc tăng lên cũng không đến nỗi tại lò sang dơ lết qua như thế bếp khuất còn luân lạc tới cần n h ớ bắt cóc minh tinh đến kiếm tiền mặc dù bắt cóc minh tinh quá trình hắn là man hưởng thụ nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là mau chóng kiếm lấy một tỷ đô la sau đó mua siêu năng lực h ạ c Bụt. điện thoại kết nối david â m thanh truyền đến nghe vậy giáp sân lập tức nhạc ngươi làm sao đoán được là ta david nói cái số này ngừng dùng ba năm còn nhớ do nó người ít càng thêm ít liên lạc lại gần nhất chuyện phát sinh trừ lao đại ngươi ta nghĩ không ra có người thứ hai sẽ gọi điện thoại cho ta không tệ ở bên ngoài giã ba năm còn nhớ rõ gọi ta lao đại david nghiêm túc nói chỉ cần ngươi cần phải ta đời ta đều gọi như vậy j i á p s o n cười nói đường thiên tình gần nhất phát sinh sự tình n g ư ờ i đều biết sao không kém bao nhiêu đâu trên điện thoại di động khắp nơi đều là lao đại tin tức của ngươi bạo tắc án vượt ngục xử lý k i n h tỉn h còn có hollywood hai vị t i a nữ n minh tinh chuyện cũng là lao đại ngươi làm đi đoán đúng nữ minh tinh bản án còn không có kết thúc thủ hạ ta đang cần nhân thủ ngươi trở về rất kịp thời đúng ngươi người ở nơi đó ta tại lo sang e l e s sân bay đang chuẩn bị chuyển cơ đi New y o r k quá tốt rồi vậy ta ngay lập tức đem địa chỉ phát cho ngươi ngươi mau chạy tới đây đi thông điện thoại âm thanh đem hai nữ đánh thức hai người mê mẩn trừng trừng xuống xe đi tới a dịu người nhà đã báo cảnh cảnh sát tìm tới nơi này chỉ là vấn đề thời gian các ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút đồ vật chờ một cái đồng bạn tới chúng ta liền, liền rút vợ m ặ tỉnh t táo lại kinh ngạc hỏi báo cảnh nàng n g ư ờ i ta là muốn cho nàng chết sao j a c k s o n trâm trọng nói thượng lưu xã hội gia đình ta cũng xem không hiểu hạ ly rủi rủi con mắt hỏi hôn y chúng ta muốn chờ ai vậy h ắ n lộ ra thần bí nụ cười một cái ta thấy quang lưu nhất xiến tay súng thiện sạc đinh ác nhân đồng đảng david chiêu mộ thành công nơi phát ra họ vợ gìn năng lực vũ khí lạnh tinh thông ba cấp điều khiển tinh thông bốn cấp cách đ ấ u tinh thông năm cấp súng ống tinh thông m ộ ư ơ i cấp chương bảy mươi chín chính trị đàm phán quân đội xuất động lọt xăng dơ lết đồn cảnh sát tổng bộ phòng họp hình bầu dục trên bàn dài ngồi lọt xăng dơ lết đồn cảnh sát cục điều tra liên bang c ù những g quân đội đại lão. Cái này lên vụ án đội đại đối Cái với lão. xã cóc vụ bắt ộ i tạo t h cái kia thích hàng đêm sinh ca chơi nhiều người vận động các minh tinh cũng đều thành thành thật thật nút ở trong nhà coi như gặp được tình huống đặc biệt nhất định phải đi ra ngoài bên người cũng phải đi theo hơn mười vị bảo tiêu l ọ t r ă n g r ơ lết khách du lịch phi thường phát đạt vụ án bắt cóc chuyện đồng dạng làm tổn thương các du khách nhiệt tình Các nơi cảnh cả nơi nhân trên điểm phạm đều lãm du số tất vì i giảm、bớt. Dưới loại lớn bớt. t n hoàn huống này, l Angeles n g h chấp pháp nhận thành o à n xã ộ i nhiều phương diễn áp lực. Tổng thống tự mình gửi điện thoại California châu trường, ra lệnh cho bọn họ trong thời gian tin phương Tổng thống mình trường, lệnh bọn trong ngắn nhất, đem con tin an châu cho họ áp lực. tự t đem o ra cứu ra. Vì o à nhiệm t à n n h h vụ tại chính phủ liên bang cân đối dưới tam phương riêng phần mình đ i ề u tinh nhuệ thành lập liên hợp điều tra tiểu tổ trong phòng họp các vị các đại lão tranh nhau phát biểu người phương hát thôi ta lên sàn tất cả mọi người rõ ràng cái này lên vụ án bắt cóc là phiền phức đồng dạng cũng là cái kỳ ngộ nếu như ai có thể t ạ i cái này lên vụ án trung lập hạ đại công cái này chính là hoạn lộ lý lịch bên trên một cái điểm nhấp nháy liên tại bọn hắn làm cho túi bụi thời điểm jodes đẩy cửa đi đến hắn nhìn về phía trên vai khiêng ngôi sao người lãnh đạo trực tiếp nói trưởng quan người hiểm nghi vị trí đã khóa chặt vừa dứt lời c á i lộn không ngừng phòng họp trong nháy mắt an tính lại cấp trên ánh mắt sáng lên kích động mà hỏi jodes người nói là thờ jodes bình tĩnh gật đầu sau đó ngồi trước máy vi tính thâu nhập một cái địa chỉ phòng họp màn hình lớn hoán đổi đến lo sáng giờ lết nam giao một mảnh vứt bỏ nhà máy jodest giải thích nói cái kia ngu xuẩn tên trộm trên người ạ hữu không v ứ t được tiền thế mà để ạ hữu gọi điện thoại cho tony s ở tạc để hắn đi thanh toán khoản này giá trên trời tiền chuộc ha ha ha nghe vậy đang ngồi đại lão nhạc phát ra c h à o phúng tiếng cười lời kế tiếp jodest đều không cần nói bọn họ liền đã đoán được tony s ở tạc là người nào toàn mỹ xếp hạng trước ba vũ khí tập đoàn sợ tạc công nghiệp tập đoàn người cầm lái đồng thời còn là một thiên tài nhà phát minh trong phòng thí nghiệm các loại sản phẩm công nghệ cao nhiều vô số kể giặc cướp đem bắt chẹt điện thoại đánh tới sở tắc trong nhà cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt trong lòng mọi người như là một ngọn núi lớn áp lực biến mất vô tung vô ảnh chỉ cần biết giặc cướp ẩn thân chỗ vấn đề liền giải quyết dễ dàng mấy cái tiểu m a u tặc tại chính phủ bạo lực máy móc trước mặt căn bản lận không nổi cái gì bằng nước lọt xăng dơ lết i đồn cảnh sát cục t r ư ở n g đi lên trước giới thiệu nhà máy chung quanh địa hình đặc thù ẩn thân chỗ bại lộ giặc cướp khẳng định là một con đường chết nhưng mấu chốt là như thế nào đem hai vị nữ minh tinh bình yên vô sự cứu ra nơi này nơi này còn có nơi này cục trường điểm mấy chục cái địa phương thủ hạ liền vội vàng đem vị trí tiêu ký đi ra các vị đại lão tập trung nhìn vào phát hiện cái này mười cái địa phương làm mảnh khu vực này tuyệt hảo t r ộ n ấp cục trường nói ta ý nghĩ là như vậy trước từ quân đội phái ra máy bay trực thăng vũ trang cự ly xa đối mảnh khu vực này tiến hành điều tra tìm tới giặc cấp cùng con tin vị trí xác nhận giặc cấp nhân số cùng trang bị sau đó từ cục điều tra liên bang phái gia thám viên đem chung quanh con đường tiến hành phong tỏa phòng ngừa giặc c ư ớ p chạy trốn cuối cùng từ đồn cảnh sát chúng ta tay bắn tỉa tại nhà máy ngoài ba cây số địa phương xuống xe đi bộ chạy tới trốn ấp không được phương pháp này ta không đồng ý cục điều tra liên bang chú nữ rót phân cục cục trưởng vỗ bàn một cái phản bác chúng ta cục điều tra liên bang dựa vào cái gì làm phong tỏa con đường loại sự tình này cái này không phải là các ngươi nữ rót đồn cảnh sát tới làm sao dồn đạt cấp trên nói rút vào đúng thế Các ngươi đồn cảnh sát người hợp nhà hợp p máy cục trưởng địa lý q phản bác các ngươi tay bắn tỉa chấp hành phần lớn là dã ngoại chiến đấu đối với thành thị đặc chúng tác chiến vẫn là chúng ta đồn cảnh sát đặc công càng thêm am hiểu ha ha Ta l ầ nhìn này mang tới đều là FBI vương là bài tới t FBI đều á các n viên, hắn bên trong mỗi người ít chấp hành qua 10 lần trở lên giải cứu con tin nhiệm vụ, luận kinh nghiệm, luận năng lực hoàn toàn nghiền ép các người công. g giải vụ, mỗi chí chấp h ít trở cứu lực đặc ép qua xem ba vị đại lão làm cho mặt đỏ tới mang thai joseph cúi đầu xuống nhàm chán chơi lên điện thoại di động hắn là cái có một bầu nhiệt huyết quân nhân chuyên nghiệp đối loại này liên lụy đến lợi ích chính trị đàm phán cảm thấy phi thường chắn ghét g cãi l u ậ n hơn m ộ ư ơ i phút cũng không có thương lượng ra một cái làm cho tất cả mọi người đều hài lòng kết quả thời gian cấp bách các đại lão đành phải tế ra bình quân đại pháp điều tra phong tỏa ngắm bắn cái này ba bộ quá trình từ ba nhà cộng đồng phái người chấp hành từ j đ d e thiếu tá đảm nhiệm hiện trường tổng chỉ huy sau năm phút một khung máy bay trực thăng vũ trang từ đồn cảnh sát mái nhà cất cánh ngay sau đó mười mấy chiếc phòng ngựa bạo lực xe cũng gào thét lên hướng los a n g e l e s nam giao chạy tới nam giao phụ cận một chiếc màu vàng xe taxi ngay tại đạo lái trên đường david ngồi ở hàng sau hai con mắt thời khắc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thân là chuyên nghiệp thương thủ đi vào hoàn cảnh xa lạ chuyện thứ nhất chính là ghi nhớ địa hình nơi này cho dù rời đi chiến loạn quốc trở lại nước mỹ cái thói quen này hắn ý nguyên duy trì lái xe là cái trung niên người da đen đại thúc có thể là trên đường đi quá nhàm chán hắn chủ động hướng david đáp lời tiên sinh ngươi là đến lo sang e l e s du lịch sao david trầm mặc gật đầu đáp lời thành công người da đen đại thúc mở ra máy hát lúc này đến lo sang e l e s du lịch thật không quá thích hợp à hôm nay tin mới ngươi nhìn sao ngay tại hôm qua hai cái đại minh tinh bị người bắt cóc một cái là hollywood minh tinh điện ảnh b người dáng dít, cái Chuyện một lộ ra ánh sáng, còn nhân Canada nữ Chuyện những n g cờ có cao ca mặc khí một một lộ siêu hiệu. là là kệ sĩ ra có chúng cho tiền ta Rất kia, loại người nghèo này, đều làm cho lòng người bằng hoàng. Rất nhiều người đều vẫn nghèo này, lòng bằng hoảng. là làm da ọ đen ế n liền môn cũng không dám ra ngoài. Hỏi, vậy ngươi không phải còn Người David hỏi, phải đi dám da ra ra sao? vậy đ đại thúc c ư ờ i nói ta cũng không muốn ra đến nhưng ta muốn kiếm tiền nuôi gia đình a mà lại trên người ta còn mang theo da hòa đâu hắn đắc ý vỗ vỗ tay vị dương nếu để cho ta gặp phải đám kia g ra cướp khẳng định thưởng bọn hắn mấy viên đạn nếm thử t i ê n sinh, n g ư ơ i đừng nhìn ta lớn tuổi nhưng thương pháp của ta thế nhưng rất chuẩn vừa có thời gian ta liền sẽ đi sân tập bắn luyện thường liền lấy súng ngắn đến nói năm không m di động địa ta có thể đánh ra tám mươi lăm vòng lợi hại hay không david cười không nói năm không m di động địa đánh tám mươi lăm vòng đây đại khái là hắn chín tuổi lúc trình độ hai người chính tán gấu cảnh sát phòng ngừa bạo lực đội xe gào thét lên chạy qua người da đen đại thúc lập tức hưng phấn lên cấm xuất động nhiều người như vậy có phải hay không là tìm tới bọn cướp rồi đậu xanh trên trời còn có máy bay trực thăng đâu david hướng ngoài cửa sổ nhìn lại ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra xem xét j a c k s o n phát cho địa chỉ của hắn quả nhiên con đường này là thông hướng vứt bỏ nhà máy con đường duy nhất cảnh sát mục tiêu chính là j a c k s o n chương 80, thương thần giáng lâm cắt cỏ vô song nơi đây khoảng cách nhà máy còn có bốn năm ngàn mét khoảng cách lúc này thông báo j a c k s o n hắn hẳn là là đến kịp đào tàu david lấy điện thoại cầm tay ra nghĩ thầm một số điện thoại di động là bao nhiêu tới ba một chuỗi ngôi sao david một mặt ngu người cái này mẹ nấu để ta đánh như thế nào thời gian cấp bách chưa kịp suy nghĩ nhiều kiểm tra david trong lòng liền có quyết định cựu biệt trung phùng nhất định phải đưa một món lễ lớn hắn lặng lẽ đem tay vươn vào ba lô từ bên trong lấy ra một chi bút máy lái xe không xa không gần đi theo đội xe hắn lực chú ý tất cả đều bị bề ngoài h u y ễ n khóc phòng ngừa bạo lực xe bọc thép hấp dẫn hoàn toàn không biết xếp sau hành khách d ị động david rút ra nắp bút đột ngột nhào tới một tay che miệng của tài xế Nô.、No. Lái i xe g ậ tiếng nảy cả mình, có thể hắn còn cả có chưa thể kịp ấ y máy liền từ hắn huyệt ngáy ruột. Một bút từ thái Một mắt, 10cm cắm mệnh con vào liền hắn dương hung hăng cắm vào sơn sọ. Một mắt, lái xe sinh mệnh như dài lái vậy sọ. xe k t thúc. David b u ô tay ra, nhẹ nhàng động ẩ y Lái nghiêng phải điệp Tiếng xe thân thể nghiêng về phía trước, chân phải trùng điệp dâm trên phía chân chân anh. dâm Vâng ga. về đ cơ n ổ tiếng vang lên xe taxi bắt đầu gia tăng tốc độ david mở ra tay vị dương lấy đi một cây súng lục cùng hai cái hộp đạn mang theo ba lô từ trên xe nhảy xuống mất đi khống chế xe taxi tiếp tục tăng tốc khoảng cách đội xe càng ngày càng gần sau đó vịt một tiếng đụng vào người điều khiển mặt lập tức đụng vào tay lái xếp sau đặc công mặt cũng đâm vào hàng phía trước trên ghế ngồi x ị t người điều khiển che mũi trọng phanh xe tiếng va đập phi thường vang toàn bộ đội xe đều ngừng lại năm mươi tên tinh nhuệ đặc công lần lượt nhảy xuống xe trên súng trường thân cảnh giác hướng về sau mặt đi đến xe taxi động cơ ngay tại bức khói bọn họ chỉ nhìn thấy lái xe mặt đổ vào trên tay lái các đặc cảnh đầu đầy dấu chấm hỏi đây là uống bao nhiêu a d á m mẹ nấu đụng xe cảnh sát hai tên đặc công một trái một phải đi lên trước xem xét mở cửa xe phát hiện trong phòng điều khiển tiện đầy máu tươi lái xe đầu lâu bên trên cắm một cây bất minh vật thể có biến đặc công giật nảy mình vội vàng rắt cuống h o n g hô ẩm một viên không biết từ chỗ nào phóng tới đạn tinh chuẩn tiến vào mi tâm của hắn đặc công ứng thanh ngã trên mặt đất liên rút s ú c đều không có run rẩy liền trực tiếp mệnh tang tại chỗ có kẻ địch tìm hiểm hộ tham dự bắt hành động đặc công đều là tinh anh trong tinh anh tại tiếng súng vang lên trong n g á y mắt bọn họ liền ngã nhào xuống đất cấp tốc tìm kiếm công sự che chắn phanh phanh phanh liên tiếp tiếng súng vang lên sáu tên đặc công ứng thanh ngã xuống đất bọn hắn tất cả đều là trong mi tâm đạn liền cứu giúp cũng không kịp các đặc cảnh cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo từ tiếng súng phán đoán kẻ tập kích chỉ có một người có thể hắn bắn ra đạn tựa như như mọc ra mắt dừng lại hai ba giây liên tục tiếng súng từ một góc độ khác chuyển đến súng vang lên kết thúc về sau lại có bảy tên đặc công ngã trên mặt đất vừa mới giao thủ liền chết mười mấy tên đồng sự nhưng bọn hắn lại ngay cả kẻ địch cái bóng đều không nhìn thấy loại này không biết sợ hãi không ngừng phóng đại các đặc cảnh cảm xúc sắp sụp đổ nhanh lên hướng tổng bộ cầu cứu một vị đại não còn có thể bình thường suy nghĩ đặc công la lớn lưu i rót đồn cảnh sát tổng bộ phòng h ọ g ba vị đại lao thay đổi n g ư ờ i chết ta sống cái lộn tư thế bắt đầu hòa hòa khí khí kéo việc nhà chi kỷ thuộc hạ đã chuẩn bị tốt chẳng bệnh chờ người chất được cứu ra một khắc này liền để ba vị đại lao thoải mái uống lúc này Một đoạn video thông tin tín đoạn Đồn video liền nhận hiệu lấy.、Đồn、cảnh sát cục trưởng cười nói, hiệu suất quá trưởng cục cười của cũng cao nói, bọn hắn hiệu đội i mới không có qua nửa giờ, liền đem con tin giải lúc có con cứu này không nửa Quân đem qua ra. đ đại đều đối hạ, nói, cái này hơn 50 người đều là chúng ta tinh cái giặc lão là là phụ phó cướp, hòa hơn chúng nhuệ nhất thù chỉ là mấy cái cước, còn ta này mấy kỹ h phải dễ như chở ô n bàn、tay. Cảnh g đội dễ tay. k thuật viên kết nối video điện thoại một tấm thất kinh mặt xuất hiện ở trên màn ảnh đội xe gặp được tập kích thỉnh cầu chi viện thỉnh cầu chi viện hắn cái này một cuốn họng xuống dưới ba vị đại lao nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất đồn cảnh sát cục trưởng kinh ngạc hỏi các ngươi gặp gỡ kẻ tập kích có bao nhiêu người một người mẹ nấu chỉ có đáng chết một người các đại lao trận mắt hốc mồm triệt để mắt trợn tròn hơn năm mươi tên võ trang đầy đủ tinh nhuệ n thế mà đánh không lại một người hôm nay mẹ nấu cũng không phải ngày cá tháng b ố a đồn cảnh sát cục trưởng kịp phản ứng vội vàng nói các ngươi chịu đ ư ợ c ta lập tức phái người đi chi viện phanh phanh phanh lại là một trận tiếng súng vang lên tên kia đặc công trong mi tâm đạn máu tơi trực tiếp tung tóe đến trên màn hình cảnh dụng máy truyền tin té lăn trên đất ô n g k i n h chính đôi tấm kia tuyệt vọng vừa nghi nghi ngờ mặt phòng họp lặng ngắt như tờ an tĩnh đáng sợ tất cả mọi người chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn màn ảnh một người ngược sắt một con bộ đội tinh nhuệ bọn họ rốt cuộc gặp cái dạng gì kẻ địch còn đứng ngây đó làm gì tranh thủ thời gian liên hệ rô đèn để hắn phái máy bay trực thăng vũ trang tiến đến cứu viện thông báo toàn thể nhân viên cảnh sát thám viên quân nhân cùng đội cứu viện dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Quân đội đại hai o r mươi một viên đạn xử lý hai mươi một bệnh nhân không có một viên đạn là lãng phí kinh khủng nhất chính là từ hắn nổ súng đến bây giờ vẹn vẹn chỉ qua nửa phút tiện tay ném đi súng ngắn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ngã xuống đất nhân viên cảnh sát hắn bên cạnh có mấy lần xuống trường david hai chân phát lực rời đi công sự che chắn r ủ n hướng trước mặt chạy tới d ừ n g núi hoang vắng một mảnh trong không theo lẽ thường nói đặc công có thể rất dễ dàng phát hiện hắn có thể những cái tia vương bài nhân viên cảnh sát đã bị đánh sợ từng cái nút ở trong xe trốn ở trên mặt đất căn bản không dám n g ầ n g đầu cái này trí mạng sai lầm để bọn hắn mất đi duy nhất lật bàn cơ hội david đột ngột một cái đánh ra trước lăn trên mặt đất vài vòng khi hắn đứng người lên lúc trong tay đã nắm chặt hai thanh súng tự động thương nơi tay theo ta đi David tự tin nhảy lên phòng n g ừ a bạo lực xe xe đỉnh lớn tiếng c h â m c h ọ c nói các ngươi có hai mươi mấy cái đặc công ta chỉ có một người cái này cũng không dám đánh trả sao nghe vậy một cái trốn ở gầm xe đặc công lặng lẽ thò đầu ra muốn nhìn một chút cái này kinh khủng kẻ địch rốt cuộc dáng dấp ra sao hắn tự cho là ẩn nút vị trí rất bí ẩn nhưng khi hắn thò đầu ra trong nháy mắt một viên đạn trong nháy mắt đánh trúng mi tâm của hắn tiếng súng bại lộ david vị trí một giây sau n ú t trong bóng t ố i đặc công cùng nhau nhảy ra từ bốn phương tám hướng hướng trần xe nổ súng David mặt lộ vẻ khinh thường sau đó quả quyết bóc cỏ c ố c c ố c cộc đạn như đánh tới những cái kia được ăn cả ngã về không đặc công trong nháy mắt tử thương thảm trọng trong không khí t ó é lên từng đoá từng đoá xinh đẹp huyết hoa thực lực sai biệt giống như cách biệt một trời bọn họ đều không có thấy rõ ràng kẻ địch tướng mạo liền bị viên đạn đánh xuyên đầu hoàn thành thuế biến sau David thật giống như chơi ăn gà trò chơi mở tự động nhắm tròn hất căn bản không cần suy xét góc độ phong ăn sứt giật những thứ đồ ngổn ngang này chỉ cần bóc cỏ đạn liền có thể tinh chuẩn đánh chúng kẻ địch yếu hại chương tám mươi mốt hắc ứng rơi xuống tam quan vỡ vụn david đứng tại trần xe như vào chỗ không người trong tay hai cây súng tự động bốn phía bay múa họng súng quét qua liền có một đầu hoạt bát sinh mệnh như vậy kết thúc hãn loại cảnh giới này đã đột phá thương pháp kỹ thuật hạn chế chạy thương pháp nghệ thuật đại đạo bước nhanh tiến lên nổ súng xưa nay không bảo thủ không chịu thay đổi thương do tâm sinh thích làm gì thì làm còn sót lại đặc công triệt để bị dọa đến sợ vỡ mật nát Bọn hắn đã từng chấp h à n nhiều mạng sống như treo trên sợi tóc nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng không h hiểm qua rất treo tóc sợi có c vụ, ác i nhiệm nội nào lần như hôm nay như vậy, để bọn hắn một hôm tâm xuất phát từ vụ vậy, để ả ma thấy hãi không sợ lượng. cùng có lực、lượng. Ác m hắn là ác ma một tên đặc công ném đi xuống trường ánh mắt một mảnh lỗ trống sau một lát hiện trường thây ngang khắp đồng lại vô một người sống david biểu lộ dị thường bình tĩnh đã không có sát nhân chi sau bệnh trạng cảm giác h ứ n g phấn cũng không có sát nhân chi sau hãy náy cùng tự trách giống như hắn giết căn bản không phải là người mà là đứng sẽ không động hình người bia ngắm thôi xa xa chuyền đến máy bay trực thăng cánh quạt â m thanh jodes ngồi tại tay lái phụ một cái mặt đen trở nên càng thêm đen nhánh hắn vừa mới tiếp vào lò sang giơ lết đồn cảnh sát thông báo năm mươi người tinh nhuệ bắt tiểu đội ở nửa đường bên trên lọt vào phục kích càng làm cho hắn không thể tưởng tượng chính là người phục kích chỉ có một người jodes mau nhìn phi công thao túng ghi chép camera sau đó một tiếng kinh hô jodes lấy lại tinh thần nhìn về phía không vận màn hình đội xe dừng ở con đường ở giữa các đặc cảnh thi thể rơi l à tả trên đất liếc mắt qua đã không có người sống chiến đấu đã kết thúc j o d e s trong lòng đột ngột hơi hồi hộp một chút từ tiếp vào đồn cảnh sát tín hiệu cầu cứu đến chạy tới nơi này chỉ phí không đến một phút ngắn ngủi một phút thời gian năm mươi cái đại biểu cho toàn mỹ mạnh nhất đơn binh sức chiến đấu tinh nhuệ tiểu đội thế mà bị đoạt diệt thượng đế a đây chính là năm mươi tên tinh nhuệ không phải năm mươi đầu heo a j o d e s hai mắt t r ợ n tròn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chuyện này ly kỳ trình độ đã siêu việt hơn xa hắn nhận biết không vận màn hình chậm rãi di động một tấm hoa kiểu gương mặt xuất hiện tại trong màn hình david dường như có cảm ứng ngẩng đầu hướng về phía máy bay trực thăng lộ ra một tia cười lạnh j o d e s cảm giác cuộc sống một trận phát lạnh lập tức lên cơn giận dữ coi như ngươi thương pháp lại thế nào tinh chuẩn cũng bất quá là nhục thể p h ả m thai có bản lĩnh kháng trụ máy bay trực thăng pháo m á y a j o d e s trong lòng nghĩ như vậy quả quyết đẻ xuống pháo máy cái nút bắn cầu nuôi dưỡng đi chết đi C -c -c -c máy bay trực thăng quẳng nhiều ổ quay pháo máy phun ra dày đặc đạn hướng trần xe bắn xuyên qua tại 2 3 m m pháo máy trước mặt phòng ngừa bạo lực xe bọc thép yếu ớt giống như một t r a n giấy g trong nháy mắt liền bị bắn ra vô số cái lớn chừng cái trứng gà vết đạn pháo máy bắn tại mặt đất nhấc lên trận trận thổ hoàng sắt cho bụi đợi đến cho bụi tắn đi david đã biến mất tại trong màn hình người không gặp nhanh dùng chụp ảnh nhiệt nói xong j o d e s h trực tiếp cầm lấy kính viễn vọng hướng phía nơi xa nhìn lại so với trên trực thăng công nghệ cao hắn càng thích dùng truyền thống phương thức mấy hơi thở về sau david lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt chỉ gặp hắn lấy tốc độ cực nhanh tại mặt đất di động sau đó tiến vào một chiếc phòng ngừa bạo lực trong xe thấy thế j o d e s trong lòng cười lạnh không thôi tên ngu xuẩn cho rằng trốn vào phòng ngừa bạo lực xe liền có thể ngăn cản pháo m á y sao j o d e s vừa chuẩn bị khai hỏa lại trông thấy david lại từ phòng ngừa bạo lực trong xe nhảy ra trong tay còn nhiều một cây súng bắn t ỉ a lên đạn dỡ thương nhắm chuẩn s ạ c l ấ i không thể mấy giây về sau một viên đạn từ họng súng bắn ra Đúng. máy bay trực thăng kiếm chống đạn bị bắn thủng dây băng đạn lấy còn lại động năng tiến vào người điều khiển mi tâm to lớn lực trùng kích để đầu của hắn giống nện dưa hấu giống nhau vỡ ra có hỗn hợp có máu tươi tung tóe đầy toàn bộ phòng điều khiển cũng tiện đến rồ đẹp trên mặt r o d e s biểu lộ triệt để ngốc máy bay trực thăng treo tại trăm mét không trung cùng hắn thẳng tắp khoảng cách vượt qua một nghìn mét khoảng cách xa như vậy thế mà một thương liền có thể tinh chuẩn nổ đầu kết hợp với hắn nổ súng tốc độ rồ đẹp hiện tại cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì năm mươi người tinh nhuệ tiểu đội sẽ không chịu được như thế một k í c h thương pháp của người đàn ông này sớm đã không thể dùng lẽ thường đến tính toán thi thể không đầu đổ vào cần điều khiển bên trên máy bay trực thăng trong nháy mắt trên không chung đến một cái bảy trăm hai mươi độ thomas đại xoay tròn a hai tên ngồi ở hàng sau không có nịt dây nịt tan toàn đặc công trực tiếp bị quật bay ra ngoài trong đó một cái còn cọ đến cao tốc xoay tròn cánh quạt thân thể trong nháy mắt bị cắt chém thành mấy khối lớn j o s e p cắn chặt răng cố nén ba hoa trích tr ọ cảm giác hôn mê liều mạng đẩy ra người điều khiển thi thể thành công đoạt lại cần điều khiển quyền khống chế nhưng mà đã triệt để mất khống chế máy bay trực thăng cái nào dễ dàng như vậy cứu trở về david đứng ở đằng xa nhìn xem máy bay trực thăng xoay tròn cấp tốc rơi xuống ngay tại máy bay trực thăng rơi vỡ một khắc cuối cùng phi hành tư thái rốt c ụ c điều chỉnh xong nhưng đã quá muộn vâng máy bay trực thăng trùng điệp thua ở mặt đất tuôn ra một trận nổ vang rung trời ngay tại lúc đó một trận che khuất bầu trời cho b ụ i từ mặt đất nhấc lên đem máy bay trực thăng bao phủ ở bên trong d a v i d nhặt lên thương nhanh chóng hướng máy bay trực thăng chạy tới máy bay trực thăng tại trượt một khoảng cách sau rốt cục dừng lại sau đó ngã lệnh ở một bên bay nhanh xoay tròn cánh quạt đánh vào cự thạch khối bên trên phiến lá trong nháy mắt đứt gãy thành mấy tiết dô đèn mặt mũi tràn đầy máu tươi toàn thân kịch liệt đau nhức giống như thân thể mỗi một tấc xương cốt đều m u ố n đoạn mất vạn hạnh chính là hắn mệnh bảo trụ dùng chân đá văng ra kính chăn gió tốn sức leo ra khoang điều khiển cả người ngửa mặt ngã trên mặt đất trời xanh mây trắng sắp dâng lên húc nhật sống nhiều năm như vậy Zodes lần thứ nhất phát hiện bầu trời cảnh sắc thế mà cũng đẹp như vậy hắn hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào chuyện gì đều không muốn làm liền nghĩ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất sấp sấp lúc này bên hai chuyển đến tiếng bước chân r o d e s nghiêng mặt qua chỉ thấy ác ma kia chính ngẩm lấy nụ cười chậm dại hướng nơi này đi tới sít mãnh liệt cầu sinh dục để hắn cấp tốc bỏ dậy từ bên hông móc súng lục ra đ ố i ác ma kia liên tục x ạ kích david không tránh không né đồng dạng lựa chọn móc súng lục ra đối xạ dô đẹp xứng sở lập tức trong lòng c u n g hỉ tại cái này trong trước mắt hắn đã làm tốt một đổi một quyết tâm chỉ cần có thể giết chết gác ma này thử vong lại có sợ gì chỉ hy vọng sau khi chết ta có thể bị đổi thụ vinh dự v â n chương đi nhưng mà dô đẹp nghĩ quá nhiều david làm sao có thể lựa chọn cùng hắn một đổi một đâu phanh phanh phanh liên tục tiếng súng vang lên mười mấy viên súng ngắn đạn thứ hai thanh khác biệt trong thương bắn ra đi qua mấy chục mét phi hành bọn họ rốt cục gặp nhau cùng một chỗ đinh đinh đinh không trung t u e lên hỏa h ò a văng khắp nơi hai viên đụng nhau đạn biến hình dung hợp biến thành một viên bất quy tắc khối kim khí bay về phía nơi khác r o d e s mặt lộ vẻ hoảng sợ giống nhìn thấy quỷ giống nhau song đem khẩu súng đồng thời đối xạ hắn thế mà có thể đem đạn tất cả đều ngăn trở hắn đang thương tam quan lần nữa vỡ vụn r o d e s thay đổi sách lược không còn câu n h ệ tại nhắm chuẩn đầu của hắn mà là mỗi nã một phát súng đều sẽ thoáng thay đổi họng súng vị trí tiêu chuẩn cổ họng của hắn ngực phần bụng đùi khống n ạ lần này nhìn ngươi làm sao cản hừ david n ế t miệng lên một k i a cười lạnh sự thật chứng minh j o s e p tiểu tâm tư trung quy là tốn công vô ích hắn thương bên trong bắn ra mỗi một viên đạn tất cả đều bị david tinh chuẩn chặt đường chương 82, thuần thục để người cảm thấy đau lòng thời gian trở lại vài phút trước lót sáng giơ lết i nam g i a o vứt bỏ nhà máy j a c k s o n dùng trùy thủ cắt đứt mi sắt trên người dây thừng thúc giục nói đi thôi đại minh tinh cho ngươi thay cái chỗ ở mới cơ vơ tờ đọc giả bên trung cờ mở tờ chuyện có nhiều chỗ nhạy cảm sợ bốn trăm linh bốn nên kiến nghị tác giả chỉnh sửa nên đoạn này tác thay tên hạ vịu tên ca sĩ thật thành mỹ i xèo mỹ i xèo vuốt vuốt đỏ bừng cổ tay v i ệ n cái ghế đứng người lên ừ n nàng nhữ mày hừ ra âm thanh hai cái đùi không cầm được r u lên tựa như vừa ra đời mai con giống nhau liền đứng cũng không vững mỹ i xèo gần nhất một mực tại giảm é o từ sáng sớm hôm qua bắt đầu vẫn không ăn đồ vật từ khi bị j a c k s o n bắt cóc tới sau cũng là cơm nước chừa tiến vốn là thân thể gầy nhỏ đã suy yếu đến t ự c hạn a mì xéo vừa hướng về phía trước đi hai bước liền hét lên một tiếng hướng về phía trước ngã quỵ j a c k s o n một tay lấy nàng đỡ lấy n h ữ mày nói đồ vô dụng liền đường cũng sẽ không đi xuất sinh ngươi nếu như bị buộc trên ghế một ngày một đêm ngươi mẹ nấu cũng sẽ không đi đường mì xéo trong lòng có khí lại không dám nói ra thấy j a c k s o n mặt lộ vẻ không ngờ nàng liền gấp rút bước chân muốn đi nhanh một điểm có thể chân của nàng chân run lên không có lực lượng càng là muốn đi nhanh càng là đi được liệt lảo đảo nghiêng dắt sân vịn nàng đi vài bước đường lập tức hơi không kiên nhẫn hắn chặn ngang đem mi sao ôm lấy vác lên vai x à i bước đi ra phía ngoài thần tượng ngươi làm sao rồi h ạ lì thấy thế c ũ n g quít chạy tới hỏi hàn ân cần dắt sân không cao hứng hử lạnh một tiếng còn có thể làm sao rồi đói một ngày đi không được đường chứ sao ngươi nói ngươi liền biết để người ta ca hát hát một đêm cũng không nhớ rõ cho nàng uống nước ăn một chút gì h ạ lì cái này mới phản ứng được ngượng ngùng thẻ lưỡi sau đó chạy đến trên xe cầm hai túi bánh mì cùng một bình nước khoáng ăn đi đêm qua ta quên đi ngươi làm sao không nhắc nhở ta đây hạ lì chắp tay trước ngực khắp khuôn mặt là áy náy mi sẽ có chút muốn khóc cái này cũng có thể trách ta sao các người đám người này đều dáng dấp hung thần ạ bộ mì nậy sẩn ta làm sao dám nói nhiều một câu nàng nuốt một ngụm nước bọt hai tay run run rẩy rẩy tiếp nhận bánh mì sau đó ăn như hổ đói đưa nó nhét vào trong miệng nàng bộ dáng này liền cùng hơn m ộ ư ơ i ngày chưa ăn qua cơm giống nhau hạ lì đau lòng đem nước khoáng đưa tới ăn từ từ uống trước chút nước m i c h e l l e manh rót một miệng lớn nước khoáng sau đó từng ngụm từng ngụm dùng sức nhấm ướt loại này một chút cũng không hương vị ngọt ngào xốp giá rẻ bánh mì đi qua nàng là từ trước đến nay đều không ăn nhưng giờ phút này nàng chỉ cảm thấy khối này giá rẻ bánh mì so với nàng dị vãng ăn qua bất luận cái gì một khối cấp cao bánh mì đều muốn thơm ngọt ngon miệng ăn hai khối bánh mì uống một bình nước m i c h e l l e hơi khôi phục một điểm nguyên khí đợi nàng sau khi ăn xong rát sần dùng ngón tay hướng ra phía ngoài ô tô m i c h e o gật gật đầu tự rác chân chu bỏ vào trong cốc sau động tác này cái này ý thức thuần thục để người cảm thấy đau lòng m i sẽ hiện tại rất suy yếu đừng nói chạy trốn ngay cả đi đường đều khó khăn nhưng j a c k s o n vẫn là nắm lên dây ni lông đưa nàng cho trói lại sau đó dùng khăn mặt nhét vào trong miệng của nàng thương hương t i ế c ngọc kia là căn bản không có khả năng làm xong đây hết thảy j a c k s o n lại phát hiện hai nữ nhân đứng tại phụ xe cổng dùm b e n hát ly biểu lộ hung hãn nổi lên chỉ là tiểu tam cũng xứng ngồi tay lái phụ vợ b ạ o phản kích ta cùng hắn là thanh mai trút mã ngươi cùng hắn chỉ nhận biết mấy ngày vì cái gì không xứng hạ lì biết hai người quá khứ lập tức phản bác ba năm trước là ngươi vứt bỏ hắn từ đó trở đi ngươi liền đánh mất tư cách này vợ mạo vông tay nói có thể ta hiện tại lại trở lại bên cạnh hắn hạ lì chống n ạ n h cười lạnh nói trở về liền phải một lần nữa xếp hàng xếp tại ta đằng sau nhàm chán j a c k s o n nói thầm một tiếng ngồi vào trong xe đinh ác nhân đồng đảng david đánh giết một tên tài xế xe taxi thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ hai nghìn bảy trăm bảy mươi mười nghìn giáp sân ngứa mày trong lòng cảm thấy có chút không hiểu david h ả o h ả o tại sao phải giết tài xế xe taxi chẳng lẽ hắn ngồi là xe đen lái xe muốn đánh cướp hắn một giây sau trước mắt trong suốt màn sáng giống chúng mã độc giống nhau liên tiếp không ngừng nhảy ra đinh ác nhân đồng đảng david đánh giết hai mươi bốn tên đặc công thu hoạch được hai nghìn bốn trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ năm nghìn một trăm bảy mươi mười nghìn hạt phút h ắ n tại sao lại cùng cảnh sát chơi lên đinh ác nhân đồng đảng david đánh giết 16 tên fbi thám viên thu hoạch được 1.600 điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 6 7 7 0 g 0 0 n b t a mẹ nấu hệ thống gia trục chặt rồi đinh ác nhân đồng đảng david đánh giết 13 tên quân nhân chuyên nghiệp thu hoạch được 1.300 điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 8 0 7 0 g 0 0 n bảy m ư s o n trực tiếp u người david rốt cuộc đang làm gì hắn chẳng lẽ tại đơn soát cục cảnh sát phó bản sao đợi vài phút đợi đến màn sáng triệt để an tĩnh lại hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho david gọi điện thoại bài trừ rơi hệ thống trục chặt bên ngoài j a c k s o n duy nhất có thể nghĩ đến tình huống chính là david mang theo vũ khí hạng nặng cùng bom giết tiến cục cảnh sát còn rước lấy fbi cùng quân đội ha ha b ộ t david người bên kia có phải là xảy ra chuyện gì tình huống ừ n quả thật có chút tình huống ta vừa rồi ngồi taxi chuẩn bị đi vứt bỏ nhà máy kết quả tại khoảng cách nhà máy mấy cây số bên ngoài trên đường trông thấy một chi đặc công bộ đội mở ra phòng ngừa bạo lực xe bọc thép chuẩn bị đến bắt ngươi đặc công còn có phòng ngừa bạo lực xe b ọ c thép điều này nói rõ cảnh sát đã tìm được hắn g ầ n thân chỗ j a c k s o n thâm giật mình nghĩ thầm cảnh sát t r a án hiệu suất lúc nào trở nên cao như vậy hắn vội văng nói vậy ngươi nhanh rút đi ngàn vạn bị đừng cảnh sát bắt lấy đợi đến an toàn địa phương ta sẽ thông báo cho ngươi bút chúng ta không cần trốn david ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt tái nhựt ánh mắt trống rỗng rô đ è p thiếu tá nói chi bộ đội này đã toàn bộ bị ta xử lý hát sân lộ ra người ra đen dấu chấm hỏi mặt lại nhớ tới hệ thống vừa mới trục chặt trong n g á y mắt khiếp sợ một mình ngươi đương nhiên không có gì g gờ những này vũ khí hạng nặng ách trừ phi vờ giờ gờ có thể gửi vận chuyển lên máy bay bút ngươi làm sao rồi không có việc gì ngươi để ta hoán một chút j a c k s o n ôm đầu có chút đau răng đơn thương độc mã xử lý một chi hơn năm mươi người lại võ trang đầy đủ tinh nhuệ tiểu đội cái này mẹ nấu là khái niệm gì j a c k s o n căn cối chi thức căn bản hoàn toàn tin tưởng không ra cảnh tượng như thế này có lẽ chỉ có hollywood phòng chụp ảnh mới có thể đánh ra hình ảnh như vậy đi nhớ tới david mười cấp súng ống tinh thông kỹ năng j a c k s o n chỉ có thể cảm khái một câu mười cấp cường giả quả nhiên khủng bố như vậy nếu không có nguy hiểm ngươi trước hết ở bên kia chờ một lát một lát ta lập tức tới ngay được rồi ta bên này còn bắt đến một người sống nhìn quân hàm là cái thiếu tá nói không chừng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra một điểm vật có giá trị cúp điện thoại j a c k s o n phát động ô tô chuẩn bị rời đi hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi hiện trường nhìn xem quay đầu vợ mà cùng hạ l ủ cũng còn không có lên xe hắn hai còn đang vì ai ngồi tay lái phụ chuyện này tranh luận không ngớt đâu ta mẹ nấu điểm ấy t h í sự đều có thể nhao nhao lâu như vậy j a c k s o n không kiên nhẫn bay cửa kính xe xuống quắp đường tranh đều mẹ nấu cút cho ta đến đằng sau đi chương 83, làm bắt cóc chúng ta là chuyên nghiệp sau mười mấy phút j a c k s o n lái xe đuổi tới hiện trường ba người đẩy cửa xuống xe phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều có thi thể cùng khói lửa j a c k s o n dùng chân đá ngã lăn một cỗ thi thể phát hiện hắn chỗ mi tâm có một cái vết đạn một chuyến máu tươi từ trên mặt t r ở xuống đến dưới đất ba người vừa đi vừa nhìn vợt mà biểu lộ kinh ngạc mà hỏi hắn rốt cuộc là ai thương pháp này quá khủng bố cơ hồ mỗi người đều là chỗ mi tâm trúng đạn vợt mà quạ tổ chức cũng nuôi dưỡng mấy vị tay súng thiện xạ trong đó có mấy vị vẫn là từ quân đội đi ra nhưng coi như đem những n à y người đều b ộ c chung một chỗ cũng không thể giết chết năm mươi người tinh nhuệ tiểu đội đặc trùng chớ nói chi là mỗi một súng nổ đầu j a c k s o n có phần hơi than thở nói trừ thương thần ta đã tìm đã k hãng ô n hình dung hắn. Hạ lì có chút hưng phấn mà hỏi, Honey, người này thật là đồng bạn của chúng ta sao? Jackson hắn g gật gật thấy từ thứ chút thật ta Hạ hỏi, để đầu, đ lì là có của cười mà mỉm sao? t ừ lì à hoàn thành thủ ta, rất thiên tới thật thuế hạ nhỏ hiện kinh kích phú, chiến không nghĩ Hạ của xạ lại loạn soạn lúc còn quốc ra sau gia liền lần l mò người năm, biến. biểu đi về sờ trên mặt biểu lộ càng thêm kích động có như thế một cái vô địch thương thần làm đồng bạn trong lòng nhất thời cảm giác gan tâm rất nhiều ba người một lần nữa trở lại trên xe tiếp tục hướng phía trước hành xử không bao lâu đã nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng hải cốt cùng đứng tại cách đó không xa david j a c k s o n xuống xe ngọc nói hắc david nghe được thanh âm quen thuộc david xoay người trông thấy một cái người xa lạ sắc mặt hắn xứng sở sau đó kinh ngạc chạy tới hỏi b u t ngươi đây là thuật dịch dung sao j a c k s o n méo m é o không thế nào thoải mái mặt nạ nói đúng vậy a cấm cùng quá gấp đành phải ra hạ sách này h ạ lì cùng vợ mặt xuống xe theo mặt lộ vẻ hiếu kỳ dò xét david hai người hàn huyên một trận giáp sân quay đầu lại hướng hắn giới thiệu hai vị này là ta mới chiêu thủ hạ hạ l ụ quyền cùng vơ b ả o ngươi khả năng nghe qua một cái tên khác của hắn cờ zit v ì nệ d ơ david ánh mắt ngưng lại kinh trọn vẹn mấy giây bút cờ zit là j a c k s o n cười nói không nghĩ tới đi đại danh đỉnh đỉnh hollywood c ự tin h thân phận chân thật thế mà là phạm tội tổ chức một viên david kinh ngạc gật đầu xác thực không nghĩ tới kia tin mới bên trên bắt cóc sự kiện cũng là các ngươi đang diễn trò cho người ngoài nhìn rồi j a c k s o n lắc đầu không bắt cóc là thật một ư c đô la đã đến sổ sách vỡ bạo ba người biết nhau về sau david quay người chỉ hướng nằm ở phía xa rô e s thượng tá nói ta lưu lại một người sống nhìn quân hàm là cái thượng tá j a c k s o n nụ cười trên mặt lập tức thu liễm chậm rãi đi ra phía trước ồ、oh, cái này hắc quỷ thế nào như thế nhìn quen mắt ta hắn mở miệng hỏi thượng tá tiên sinh p h i ề n phức tự giới thiệu mình một chút rô e s liếc mắt nhìn hắn thấp giọng nói james rô e s nước mỹ không quân vũ khí bộ khai thác thượng tá j a c k s o n đột nhiên nhớ tới cái này r ồ i đẹp thượng ta không phải liền là sợ t ặ c cơ hữu tốt nha về sau hắn còn trộm đi t o n y sắt thép bọc thép từ quân nhân bình thường l ắ p mình biến hóa biến thành cái gì hồ mẹ c h i hiểu rõ thân phận của hắn về sau j a c k s o n ngồi xổm người xuống hỏi ngươi mang theo chi này bộ đội tinh nhuệ thẳng đến vùng ngoại ô vứt bỏ nhà máy chắc là đạt được tình báo chuẩn xác ta tự nhận làm việc còn khá là cẩn thận bằng các ngươi cảnh sát điều tra thủ đoạn không có khả năng tại hai mươi bốn giờ bên trong tìm tới ta cho nên mời nói cho ta ngươi tình báo từ đâu mà đến Jodes n g n g đầu lên nhìn về phía bầu trời bày ra một bộ m u ố n giết cứ giết ta khinh thường nói chuyện cùng ngươi biểu lộ có ca tính ta thích j a c k s o n quay đầu lại cười to sau đó móc ra súng lục bên hông hướng về phía Jodes bên đ u ổ i nổ súng ẩm đạn xuyên thấu làn da cách tại tráng kiện cơ đùi trong thịt lập tức tóe lên đoá đoá huyết hoa phút Jodes g i ậ n mắng một tiếng vội vàng dùng tay che lấy không ngừng chảy máu vết thương đinh kích thương g i ê m Jodes, vô mẹ chịt nhân vật trọng yếu thu hoạch được một nghìn điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 9.070 nghìn n m ư ờ i nghìn nhìn trước mắt màn sáng j a c k s o n kinh ngạc chừng tóm mắt chỉ là vết thương nhẹ l i ề n có thể thu hoạch được một nghìn điểm ác nhân giá trị g i a hỏa này như thế đáng t i ề n sao nhìn kỹ một chút màn sáng bên trên nhân vật trọng yếu bốn chữ j a c k s o n ở trong lòng lớn gan suy đoán trước đó đánh giết kỉnh tìn cùng v la di mi thời điểm màn sáng xuất hiện nhân vật trong kịch bản bốn chữ lấy được ác nhân giá trị là người bình thường năm lần mà làm bị thương rộ đẹp loại này nhân vật trọng yếu ác nhân giá trị là người bình thường năm mươi lần dồ đ ẹ tại mạ vẫn thế giới bên trong vẫn còn không tính là tả hữu thế cục đại nhân vật giáp sân phỏng đoán nếu như hắn đối cả pèn a mê d i ca hoặc là t o n y loại này nhân vật mấu chốt hạ thủ lấy được các nhân giá trị sẽ là bao nhiêu đâu có phải hay không là người bình thường năm trăm lần nếu như kích thương có thể vô hạn s o á t điểm lời nói đây chẳng phải là tìm được một đầu phát tài tiền đồ tươi sáng vì nghiệm chứng chuyện này giáp sân đối dồ đẹp cánh tay cùng đ u ổ i liền mở bà phát phanh phanh phanh、Ding. Kích c thương h dêm mẹ Jodes, vô ị phi n â n trọng m á chó n n tiến lên độ, Ấm áp nhắc nhở, giá giống khi trị, tổn nhau độ, Ấm mỗi áp cấp thương, ngày chỉ tính toán một lần. Phi. Chó hệ thống phát t ả i con đường bị bị mất j a c k s o n khó chịu dùng thương chỉ vào o d e s nói vấn đề giống như trước ta không nghĩ hỏi lại lần thứ hai cho ngươi ba giây nếu như ngươi không nói ta sẽ đem họng súng phía bên trái chết đi một cm bên đ u ổ i phía bên trái chết đi một cm đó chính là mệnh căn của hắn a gió đẹp trên mặt cơ bắp run rẩy toàn tâm kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi để chán của hắn trồi lên một bôi mồ hôi lạnh cái này giặc cướp mẹ nấu liền là thằng điên hắn nhũ mày dùng sức nhắm mắt lại giống như tại cùng nội tâm lương chi làm đấu tranh là lựa chọn trở thành một cái thái giám vẫn là lựa chọn bán bạn bè ba hai một tony gió đẹp mở to mắt lớn tiếng nói cho ta tình báo chính là tony sợ tạc n g ư ờ i đem dọa giấm điện thoại đánh tới nhà hắn hắn liền định vị đến vị trí của ngươi giắt sân cười lạnh nói n g ư ơ i mẹ nấu đang đùa ta cho dù là fbi lần theo dấu vết mã hóa điện thoại cũng cần một phút trở lên thời gian ta kia thông điện thoại chỉ đánh ba mươi giây joseph giải thích nói ngươi không hiểu rõ tony sở tạc trừ buôn bán vũ khí người cái thân phận này hắn vẫn là một thiên tài nhà phát minh hắn trong tay nắm giữ kỹ thuật xa xa dẫn trước thời đại này tiên tiến kỹ thuật lại thêm sở tạc công nghiệp tập đoàn phát xạ tư nhân vệ tinh hắn muốn định vị mã hóa điện thoại vị trí chỉ cần mười giây thời gian cũng chưa tới mười giây cái này chẳng phải là vứt bị mấy con phố dắt sần c a o mày dường như đang phán đoán rổ đẹp trong lời nói thật giả rổ đẹp tựa hồ là thật sợ hãi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói đây là sự thực ta không có lửa ngươi suy nghĩ một lúc sau dắt sần nghiêm túc gật đầu hắn tin tony sở tạc thế nhưng mạ vật thân nhi tử không thể dùng lẽ thường đến suy đoán fbi cùng quân đội làm không được chuyện hắn ngược lại là có năng lực làm được vị diện c h i tử chính là châu phê về sau thật đúng không thể coi thường đám người này chương t á ư ơ n cái gì gọi là quốc tế cự tính a tony s ợ tác vị diện c h i tử ha ha nếu như ngươi là y dầu man ta hiện tại xác thực bắt ngươi không có cách nhưng bây giờ ngươi chỉ là tony ta có vô số loại biện pháp có thể tạo chết ngươi j a á p sân đứng người lên mặt mày ở giữa lộ ra một câu ngang ngược hắn quay người nhìn về phía trong lòng run sợ j o d e s nói đừng lo lắng ta tạm thời còn không biết giết ngươi ở trong mắt người khác ngươi chỉ là cái tùy thời có thể thay thế hắc quỷ nhưng trong mắt ta ngươi là một con biết đẻ t r ứ n g kim kê j o d e p h nhũ mày không do hắn l ờ i này có ý gì nhưng nghe đến j a c k s o n nói sẽ không giết hắn hắn xác thực có một loại như được đại xá nhẹ nhõm j a c k s o n nói tiếp chờ ngươi sau khi trở về thay ta hướng sở t ạ c tiên sinh chuyển cáo một câu jones liền vội vàng hỏi lời gì ta cam đoan nhất định đưa đến cái này khốn nạn h ỉ nộ vô thường được thuận hắn một điểm người thay ta chuyển cáo hắn không có người tại đối ta làm tiểu động tác về sau còn có thể bình yên vô sự sống sót hắn hướng cảnh sát lộ ra ẩn thân chỗ chuyện ta ghi nhớ mời hắn về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút theo a sẽ n ì n hắn. Ngay chầm chầm vào hơi chuyện vẻ vậy rõ, muốn cùng jodes n không y Theo qua được. o coi như dưới tay hắn có được một cái siêu cấp n mưu xoa tay súng thiện xạ nhưng g n muốn cùng tony loại n à y vũ khí nhà tư bản cứng đối cứng không khác lấy t r ứ n g t r ọ i với đá jodes ở trong lòng cười lạnh nghĩ thầm kỳ thật như vậy cũng rất tốt nếu như hắn như vậy trốn xa sơn lâm chính phủ cùng quân đội muốn tìm được hắn khói như lên trời nhưng chỉ cần hắn muốn nhảy ra báo thù lại báo thù đối tượng vẫn là t o n y kia muốn làm chết hắn quả thực không nên quá nhẹ n h ó m j o d e s gật gật đầu chân thành nói được rồi ta ghi nhớ nhất định chi tiết truyền đạt j a c k s o n nhìn chằm chằm hắn mặt chú ý hắn hơi biểu lộ sau đó lộ ra ngoạn vị nụ cười hừ ngươi vừa rồi trong lòng là không phải đang nghĩ ta đi tìm t o n y s ở t ạ c báo thù chẳng khác nào là đang chịu chết j o d e s bị đâm trúng tâm tư thần xác hốt hoảng lắc đầu ha ha ha j a c k s o n nụ cười trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một cỗ tà kình quyên tự giới thiệu chúng ta mấy vị lệ thuộc vào một tổ chức tên gọi d ầ kè d ầ kè cái gì d ầ kè d o u e s có chút ngây người nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra vạn phần kinh ngạc biểu lộ d ầ kè ngươi ngươi là j a c k s o n đoán tờ j a c k s o n cười nhẹ gật đầu nghĩ thầm cái này mẹ nấu mới gọi quốc tế cự tinh d o u e s hai mắt trợn tròn triệt để kinh ngạc đến ngây người nếu như đối phương là cái phổ thông giặc cướp khi đó đôi kháng t o n y loại này vũ khí nhà tư bản đương nhiên là một con đường chết nhưng j a c k s o n coi như không giống hắn là sử thượng đệ nhất vị chạy ra long ai lần mục giam đem tất cả chấp pháp cơ cấu đều đùa bỡn trong lòng bàn tay thậm chí để tổng thống tự mình ký tên lệnh truy nã đại ác nhân hắn nói ra miệng lời nói không người nào dám xem như trò đùa những cái kia khinh thị hắn n g ử i mộ t phần cỏ đã buốc lên mầm dồ đẹp sắc mặt tái nhợt lạnh cả xuống lưng một loại dự cảm không tốt dưới đáy lòng h i ệ t hiện, hiện. ngươi không phải tại nevê kép ngươi cho rằng nựu rót đám phế vật kia cảnh sát có thể khốn ở ta j o d e s h kinh ngạc nhìn hắn không biết nên nói cái gì cho phải bất quá hắn rõ ràng hiện tại tuyệt đối không thể chọc giận hắn hắn cần phải làm là sống sót chỉ có sống sót mới có thể đem cái này tình báo quan trọng truyền lại cho phía trên lúc này nơi xa truyền đến yếu ớt tiếng còi cảnh sát david phản ứng rất nhanh lập tức chạy như bay đến chỗ cao phóng nhãn trông về phía xa j a c k s o n đi tới hỏi cảnh sát đến mấy người david nói bớt tình huống không tốt lắm chính phủ xuất động 2-30 chiếc phòng ngừa bạo lực xe nhân số hẳn là tại 120 người trở lên chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút đi nếu là ngày trước gặp được nhiều như vậy cảnh sát j a c k s o n đã sớm sám xịt vào tàu nhưng bây giờ khác biệt có david loại này m ớ i cấp súng ống tinh thông siêu cấp tay súng thiện xạ c h ấ n g i ữ cộng thêm 10.000 điểm hệ thống điểm tích lũy những cảnh sát kia trong mắt hắn chính là một đợt chờ đợi thu hoạch ác nhân giá trị 120 cái đầu người chính là 12.000 điểm ác nhân giá trị thăng liền hai cấp cơ hội đang ở trước mắt đồ đần mới chạy đâu j a c k s o n tranh thủ thời gian chỉ thị nói h ạ ly người lái xe đi đội xe bên kia đem vũ khí đạn dược đều lấy tới chuẩn bị chiến đấu được rồi h ạ ly hưng phấn nhảy vào trong xe thấy j a c k s o n chuẩn bị tự mình động thủ david lập tức lấy làm kinh hãi vội và n g khuyên Bụt, nếu như ngươi muốn xử lý đám cảnh sát này vẫn là để ta đến động thủ đi ngươi mang theo các nàng hai vị nuốt ở phía xa xem kịch là được j a c k s o n kiểm tra súng ngắn tình trạng lắc đầu nói david ba năm này ở giữa sinh cùng tử để ngươi đem thương pháp luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa có thể lão đại n g ư ờ i ta cũng không có đứng tại chỗ chỉ trệ không tiến a david nhũ chặt lông mày còn muốn khuyên mấy câu rát sần lại vô vô bờ vai của hắn nói đ ừ n g nói chuẩn bị chiến đấu đi chờ một lúc đừng chấn kinh c ằ m nói xong hắn ấn mở hệ thống đi vào thương thành giao diện mười nghìn điểm tích lũy đối với mua siêu năng lực đến nói chỉ là hạt cắt trong sa mạc tràng băng hiện tại liền dùng để hạ lụy cùng vợ mà cấp tốc tăng thực lực lên sau đó ăn hết trước mắt cái này một sóng lớn kinh nghiệm đinh tốn hao tám điểm tích lũy xuống ống tinh thông bảy cấp xuống ống tinh thông tám cấp mua thành công còn thừa điểm tích lũy chín ba trăm điểm đinh tốn hao tám trăm điểm tích lũy cách đấu tinh thông bảy cấp cách đấu tinh thông tám cấp mua thành công còn thừa điểm tích lũy tám năm trăm điểm thính danh giáp sân loan tờ đảng cấp mười chín nghìn bảy mươi mười nghìn lực lượng sáu n n ba sáu ba nhanh nhẹn năm n h ì n năm mươi sức chịu đựng năm nghìn năm mươi trí lực bốn n h ì n năm mươi còn thừa điểm thuộc tính không danh vọng một nghìn một m ộ t chín một n g h hai bốn mươi đồng đảng v ớ t b ả o đà vít lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng một trăm l i n điểm tích lũy tám năm trăm có thể nạp tiền điểm tích lũy không năng lực cách đầu tinh thông tám cấp điều khiển tinh thông ba cấp súng ống tinh thông tám cấp vũ khí lạnh tinh thông hai cấp cửa hàng điểm kích nơi đây đ i n h phải trang tiêu phí một ba trăm năm mươi điểm tích lũy mua súng ống tinh thông sáu cấp súng ống tinh thông bảy cấp súng ống tinh thông tám cấp súng ống tinh thông chín cấp súng ống tinh thông m ư ơ i cấp tặng cùng đồng đảng hạ lụy q u n xác định đinh kỹ năng tặng cùng thành công còn thừa điểm tích lũy 7.150 điểm đinh phải trang tiêu phí 1.300 điểm tích lũy mua súng ống tinh thông bảy cấp súng ống tinh thông tám cấp súng ống tinh thông chín cấp súng ống tinh thông m ộ ư ơ i cấp tặng cùng đồng đảng v ừ mạo xác định đinh kỹ năng tặng cùng thành công còn thừa điểm tích lũy 5.850 điểm tiếp theo một cái trước mắt ba người thân thể co quắp một trận trong đầu bị quán t r ú đại lượng tri thức cùng cơ bắp ký ức loại này thể hồ quán đỉnh cảm giác hạ l ì đã thể nghiệm qua một lần cho nên chỉ là có chút kích động cũng không có biểu hiện bao nhiêu giật mình nhưng vợ mập thì lại khác nàng tại tiếp nhận xong ký ức về sau nhìn j a c k s o n ánh mắt giống như đang nhìn một vị cao cao tại thượng thần minh j a c k s o n quay đầu cười nói bây giờ sắc trời còn sớm đợi buổi tối ngươi lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta cũng không m u ộ n vợ mập cố gắng đứng vững thân thể âm thanh có chút phát run ngươi ngươi thật có thể hôm qua đều nói với ngươi ngươi l ạ i không tin lần này coi như gia nhập tổ chức vào chức phúc lợi lần sau nếu như lại n g h ị thăng cấp liền muốn lấy tiền chương tám mươi lăm vô tình ngược sát thăng liền hai cấp rất nhanh hạ lì lái xe trở về mở ra sau khi tòa môn trên ghế ngồi chất đầy các loại loại hình súng đạn bốn người đi tới chọn lựa tiện tay vũ khí j a c k s o n vẫn là như cũ cầm một thanh quân m bốn a một c ặ t bị nẹ vợ hợp tác lựa chọn sg một bán tự động súng bắn tỉa bảy trăm sáu mươi hai m á t đạn dược hai mươi phát hộp đạn cung đạn lớn nhất tầm bắn tám trăm l i n đây là một cái độ chính xác phi thường cao liên xạ súng bắn tỉa David tại thương đóng bên trong trọn trọn lựa lựa lại không có tìm được tiện tay thương h ắ cho c ngươi khẩu súng này ngươi nhất định thích h ạ t lì khởi ra bên hông võ trang mang ném cho hắn David tiếp nhận xem xét thế mà là hai thanh gợ lọc mười tám hình toàn súng lục tự động khẩu súng này bị chủ nhân cải tiến qua áp dụng s o n g hàng băng đạn cung đạn đạn dung lượng ba mươi ba phát bởi vì nòng súng ngắn khẩu súng này xạ tốc cao tới mỗi phút một nghìn một trăm phát chỉ cần một hai giây liền có thể bắn hết băng đạn bên trong tất cả đạn ta thích ta David hãy à i nói lòng gật đầu nói tạ. đầu So v ớ lực cùng tầm bán, mới là cùng tốc bán, tầm mới hỏi ắ n chọn lựa súng ống lúc coi trọng nhất nhân tố. Ba người riêng phần mình chọn được hài lòng súng ống, chỉ có y nguyên tay không. Jackson lúc coi được chỉ có hài Hạ h lựa Ly Ba tay tố. y người đây là nghĩ tay không tất sắt cùng cảnh sát vật lộn sao hạ lì c ư ờ i cười sau đó dùng ngón tay hướng cách đó không xa cảnh dụng phòng ngừa bạo lực xe j a á c sân thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy phòng ngừa bạo lực xe trần xe mang lấy một thanh xe tải súng máy hạng nặng chọn tốt xuống ống tiếp xuống chính là phân phối chiến thuật vị trí mặc dù ba người bọn họ có được mười cấp súng ống tinh thông nhưng nếu như cùng mấy trăm tên cảnh sát đối s ạ n g cái kia cũng chỉ có bị đánh thành cái sàng hạ tràng cho nên bố trí chiến thuật phi thường trọng yếu h ạ t lì c ò n nhỏ gan lớn nàng lựa chọn trực tiếp cùng cảnh sát cương chính diện cảnh dụng phòng ngừa bạo lực xe súng máy hạng nặng phía sau chống đạn tấm thuẫn có thể bảo hộ an toàn của nàng vợ mạo dùng ngón tay hướng xa xa rất cao nàng lựa chọn ở nơi đó mắc khung một cái trôn ấ p sau đó ngắm bắn cảnh sát phía sau david di tốc k h o i thương pháp phiêu giận kẻ tài cao gan cũng lớn hắn lựa chọn tại làn xe hai bên cự thạch ở giữa vừa đi vừa về du tẩu dùng chơi diều phương pháp thu hoạch cảnh sát một cái đứng như cọc gỗ truyền vận một cái du tẩu thu hoạch một cái viễn trình c h i viện j a c k s o n trận phát hiện trận chiến đấu này dường như không cần đến hắn xuất thủ hạ lì ba người đều là mười cấp súng ống tinh thông mà j a c k s o n chỉ có đáng thương tám cấp nghĩ nghĩ hắn quyết định vẫn là không muốn tự rước lấy nhục n h à tốt thân là tổ chức tối cao thủ lĩnh chấn giữ phía sau tỉnh táo chỉ huy mới là hắn nên làm chuyện xung phong cạm bẫy liền giao cho thủ hạ đi làm tốt rồi Ơn, chính có ước như không là vậy, ta mới không có ao mới bốn ọ n hắn、đâu. Jackson đi qua một tay đem cầm lên đến sau đó đem hắn ném vào trong xe, tại không có đem tin truyền hắn còn không cho thể chết đâu đi đem đẹp đó đem đem đó qua Sau tay cầm có tức tạc trước sở vào Tại lại một xe rô b người đến riêng phần mình vị trí về sau cảnh sát tri viện đội xe cũng rất nhanh tới đạn bốn chiếc phòng ngựa bạo lực xe t ề đầu tịch tiến đem con đường triệt để phá hỏng cửa xe mở ra mấy chục danh thủ cầm cường độ cao hợp kim chống đạn tấm thuẫn đặc công nhảy xuống xe cấp tốc tại t r ư ớ c xe dựng lên một mặt hình tròn t h o t ư ờ n g đã lên đạn súng tự động giá ở trên khiên xạ kích miệng tiểu đội lấy hai người một tổ hình thức chậm rãi di chuyển về phía trước ngã một lần khôn hơn một chút nếu biết được người phục kích là tay súng thiện xạ cảnh sát tự nhiên phải có chỗ ứng đối cho nên liền có loại này cùng loại v ậ y c ả trận công phòng nhất thể trận hình dù sao tay súng thiện xạ lại thế nào người tiên đạn cũng không có khả năng đánh xuyên cường độ cao hợp kim tấm thuẫn vợ mạo n ú t ở phía sau phương dốc cao dùng đội số lớn ô n g nhắm chăm chú nhìn phía dưới tình huống cùng david đánh giá giống nhau cảnh sát đội tiếp viện ngũ nhân số tiếp cận một trăm ba mươi người vậy ca trận mặc dù nhìn như mạnh mẽ vô địch nhưng t ạ i vị ở chỗ cao vở mà trong mắt khắp nơi đều là sơ hở nàng quả quyết bóc cỏ bắn về phía tay cầm tấm thuẫn đặc công phanh phanh phanh b ắ n tự động súng bắn tỉa liên tiếp bắn ra mười mấy phát đạn đem hàng phía trước đặc công đầu toàn bộ nổ tung hoa mười mấy tên đặc công ngã xuống đất tử vong vậy ca trận lập tức xuất hiện to lớn lỗ thủng tiếng súng vang lên trong nháy mắt c h ố n ở phòng ngừa bạo lực trong xe hạ lụy bỗng nhiên thỏ đầu ra dựng lên xe tải súng máy hạng nặng hướng phía xe rách phòng tuyến điên cùng xa kích cốc cốc cốc. m à u da cam vỏ đạn dầu có tiết tấu trên dưới bay múa trí mạng đạn như hướng cảnh sát đánh tới hạ lì hưng phân s ắ c mặt đỏ lên hô lớn sập dê xe mặt t h ở phu cơ sít hàng trước đặc công bị viên đạn đánh trúng lập tức phát ra quỷ khóc sói gào tiếng têu thảm thiết dùng cho hỏa lực gáp chê súng máy hạng nặng tại hạ lì mười cấp súng ống tinh thông thao t á c dưới y nguyên có thể bảo chứng mỗi một súng bắn trúng ngực bụng chờ bộ vị mấu chốt hạ lì cái này một con toi đạn lại xử lý mười mấy tên đặc công không gì không phá v ậ cá trận bắt đầu tán loạn n g ồ i ở hàng sau phòng ngừa bạo lực xe xe bên trong chỉ huy viên hướng về phía máy truyền tin hô to triệt thoái phía sau duy trì trận hình nhưng vào lúc này làn xe k h í a cạnh cự thạch khối bên trên xuất hiện một bóng người david tay cầm song thương đứng tại trên hòn đá cánh tay giao nhau tại trước ngực sau đó giống thể thao vận động viên giống nhau từ trên đá lớn nhảy xuống trên không trung làm một cái ba trăm sáu mươi độ xoay tròn đồng thời hắn ngón tay bóc cỏ cánh tay đột một hướng ra phía ngoài hất lên cự thạch cao độ tăng thêm mạnh mẽ nhảy vọt năng lực để david có thể nhìn xuống vậy c ả trận súng ngắn tả hữu khai cung hai dây bên trong đem sáu mươi sáu viên đạn toàn đ ộ nghiêng bắn mà ra david dạo qua một vòng về sau trên không trung hoàn thành thay thế băng đạn động tác sau đó vững vàng rơi trên mặt đất nếu là tại o l i m p i c sân thi đấu một màn này nhất định phải cho ra mát điểm rơi xuống đất trong nháy mắt làn xe hai bên cảnh sát tử thương hơn phân nửa tấm thuẫn trận giống đổ mì nổ quân bài giống nhau theo thứ tự ngã trên mặt đất khía cạnh có kẻ địch chỉ huy viên hai mắt đỏ bừng hô to nhưng khi đặt công dơ thương hướng khía cạnh nhắm chuẩn lúc trang bức xong david đã sớm biến mất tại trong tầm mắt phanh phanh phanh cộc cộc cộc j a c k s o n ngồi ở trong xe dựa vào trên ghế ngồi hai mắt có chút khép kín n g h e ngoài cửa sổ d ậ y đặc súng v ă n g lên hắn đưa ngón trỏ ra tại trên đùi nhẹ đánh nhịp tiếng súng tại hắn nghe tới chính là một khúc hài hòa dễ nghe chưng ơ nhạc nhưng tại bên người rô đẹt nghe tới lại là đại diện tử vong trí mạng âm phủ phía ngoài đồng sự tử thương thảm trọng có thể hắn lại chỉ có thể ngồi ở trong xe cái gì cũng làm không được dồ đèn trên mặt lộ ra bi thương và tự trách thống khổ biểu lộ cùng cảnh sát giao chiến vẹn vẹn qua một phút tiếng súng tần suất liền bắt đầu yếu bớt sau hai phút chỉ có thể nghe thấy lẹ thẻ tiếng súng sau ba phút tiếng súng triệt để đình chỉ đinh đồng đảng david đánh g i ế t năm mươi mốt tên đặc công thu hoạch được năm nghìn một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ mười bốn nghìn một trăm bảy mươi mười nghìn đinh chúc mừng ký chủ lên tới mười một cấp thu hoạch được mười điểm thuộc tính khi tiến lên độ bốn nghìn một trăm bảy mươi mười một nghìn đinh đông đảng hạ lụy q u ỳ n h đánh g i ế t 46 tên giáng ngục thu hoạch được 4.600 điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 8 7 7 b 1 y t r đinh đông đảng vỡ mạo đánh g i ế t 35 tên đặc công thu hoạch được 3.500 điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 1 2 2 7 ư 1 i h a đinh chúc mừng ký chủ lên tới cấp 12, t h u hoạch được 10 điểm thuộc tính khi tiến lên độ 1 2 7 hai trăm ư ơ n g 86, t o à n thắng mà về núi thầy biển máu rát sân đẩy cửa ra xuống xe, dẫm lên đầy đất kim loại vỏ đạn hướng trước mặt đi đến. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc cùng mùi máu tươi, đầu này thông hướng nam giao vắng vẻ con đường, đã thành núi thây biển máu tu la địa ngục. r o d e s cũng cùng đi theo xuống xe, nghe được tanh hôi mùi máu tươi, hắn mặt lộ vẻ khó xử, trong dạ dày một trận bốc lên, tranh thủ thời gian che miệng cố nén không phân ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đất đều là máu me đầm địa chân cụt tay đứt cùng tạ khí, trang diện cực kỳ kinh dị doàng người. cho dù đối với đi lên chiến trường hắm đến nói, bọn họ ỏ thương pháp là ngươi david đi tới trên mặt biểu lộ có chút hiếu kỳ chỉ nhìn hai vị kêu kiểu kiểu nữ bóng loáng tinh tế bàn tay liền biết các nàng không phải nghịch súng cao thủ nhưng mới rồi một trận chiến các nàng nhưng biểu hiện ra thực lực kinh người cái này khiến david chăm mối vẫn không có cách giải nghĩ tới nghĩ lui vấn đề chỉ có thể ra trên người j a c k s o n j a c k s o n cười gật gật đầu hết thể lại không nói lời nào david lập tức rõ ràng hắn biểu lộ đ ố n g nhiên trở nên phi thường phức tạp ba năm không gặp bột lại có loại này siêu năng lực có thể nếu như vậy hắn ba năm này xuất thân vào chết ý nghĩa ở nơi nào đâu chờ vờ mà khiêng súng ngắm trở về bọn họ cũng chuẩn bị rời đi rắt sần ngồi lên xe hướng về phía rồ đẹp hô、oh, ha ha đừng quên lời ta nói nói xong hắn đem xe điều cái đầu hướng nam giao phương hướng chạy tới náo ra động tĩnh lớn như vậy lại nên ngang đem lái xe tiến nội thành hiển nhiên là không thể nào chỉ có thể trước mở đến một cái vắng vẻ địa phương sau đó thay hình đổi dạng lại để cho vợ mà phái thủ hạ tới đón đợi đến rắt sần xe hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt rồ đẹp cũng nhịn không được nữa h ẹ n hắn g é quỵ dưới đất đem hỗn hợp có vị toàn bữa sáng tất cả đều phun ra nôn ra về sau dùng cánh tay lao đi khỏe miệng v ế t bẩn lộn t nào chạy đến một vị đặc công bên cạnh thi thể dùng điện thoại di động của hắn cho cấp trên gọi điện thoại lọt xăng dơ lết đồn cảnh sát tổng bộ ba vị đại lão ngồi tại trong phòng h ọ p lo lắng bất an ở mấy phút đồng hồ trước đội cứu viện đ ố n g nhiên mất đi toàn bộ liên hệ cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một loại dự cảm xấu đinh linh linh. quân đội đại lao chuông điện thoại di động đánh vỡ phòng h ọ p bầu không khí ngột ngạt trường quan nghe được d ấ đẹp âm thanh đại lao lập tức thở dài một hơi sau đó liền vội vàng hỏi d o d e s tình huống hiện trường rốt cuộc thế nào d o d e s hầu kết khé động c h â n chờ mấy giây mới chậm dãi nói chết rồi đội cứu viện tất cả đều chết lạch cạch đại lao cánh tay run rẩy điện thoại từ bên thai rơi xuống rơi trên mặt đất nửa giờ sau nhóm thứ hai đội ngũ cứu viện đổi tới hiện trường tận mắt nhìn thấy hiện trường t h n g trạng tính cả ba vị đại lao ở bên trong đội cứu viện toàn thể thành viên đều bị cái này kinh khủng tràn g diện cho hụ sợ không đến mấy trăm mét con đường bên trên phủ kín hơn hai trăm bộ thi thể chân cụt tay đứt hỗn hợp có máu tươi đem s á m đen mặt đường n h u ộ n thành màu đỏ tươi có không ít người trực tiếp ghé vào ven đường nôn thích ứ n g mấy phút mọi người mới đeo lên khẩu trang bắt đầu thanh lý thi thể ba vị đại lao sắc mặt tái xanh hỏi dồ đ ẹ đâu có thuộc hạ cao giọng nói ở bên kia dồ đ ẹ ngồi tại con đường bên cạnh trên một tảng đá lớn dưới chân trải rộng đầu mẫu thuốc lá ba vị đại lao c h ậ m rãi đi qua lại phát hiện dồ đ ẹ ánh mắt trống rông không có gì giống như cái sắc không hồn đồng dạng cấp trên vô vô bờ vai của hắn có chút bất đắc di thở dài j o d e s t hiện tại trạng thái hắn rất có thể hiểu được chỉ là nhìn thấy tình huống hiện trường hắn đều có chút chịu không được j o d e s t thân là duy nhất người sống sót chỗ kinh nghiệm khẳng định phải so hiện tại tàn khốc nhiều đại lao nghĩ t h ầ m sau khi trở về nhất định phải tạm dừng chức vụ của hắn trước an bài cho hắn một cái ưu tú bác sĩ tâm lý hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi nếu như không thể từ trong bóng tối đi ra hắn quân lữ kiếp sống liền dừng ở đây giáp sân j o d e s t bỗng nhiên mở miệng nói không hổ là tương lai hồ mẹ c h ị chỉ là tinh thần sa sút trong chốc lát hắn trong mắt lại lần nữa giấy lên đấu trí cùng l ử a giận chuyện này chủ sử sau màn là giắt sần đoán tờ nghe vậy ba vị đại lao tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau về sau cấp trên hỏi j o d e s ngươi nói giắt sần đoán tờ là từ long ai lần ngục giam vượt ngục vị kia j o d e s phẫn nộ gật đầu các đại lao trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc xem j o d e s thượng tá ngươi có thể vì lời của ngươi nói phụ trách sao nếu như xác định cái này lên vụ án bắt cóc chủ sử sau màn là g i t sần vậy đã nói rõ nêu rốt cảnh sát xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng thất trách nên phụ tương đương một bộ phận trách nhiệm những cái kia vừa mới nhậm chức không lâu còn mới khả năng liền văn phòng cái ghế đều ngồi chưa nóng liền muốn toàn diện một lột rốt cuộc cho nên chuyện này can hệ trọng đại dùng không được nửa phần sai lầm nhất định phải làm được ván đ ạ i đóng thuyền h hắn nhìn thấy hết thể nói cho các đại lao nghe. phải chính họ phán hắn không nghĩ tranh đem đại Đến để đoán đi, đo nói nỗi người này Jackson, vẫn bọn có các lao là là các đại lao cảm thấy mình là đang nghe thiên thư dựa theo lối nói của hắn cái kia tự xưng dắt sần người là cái tuổi trên năm mươi lao đầu có thể nêu rót vị kia dắt sần rõ ràng là cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi a đối với cái này j o d e p nói ra chính mình suy đoán hắn gương mặt kia mặc dù là hơn năm mươi tuổi người nhưng là thanh âm của hắn lại không phải rất giống mặc dù hắn nói chuyện lúc một mực tận lực cần t à n g nhưng ta vẫn là có thể nghe được hắn chính là một người trẻ tuổi nếu như các ngươi vẫn là chưa tin có thể đi tìm tony s a r t a c hắn trong tay có giặc cướp điện thoại đ i âm chỉ cần đem thu nhận giao cho bộ môn kỹ thuật phân tích kết quả liền rõ ràng hơn hai mươi tuổi người hất lên một tấm hơn năm mươi tuổi mặt chẳng lẽ là thuật dịch dung thuật dịch dung loại vật này mặc dù lịch sử lâu đời cần phải n g h ị chân chính muốn làm đến giấu giếm được đại bộ phận người đôi mắt vẫn là tương đối không dễ dàng giáp sân đồng bọn thật có năng lực như thế ạ bản án càng ngày càng phức tạp ly kỳ nhưng ba vị đại lao tất cả đều giữ yên lặng không có tự tiện phát biểu ý kiến bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem t ì n h tiết vụ án báo cáo cho cao tầng một trận chiến này chết gần hai trăm tên đặc công đặc công cùng quân nhân chuyện này tính nghiêm trọng đã vượt xa khỏi chức quyền của bọn họ phạm vi một khi xử lý không thích đáng bọn hắn chính trị kiếp sống liền kết thúc chuyện này dừng ở đây không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không cho phép t r u y ề n ra ngoài cấp trên sắc mặt ngưng trọng trực tiếp cho rô d e s hạ phong khẩu lệnh ta rõ ràng rô đẹp mặc dù chán g h é t chính trị nhưng cũng không phải chính trị ngớ ngẩn chuyện này liên lụy cực lớn một khi lộ ra tự tiện ra ngoài tạo thành tuyệt đất ảnh hưởng tuyệt đối là động đối chương ấ p bậc. bị cũng Tốt t rồi, người cũng bị thương, đi tám r ư ớ c bệnh viện hảo hảo i k mươi bảy p h â n tử khủng bố chính trị đánh c ử vài giờ về sau hiện trường thi thể toàn bộ xử lý sạch sẽ mười mấy chiếc xe cứu thương lôi kéo cảnh báo gào thét lên từ nam giao lái vào nội thành đối mặt loại tình huống này ngay cả luôn luôn kiến thức rộng rãi los a n g e lết cư dân trên đầu cũng hiện ra dấu chấm hỏi hôm nay rốt cuộc là thế nào rồi xe bọc thép một chiếc tiếp một chiếc cùng không cần tiền giường như ra bên ngoài mở trên trời còn có máy bay trực thăng vũ trang hiện tại lại xuất hiện mười mấy chiếc xe cứu thương chẳng lẽ thành nam bên kia xuất hiện cái gì phần tử khủng bố lo sang rơ lết thị dân mỗi người nói một kiểu nhưng không có người đem chuyện này cùng lúc trước vụ án bắt cóc liên hệ với nhau nếu như chỉ là mấy cái bọn cướp đã làm cho cảnh sát làm to chuyện như vậy kia lo sang rơ lết chấp pháp cơ cấu thật là mục nát đến cực hạn xe cảnh sát mở đường xe cứu thương chuyên chở hơn hai trăm cái bọc đựng xác mang đến đồn cảnh sát phụ cận các bệnh viện lớn tại cảnh sát tầng tầng dưới hộ vệ xe cứu thương trực tiếp mở đến bệnh viện bãi đầu xe dưới đất sau đó lập tức mang đến phòng chứa thi thể chờ đợi ra thuộc nhận lãnh ba vị đại lao trở lại đồn cảnh sát t ổ n g bộ lập tức đem chuyện này hồi báo cho thượng cấp thượng cấp sau khi nghe xong đồng dạng cho bọn hắn truyền đạt phong khẩu lệnh chuyện này liên lụy rất rộng tại không có nhận được mệnh lệnh trước đó tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai lộ ra theo cái này khởi sự kiện từng bậc từng bậc báo cáo đến tầng cao nhất các đại lao chính trị giao phong bắt đầu rát sần tựa như một đầu cá nheo đem chính trị cái này b ạ i vốn là nước đục quay đến càng thêm ôi chọc không chịu nổi lo lắng bất an chờ đợi sau một tiếng ba vị đại lao rốt cục tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh chi tiết hướng công chúng báo cáo chiến tổn tình huống nhưng tuyệt đối không được đề cập tên của rát sần ba vị đại l a o cảm thấy kinh ngạc cũng không biết new job chính phủ tiêu tốn giá lớn bao nhiêu mới có thể đem cái này bê bối áp xuống tới vì không để chuyện để lộ Cái nói cách khác bởi vì nhiệm vụ lần này thất bại bọn họ ba người quyền lãnh đạo đã bị quăng ra để cho quân đội cao tầng tự mình chỉ huy lùng bắt hành động ba người nghe xong trên mặt đều là nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không lường trước cái này quyền lãnh đạo người nào thích muốn ai liền lấy đi bọn họ lại không muốn đi gặm r á t sần khối này xương cứng cục trưởng tổ chức buổi họp báo nghe tiếng mà đến phóng viên dựng lên trường thương đoàn tháo đem phòng họp chật như nêm c ố i ba vị đại lao đi vào phòng họp từ đồn cảnh sát cục trưởng hướng truyền thông tuyên bố chuyện này lọt thăng dơ lết xuất hiện tổ chức khủng bố cứu viện con tin nhiệm vụ thất bại hơn hai trăm tên cảnh sát đặc công cùng quân nhân vì thế mất mạng nghe được lời như vậy các phóng viên đều kinh ngạc đến gây người nhưng thoáng qua ở giữa bọn họ tất cả đều mặt lộ vẻ cuồng hỉ chờ đợi thời gian lâu như vậy rốt cuộc làm đến một cái đại tin mới phóng viên lập tức đem tin tức truyền cho tổng bộ 10 phút sau các tạp chí lớn biên tập liền đem biên soạn tốt văn chương đẩy đưa đến xã giao mạng lưới cùng lúc đó ngay tại lai sở trệ ảm tin mới người chủ trì cũng lâm thời tiếp vào tin mới bài viết mang bi thống tâm tình hướng toàn mỹ dân chúng tuyên bố tin tức này ra ngoài ý định chính là nước mỹ dân chúng sau khi n g h e xong cũng không có cảm thấy đặc biệt kinh ngạc gần nhất khoảng thời gian này toàn mỹ các nơi liên tiếp phát sinh rất nhiều cùng loại khủng bố sự kiện trung cư bạo tạc cửa hàng bắn nhau nhà máy bạo tạc phạm nhân vượt n g ủ liên tiếp mặt trái tin tức đem tâm trí của bọn hắn rèn luyện vô cùng kiên cường coi như nghe nói có một chi tổ chức khủng bố ẩn nút tiến nước mỹ bọn họ cũng ý nguyên bảo trì bình tĩnh bình thản tâm thái cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dân chúng bình thường đương nhiên có thể đem những tin tức này xem như giải trí tin mới đến xem đối với bọn hắn nhất là những châu khác người mà nói luôn cảm giác bắt cóc bạo tạc những này chuyện nguy hiểm vĩnh viễn sẽ không phát sinh trên người mình không có khoảng cách gần bản thân trải nghiệm Tự thuộc nghe được tin tức này, cảm giác toàn nhiên không động Nhưng hơn người sinh nghe này, khi hy gia giác làm lây. cảm cảm được được vị bọn ộ thế giới đều sụp đổ. thương thút thít giới Bi đi, đều đổ. qua sụp b hắn ọ Bọn họ đáy đi đổi phát phát lòng lửa lo lết phẫn nộ tượng núi lửa giống nhau bạo phát đi ra. Ra thuộc nhóm mang nhà mang người, tự phát đổi tới lo sáng dơ lết cảnh sát tổng Gia thuộc bộ. tự tới sát ra. bạo dơ cao vội vàng chế tạo gấp gáp đi ra quảng cáo giống phía trên các đại lao thị uy kháng nghị một chi phần tử khủng bố chui vào nước mỹ nhưng không có bị ban ngành chính phủ phát hiện còn tạo thành lớn như vậy thương vong c h hoàn toàn chính là chính phủ thất u y này ệ n toàn năng cùng là vô t r á phát c h thành. hắn tạo tùy tiết Bọn ý l ấ y n ộ i tâm phẫn nộ, nhưng chốt nhất một mấu phẫn nhưng nộ, điểm l à nha g ư ờ i đều c ế t rồi, các người nói các cũng không q u làm sao châu á i bồi t ư ờ n chúng g pháp, ta t ra mạ lỵ bù thành phố Tony sở t ạ c ở tại phòng thí nghiệm dưới đất nghe dẹp t ệ liền phi thuyền âm nhạc d ự g c ân chơi đ u ổ i lấy chính mình ô tô động cơ buổi sáng kia thông dọa dấm điện thoại sớm đã bị hắn quên mất không còn một mảnh chỉ là giặc cướp trong mắt hắn cùng sâu kiến không có khác gì phòng thí nghiệm cửa mở ra ăn mặc nghề nghiệp âu phục bộ váy vẹp vật tở vẹp t tở xong thì bưng phong phú cơm chưa đi tới tony cũng không ngẩng đầu lên hỏi hôm nay cơm chưa làm sao so với hôm qua trễ mười phút vẹp t tở bất đắc dĩ nói ta tại thanh lý ngươi đêm qua lưu lại r a rưởi xem ra ngươi đêm qua chơi rất điên à, đem ga giường vỏ chăn đều làm bẩn dứt khoát ta gọi người đến đem trên giường bà kiện bộ tất cả đều cho đổi vất vả ngươi tony tiếp nhận bàn ăn nụ cười trên mặt có chút cứng đờ không khách khí ngươi hết thể sự vụ ta đều sẽ giúp ngươi làm tốt tony cùng tệp bập tờ lẫn nhau nhìn chăm chú trong không khí không khí trở nên có chút mờ mờ lúc này dạ vì tâm thanh bỗng nhiên vang lên tiên sinh có cái tin mới ngại cần nhìn một chút tony như chút được gánh nặng gãi gãi gái cầm chỗ sợi d â u quay đầu nói đem video cắt qua tới đi vừa dứt lời phòng thí nghiệm trên màn hình lớn xuất hiện loạt hang dơ lết đồn cảnh sát cục trưởng tại truyền thông trước mặt phát biểu nói chuyện hình tượng hơn hai trăm tên nhân viên cảnh sát hy sinh tin tức không chút nào có thể xúc động tony lạnh như băng tâm trái lại nhân viên cảnh sát hy sinh sẽ thúc đẩy chính phủ dùng nhiều tiền mua sắm sở t ạ c công nghiệp tiên tiến trang bị cái này với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt nhưng biết được j o d e p trọng thương nằm viện tin tức tony sắc mặt trở nên phi thường khó coi j o d e p không chỉ có là sở t ạ c công nghiệp quân đội người liên lạc cũng là hắn số lượng không nhiều tư nhân bạn bè ẩn thân chỗ vị trí là hắn nói cho j o d e p b ả n ý là muốn cho hắn vớt lên một bút chiến tích không nghĩ tới lại ngược lại hại hắn Để đầu bắt chút che có cùng miệng, lòng đau lo l nàng hiểu rõ tony biết hắn bước kế tiếp khẳng định là đi bệnh viện không cần c h í n h ta lái xe đi tony mặt lạnh lấy vứt bỏ sửa xe công cụ liền y phục đều không đổi trực tiếp ngồi lên một chiếc tiểu mới nhất a u d i ez 8 á m hoành khoái động êm hai tiếng động cơ tại phòng thí nghiệm quanh quẩn tony một cước chân ga ez 8 bay nhanh lái ra phòng thí nghiệm dưới đất tớ lo lắng hắn gặp được nguy hiểm tranh thủ thời gian gọi điện thoại thông báo hạp đi để hắn mang theo một đội bảo tiêu đi theo tony chương 88, t h â n mật chụp anh trung đâm thủng l ờ i nói dối j a c k s o n một đoàn người đem xe giấu kín tại nam giao trong rừng cây sau đó chờ đợi thủ hạ của vợ m ậ p tới đón bọn hắn thuận tiện sớm biến trang một chút michel mang theo còng tay túi đầu thấp xuống d ự a ngồi s ổ m ở dưới một thân cây trên đường thời điểm j a c k s o n đã đem chuyện ngọn nguồn đều nói cho hắn thì ra cái này lên vụ án bắt cóc chân chính chủ mưu thế mà là cờ rít càng kinh khủng chính là cờ rít thế mà cũng là một cái tổ chức khủng bố đầu lĩnh là michel biết được vợ m ậ p thân phận chân thật một khắc kia chờ đi nàng liền biết mình đời này đều trốn không thoát đám này giặc cướp lòng bàn tay j a c k s o n lấy xuống nóng bức mặt nạ ra người lấy điện thoại cầm tay ra đăng nhập xã giao truyền thông tin mới bản khối trang đầu đầu đề là los a n g e l e s đồn cảnh sát cục trưởng phát biểu nói chuyện ảnh trụm nhìn thấy chính phủ đem tội danh trụm tại cái gọi là phần tử khủng bố t r ê n đ ầ u hắn khinh thường h ừ lệnh nói h ừ đám này vô s ỉ chính khách xảy ra chuyện lớn như vậy đều còn tại giấu giếm chân tướng hắn bỗng nhiên linh quang l o ạ lên đánh mặt chính phủ thế nhưng thu hoạch danh vọng thời cơ tốt nhất ta người, tới. My sẽ toàn thân run lên đứng người lên chậm rãi đi qua j a c k s o n thuận tay liền ôm nàng sau đó đem hai người mặt dính vào cùng nhau m i c h e l l e mặt s á m như cho không có chút nào phản kháng cử động từ bị bắt cóc ngày đầu tiên lên nàng liền có cái này chuẩn bị tâm lý chỉ là làm việc địa điểm có chút nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài nha các ngươi đang làm gì h ạ n g lì chạy vội hướng nơi này chạy tới gian g giác! j a c k s o n đập một tấm hai người chụp ảnh chung sau đó đẩy ra nàng m i c h e l l e biểu lộ có chút không hiểu đồng thời lại có một tia thất vọng không phải nàng phạm t i ệ n cũng không phải nhiễm lên sở tộc khổng hội chứng tại nàng nghĩ đến chỉ cần cái này giặc cướp đầu l ĩ n h thèm thân thể của nàng như vậy tại nàng hoa tan ít bướm trước đó chí ít sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nếu là có thể thăm dò rõ ràng hắn vui vẻ điểm lại giải nũng nịu b á n cái manh bằng vào qua người kỹ thuật nàng nói không chừng có thể qua càng tốt hơn lại nói cái này tên là rát sần nam nhân dáng dấp rất đẹp trai coi như k ê u cái gì nàng cũng không mất mắt gì chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ tới rát sần đối nàng một chút hứng thú đều không có rát s o n biểu lộ lạnh nhạt túi đầu nhìn xem điện thoại sau đó đem ảnh chụp phát cho vợ bảo tìm các người tổ chức nhân viên kỹ thuật đem tấm hình này phát đến xã giao mạng lưới đi đến nôi phối văn để các người tổ chức người nhìn xem xử lý đi càng kinh bạo càng hấp dẫn a n h mắt càng tốt vợ mà thu được ảnh chụp gật đầu đáp ứng chờ đợi vài giờ về sau hai chiếc màu đen xe mẹ xe đét lái qua rừng ở ven đường biến trang về sau đám người ngồi lên mẹ xe đét một đường lái về phía quạ tổ chức bí ẩn cứ điểm a u d i s 8 tại mạ l ụ bù bên bãi biển số một trên đường lớn phi nước đại hai chiếc kim tiêu dồn dơ sở thật chặt đi theo ở phía sau một màn này gây nên người đi bên đường cùng chiếc xe liên tiếp ghé mắt đây là nhà ai công tử đại thiếu a ra cửa lớn như vậy phô trương sau một tiếng tao đi e g i tám lái vào bệnh viện bãi đậu xe dưới đất lôi thôi lít hết chỉ mặc kiện màu la m áo thun tony sở tặc mặt đen lên đi xuống xe dồn dơ sở cửa xe mở ra hạp tí mang theo sáu tên người mặc đồ tây đen cường tráng bảo tiêu đi tới nói lao bản ta đi mở đường tony trầm mặc gật đầu mở một đường xe hắn đã thoáng tỉnh táo lại đối với hắn loại này bị người ghen ghét con buôn vũ khí đến nói một người lô mãng xông vào bệnh viện là rất nguy hiểm hành vi tại bảo tiêu chen trúc giới tony đi vào bệnh viện tầng cao nhất săn sóc đặc biệt phòng bệnh hướng canh giữ ở cổng quân nhân quang minh thân phận sau hắn một mình đẩy cửa vào jodes m ặ t không biểu tình nằm tại trên giường bệnh mắt thấy ngoài cửa sổ trời xanh tony nhỏ giọng đóng cửa lại đi qua nhìn thấy bạn tốt bị trói thành xác cướp tạo hình vốn cho rằng sẽ tự mình sẽ nổi giận tony thế mà cười ra tiếng ha ha ha jodes quay đầu có c h ú tony biểu lộ trực tiếp sửng sốt gần nhất khoảng thời gian này ngươi muốn cẩn thận một chút vô luận tại là nơi ở vẫn là công ty hoặc là đi làm thông cần trên đường nhất định phải mang lên bảo tiêu tốt nhất nhiều chiêu mộ mấy cái thân thủ tốt lính đánh thuê tony có chút không hiểu nằm tại trên giường bệnh cũng không phải ta vì cái gì ta phải cẩn thận j o d e s biểu lộ có mấy phần xấu hổ thật xin lỗi ta bị hắn sau khi nắm được hắn ép hỏi ẩn thân chỗ tình báo nơi phát ra ta đành phải đem ngươi khai ra nghe vậy tony bắp thịt trên mặt trực tiếp cứng đờ hắn nhìn chừng chừng lấy j o d e s qua hơn nửa ngày mới phản ứng được làm bộ không thèm để ý mà nói không có việc gì chỉ cần ngươi còn sống liền tốt j o d e s nói tiếp hắn để ta chuyển cáo ngươi một câu bất kỳ cái gì ở sau lưng làm hắn người cũng sẽ không có kết cục tốt thù này hắn ghi nhớ nghe được câu này tony vô cùng khinh thường chỉ bằng giặc cướp một câu ta liền phải để một đám cơ bắp mánh nam mỗi ngày vây quanh ta ông trời ta sẽ bị bọn hắn thể vị cho hắn chết j o s e p nhũ mày nghiêm túc nói tony có thể đem hơn hai trăm người bộ đội tinh nhuệ đoàn diệt người sẽ là giống nhau giặc cướp sao tony nghe ra ý tứ trong lời của hắn liền vội vàng hỏi nói như vậy ngươi biết thân phận của hắn j o s e p vội vàng quay đầu không nói một lời chuyện này liên lụy quá nhiều hắn chỉ cần dám lộ ra một chữ khẳng định được ra tòa án quân sự tony cũng không phải đồ đần hắn trông thấy r ộ đẹp phản ứng liền biết tính nghiêm trọng của vấn đề liền không hỏi thêm nữa lúc này hắn điện thoại chấn đ ô n g núc đ í c h tony t lấy điện thoại cầm tay ra mở ra video nói chuyện phiếm công năng t p t y lo lắng mặt xuất hiện ở trên màn ảnh tony ra đại sự ngươi tranh thủ thời gian đăng nhập xã giao mạng lưới g ra cướp tại trên internet phát một tấm hình tony tranh thủ thời gian cúp điện thoại đăng nhập mặt mình sách tài khoản xa giao mạng lưới đã bạo tạc một tấm chụp ảnh trung tại trên internet điên cuồng lưu truyền trong tấm ảnh một đôi nam nữ mặt thiếp mặt xem ra rất thân mật nhưng chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra nữ nhân kia chính là hôm qua bị bắt cóc nữ tinh mi x l o dưới tấm ảnh mặt vẫn xứng một đoạn văn tự ngu xuẩn dân chúng chính phủ thế mà đem vụ án bắt cóc công lao giao cho có lẽ có phần tử khủng bố nói thật cho các ngươi biết đây hết thể đều là ta cùng ta rộ kệ tổ chức làm xinh đẹp mi sẽ tiểu thư liền trong tay chúng ta ngươi cùng chính phủ của các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tới cứu nàng đi nếu như các ngươi không có có năng lực như thế kia nàng sẽ thành ta vật phẩm tư nhân bị ta vĩnh viễn cất giấu gương mặt này khá quen tony trong đầu lục soát một lát lập tức hiện ra một cái tên j a c k s o n đoàn t e r toàn mỹ tội phạm truy nã hàng đầu lo ngại lần ngục giam trong lịch sử thủ vị vượt ngục thành công tội phạm hắn đưa di động đưa cho j o d e s c h t â m trọng nói xem một chút đi các ngươi lời nói dối bị người đâm thủng j o d e s tập trung nhìn vào trong ánh mắt lập tức lóe ra phẫn nổ ánh lửa chương á i n à tám mươi chín chân tướng hiện hiện đồn cảnh sát đại bạo động qua tổ chức mạng lưới kỹ thuật nhân tài đem hình ảnh phối hợp văn tự về sau lợi dụng mấy trăm đài ga thị tiềm hộ nặc danh phát đến xã giao truyền thông my sẽ cùng chuyện giặc cướp nhiệt độ vốn là giá cao không hạ n tấm hình này một khi b ộ c ra liền bị dân mạng điên cuồng đăng lại bình luận ngắn ngủi nửa giờ thời gian đăng lại lượng vượt qua năm triệu tài khoản hạ nhắn lại cũng đột phá một triệu ảnh chụp đi qua nhân sĩ chuyên nghiệp giải đọc lo a n g dơ liết sự kiện chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước rất hiển nhiên j a c k s o n thoát đi new j o r d phong tỏa l ư ỡ i về sau đi los angeles cũng ở đây phạm phải cùng nhau đại án los angeles chính phủ biết được việc này về sau ngay lập tức thông báo new j o r d chính phủ mới mà new j o r d dùng không muốn người biết đại giới để los angeles đem chuyện này che giấu đi còn đem tội danh từ chối cho có lẽ có phần tử khủng bố đem nhân dân cả nước cũng làm thành đồ đần giống nhau trêu đùa cũng có người nghi ngờ ảnh chụp chân thực tính nhưng hiện tại tờ s kỹ thuật cũng không phát đạt chương này hơi có vẻ mơ hồ tự chụp hình rõ ràng là từ trên điện thoại di động đập lấy trước mắt điều kiện đến nói rất khó làm giả có thể nói chính là t h á c h truy tấm hình này một t r u y ề n mười mười t r u y ề n trăm biết được los angeles lết sự kiện toàn bộ chân tướng về sau toàn mỹ dân chúng đều triệt để phẫn nộ bọn hắn không có đem l ử a dận hướng j a c k s o n phát t i ế t vẫn là hướng về phía giấu giếm chân tướng los angeles lết chính phủ cùng phòng không bất lợi lựu rót chính phủ mới h è n hạ vô s ỉ chính phủ h è n hạ vô s ỉ chính khách j a c k s o n là thủ phạm chính chính phủ chính là bọn hắn đồng l õ a một máu người sách để nhóm này vô s ỉ chính khách toàn diện xuống đài California các người đẹp vẫn là đến chúng ta n ệ vada đi loại này vô s ỉ chính phủ không đáng tin cậy theo sự kiện tương bước lên men liên quan đến án này ban ngành chính phủ nhận toàn xã hội áp lực mà new y o r k chính phủ càng là đứng núi chịu x à o hắn bên này bỏ ra cái giá khổng lồ mới đưa j a c k s o n chuyện này cho đè ép xuống kết quả bọn hắn chân trước vừa đem tiền l i n giao j a c k s o n liền đem chuyện cho lộ ra ánh sáng đi ra cái này không chỉ để new y o r k chính phủ trả giá triệt để đổ xuống sông xuống biển còn trên lưng phòng không bất lợi và v ẹ o sự thật tội danh hôm nay tới lưu d ố ó t chính phủ mới khả năng lại đem đứng trước một vòng tày bài cùng lúc đó canh giữ ở lo sang e l e s c ử a cảnh cục chờ thuyết pháp gặp nạn nhân viên cảnh sát gia thuộc cũng nhận được tin tức này cái này khiến bọn hắn vốn là phẫn nộ tâm tình càng là đổ dầu vào lửa nguyên bản bọn hắn mặc dù là đang thị uy kháng nghị nhưng đều là thành thành thật thật canh giữ ở cửa cảnh cục không có bất kỳ cái gì quá khích cử động nhưng tấm hình này cùng luận lộ ra ánh sáng sau khi ra ngoài c h i t để đánh tan bọn hắn lý trí phòng tuyến tất cả mọi người bắt đầu nổi giận gào thét hướng đồn cảnh sát trong đại lâu sông c a n h giữ ở cổng nhân viên cảnh sát dơ cao lên chống đạn tấm thuẫn l i ề u mạng chống cự sau đó tranh thủ thời gian thông báo phía trên lãnh đạo trong phòng họp ba vị đại lão mặt sám như cho ngồi đang làm việc ghế rửa bọn hắn vừa mới tiếp vào thượng cấp điện thoại thượng cấp ở trong điện thoại đau nhức phê bọn hắn vô năng giận dữ mắng mỏ bọn hắn ngu xuẩn chuyện này lực ảnh hưởng đã càn quét cả nước vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng thượng cấp đành phải đem ba người xem như con rơi cho vứt bỏ ra ngoài để ba người bọn họ cùng nhau đem dấu diếm chân tướng tội danh đem thuộc lòng Cúp điện thoại. ba tâm tình của người ta một mảnh bị thương vốn cho rằng đem quyền lực chuyển giao cho quân đội về sau bọn họ liền có thể thuận lợi rời khỏi hắn này thật không nghĩ đến rát sần cư lại vào lúc này chơi một chiêu tự b u ộ c đem bọn hắn tất cả mọi người liên lụy đi vào đáng chết rát sần lưu rót đám kia ngu xuẩn cảnh sát vì cái gì không tại bắt đến hắn thời điểm trực tiếp chơi chết hắn đ ừ n g phát bực tức vẫn là ngẫm lại về sau làm thế nào chứ lúc này có nhân viên cảnh sát gõ cửa tiến đến nói cục trưởng phía ngoài gia thuộc bắt đầu bạo động lập tức liền muốn đột phá phòng tuyến phản bọn hắn t a đi xử lý cục trưởng vô bàn một cái mặt đen lên đứng người lên đi xuống lầu dưới canh giữ ở phía ngoài g i a thuộc trông thấy cục trưởng đại nhân đi ra lập tức quần tình sụp sôi hướng về phía hắn mắng to lên cục trưởng tại đặc công bảo vệ dưới đứng tại xa mười mấy mét trên bậc thang hướng nhân viên cảnh sát g i a thuộc công bố hy sinh nhân viên cảnh sát tiền trợ cấp kế hoạch nước mỹ chính phủ liên bang cùng châu chính phủ đối bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy thiết lập có chuyên môn tiền trợ cấp hàng n g ụ căn cứ các châu điều kiện kinh tế đem một lần tính cấp cho tiền trợ cấp 28 vạn đô la đến 35 vạn đô la không giống nhau đối với có con cái gia đình sẽ đặc biệt cung cấp giáo dục tài chính cho đến con cái trưởng thành california là new y o r k có tiền nhất mấy cái c h â u một trong tài chính tình huống phi thường tốt đẹp bởi vậy cục trưởng trực tiếp đem tiền trợ cấp kéo đến tối cao mỗi cái gia đình đều sẽ thu hoạch được 35 vạn đô la tiền trợ cấp nếu như jason c k không có đem chuyện này tuân ra đến phần này hậu đãi tiền trợ cấp đủ để bình phục ra thuộc lựa dẫn trong lòng nhưng tấm hình kia tại trên internet lưu truyền rộng rãi lại đi qua vô lương truyền thông quá độ giải thích về sau l ọ t t ă n g dơ liết chính phủ biến thành nhân viên cảnh sát đại quy mô tử vong đồng l õ a nếu là đồng l õ a liền nhất định phải lấy ra đủ nhiều bồi thường chỉ là ba mươi lăm vạn đô là sao có thể lấp đầy khẩu vị của bọn hắn gia thuộc nhóm bất mãn trong lòng tiếp tục chiều cục trường gầm thét thậm chí có không ít người nhặt lên trên đất tảng đá hướng hắn đập tới cục trường thân thủ mạnh mẽ tránh thoát mấy cái tảng đá nhưng chỗ chán vẫn là bị đập một cái đúng cái chán da chóp thịt bong một đôi máu tươi thuận mí mắt nhỏ g i xuống các đặc cảnh quá sợ hãi tranh thủ thời gian d ơ lên chống đạn trên tâm chắn trước ngăn chở hòn đá cục trường móc ra khăn tay che lấy cái chán vẻ mặt g i ữ tợn lui về trong đại lâu phụ tá cũng theo tới hỏi cục trường gia thuộc nhóm lại bắt đầu bạo động chúng ta nên xử lý như thế nào cục trường giận dữ nói làm sao bây giờ dùng liệu hơi cay đạn cùng cao áp súng bắn nước chấn áp xuống dưới tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xông vào cao ố c nhưng bọn họ đều là hy sinh nhân viên cảnh sát gia thuộc a dùng bạo lực cưỡng ép chấn áp có thể hay không lạnh phía dưới nhân viên cảnh sát trái tim cục trưởng thả tay xuống bên trên k h ắ n lụa chỉ vào cái chán vết thương cả giận nói ngươi xem một chút ngươi nhìn xem đây chính là trong miệng ngươi r a thuộc làm chuyện tốt bọn họ hiện tại hành vi là thuộc về bạo động tranh thủ thời gian phái người cho ta chấn áp xảy ra sai sót ngươi cái này phó cục trưởng vị trí liền đến đầu vâng phụ tá biến sắc lập tức tiến đến chấp hành nghe được chấn áp mệnh lệnh về sau một tuyến nhân viên cảnh sát trực tiếp x ử n g sốt bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới cấp trên sẽ hạ đạt như thế một cái mệnh lệnh ngoài cửa những người kia cũng không phải cái gì ác ôn bọn họ là đồn cảnh sát nhiều năm đồng sự lao bà là chính mình hảo hữu trí giao nam nữ là lúc mới vào nghề quan tâm các tiền bối phụ mẫu để bọn hắn cầm vũ khí c h â n áp những người này bọn họ tuyệt đối làm không được tầng dưới c h ố t nhân viên cảnh sát luôn luôn so với phía trên quan lớn càng có lương tâm càng g i ả g nghĩa khí bọn họ trực tiếp ném vũ khí trong tay c ự tuyệt thi hành mệnh lệnh dù là sau đó bởi vậy lọt vào xử phạt bọn họ cũng sẽ không tiếc cảnh sát không thể tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự b ứ chương tường người p ò n tuyến rất nhanh liền bị đột phá, ra thuộc nhóm giống n g rất đột thuộc ra phá, h bị đ i chín mươi sợ t ạ c nổi giận công khai tuyên chiến lọt xăng dơ lết phóng viên hôm nay có thể tính bận bịu hư rồi các loại kinh t i ê n đại d ư a một cái tiếp một cái t u ô n ra đến k e m chút ăn vào căng cứng. Phóng viên cùng chụp ảnh nhóm lái xe bốn phía lao tới hiện trường đem chân đều chạy chua các biên tập tại văn phòng bên trong mười ngón trên giới bay múa không ngừng sắp hiện ra c h ẳ n g chuyển về tin tức viết văn truyền thông người chủ trì cũng đều nhao nhao trì hoãn lúc tan việc thời khắc đợi tại phòng chụp ảnh bên trong đem mới nhất tình huống hiện trường hướng toàn mỹ quan chúng tiếp sóng lọt a n g dơ lết i đồn cảnh sát bên này vừa mới ra một cái đại dưa truyền thông vừa chuẩn bị chạy tới liền nghe được phong thanh nói ước vạn phú ông tony sợ tạc đi bệnh viện thăm hỏi bạn tốt của hắn dêm rổ đẹp thượng tá tony sợ tạc người này tương đương chán ghét truyền thông Nữ các nhà g truyền thông công ty phân ra hai nhóm nhân mã một nhóm chạy tới đồn cảnh sát một đạo khác tắt chạy tới bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh một vị bác sĩ gõ cửa đi tới xin lỗi nói ngượng ngùng sợ t ạ c tiến s inh chúng ta muốn cho r ồ đẹp thượng tá đổi thuốc được rồi ta vừa vặn muốn đi tony đứng người lên chăm chú nhìn r ồ đẹp nói ngươi ngay ở chỗ này h ả o h ả o dưỡng bệnh dắt sần tên hốn đ ẳ n g kia để ta đến đối phó r ồ đẹp tranh thủ thời gian khuyên đủ nói tony hắn không phải bình thường tội phạm ngươi tuyệt đối đừng đi chọc hắn tony khinh thường cười nói hắn không phải bình thường tội phạm chẳng lẽ ta chính là giống nhau thương nhân sao nói xong hắn beo lên hắn bộ kia có giá trị không nhỏ huyễn khóc mắt kính đi ra ngoài phòng hạ tỷ cùng mấy vị bảo tiêu vội vàng gây tới hộ tống tony rời đi bệnh viện bãi đậu xe dưới đất một đoàn tin mới truyền thông cùng bắt quái tạp chí các phóng viên đã dựng lên trường thương đoàn pháo chờ tony đến không bao lâu tony ngay tại bảo tiêu chen trúc hạ xuất hiện tại bãi đỗ xe những ký giả kia tựa như s ó i đói nhìn thấy cựu non giống nhau nhào tới mười mấy mịt rổ phồn đồng thời đối đến tony trước ngực sơ tắc tiên sinh căn cứ mạng lưới truyền thông m ệ c h trần chúng ta biết được cái này lên vụ án bắt cóc thủ phạm thật phía sau màn là toàn mỹ số một đào phạm g i á sần đoán tờ xin hỏi ngài đối với hắn là thế nào đánh giá tony mặt lệnh lấy căn bản không để ý tới trực tiếp để bảo tiêu đem phóng viên tất cả đều đẩy ra có thể tay của hắn vừa đụng phải xe audi m o n một cái bất nhập lưu giải trí tạp chí phóng viên cầm một bộ điện thoại hô lơ nói sở tạc tiên sinh tên hôn đảng kia giết chết nhiều người như vậy còn đem bằng hữu của ngươi đánh thành trọng thường ngươi liền không nghĩ báo thù sao tony thân hình dừng lại chậm rãi xoay người ngự khí có chút khó chịu nói ngươi muốn biết sao vị phóng viên kia nghe không ra tony trong giọng nói phẫn nộ còn đần đ ộ n g ậ t đầu ngay tại lúc đó qua tổ chức nơi nào đó cứ điểm j a c k s o n đang ngồi ở bàn ăn bên trên đắc ý hưởng thụ lấy phong phú c ô m trưa sau l ư n g đại bình phong t v từ buổi sáng bắt đầu ngay tại không rán đoạn phát ra thời sự tin mới bởi vì đối Los a n g e l ế t đồn cảnh sát cục trưởng giấu giếm chân tướng cảm thấy phẫn nộ mấy ngàn tên hy sinh nhân viên cảnh sát ra thuộc hóa thân bạo dân sông vào cảnh sát tổng cục cao úc đánh n ệ n h ủ y hoại thiết bị điện tử ác ý vũ n h cầu đả nhân viên cảnh sát l Angeles đồn cảnh sát bị ép sử dụng trí mạng vũ khí đ á nói h chết làm bị thương hơn 70 người, lại liên hợp cái khác chấp pháp thành cảnh thuộc hình những thủ đánh đập ra thuộc đã xúc phạm luật pháp cái cơ cấu công ca cái xúc trận sát tượng trụt tới, làm lại liên lắng lại luật liên này mê đem bị bạo bạo bang, người, động. Đồn động xuống động 70 kia đập quay sau ra ra đã đ ra rất có thể có pháp sẽ bị v ệ n nhắc lên công tố. Nói tố. xong người chủ trì tiếp vào một phần mới bản thảo thật nhanh nhìn qua hai lần về sau nàng trên mặt lộ ra một k i a vẻ mặt kích động đến từ lò s a n g dơ lết tin tức mới nhất cảnh sát tại hành động cứu viện bên trong duy nhất người sống sót là một tên gọi là jemjo des không quân thượng tá hắn cùng chứ danh hoa hoa công tử ước vạn phú ông tony s ở tạc tiên sinh quan hệ cá nhân rất tốt ngay tại vừa rồi s ở tạc tiên sinh đi bệnh viện tham viếng rộ đẹp thượng tá tại hắn rời đi bệnh viện lúc đôi cái này khởi sự kiện phát biểu cái nhìn của mình vừa dứt lời màn hình t v liền hoán đổi đến lúc ấy hiện trường hình tượng tony mặt lạnh lấy nhìn chăm chú lên tất cả truyền thông người lớn tiếng nói ta chỗ này vừa vặn có một phong thư khiêu chiến muốn tặng cho vị này toàn tờ tiên sinh đây là ta vừa mới nghĩ đến ngay vậy rát sân mít miệng lên một tia cười lạnh ta gọi tony sơ tạc ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta tại nước mỹ có rất nhiều người đều sợ hãi ngươi nhưng là ta cũng không sợ ngươi n g ư ơ i tổn thương bằng hữu của ta nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực gắt yên tâm cái này cùng chính trị không quan hệ chỉ là đời cũ báo thủ ghi nhớ cái này địa chỉ kia là sợ tạc công nghiệp ngân hàng lò sáng g i lết được địa chỉ ba ngày sau ta sẽ cho được tất cả nhân viên nghỉ một ngày đồng thời tạ i được t r o n g kim khố cất giữ một tỷ đô la tiền mặt ta đoán chừng các ngươi loại này hạ lưu g i cước Căn ba ả n không mở r ngày â n h n nên môn ngươi Ngươi không phải rất thiếu tiền mà. Có bản lĩnh n g g kim khố, kim phải thiếu sớm đem mở mà. cho khố cho Có ta rất ra. a sẽ tại ba ngày sau lấy đi ngươi nó. Nếu như không dám ta ớ i liền chứng minh ngươi cái cái vậy là là chứng hèn nhát, là cái chỉ dám trốn chỉ chỉ thứ dám d ở n nước bẩn bên h tại r rửa o n uống nước chén ngày g chuột chết. Ba ngày sau, ta tại ngân hàng chờ ngươi nếu như ngươi là chân nam nhân liền đến tìm ta đi nói xong tony nắm lấy phóng viên điện thoại hung hăng đập xuống đất cáo ta đi n g h e xong đoạn văn này rát sân m i t miệng cười nói vị này sợ tặc t i ề n sinh tính tình có chút tôi h à vợ mao nói sợ tặc miệng thối tại hollywood vòng tròn bên trong là có tiếng hắn nói những lời này n g ư ờ i không cần để ở trong lòng ha j i nói theo đúng vậy a rõ ràng như vậy cảm ấy thấp như vậy kém phép khách tướng đồ đần mới có thể đi đâu đừng nói một ước đô la chính là mười tỷ đô la ai có thể đem tiền còn sống mang ra ngân hàng rát sơn đương nhiên biết đây là tony bày cảm ấy chỉ cần hắn dám xuất hiện tại ngân hàng k i a đối mặt chỉ sợ là đếm không hết tinh anh lính đặc trùng nhưng nếu như j a c k s o n không dám đi liền tương đương với hắn sợ sợ tắc liền có thể tại truyền thông trước mặt phát ngôn bừa bãi t ù y ý nhục nhã j a c k s o n vì d ồ đẹp thượng tá chút cân giận hắn chiêu này thuộc về dương y ê u căn bản là không có cách phá giải một tỷ đô la một tỷ đô la j a c k s o n đình chỉ bữa ăn trong miệng nói lẩm bẩm vợ b ạ o lấy làm kinh hãi liền vội vàng hỏi ngươi sẽ không thật muốn đánh cái này một tỷ đô la chủ ý đi h ạ lì cũng gấp vội vàng nói hôn nhì đây là cạm bẫy a đi tuyệt đối n g ỏ n cụ tỏi vợ mạo nếu như ngươi thực tế thiếu tiền ta có thể đem trong bang phái tài sản tẩy đi ra mặc dù không có một tỷ tại ba năm trăm triệu vẫn phải có g i á t sân hỏi liền ba năm cái ức các ngươi cái này cái gì tổ chức a cũng rất nghèo nàn đi vỡ b á o lường hắn một cái ngươi cho rằng chơi hắc đạo chính là một vốn bốn lời sao tổ chức các loại chi tiêu như là thác nước mỗi sáng sớm rời giường vừa mở mắt mấy trăm vạn đô la liền không có nếu như bang phái chuyện làm ăn làm thành công vẫn còn tốt nếu như chuyện làm ăn thất bại có thể bồi ngươi táng ra bại sản rắt sân đối nàng lời nói từ chối cho ý kiến giờ phút này hắn trong đầu ngay tại tính toán cướp bóc ngân hàng phong hiểm hệ số đây chính là một tỷ đô la a chương chín mươi mốt chính diện khiêu khích sơ tác tony sở tặc mở ra xe óc đi, trở lại mạ l y b ù bờ biển biệt thự hắn vừa đi xuống xe đã nhìn thấy vẻ vật cờ mặt lạnh lấy nổi giận đùng đùng đi tới nói ngươi là điên rồi sao lại dám tại trên tv khiêu khích phần tử khủng bố tony bị nàng phun một mặt trong lòng có một tia cảm động đồng thời cũng có một tia khó chịu jones cũng thế ngươi cũng thế vì cái gì mỗi người các ngươi cũng không tin ta không phải liền là chỉ làm mấy cái giặc cấp sao đơn giản chính là bắn chuẩn điểm chỉ cần bọn hắn còn thuộc về nhân loại phạm chủ liền căn bản uy hiếp không được ta tony cao ngạo tự phụ đối chính phủ quan lớn cùng nhà tư bản hắn cũng dám châm trọc khiêu khích húng chi g i ắ t sần loại này đám dân quê ra đợi phần tử khủng bố bọn họ càng là nâng lên g i ắ t sần tony thì càng muốn chơi chết hắn tony hepbiter biểu lộ phi thường lo lắng h ắ n nhưng là toàn mỹ số một tội phạm truy nã đủ tony nhún m ẩ y bất man quát ngươi liền nhìn xem đi ba ngày sau cái t i u k ỳ nữ nuôi không dám tới liền thôi nếu như hắn dám đến ba mươi triệu đô la đầu người ta liền nhận lấy ngươi quả thực không thể nói lý pep t r s ứ n g sờ nhìn xem hắn sinh khí rời đi tony đưa mắt nhìn nàng rời đi sau đó hối hận ngồi vào trên ghế ai vừa rồi không nên như thế nói chuyện với pep t r nhưng ta chính là loại này tính xấu chỉ sợ đời này cũng đổi không được hắn vây vây tay hạp tị đi, đi tới lão bản ngươi bây giờ lập tức đi công ty một chuyến ở công ty bảo an bên trong cho ta lấy ra ba trăm cái chiến sĩ tinh nhuệ nhất định phải là thời gian làm việc vượt qua năm năm không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi chép người dù là có một chút xíu khả nghi đều không được h ạ n thị gật đầu nói ta rõ ràng sau đó để bọn hắn toàn diện thăng cấp bảo an vô luận là công ty nhà máy vẫn là của ta biệt thự đều phải phái đại lượng võ trang nhân viên hộ vệ nếu như công ty nhân thủ không đủ liền dùng nhiều tiền ở trên thị trường triệu mộ được rồi lao bản ta cái này đi làm nói xong hạ tỷ liền ra ngoài làm việc qua tổ chức gần nấp cứ điểm j a c k s o n ngay tại suy nghĩ cướp bóc ngân hàng phong hiểm hệ số nếu như tony tại trong ngân hàng thả không phải một tỷ đô la mà là ba ức năm ức tám ức t h ì j a c k s o n tuyệt đối sẽ không suy xét đi làm chuyện này một tỷ đô la là một cái chất biến có thể để j a c k s o n tại trong thương thành mua một hạng siêu năng lực từ khi siêu năng lực thương thành mở ra về sau j a c k s o n một mực tại sảng chọn thích hợp nhất siêu năng lực hiện trong lòng hắn đã có quyết đoán chỉ cần thu hoạch được cái này siêu năng lực thứ o n ngân y tại à n xung quanh g mai phục nhân thủ, với phục sợ. hai ấ t trong thực cất một giữ kim khố xác thực cất giữ lấy một tỷ đô la. Thứ hai, kim khố môn nhất định phải vì mở ra trạng thái tony sở t ạ c làm người cao ngạo tự phụ hắn nếu tại truyền thông trước mặt công khai thả ra lời nói muốn mở ra kim khố cửa lớn cùng tồn tại thả một tỷ đô la tiền mặt vậy hắn liền nhất định sẽ làm như vậy nhưng cấp ngân hàng là rơi đầu chuyện làm lựa chọn trước đó nhất định phải tìm cơ hội thực địa khảo sát mà không phải dựa vào tưởng tượng vạn nhất vị này hoa hoa công tử tâm huyết dâng trào không có làm theo kia rắt s o n một nhóm người liền triệt để xong đời nhưng nếu như tony không có đùa nghịch tiểu thủ đoạn như vậy j a c k s o n hoàn toàn có thể thông qua vở mặc cao siêu thuật dịch dung trà trộn vào ngân hàng cướp đi tiền mặt sau đó nên ngang rời đi nguy hiểm cùng kỳ nộ thường thường là cùng tồn tại đi qua một phen cân nhắc lợi hại j a c k s o n rốt cuộc quyết định muốn thử thử một lần đinh tuyên bố hệ thống nhiệm vụ lần đầu giao phong nhiệm vụ ban thưởng hai mươi điểm ác nhân giá trị nhiệm vụ giới thiệu văn tắt tony sợ tặc là tương lai ý d n g man hắn là ảnh hưởng vũ trụ cách cục nhân vật mấu chốt nhưng ký chủ làm đại ác nhân đánh chính là nhân vật mấu chốt mời ký chủ tiếp nhận thư khiêu chiến cho tony sợ tặc lưu lại khó mà ma diện thương tích hai mươi nghìn điểm ác nhân giá trị t h ủ bút thật lớn a hệ thống lần trước tuyên bố mười nghìn điểm ác nhân giá trị nhiệm vụ lúc rát s o n bị kỉnh tỉnh đánh gần chết không nghĩ tới lần này ban thưởng thế mà tăng gấp đôi khả năng đại biểu cho nhiệm vụ độ khó cũng là tăng gấp bội đi ừ nhà tư bản tiền quả nhiên không tốt cầm a nhìn thấy j a c k s o n trên mặt lộ ra kích động biểu lộ vợ m à c ù n g hạ lụy đều vô cùng lo lắng j a c k s o n cười nhẹ an ủi yên tâm đi không có chín thành trở lên n ắ m chắc ta là sẽ không động thủ bất quá công tác chuẩn bị muốn sớm làm tốt nói xong hắn quay đầu nhìn về phía vơ m ả o ta cần ngươi đi chuẩn bị một vài thứ thứ gì các loại loại hình vũ khí đạn dược lựu đạn c 4 ố áo chống đạn chờ một chút đem trên thị trường có thể mua được ưu tú nhất trang bị tất cả đều mua về ta còn muốn sợ tặc ngân hàng xung quanh bản đồ chi tiết liền cống thoát nước vị trí đều muốn đánh dấu rõ ràng không có vấn đề ngày mai buổi sáng liền có thể giải quyết j a c k s o n gật gật đầu móc ra mã hóa điện thoại bấm điện thoại h ạ ly biểu lộ hưng phấn hỏi h o n y ngươi tại cho ai gọi điện thoại chẳng lẽ chúng ta còn có mới đồng bạn sao ách cái này thật không có j a c k s o n cười nói ta muốn gọi điện thoại cho tony sợ tạc chính diện tiếp nhận khiêu chiến của hắn h ạ ly h ạ ly triệt để không hiểu biết rất rõ ràng sợ tắc trong nhà h á t khoa kỹ có thể tại vài giây đồng hồ bên trong liền lần theo dấu vết đến tín hiệu của hắn vị trí vì cái gì còn muốn gọi điện thoại cho hắn suýt ta tâm lý nắm chắc mã lì bù bờ biển biệt thự tony nằm tại bãi cắt ghế dựa mặt hướng biển cả suy nghĩ tiếp xuống làm sao cho j a c k s o n g á i bẫy lúc này dạ vi tâm thanh bỗng nhiên văng lên tiên sinh có điện thoại tiếp vào là cái không biết dãy số tony xứng sở lập tức ở trong lòng cười lạnh cái này j a c k s o n quả nhiên không giữ được bình tĩnh ta mới vừa ở trên tivi khiêu khích hắn Hắn cái này gọi điện cái gọi Hunter, thường, nói, ngủ, tút, tút, tút. trong ạ i thanh truyền Ta điện thoại chuyển đến một trận âm thanh bận tony người đ ề u n g ố c hắn mẹ nấu không phải đến tuyên chiến sao làm sao chỉ lưu lại một cái tên liền đưa điện thoại trò treo Qua vài viên giây nói, đồng hồ, dạ trong i sinh, kia điện thoại lại đánh tới.、Kết、nối. Sở tắc công nghiệp ê n thông đánh công toàn Sở hóa Kết tắc t mã Mỹ là ư ớ c ba vũ khí tập đ à Rất nhiều n ư ngươi, nhưng ờ i hãi Vài giây viên, tiên sinh, điện thoại lại tới. đều đồng về sau, sợ sợ. không hồ Trong là ta Tút. Tút. Tút. dạ mắt của ta ngươi chính là cái kế thừa tổ tông di sản c ặ n bã đời thứ hai Tút. Tút. Tút. ngươi nói không sai ta xác thực gần nhất rất thiếu tiền lúc đầu ta còn muốn lấy đi đâu làm một m ó lớn không nghĩ tới ngươi thế mà đem tiền cho ta đưa tới cửa đưa tới cửa tiền không có không cầm đạo lý ngươi kia phong ngây thơ thư khiêu chiến ta liền đoán lấy chương chín mươi hai chuẩn bị chiến đấu bắt đầu sợ tặc công nghiệp lực lượng tony ánh mắt thú ám hắn cuối cùng đã rõ ràng ý của j a c k s o n dạ v ị t lần theo dấu vết tín hiệu nơi phát ra cần mười giây tả hữu không gián đoạn trò chuyện mới có thể định vị đến chính xác vị trí có thể đáng chết j a c k s o n mỗi lần đều đem trò chuyện thời gian không chế tại năm giây tả hữu chỉ cần hắn cúp điện thoại định vị liền sẽ thất bại chờ hắn lại đánh tới vệ tinh liền muốn một lần nữa định vị chỉ cần cam đoan mỗi lần trò chuyện thời gian không cao hơn mười giây tony liền không có cách nào định vị đến hắn chính xác vị trí h ừ sẽ chỉ đùa nghịch những n à y tiểu thông minh ba ngày sau đem c á i mông rửa sạch sẽ ngoan ngoan chờ lấy ta tới đi lần này j a c k s o n sau khi cúp điện thoại lại không có đánh tới tony trầm mặc hồi lâu đ ỗ n g nhiên lên tiếng chế rêu đứng dậy sẽ chỉ núp trong bóng tối cho sủa cho hoang ba ngày sau chỉ cần ngươi giảm đến tuyệt đối để ngươi chết vô chỗ ẩ thân sáng sớm hôm sau hai chiếc toa hình xe dừng ở quạ tổ chức cứ điểm cổng mấy tên người mặc áo khoác màu đen nam nhân dẫn theo màu đen cặp da đi vào bọn hắn đem cặp da để dưới đất cung kính cùng vợ mão nói rồi mấy câu về sau rời đi đám người đi tới mở ra cặp da vợ mão nói dựa theo yêu cầu của ngươi súng đạn áo chống đạn còn có thị chính quy hoạch bản vét đều chuẩn bị kỹ càng david nắm lên một cây thương hiếu kỳ hỏi bút làm sao tất cả thương đều là e mmười ở s a u a j a c k s o n cầm lấy một hộp in sợ tặc công nghiệp tiêu chí đ ạ nói bởi mới vì chỉ có M16 mới có thể M-16 xứng đôi cái này, viên đổi vị suy nghĩ một chút nếu như ta là tony s ở tạc khẳng định sẽ vì thủ hạ phân phối cường độ cao nhất toàn phòng hộ áo chống đạn chống đạn mũ giáp cùng chống đạn kính bảo hộ muốn đánh xuyên những ngày chống đạn trang bị nhất định phải dùng đạn xuyên giáp rõ ràng vậy ta đi thử súng david cầm m 1 6 ôm mấy hộp đạn hướng sân tập bắn đi đến cho dù từ chiến loạn quốc gia trở lại nước mỹ cho dù thương pháp của hắn đã chạm đến trần nhà hắn y nguyên mỗi ngày kiên trì luyện thương ta cũng đi h á luy cũng cầm thương chạy tới sân tập bắn j a c k s o n đem mấy tấm cái bàn hợp lại sau đó đem los a n g e l e s thị chính quy hoạch đổ bảy tại phía trên tốt chúng ta đến kế hoạch một cái đi ở vào m ã l ý y bu bờ biển biệt thự là tony sợ tạc tư nhân nơi ở trừ công ty mấy vị cao tầng có rất ít người biết hắn ở ở nơi này nhưng hôm nay biệt thự thanh tĩnh bị một đám võ trang đầy đủ đại hán áo đen làm hỏng vì phòng ngừa rát sần trồng nhà sợ tặc đem biệt thự an toàn đẳng cấp tăng lên tới tối cao từ biệt thự chân núi đến đỉnh núi cho dù là không đáng chú ý góc nhỏ đều có bảo an tuần tra thủ vệ biệt thự cửa chính có ba chiếc xe tăng áp trận còn có một khung máy bay trực thăng vũ trang tại biệt thự đỉnh đầu xoay quanh buổi sáng tám lúc cho phép ga ra tầng ngầm cửa mở ra mười mấy chiếc hầm mở hộ vệ lấy một chiếc xe bọc thép lái ra biệt thự hướng sở tạc công nghiệp nhà máy lái đi vì cam đoan sinh mệnh của mình an toàn luôn luôn thích lái xe thể thao tony sở tạc bị ép cùng một đám cơ bắp mánh nam chen tại một chiếc xe bên trong toa xe oi bức mùi khó ngửi tony nghẹn dòng d ã hai tiếng rốt cục đi vào nhà máy dưới mặt đất rừng xe kho nhảy xuống xe chỉ mặc một kiện áo thun tony đã buồn bực suốt mồ hôi xít nhất định phải mau chóng đem rát sần cái này rác r ờ i cho xử lý nếu không về sau mỗi ngày đi ra ngoài đều phải như vậy vậy ta không được nghẹn mà chết lúc này có thuộc hạ đi tới nói lão bản quân đội người đến ngay tại phòng họp chờ ngươi được rồi tạc cái này đi trong phòng họp một cái trên bờ vai khiêng hai ngôi sao tóc xám trắng tướng quân đang đợi sợ tạc đi qua chào hỏi ngươi tốt tướng quân tướng quân cùng hắn nắm tay sau đó đi thẳng vào vấn đề sợ tạc tiên sinh ngươi hẳn phải biết ta vì sao mà tới có phải là vì dắt sần chuyện đi không tệ ta nghe nói ngươi cho hắn hạ thư khiêu chiến mà lại hắn còn đồng ý đối với quân đội chiếm được tin tức này sợ ta không ngạc nhiên chút nào hắn gật đầu nói đúng thế rất tốt g i á c sân người này thực tế quá nguy hiểm nếu hắn lần này chủ động mắc câu chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này đem hắn diệt trừ nếu là nuôi hổ gây h o ạ về sau không chỉ là nịu rót cùng lọt sang d ơ lết i ngay cả toàn bộ nước mỹ đều không được căn b ì n h tướng h quân ta cùng ngươi ý nghĩ là nhất trí ngươi yên tâm chỉ cần g i á c sân giảm đến liền nhất định là có đến mà không có về không ý của ta là lần này bắt hành động từ người của quân đội chúng ta đến chấp hành ngươi thủ hạ chỉ cần phối hợp liền tốt tony cười cái này lắc đầu tướng quân đây là ta cùng hắn tư nhân khiêu chiến ta không hy vọng có người ngoài đến đ h u n g tay nghe vậy tướng quân nghiêm túc nói t ư nhân khiêu chiến người đang nói đùa gì vậy chuyện này cũng không phải cho đùa nó quan hệ đến ngàn ngàn vạn vạn người mỹ tính mệnh tony thu liễm nụ cười không sợ hai chút nào đ ố i trở về chính vì vậy cho nên nhất định phải từ chúng ta sở tặc công nghiệp đến xử lý hắn ngụ ý lại quá là rõ ràng các ngươi quân đội cùng người của chính phủ bị rắt sần giết đến người ngã ngựa đổ nhiều lần đều để hắn trở về từ coi chết loại này không tám g i á c rưởi số liệu ngươi còn có tư cách gì cùng ta đoạt trung đan tướng quân có chút tức giận nhưng hắn vẫn rất có hàm dưỡng mà nói đã như vậy thuận tiện để ta xem một chút các ngươi sở t ạ c công nghiệp ngươi là chuẩn bị làm sao đối phó rắt sần sao tony làm ra mời g i ấ u tay xin mời đương nhiên có thể sáng tỏ thông thấu dưới mặt đất sân tập á n ba trăm tên anh dũng mạnh mẽ cơ bắp cường tráng bảo an đứng thành mười liệt vẻ mặt nghiêm túc thuần một sắc trang phục trình tê đội ngũ cho dù là lão bản cùng tướng quân đi tới bọn họ cũng nhìn không chớp mắt đây chính là sở tặc công nghiệp ngàn trọn vạn tuyển ra đến tinh anh bảo an tướng quân vừa đi vừa nhìn sau đó gật đầu t á n dương không sai bọn họ cũng đều là xuất ngũ quân nhân a tony gật đầu nói tướng quân quả nhiên mắt sáng như đuốc những người này phần lớn là từ báo biển đột kích đội xuất ngũ quân nhân báo biển là toàn thế giới tinh nhuệ nhất bộ đội đặc trùng có bọn họ ta tin tưởng kia mấy cái trốn ở danh nước bẩn bên trong chốt chết tuyệt đối sẽ dọa ngoan ngoan chạy trở về trong động đi nếu là báo biển xuất ngũ quân nhân quân sự tố dưỡng ta đương nhiên sẽ không lo lắng ta càng muốn nhìn ngươi một chút vì hắn nhóm chuẩn bị dì dạng công nghệ cao trang bị tony c ư ờ i phủi tay một tên thủ hạ kéo lấy dương hành lý đi tới nhìn hắn cật lực bộ dáng dương hành lý dường như phân lượng không nhẹ mở ra cái dương bên trong để một bộ mặt ngoài đen nhánh phản quang kim loại tướng quân tiến lên vuốt ve một chút hỏi đây là cái gì tony ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng tự hào không nên gấp gáp chờ nó lắp ráp tốt rồi ngài liền biết Mười phút sau, những kim loại này bộ kiện bị lấy ra chắp vá thành một bộ mô hình cái này tướng quân trừng to mắt trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi bay ở trước mắt hắn là một bộ đen nhánh sắt thép chiến giáp chương chín mươi ba sắt thép chiến giáp một tỷ tiền mặt t o n y tự hào hướng tướng quân giới thiệu nói ba năm trước s ở t ạ c công nghiệp có cái hạng mục bị các ngươi quân đội trò cự tuyệt đây chính là chúng ta lúc ấy nghiên cứu ra đến chuyên v ị đặc thù chiến đấu chuẩn bị hợp kim ti tan sắt thép bọc thép lò t a n g dơ lết nam giao một trận chiến quân đội chính phủ tử thương t h ẳ n trọng dô đèn nói cho ta tuyệt đại đa số người đều là đầu bộ ngực t i ế t hầu chờ trí mạng bộ vị trúng đạn bởi vậy có thể thấy được đám kia giặc cướp thương pháp lợi hại đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng nếu muốn đối phó bọn hắn không bằng tới đổi vị suy nghĩ một chút nếu như ta là giặc cướp biết được tình báo đã bị tiết lộ tất nhiên sẽ nghĩ tới đối phương muốn sử dụng cường độ cao toàn phòng hộ áo chống đạn vì thế bọn hắn khẳng định chuẩn bị sử dụng bọc thép đạn tới đối phó áo chống đạn mà trên thị trường chất lượng tốt nhất súng trường bọc thép đạn chính là chúng ta công ty sản xuất m c h í đạn xuyên giáp tướng quân hỏi đã ngươi biết bọn hắn sẽ sử dụng đạn xuyên giáp vậy cái này một đoàn cổng kềnh cục sắt liền có thể đỡ nổi tony cười nói cái này dĩ nhiên không phải phổ thông kim loại ta vừa rồi đã nói qua bộ này sắt thép bọc thép là vì đặc thù chiến đấu thiết kế chế tạo ra sử dụng chúng ta đặc biệt nghiên cứu dùng để ngăn cản đạn xuyên giáp cường độ cao hợp kim ti tàn kim loại nghe vậy tướng quân bắt đầu có chút hứng thú vậy cái này sáo trang giáp khảo thí hiệu quả như thế nào đi qua nghiêm ngặt khảo thí bộ này bọc thép dày nhất giáp ngược bộ vị có tướng h ể điểm tại cùng một cái cùng cản ngăn v ợ t phát Tương một thể phát tay hoạt ít thể phát t qua xuyên yếu xuyên đầu xuyên xa địa 30 13 giáp phương, giáp, giáp. kích. khủy những chí cái M995 kém điểm mà đạn đối đến đạn động đạn ngăn cản này kiện, cũng ít có thể ngăn cản gối có cổ có ư bộ 17 8 phát đạn xuyên giáp. Tướng quân hỏi thế nhưng bộ này bọc thép vì cái gì không có chống đạn mặt nạ a chẳng lẽ để các binh sĩ nhắm mắt lại chiến đấu tony giải thích nói bộ này chiến giáp thiết kế lý niệm là toàn phòng hộ cho nên chúng ta hủy bỏ mặt nạ thiết kế vì t h ấ rõ ràng kẻ địch chúng ta tại trên mũ giáp trang mười mấy ẩ nấp n kameza từ kameza đem hình tượng truyền đến nón an toàn nội bộ màn hình tinh thể lòng giao diện tướng quân biểu lộ phi thường kinh hỷ có thể hắn lại hiếu kỳ hỏi nếu bộ này bọc thép như thế hoàn mỹ lúc ấy quân bộ vì cái gì cự tuyệt hạng mục này quá đắt bọn họ mua không nổi tony b u ô n g tay bất đắc dĩ nói qua mấy giây hắn lại bổ sung một câu đương nhiên chiến giáp quá nặng cũng có một bộ phận nguyên nhân bộ này chiến giáp cơm trọng lượng cao tới một trăm hai mươi kg cho dù là tinh nhuệ nhất báo biển đột kích đội cũng r ấ tướng quân thở dài nói đáng tiếc là nếu như bộ này chiến giáp ủng hộ chạy bằng điện trợ lực giảm bớt binh sĩ、si、gánh vác đẹp như vậy quốc ở thế giới cách cục liền sẽ bởi vậy phát sinh thay đổi tony nói trước mắt trên thế giới không có bất kỳ cái gì một loại phương pháp có thể vì bộ này khôi giáp mở điện chúng ta đã từng thử sử dụng tin lì thủm cung cấp điện nhưng tin lì thủm điện dung lượng thấp lại dễ phát nhiệt không ổn định cho dù tại chiến giáp nội bộ nhồi vào tin lì thủm một bộ khôi giáp nhiều nhất chỉ có thể cung cấp điện một năm phút đồng hồ còn xa xa không đạt được thực chiến yêu cầu bất quá sở tặc công nghiệp ngay tại hướng nguồn năng lượng phương diện cố gắng vậy quá tốt rồi ta phi thường chờ mong thành quả của ngươi tướng quân gật đầu nói tốt rồi xem hết ngươi sắt thép chiến giáp ta yên tâm nhiều ngân hàng nội bộ liền giao cho ngươi sắt thép binh sĩ đi xử lý chúng ta quân đội sẽ tại ngân hàng chung quanh b ố khống chỉ cần dắt sần xuất hiện lập tức đem tất cả con đường tính cả cống thoát nước ở bên trong toàn bộ phong tỏa nói xong hắn quay người nhìn về phía đám kia bảo an biểu lộ nghiêm túc nói các chiến sĩ quốc gia an nguy liền nhờ các người từ giải nghệ quân nhân tạo thành bảo an bộ đội đồng loạt hướng tướng quân túi chào tướng quân đáp lễ về sau đối tony nói ngươi bây giờ là lão bản của bọn hắn cũng nói hai câu cổ vũ sĩ khí lời nói đi tony cười nói ta có thể nghĩ đến cổ vũ sĩ khí lời nói chỉ có một loại nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành trừ công ty cho thủ lao của các ngươi bên ngoài ta tư nhân khen thưởng thêm mỗi người các ngươi mười vạn đô la nghe vậy những cái kia nghiêm túc thận trọng bảo an tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng quả nhiên mộng tưởng cùng trách nhiệm đều là dối trá chỉ có tiền mặt mới là chân thực sáng ngày thứ hai j a c k s o n cùng vợ mà biến trang đi tới ngân hàng phụ cận điều nghiên địa hình hai người ăn mặc rộng rãi trang phục bình thường trang điểm thành tình yêu cùng nhiệt tình lữ bộ dáng trên tay bọn họ ôm nổ tẹp p h ú trên đường nhìn như chẳng có mục đích đi dạo kỳ thực có ý khác đem mấu chốt địa điểm cho ghi chép lại bọn hắn đem n g o ạ i vi điểm d ẫ m tốt về sau dọc theo đường đi hướng sở t ạ c công nghiệp ngân hàng tổng bộ đi đến càng đến gần ngân hàng người lưu lượng trở nên càng ngày càng nhiều chờ đến đến cửa ngân hàng lúc trên đường phố đã kín người hết chỗ ước vạn p h ù ông tony sở t ạ c hướng toàn mỹ tội phạm truy nã hàng đầu dắt sân đoạn tờ hạ thư khiêu chiến truyện đã huyên nào nhôn náo toàn thành đều biết trận nay một tỷ nguyên đánh cược hấp dẫn vô số người chú ý thậm chí có người cố ý đi máy bay đuổi tới l o sang e l e s muốn tận mắt chứng kiến trận này đánh cược thắng bại s ở tặc công nghiệp ngân hàng đã biến thành l o sang e l e s võng hồng đánh thẻ điểm nhân khí cấp tốc tiêu t h ă n g thẳng bức hollywood tinh quang đại đạo cùng d i s n e y nhạc viên j a c k s o n cùng vợ mão lẫn trong đám người đi tới đi lui đối với cái này khởi sự kiện đột nhiên bạo hỏa j a c k s o n là thấy vậy vui mừng an dưa du khách càng nhiều hắn thu hoạch danh vọng liền sẽ càng nhiều dù sao tại trên t v nhìn tin mới cùng tại hiện trường tận mắt nhìn thấy mang đến cái chủng loại kia rung động là xa xa không thể sánh bằng lại nói càng nhiều người càng loạn rát sân bọn hắn cũng lại càng dễ đục nước méo cỏ mau nhìn phía trước có xe bọc thép không biết người nào đống nhiên hô lớn một tiếng các du khách nao nao ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cuối đường mười chiếc quân dụng xe bọc thép gào thét lên hướng ngân hàng bên này bắn tới xe bọc thép bên trong hẳn là một tỷ đô la đi ta cảm thấy là s ở tắc công nghiệp chính là lợi hại thế mà có thể vận dụng quân đội xe bọc thép xe cảnh sát mở đường mười chiếc xe bọc thép cùng một chiếc t v tiếp sóng xe một đường lái vào ngân hàng ga ra tầng ẩm qua thêm vài phút đồng hồ ngân hàng cao ốc cạnh ngoài trên màn ảnh khổng lồ xuất hiện thời gian thực hình tượng một cái người nữ chủ trì xinh đẹp xuất hiện tại trong màn hình một tỷ nguyên đánh cược nhiệt độ cao bao nhiêu không cần nhiều lắm lời cả nước tất cả t v truyền thông đều muốn theo dõi phỏng vấn chuyện này nhưng cuối cùng c h ú n g đ ầ u là một cái cùng sở t ạ c công nghiệp có thời gian dài chiến lược quan hệ hợp tác địa phương đài truyền hình trên màn hình lớn người nữ chủ trì dơ mỹ thổn kích động nói mọi người buổi sáng tốt một tỷ đô la đánh cược chuyện đã là mọi người đều biết nhưng có thật nhiều người suy đoán sở t ạ c t i ề n sinh là có hay không lấy ra số tiền kia hoặc là nói số tiền kia đến cùng phải hay không thật tiền giấy vì tìm tòi nghiên cứu chân tướng ta bây giờ đang ở sở t ạ c công nghiệp ngân hàng toàn bộ trang bị một tỷ đô la xe bọc thép đã đến ngân hàng kim khố cổng chương chín mươi bốn toàn lưới lai、like、sở trệ ảm yêu khoe khoang vị h ô n thê màn hình hình tượng di động chỉ thấy mười chiếc xe bọc thép dừng ở trống trải bãi đậu xe dưới đất mấy chục tên võ trang đầy đủ bảo an ôm súng tự động nhảy xuống xe tại kim khố chung quanh cầm thương đề phòng xe bọc thép buồng sau xe mở ra ngân hàng bảo an đi vào đem từng cái to lớn tiền dương nói ra số tiền này dương là sở tặc công nghiệp đặc chế dùng cứng rắn hợp kim vật liệu vào tay rất nặng mỗi cái tiền dương vừa vặn có thể chứa đầy một ư ơ i triệu đô la một tỷ đô la chính là dòng g ã một trăm cái tiền dương mấy chục tấm để nghiệm tiền giấy cơ bàn dài bảy ở kim khố trước cửa mỗi cái bàn đều ngồi hai tên ngân hàng kế toán kế toán phụ trách dùng nghiệm tiền giấy cơ hạch nghiệm tiền khoản số lượng chờ thẩm tra đối chiếu kết thúc về sau lại đem tiền giao cho ngân hàng bảo an cất giữ tiến trong kim khố giáp s o n n é t miệng lên một bôi mỉm cười sự thật chứng minh hắn trước đó lo lắng là dư thừa tony sợ tặc vì dẫn hắn mắc câu thế mà toàn bộ hành trình lai、like、sở trệ ảm đem một tỷ đô la nghiệm một lần lấy cam đoan tiền khoản số lượng một điểm không kém như thế thành ý tràn đầy j a c k s o n nếu như không cầm đều có chút xấu hổ nghiệm tiền giấy hoàn tất bảo an đem tất cả tiền tất cả đều đưa vào trong kim k h nữ chủ trì cùng thợ quay phim tại mấy vị bảo an cùng đi đi vào kim khố nội bộ tham quan trắng đoán như ngọc gạch cùng vách tưởng từng chiếc từng chiếc tiết kiệm năng lượng đèn đem rộng rãi kim khố chiếu trói mắt càng để cho người mở mắt không ra là kim khố vị trí trung tâm kiêm mười tòa từ trăm nguyên tờ trồng chất thành tiền mặt núi một tỷ đô la kia là toàn cầu chín mươi chín chín mươi chín phần trăm cả một đời đều không kiếm được tài phú đối mặt khoản này khoản tiền lớn nữ chủ trì kích động không khép lại được chân ô、oh, hát migot đây là ta nhân sinh bên trong lần thứ nhất nhìn thấy một tỷ đô la nó quá hưng vĩ thật xinh đẹp ta không biết r á c sân đoán tờ là thế nào nghĩ nhưng là ta hiện tại rất muốn nhào tới ô m tòa này tiền mặt núi nhìn thấy màn này đứng tại sở tặc công nghiệp bên ngoài ngân hàng du khách cùng tại t r ư ớ c máy truyền hình xem tin tức khán giả cũng là hưng phấn đến khó mà ngôn ngữ tony sở tặc thật sự là tài đại khí thô nhiều t i ế n g như vậy nếu để cho ta đi vào cầm một thanh đi ra đợi ta liền không lo đừng nằm mơ ngươi cho là ngươi là r á c sân sao không đợi ngươi tới gần liền bị bảo an cầm thương cho thình thịt chết rồi ừ t o n y sợ tặc trong tay số tiền này là thế nào đến các ngươi trong lòng đều không có đếm sao hắn chính là cái chiến tranh con buôn tử vong đả thương người hắn trên tay mỗi một p h ầ n tiền đều dính đ ầ y dân chúng vô tội màu tươi thì tính sao chết cũng không phải người mỹ nói nói chung quanh quần chúng bắt đầu cãi vã t h a n g quan kết thúc về sau người nữ chủ trì đi ra kim khố hai cái ngân hàng nhân viên đem năm mươi cm dày kim khố cửa đóng bế người chủ trì phỏng vấn nói sợ tặc tiên sinh tại khiêu chiến trong sách nói kim khố cửa lớn sẽ hướng dắt sân đoạn tờ rộng mở có thể các ngươi tại sao phải đem kim khố cửa đóng bế đâu nhân viên xem xét chính là có chuẩn bị hắn giải thích nói kim khố môn sẽ tại ngày mai đêm khuya lúc không giờ có ta mở ra một mực tiếp tục đến ngày kế tiếp không giờ đều sẽ không còn bế để chứng minh s ở t ạ c tiên sinh thành ý cũng vì bỏ đi rắt sân đoạn tờ lo lắng trong kim khố ca mê ra sẽ 24 giờ mở ra cũng tại đường ống dầu bên trên toàn bộ hành trình lai sở trệ ảm dùng cái này tại chứng minh s ở t ạ c tiên sinh không có vụ n trộm rời đi tiền mặt nói xong nhân viên liền rời đi nữ chủ trì đối mặt với ông kính hướng về phía j a c k s o n cách không gọi hàng j a c k s o n đoán tờ ngươi nhìn thấy sao s ở t ắ c tiên sinh đáp ứng điều kiện của ngươi tất cả đều làm được nếu như ngươi vẫn là cái con trai liền tranh thủ thời gian tới bắt đi nó đi lai sở trệ ảm kết thúc màn hình lớn hoán đổi thành kim khố nội bộ ca mê ra thị giác thấy không có thứ gì như nhìn g n j a c k s o n cùng vợ mạo liền chuẩn bị rời đi l i ê n tại bọn hắn xuyên qua đám người lúc đ ỗ n g nhiên nghe thấy một nữ nhân k ê u ngạo mà nói vị hôn phu ta là s ở tặc công nghiệp bảo an hắn có thể đi đến cái này trong kim khố j a c k s o n cùng vợ mau bước chân trong nháy mắt dừng lại có nữ nhân phản bác đừng gạt người bình thường bảo an chỉ có thể ở bên ngoài nhìn cửa lớn căn bản không có tư cách tiến vào kiềm cố ta không có gạt người vị hôn phu ta là báo biển đột kích đội giải nghệ quân nhân hắn đã bị tuyển chọn tiến bảo an đội ngũ tiền lương mười vạn đô la đâu ha ha ngươi nói là chính là ta còn nói vị hôn phu ta là s ở tặc công nghiệp cổ đông đâu phi nhìn ngươi cái này một thân hàng vỉa hè hàng còn cổ đông đâu cổ dân còn tạm được ngươi không phải cũng là mà nhìn xem trên tay ngươi chìa khóa xe thế mà là đời cũ p h o loại này xe rác ta căn bản ngượng ngùng lái đi ra ngoài h ừ đời cũ làm sao vậy ta chính là thích hoài cựu ta biết ngươi là đang ghen tị ta dù sao mười vạn đô la là nam nhân ta tiền lương lại là nam nhân của ngươi lương một năm coi như nam nhân ta kiếm thiếu lại như thế nào chí ít hắn sẽ không lâm vào trong nguy hiểm ta dám cam đoan hai ngày sau ngươi vị hôn phu nhất định sẽ bị dắt sần xử lý đến lúc đó ngươi liền thành một cái không ai muốn hàng x ì cổ t ạ n thiện nhân v ị hôn phu ta thế nhưng tại chiến tranh vùng đ ị n h từng thu được hơn trường hắn một quyền là có thể đem j a c k s o n đánh nhị ra xịt lần theo âm thanh j a c k s o n rốt cuộc tìm được nữ nhân kia màu đen bên trong tóc dài mắt to màu xanh lam con người một tấm xinh đẹp mặt trứng ngóng bên trên tràn ngập phẫn nộ nàng trên người mặc màu đỏ đai đeo áo phối hợp cho ca rô đen váy ngắn cùng giày cao gót dáng người cũng làm miễn cưỡng được trò cao gầy hai nữ cãi lộn vẫn còn tiếp tục j a c k s o n hướng về phía vợ mặc cười gật đầu vợ b ã o lập tức rõ ràng hắn ý tứ nàng tận lực hướng giữa hai người chen đi qua ngượng ngùng phiền phức n h ư ờ n g một chút ai người người này t r ê n cái gì t r e n a thừa cơ hội này vợ mặt tay phải tìm tòi đem một viên tự mang máy phát tín hiệu công năng máy nghe trộm n h é t vào nữ nhân trong bao đeo sau đó cấp tốc rời đi hai người tới một chỗ không người nơi hẻo lánh vợ bảo đeo lên ẩn tảng thức t h ai nghe âm thanh có chút tạp nhưng miễn cưỡng có thể nghe rõ ràng giáp sân nói có thể nghe rõ liền tốt ta dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục điều nghiên địa hình người hôm nay liền phụ trách giám thị nàng nếu như tình huống là thật cơ hội của chúng ta liền đến vợ mạo gật gật đầu hai người liền tách ra trạng v ă n tối s ắ c trời dần tối giáp sân mở ra n ổ t ẹ p ú t phía trên đã tràn ngập văn tự cùng giàn đồ thời gian một ngày hắn đem ngân hàng xung quanh đại lộ tiểu đạo tất cả đều đi một lượn bao quát cống thoát nước điểm cao cũng có thể lợi dụng công sự che chắn thắng lợi trở về trở lại trên xe hắn lấy ra vừa mua phổ thông điện thoại cho vợ m à o phát một đầu tin nhắn tình huống như thế nào một phút đồng hồ sau vợ mạo hồi phục tình huống là thật tập hợp đi ok ta về trong nhà tiếp người j a c k s o n hồi phục xong tin nhắn liền lái xe trở lại cứ điểm cầm lên vũ khí trang bị j a c k s o n david cùng hạ luy ba người đi tới vở mạo vị trí chương chín mươi lăm nghe trộm phong vân cương thiết chiến sĩ màn đêm b u ô n g xuống thiên sứ chi thành lò s a n g dơ lết bị lóa mắt đèn nghe ông chiếu sáng đối với một tòa quốc tế mẹ tỏ bỏ lì đến nói lò s a n g dơ lết ban đêm xa so với ban ngày càng thêm náo nhiệt lò s a n g dơ lết phía tây khu dân cư một cái lối nhỏ bên trên có một hàng liên hợp biệt thự biệt thự diện tích vừa phải tự mang mặt cỏ bể bơi ở lại đây phần lớn là nước mỹ giai cấp trung lưu khoảng cách biệt thự ba con phố bên ngoài có một gian trang trí phong cách trang nhạc ưu tính quán cà phê vợ mão ngồi một mình ở ưu ám nơi hẻo lánh trên bàn để một quyển bìa cứng bản hém l ệ ngón tay thon dài dẫn theo thìa nhẹ nhàng q u ấ y cà phê nửa giờ sau rát sần ba người lái xe đổi tới đi vào quán cà phê điểm qua đơn về sau thừa dịp người phục vụ hạ đơn công phu hắn nhỏ giọng hỏi vị hôn phu của nàng thật là sở tặc công nghiệp tinh anh bảo an vợ mão gật đầu nói nàng nam nhân tên là k e vin một tiếng trước vừa mới về nhà thông qua giữa hai người đối thoại có thể xác định đ ỗ n g nhiên vợ mặc kia gương mặt xinh đẹp lộ ra một bôi đỏ bừng không đợi j a c k s o n hiếu kỳ đặt câu hỏi nàng tranh thủ thời gian lấy xuống lần tàng thức thai nghe đưa tới j a c k s o n đem thai nghe nhét vào trong lỗ thai một đoạn thân mật t à âm truyền ra bà bối chúng ta phát t ả i chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này trừ công ty cho mười vạn đô la tiền lương bên ngoài sợ tạc người lại ban thưởng chúng ta mười vạn đô la ừng quá tốt rồi nhưng là ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm không có vấn đề s ở tặc cho chúng ta phân phối một bộ đặc thù trang bị cái kia rát sần giảm đến tuyệt đối có thể chơi chết hán vậy ta cứ yên tâm có số tiền kia ta muốn đổi một cái xe mới ngươi trước kia phò xe cũ kỹ quả phá đi ra ngoài luôn luôn bị người chế dê ước không có vấn đề chờ tiền lương tiền thưởng tới sổ ta mua cho ngươi h o ặ trở. thân ái cảm ơn ngươi vậy ngươi hôm nay liền để ta thử một chút đằng sau đi rát sần biểu lộ bình tĩnh nghe xong toàn bộ hành trình hắn không có bị bên thai tả âm quánh nhiễu ngược lại là k e vin trong miệng đặc thù trang bị để hắn cảm thấy một tia bất an n g ắ m lại cũng thế sợ tặc dám cao điệu như vậy khiêu khích hắn trong tay tất nhiên cất dấu sát chiêu lấy xuống hay nghe j a c k s o n nói chuẩn bị hành động đi đem trên bàn có chút nóng cà phê uống một hơi cạn sạch ném hai trăm đô la về sau bốn người rời đi quán cà phê lái xe ở ngoại vi dạo qua một vòng bọn họ dừng xe ở một cái máy giám thị đập không đến nơi hẻo lánh bốn người xuống xe cầm súng ngắn mượn bóng đêm n h m hộ chạy đến k e vin nhà cửa sau căn cứ ẩn hình trong thai nghe truyền đến âm thanh phán đoán hai người đã đi vào đến cuối cùng bắn vọt giai đoạn lúc này bọn họ tính cảnh giác sẽ giảm mạnh toàn bộ lực chú ý đều sẽ đặt ở lẫn nhau trên thân đây chính là j a c k s o n bọn hắn hành động thời cơ tốt nhất biệt thự cửa sau là một cái phong cửa gỗ j a c k s o n móc ra súng lục có gắn ống hãm thành hướng về phía cửa gỗ đem trong băng đạn đạn toàn bộ đánh hụt phanh phanh phanh khóa cửa phía trên khu vực bị đánh nát hình thành một cái lớn nhỏ cơ nắm tay vết đạn rát sần nắm tay tham tiến vào đem khóa trái cửa gỗ mở ra bốn người bước nhanh vào nhà trở tay đem cửa g ỗ khóa lại xác nhận lầu một không có nguy hiểm về sau bọn họ lặng lẽ đi lên lầu hai nhị lâu chủ nằm môn đóng thật chặt sụp sôi cao vút tiếng kêu từ trong khe cửa lộ ra tới dốc k á i phát xạ đã đi vào châm lửa đến ngược rát sần n h ế t miệng móc ra một tia cười xấu xa hắn bước nhanh đến phía trước đột n g ộ t một cước đem cửa phòng đá văng ẩm to lớn phá cửa âm thanh đem trên giường hai người giật nảy mình chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt đình chỉ hai người ngầm đầu chỉ thấy bốn cái áo đen người xa lạ chính đứng thành một hàng n h ì n chăm chú lên bọn hắn hiện trường biểu diễn nữ nhân sắc mặt tái nhợt doa đến n g ừ n g thở nhìn chừng chừng lấy bốn người thậm chí quên đi che chắn thân thể mà nàng nam nhân không hổ là báo biển đột kích đội s u ấ t ngũ c ô n nhân chỉ là trong nháy mắt thất thần qua đi hắn liền kịp phản ứng cấp tốc rút ra trường thương sau đó xoay người lăn xuống đến gầm giường giang giác một thanh lên nòng m một nghìn chín trăm m ư ơ i một nhắm ngay rắt sần kê vin tốc độ cùng phản ứng xác thực rất nhanh nhưng đang ngồi bốn người bên trong mỗi người tốc độ đều nhanh hơn hắn j a c k s o n khoanh tay không ý định đậu thủ mà david h a r g lee vợ mạo ba người đồng thời móc súng lục ra bắc cỏ phanh phanh phanh k e vin lộ ra một nửa cánh tay bị mười mấy phát đạn liền xương cốt mang thịt bắn thành một đám thịt não a hắn trong nháy mắt ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên l a n l ộ j a c k s o n c a o mày một cái bước xa tiến lên đem miệng của hắn cho chán mà trên giường nữ nhân rốt cục kịp phản ứng đang muốn lớn tiếng thét lên lại bị vợ mà khống chế lại chỉ có thể phát ra ô ô, ô âm thanh năm phút đồng hồ về sau k e vin che lấy băng bó kỹ tay cụt sắp mặt tái nhợt ngồi ở phòng khách ghế sofa các người rốt cuộc là ai nếu như muốn tiền ta có thể đem ta toàn bộ tài sản đều cho các n g ư ờ i chỉ cầu các ngươi không nên thương tổn ta j a c k s o n chuyển cái ghế dựa ngồi đối diện hắn khinh thường nói ngươi chỉ là một cái tiểu bảo an một năm có thể kiếm mấy đồng tiền k e vin kinh ngạc nói các ngươi điều tra qua ta j a c k s o n nói thẳng đương nhiên chúng ta đêm khuya tới chơi cũng không phải vì tiền mà là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi nghe nói không vì tiền tài k e vinh ơ i nhẹ nhàng thở ra các ngươi hỏi đi ta nhất định thành thật trả lời j a c k s o n cười nói như thế liền tốt nhất tony s ở t ạ c vì đối phó ta cố ý thành lập một c h i tinh nhuệ bảo an bộ đội nghe nói ngươi cũng ở trong đó đúng không k e v i n lập tức kịp phản ứng biểu lộ kinh ngạc nói ngươi ngươi chính là j a c k s o n đoán tờ không sai đã ngươi nghe qua tên của ta kia liền hẳn phải biết thủ đoạn của ta nói đi tony s ở t ạ c rốt cuộc đang d ở cho quỷ gì chủ ý ngươi trong miệng đặc thù trang bị rốt cuộc là cái gì k e vin biểu lộ có chút do dự không biết nên không nên đem tình hình thực tế nói ra một khi j a c k s o n biết sắt thép chiến giáp tồn tại hai ngày sau khẳng định sẽ phòng thủ mà không chiến sau đó chờ đợi thời cơ tùy thời mà động cứ như vậy không biết có bao nhiêu vô tội thị dân cùng quân cảnh phải vì này hy sinh j a c k s o n khuyên ngươi chỉ là cái tiểu bảo an đừng thay sở t ạ c loại này nhà đại tư bản lo lắng muốn nhiều thay ngươi cùng người nhà của ngươi ngẫm lại n g h e xong j a c k s o n lời nói k e vin suy nghĩ thật lâu ánh mắt trở nên vô cùng kiên định mặc dù đã g i ả n ệ nhưng hắn cũng đã từng là một tên ưu tú quân nhân hắn tại quốc kỳ phát xuống qua thể vĩnh viễn không phản bội nước mỹ vĩnh viễn vì tự do mà chiến phú diệu k e v i n m ắ n g một tiếng cười lạnh nói ngươi coi như chơi chết ta ta cũng sẽ không nói j a c k s o n bất đắc dĩ thở dài các ngươi những người này a chính là không giữ chữ tín mới vừa rồi còn nói phải thành thật trả lời kết quả trong nháy mắt liền đổi giọng hắn đứng người lên đi đến toilet cầm lấy bình nước cùng khăn mặt k e vinh ô hấp đột nhiên biến gấp rút thân là trước báo biển bộ đội lính các chủng Hán đương tại thời ế t kỳ chiến tranh bão biển bộ đội liền thường xuyên dùng nước hình đến khảo vân phần tử khủng bố đơn giản mau lẹ lần nào cũng đúng tại bộ đội đặc lúc cây vin cũng từng thể nghiệm qua nước hình cảm giác hồi tưởng lại loại kia hít thở không thông sợ hãi hắn liền cảm giác không rét mà run k e vin quay đầu nhìn về phía phòng khách nơi hẻo lánh bén nhọn vật thể muốn xông tới tự sát có thể david cùng hạ l ì phản ứng rất nhanh cấp tốc đem hắn đệ xuống đất một người khống chế hai tay một người khống chế hai chân vô luận k e vin làm sao liều mạng dãy ruộng đều không làm nên chuyện gì đông nhiên hắn mắt tối xâm lại một đầu rớt á t khăn mặt đóng trên mặt bên hai truyền đến ác ma tiếng cười lạnh k e vin nếu như ngươi không thành thật khai báo ta dám cam đoan tối nay sẽ dài đằng đắng vừa dứt lời một cỗ nước lạnh tưới vào khăn mặt bên trên k e vin tranh thủ thời gian hít sâu một hơi sau đó ngừng thở đầu bày giống c h ố n g lúc lắc dường như j a c k s o n hai chân khép lại đem đầu của hắn c ẹ p chặt tiếp tục tại khăn mặt bên trên tưới nước ba phút trôi qua dưỡng khí dần dần hao hết k e vin liều mạng dãy rủa một chữ cũng không chịu nói năm phút trôi qua k e vin dãy rủa cường độ bắt đầu yếu bớt thân thể bởi vì thiếu ổ xỉ bắt đầu xuất hiện có rút run dày j a c k s o n thừa cơ khuyên nói đi nói ra cũng không cần gặp loại thống khổ này cây rất quật cường ý nguyên không chịu nhà ra bảy phút trôi qua một trận mùi thối cùng mùi khai chuyển đến k e vin lại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế mắt thấy là phải không được xít rát s o n đình chỉ tới nước tức giận một cước đem hắn đá ngã lan tới khu khu cụ cây vin nằm dạp trên mặt đất kịch liệt ho khan giống như muốn đem toàn bộ phổi đều ho ra đến dường như nhìn xem hắn từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí j a c k s o n gật đầu tán thắn nói b ộ i p h ụ ngươi thật đúng là đầu thẳng thắn cương nghị đàn ông nếu như thời gian giàu có ta ngược lại là muốn cùng ngươi chơi nhiều một hồi đem trong đầu nghĩ tới lại không có cơ hội áp dụng hình phạt lần lượt ở trên thân thể ngươi thí nghiệm một lần đáng tiếc ca ta thời gian rất khẩn cấp trong giây phút m ấ y trăm vạn trên dưới thực tế là không có rảnh cùng ngươi hao tổn nói xong rát sân ánh mắt ưu ám hướng phòng ngủ chính đi đến đáng chết ngươi dám k e vin đột nhiên nghĩ đến cái gì dãy ruổi lấy đứng người lên hướng rát sần bổ n h à o qua david cùng hạ lì lần nữa đem hắn đánh ngã sau đó dùng đầu gối đẻ vào trên lưng hắn đem hắn gắt gao đẻ xuống đất không thể động đậy rát sân d ư n g bước lại quay đầu nhìn hắn cho ngươi một cơ hội cuối cùng k e vin biểu lộ dữ tợn gấm thét ngươi cái này cầu đ ừ n g dưỡng đừng nhúc nhích nữ nhân của ta có bản l ã n h gì hướng về phía ta đến j a c k s o n thất vọng lắc đầu không ta lại muốn hướng về phía nữ nhân ngươi đến k e vin đang muốn giận mắng hạ lì cầm lấy ướt xuống khăn mặt đoàn thành đoàn nhét vào trong miệng của hắn j a c k s o n cười lạnh đi vào phòng ngủ chính vài giây đồng hồ về sau phòng ngủ chính bên trong chuyển đến k e vin bạn gái kêu khóc cùng xé rách quần áo âm thanh ô ô ô k â vin trố mắt muốn nước chỗ cổ nổi gân xanh một gương mặt trở nên huyết hồng ngươi đừng đụng ta cứu mạng a k â vin cứu ta đừng dãy rủa bà bối ngươi nam nhân đã từ bỏ ngươi trong tim ta chỉ có lao bản của hắn căn bản không có ngươi k â vin cầu ngươi chiếu hắn nói làm đi bạn gái tiếng kêu cứu như là c h ọ c truy lần lượt đập nệm k â vin tâm lý phòng tuyến hắn tâm một trận quán đau đau đến c ố t tủy đau đến sâu trong linh hồn cái này thẳng thắn cương nghị nam nhân có thể kháng trụ tàn nhẫn hình phạt lại không đành lòng nữ nhân yêu mến bởi vì chính mình bị liên lụy nô、no. cây v i n dùng cái chán hung hăng và chạm sàn nhà hai cánh tay cao cao nâng quá đỉnh đầu hắn đầu hàng h ạ lì trong lòng cuồng hỉ vội vàng hô lớn hô n g h ỉ hắn chiêu mau ra đ â y đi k e vinh trơ mắt nhìn j a c k s o n động bạn gái của hắn h ạ lì làm sao không phải trơ mắt nhìn những nữ nhân khác ngủ bạn trai hắn p h o n g ngủ chính tiếng la khóc dần ngừng lại một lát sau j a c k s o n phủ thêm áo sơ mi đi ra nhìn xem nằm dạp trên mặt đất làm ra đầu hàng thủ thế k e vinh ắ n cười lạnh nói anh hùng khó qua ải m ỹ nhân à. ta trỏ vui khởi động còn không có kết thúc ngươi liền c h i ề u k e vinh n mở đầu trong ánh mắt hoàn toàn h ữ ám cùng mê mang ta nói ta cái gì đều nói chỉ cầu ngươi bỏ quan à n g Giác sân ngồi sổn người xuống nói yên tâm đi chúng ta đám người này cặn bã thường thường so với các ngươi càng thêm uy tín hắn lại bổ sung một câu nhưng ta muốn sớm cảnh cáo ngươi nếu như ngươi sau đó nói trong lời nói có bất kỳ một câu đang nói láo Ta t hai ể nhất định sẽ đem vị hôn thê đem vị sẽ c ủ n g ư b á ngày đến thế i i gia, người hiểu qua sự tích của ta, liền hẳn phải biết Kevin biết, rãi miệng nói. Hai ớ thứ tích ta, ta thế. gật gật tỏ hẳn như chậm ba qua của sau quốc đầu có lực năng g n sự đó vẽ mở về sau sở t ạ c tiên sinh sẽ cùng quân đội triển khai liên hợp hành động sở t ạ c tiên sinh phụ trách ngân hàng nội bộ quân đội phụ trách tại bên ngoài ngân hàng vây bố khống phòng ngừa các ngươi đ à o t ẩ u quân đội xuất động bao nhiêu người bao nhiêu trang bị ta không biết nhưng sở t ạ c tiên sinh thủ hạ có ba trăm l i tên bảo an trong đó đại đa số người đều giống như ta là báo biển đột kích đội giải nghệ quân nhân j a á p sân gật gật đầu loại tình huống này cùng hắn dự tính không sai biệt lắm ngươi trước đó nói đặc thù trang bị là chỉ cái gì kê vi nói n là chỉ ba trăm bộ sắt thép chiến giáp cái gì j a á p sân c a o mày trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xuyên qua đến mạ vật thế giới đã qua hai mươi tám năm trí nhớ của kiếp trước sớm đã mơ hồ không rõ càng đừng đề cập mạ vẹo điện ảnh kịch bản nhưng hắn y nguyên nhớ kỹ sợ tạc nghiên cứu phát minh sắt thép chiến giáp là tại bị phần tử khủng bố bắt cóp về sau cái này mẹ nấu làm sao sớm không đúng ba trăm bộ sắt thép chiến giáp coi như bởi vì j a c k s o n xuất hiện dẫn phát hiệu ứng hồ điệp sở t ắ c cũng không có khả năng nghiên cứu ra nhiều như vậy chiến giáp càng không khả năng để người khác mặc vào chiến giáp của hắn mà lại lấy sở t ắ c thích ra danh tiếng tính tình nếu như hắn nghiên cứu ra sắt thép chiến giáp đã sớm ăn mặc chiến giáp bốn phía trang bức vẩy mọi huyên náo dư luận xôn xao j a c k s o n hỏi cái kia sắt thép chiến giáp là dạng gì ngươi nói kỹ càng một chút kê vi nói sắt thép chiến giáp thuộc về toàn phòng hộ bọc thép có thể đem người từ đầu đến chân đều bao vây lại tổng trọng lượng cao tới một trăm hai mươi kg toàn p h o n g hộ liền trong suốt mặt nạ đều không có không có mũ giáp bên ngoài có mười mấy ca mê ra kết nối đến nội bộ màn hình tinh thể lòng giao diện chúng ta liền thông qua màn hình tinh thể lòng giao diện xem xét tình huống ngoại giới j a c k s o n nếp miệng nghĩ thầm chiến giáp này làm sao cảm giác có chút lov a còn có chính là sợ tạc tiên sinh đoán được các ngươi sẽ sử dụng đạn xuyên giáp mà chiến giáp là từ cường độ cao hợp kim ti tan chế tạo chuyên môn dùng cho chống cự đạn xuyên giáp cho dù là chiến giáp yếu kém nhất bộ vị cũng có thể ngăn cản tám viên m c h í m mươi l đạn xuyên giáp liên tục xa kích chương 97, thời gian quản lý đại sư mắt q u ò n thâm ngay s n g kê vin tự thuật h ạ l i david vợ mà ba người lẫn nhau liếc nhau một cái sắc mặt đều trở nên phi thường ngưng trọng nếu quả thật như hắn nói s ở tặc trên tay có được ba trăm bộ sắt thép chiến giáp vậy bọn hắn hai ngày sau hành động tuyệt đối sẽ lấy toàn quân bị diệt hạ màn kết thúc vạn hạnh vạn hạnh a nếu như không phải j a c k s o n cùng vợ mà trùng hợp nghe được nữ nhân kia nói chuyện hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi j a c k s o n trong lòng cũng là một trận hoảng sợ hắn liền vội vàng hỏi như thế nặng khôi giáp dùng nguồn năng lượng gì khu động địa lực vẫn là động lực hạt nhân k e vin nghe vậy xưng sở sau đó biểu lộ cổ quái nói nhân lực j a c k s o n j a c k s o n nghẹn họng nhìn chân chối sắt thép chiến giáp loại này cao đại thượng đồ vật thế mà dùng nhân lực khu động kia cùng thời t r ù n g cổ khôi giáp khác nhau ở chỗ nào tony sở tặc đang dở trò quỷ gì a k e vin giải thích nói sợ tạc tiên sinh nói cho chiến giáp cung cấp điện khu động phải vô cùng ổn định nguồn năng lượng trước mắt trên thế giới không có một loại nguồn năng lượng có thể thời gian dài cho chiến giáp cung cấp điện cho dù tại chiến giáp bên trong nhồi vào t in lý thùm cũng chỉ có thể khu động chừng nửa canh giờ xa xa không đạt được thực chiến yêu cầu j a c k s o n thở dài nói nói cách khác cái gọi là sắt thép chiến giáp kỳ thật chính là cái toàn phong bế hộp sát k e vin theo không kịp ý nghĩ của hắn có chút không h i ể u thấu mà nói đương nhiên là như vậy ngươi cho rằng sắt thép chiến giáp là cái gì nghe được k e vin trả lời chắc chắn j a c k s o n nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống loại này dựa vào nhân lực khu động sắt thép chiến giáp cùng trong trí nhớ thượng thiên vào b i ể n ý rồng màn khác rất xa xem ra thế giới tuyến cũng không có phát sinh lớn thay đổi nhưng dù cho như thế có thể chống đỡ được đạn xuyên giáp chiến giáp vẫn là bày ở j a c k s o n trước mặt một cửa ải khó như n g h ĩ không ra biện pháp tùy tiện hành động nhất định là có đi không về mấy người ngồi vây chung một chỗ tất cả đều túi đầu xuống trầm mặc nhóc nhăn khổ s ở chuẩn bị thời gian thật dài kết quả sở t ạ c công nghiệp trực tiếp tế ra sắt thép chiến giáp loại này đại sắc khí trực tiếp để bọn hắn hành quân lặng lẽ trầm m ặ t hồi lâu h ạ lý lên tiếng trước nhất nói ta cảm thấy nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm hẳn là từ bỏ jason c k cũng không biểu lộ thái độ quay đầu nhìn về phía david đề nghị của ngươi đâu david nói ta cũng cho rằng như vậy hiện tại chính phủ ánh mắt đều tập trung ở sở t ạ c ngân hàng cùng bọn hắn cứng đối cứng hạ tràng nhất định rất khốc liệt không bằng thừa dịp cái này cơ cướp bóc cái khác ngân hàng có lẽ có thể thu lấy được ra ngoài ý định kinh hỉ g a á p sân gật gật đầu đây cũng là cái có thể được đề nghị hắn lại nhìn về phía v ờ mã hỏi ngươi đây nói lời trong lòng ta đồng ý bọn hắn ý kiến của hai người nhưng ngươi mới là dồ kẻ tổ chức thủ lĩnh nhiệm vụ lần này đến cùng muốn hay không chấp hành nên như thế nào chấp hành còn phải nhìn ngươi ý tứ nói xong bọn họ ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía g a á p sân g a á p sân nhữ mày suy nghĩ một lát cười n h ạ t nói ta ngược lại là cảm thấy kế hoạch này có thể tiếp tục đi tới đích hắn vội vàng đưa tay ngăn cản hạ l ù nói chuyện sau đó giải thích nói d a v i d vừa rồi đề nghị cho ta một cái linh cảm cho nên kế hoạch của ta là như vậy chúng ta bốn người chia binh hai đường đầu tiên vợ b ạ o muốn đem ta dịch dung thành k â vin r á n g vẻ chui vào sở t ạ c công nghiệp ngân hàng toàn bộ như vậy ta liền có thể khoảng cách gần tiếp xúc ngân hàng kiên cố mà ba người các ngươi mang theo quạ tổ chức người phân biệt cướp bóc los angeles phía đông phía bắc phía nam ba nhà ngân hàng lớn các loại trí mạng vũ khí rộng mở dùng c h u y ệ n huyên náo càng lớn càng tốt một khi cái này ba nhà ngân hàng x ả ra chuyện sở tặc cùng chính phủ nhất định cho là chúng ta tại dương đông cách tây giả bộ công kích sở tặc ngân hàng trên thực tế lại đối cái khác lực lượng phòng thủ yếu kém ngân hàng hạ thủ một khi trong bọn họ kế đ i ệ u hồ ly sơn kia mai phục tại sở tặc ngân hàng lực lượng vũ trang nhất định sẽ bị chia cắt thành bốn bộ phận một bộ phận tiếp tục lưu thủ sở tặc ngân hàng mà đổi thành bên ngoài ba bộ phận sẽ phân biệt chạy tới ba cái phương hướng khác nhau ngân hàng cứ như vậy chúng ta bốn người đối mặt áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều chờ các ngươi đắc thủ về sau ta liền sẽ lấy đi trong kim k ố tiền mặt sau đó giết chết còn lại cương thiết chiến sĩ cuối cùng nên ngang rời đi ngân hàng cùng các ngươi t ụ hợp j a c k s o n lời vừa mới nói xong hạ lụy vội vàng nói đợi lát nữa trộm đi kim khố tiền mặt giết chết cương thiết chiến sĩ còn nên ngang rời đi đây cũng quá không thể tưởng tượng đi còn lại lời nói hạ lụy cũng không nói ra miệng nhưng nàng ý tứ rất rõ ràng chính là không tin j a c k s o n có như vậy nịch thiên năng lực mà hai người khác trên mặt biểu lộ cũng đều là ý tứ này j a c k s o n thần bị nói các ngươi quên sao ta thế nhưng có siêu năng lực người hạ lì ba người lập tức nhớ tới j a c k s o n cấp tốc tăng lên bọn hắn thương pháp c h u y ệ n kia mà lại hạ lì đã từng nói với bọn họ qua j a c k s o n có thể trong nháy mắt để đại lượng tiền mặt biến mất chẳng lẽ nói đây chính là hắn trong miệng tiền giấy năng lực suy nghĩ hồi lâu hạ lì mở miệng nói nếu như ngươi có thể bảo đảm an toàn của mình ta ủng hộ kế hoạch của ngươi david cùng vỡ mạo cũng nao h nhao gật đầu đồng ý j a c k s o n cười nói yên tâm mệnh của ta ta đương nhiên sẽ chân quý bốn người đem kế hoạch từ đầu tới đuôi trải vớt một lần tra thiếu bổ để lò xác định không sai về sau riêng phần mình bắt đầu hành động david cùng hạ lùy phụ trách tiếp tục thẩm vấn k e vin đem hành vi của hắn quen thuộc quan hệ nhân mạch toàn diện ép hỏi ra đến phòng ngừa j a c k s o n còn không có trà trộn vào đến liền trực tiếp lộ tẩy vợ mặc t á c thông báo quả tổ chức người khẩn cấp tập hợp sau đó trong đêm chế tác k e vin mặt nạ ra người thời gian cấp bách mấy người trắng đêm chưa ngủ hạ lùy cùng david một mực tại ép hỏi k e vin hành vi quen thuộc cùng quan hệ nhân mạch không bông tha một chút xíu chi tiết sau đó đem nội dung ghi chép thành sách đưa cho rát sần j a c k s o n một bên ngồi trên ghế hóa trang một bên bưng lấy sổ tay đọc chậm cũng đọc thuộc lòng toàn văn bốn người một mực bận rộn đến ngày kế tiếp giữa trưa mới đưa tất cả công việc toàn bộ hoàn thành lâu một bàn ăn bên trên bốn người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm j a c k s o n đã triệt để thay đổi bộ dáng hắn hiện tại cùng k e vin quả thực là trong một cái mô hình k h á c đi ra vì không để hắn lộ ra c h â n ngựa vợ mà tập trung tinh thần đem thuật dịch dùng kỹ nghệ phát huy đến cực hạn người bình thường bên ngoài cụ vài giờ liền có thể hoàn thành mà rát sân trên mặt siêu mỏng mặt nạ dòng dã tiêu tốn tám tiếng đến chế tác j a c k s o n sờ sờ mặt nạ trên mặt trong lòng vẫn là cảm giác có chút ngạc nhiên cái này xúc cảm cùng thật mặt cơ hồ không có khác biệt quả thực có thể lấy giả làm thật vợ b ả o đã nấu ra mắt còn thâm nàng cảm thấy mệt mỏi nói tin tưởng thủ nghệ của ta chỉ cần ngươi không chủ động tìm đường chết cho dù là k e vin cơ hữu cũng phát hiện không được mánh khỏe kỹ thuật của ngươi ta đương nhiên tin tưởng j a c k s o n mở miệng nói chuyện phát ra lại là k e vin âm thanh vợ b ả o tại cổ của hắn kết chỗ trang một đồ vật nhỏ chương ó t ể t chín mươi tám biến trang lần nút mặc tử chiến giáp hạ lì ba người đi trước quạ tổ chức hiện rồ kệ tổ chức cứ điểm thủ hạ của vợ mạo đã tập kết hoàn tất rát sân một mình ngồi lên k e vin kiểu cũ phúc đặc kiểu xa đi tới sở t ạ c công nghiệp tập đoàn tổng bộ Tổng b ộ cùng ngân hàng Angeles vào đều ở vào Los t â y lượng địa thẳng địa tắp khác o ả n g c h bất bộ bảo cấp tổng quá 5km. Kevin là tổng bộ cao cấp bảo an, vì an, là cao đồng i làm đ t ì n hồ thông cần, liền đem phòng ở mua tại phụ cận. Một phòng phụ khắc cận, liền cận. đem đ mua ở n g hồ về sau j a c k s o n xe chạy tới tổng bộ bãi đậu xe dưới đất cổng quay cửa kính xe xuống đem mặt nhô ra ngoài cửa sổ mặt hướng camera ba giây về sau mặt người phân biệt hệ thống thông qua hàng rào sắt dâng lên j a c k s o n lái vào bãi đậu xe dưới đất dừng xe ở k e vin quen thuộc ngừng vị trí bên trên hắn vừa xuống xe một chiếc kiểu mới khoa bước la rừng ở phò bên cạnh một cái khôi ngô cơ bắp manh nam cười xuống xe chào hỏi hắc kevin hắc dắt s o n một bên khuôn mặt tươi cười đón lấy một bên trong đầu lục x o á t tin tức của người này trước mắt về sau hắn tìm đến đối ứng mục tiêu người này là kevin đồng đảng hai người tại báo biển đột kích đội thời kỳ chính là đồng đội cùng năm giải nghệ về sau tuần tự đi vào sở tặc công nghiệp tập đoàn nhậm trước hai người quan hệ cá nhân phi thường tốt thường xuyên lẫn nhau đi lại trong nhà khai phái đúng j a c k s o n đi lên trước cùng hắn thân thiện nói chuyện t h ế m không có một vẻ khẩn trương cùng đình trệ đồng đảng cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi hai người vai sóng vai đi vào dưới mặt đất sân tập bắn rộng rãi sân tập bắn đã tới không ít bảo an có người tại sân tập bắn luyện thương có người ngồi ở một bên uống cà phê nói chuyện t h ế m có người tại bắt giác trong lòng chơi cất đấu biết rõ sắp lao tới một tuyến chiến trường đối mặt toàn mỹ tội phạm truy nã hàng đầu nhưng đại đa số người đều không có, có chút ó c cảm giác j a c k s o n không rõ bọn hắn mê chi tự tin nguyên nhân nơi nào là bọn hắn đã từng trên chiến trường ma luyện ra bản lĩnh vẫn là là sợ tặc vì hắn nhóm chuẩn bị sắt thép chiến giáp giáp sân cùng đồng đảng ngồi trên ghế nói chuyện phiếm chờ nửa giờ sau còn lại bảo an cũng đều đến đông đủ sợ tặc công nghiệp bảo an chủ quản đi vào sân tập bắn khả nghi chính là phía sau hắn còn đi theo một đám tay cầm súng tự động quân nhân hiện dịch giáp sân thấy cảnh này trong lòng không hiểu khẩn trương hẳn là ta bị phát hiện rồi một tiếng còi vang ba trăm tên bảo an cấp tốc tập hợp chỉnh tề đứng thành mười xếp hàng liệt mà đám kia quân nhân lại cảnh giác đem bọn hắn bao vây lại có người không hiểu hỏi chủ quản đây là ý gì chủ quản lớn tiếng nói rát sân đ o á n tờ phạm tội trong tổ chức có hiểu được thuật dịch dung người căn cứ sở tạc tiên sinh tình báo rát sân đ o á n tờ bản thân vô cùng có khả năng đã dùng thuật dịch dung thay hình đổi dạng ẩn nút tiến trong các ngươi ở giữa vừa dứt lời giống như một cái kinh lôi trong đám người nổ tung tất cả bảo an cũng bắt đầu hoảng bọn hắn quay đầu lại nhìn mình chung quanh đồng bạn trên mặt đều lộ ra hoài nghi biểu lộ rát sần trong lòng thoảng qua khẩn trương nhưng cũng vẫn là giả vờ giả v ị t những m à y bốn phía quan sát chủ quản nói tiếp mọi người yên tâm loại này thuật dịch dung lại thế nào lợi hại đơn giản chính là tại người trên mặt dán lên một tầng mặt nạ ra người cũng không phải là cái gì công nghệ cao tiếp xuống các ngươi tất cả mọi người theo thứ tự đi lên trước đứng sau lưng ta sĩ quan sẽ từng cái đối các ngươi tiến hành kiểm tra liền từ cái này một hàng bắt đầu đi nói xong hàng thứ nhất đệ nhất liệt bảo an đi ra phía trước một tên sĩ quan hướng về phía mặt của hắn dùng sức bóp bóp thấy da của đối phương bị bóp đỏ lúc này mới gật đầu thả hắn rời đi mặt người bị dùng sức bóp một chút sẽ hiện ra huyết hồng giấu nhưng mặt nạ da người vật liệu là si l i c o n vô luận ngươi ra sao dùng sức cũng sẽ không có phản ứng Hiện nhiên, sở tạc công nghiệp bên trong, cũng có người hiểu thuật dịch dung. Bảo an nhóm theo thứ tự đi lên trước khảo thí, thuận phiên hắn tình khẩn bình tĩnh nhiên Những nhân phân phương thương hướ người đi lợi giắt biểu đi cái công bên trong, cũng dung. an lên toàn cũng rất thuận lợi quá quan. Đến phiên sần lúc, hắn đè xuống trong lòng trường, lên quân sở tạc tự trước bóp bóp miệng. rất tâm tự trước. có lúc, cầm Bảo quá vị mấy đẻ lộ j a c k s o n trên mặt cũng hiện ra hai đạo hồng nhuận dấu quân nhân gật đầu nói không có vấn đề đi thôi đi trang bị nhà kho j a c k s o n mỉm cười rời đi dưới mặt đất sân tập á n vâng thuật dịch dung thật sự là lợi hại đã đến lấy giả làm thật tình trạng đừng nói bóp mặt có thể bóp ra dấu đỏ coi như cầm đao vạch phá ra mặt mặt nạ đều có thể cho ngươi chảy ra máu tươi tới j a c k s o n đã đem sở t ạ c công nghiệp địa đồ ghi t ạ c trong óc hắn đến thuận lợi tìm được trang bị nhà kho vị trí sở tặc công nghiệp trang bị nhà kho chiếm diện tích m ư ơ i vạn m hai bên trong cất giữ lấy đại lượng chủng loại phong phú tiên tiến vũ khí đã có nhiều năm trước lưu lại đến tồn kho cũng có sắp phát hướng toàn cầu các nơi sản phẩm mới hàng có sẵn căn này trong kho hàng vũ khí đầy đủ một lần phát động cỡ nhỏ chiến tranh đi vào nhà kho một châu ngóc ngách đứng vững trước mặt của kiên sâm chất đống lấy ba trăm cái dương sắt lớn nếu như không có đoán sai cái này bên trong đựng chính là sở tạc sắt thép chiến giáp sau một tiếng tất cả mọi người hoàn tất thi kiểm tra chủ quản cơ hì hì đi tới nói rất tốt mọi người tất cả đều thông qua khảo thí xem ra j a c k s o n đoạn tờ so với chúng ta tưởng tượng muốn ngu xuẩn nhiều nghe vậy ở đây bảo an tất cả đều phát ra châm t r ọ c tiếng cười j a c k s o n ha ha ha đợi đến tiếng cười dần dần lắng lại chủ quản để nhà máy nhân viên đi tới cho bọn hắn lắp đặt sắt thép chiến giáp làm hai tên nhân viên đem dương sắt lớn đem đến j a c k s o n trước mặt lúc j a c k s o n trong lòng ít nhiều có chút tiểu kích động trong này thế nhưng ỷ rồng man máy nguyên hình a mặc dù là vô hạn thấp phối bản hòng sắt mở ra bên trong một đống tinh vi hợp kim titan linh bộ kiện hai tên nhân viên tay cầm công cụ từ đôi đ ế ngoại đầu i ú p j a c k s n chiến Nửa chiến hoàn đồng thuận điện động. Jackson trước mắt màn hình tinh thể lòng giao diện phát ra một kia sáng, n mặc mở mắt một đặt trước vào giao o thép thời khởi thể phát giáp. giờ giáp lợi kia g lắp sau, ra sắt tất, giới chẳng cảnh thanh tích xuất hiện cánh tích thanh trên xuất bộ ả n Ngoại g b trên mũ giáp chứa mười mấy cao thanh hồng ngoại kameza lại mỗi cái kameza đều cùng cái khác kameza sinh ra ánh mắt trùng điệp nói cách khác cho dù có cá biệt kameza tại giao chiến bên trong bị phá hủy cụm ũ tia không ảnh hưởng chút nào người sử dụng xem xét ngoại giới tầm mắt chiến giáp lắp đặt tốt về sau chủ quản bắt đầu phân phối cho bọn hắn phát vũ khí căn cứ sở t ạ c cùng quân đội đại lao suy đoán rát sân bên này vô cùng có khả năng sử dụng phân phối m 9 9 5 đạn xuyên giáp m 1 6 s ú n g tự động đã như vậy bọn họ vũ khí nhất định phải lợi hại bên trên một cái cấp bậc sở t ạ c vì bảo an nhóm chuẩn bị chính là m 2 4 0 súng máy hạng nặng phân phối 7.62 m lại mẹt m 9 9 3 đạn xuyên giáp luận lực s á t thương muốn so 5.56 m lại m c t m 9 9 5 l ợ i hại rất nhiều 300 d u n g s i ôm súng máy hạng nặng khai hỏa nhưng i h thể đối c h n với lực lượng thuộc tính cao tới sáu mươi ba i á c sần đến nói ba trăm linh cân phụ trọng liền cùng nhiều mặc bộ y phục giống nhau nhẹ nhàng thoải mái hết t h ể chuẩn bị sẵn sàng chủ quan bắt đầu tiến hành trước khi chiến đấu động viên diễn thuyết loại này diễn thuyết nói tới nói lui đơn giản chính là vinh dự trách nhiệm gia đình một bộ này không có chút nào ý mới chờ hắn đem nói nhảm sau khi nói xong ba trăm dũng sĩ leo lên xe bọc thép rời đi nhà máy hướng ngân hàng phương hướng chạy tới hắn chuẩn bị gần đây ở công ty một lần nữa khởi động sắt thép chiến giáp kế hoạch mà xem như ba năm trước máy nguyên hình đời cũ chiến giáp đã không có được giá trị tham khảo còn không bằng sớm đóng gói bán đi quân đội đại lão liên thanh hướng tony nói lời cảm tạng sau đó đem những cái kia chơi chính này các quân quan toàn bộ mang đi chương chín mươi chín khiêu chiến bắt đầu cướp bóc liên hợp dự trữ thời gian cực nhanh lo sang e l e s bầu trời rất nhanh bị đêm tối bao phủ hôm nay là cái đặc thù thời gian lo sang e l e s đông nam bắc ba mặt thành khu muôn người đều đổ xô ra đường tràn ngập mạo hiểm cùng chủ nghĩa lãng mạn t ì n h hoài lo sang e l e s thị dân tất cả đều chạy đến tây khu tham gia náo nhiệt tối nay qua đi ước vạn phú hào tony sợ tặc cùng toàn mỹ tội phạm truy nã hàng đầu rác sân đoán tờ một tỷ đô la đánh cược sắp triển khai vì khoảng cách gần thưởng thức cái này một thị cảnh rất nhiều thị dân cùng du khách đều chạy đến tây khu ngân hàng phụ cận lớn nhỏ khách sạn tất cả đều kín người hết chỗ khách sạn ngày đó giá phòng nhất là cảnh đêm phòng giá phòng cũng như diều gặp gió các du khách tự chuẩn bị kính viễn vọng ngồi tại khách sạn trên ban công vừa ăn ăn khuya một bên chậm đợi dạng sáng đến trong túi tiền có tiền lại lo lắng vấn đề an toàn thổ hào du khách báo danh tham gia công ty du lịch ra sân khấu máy bay trực thăng viễn trình ngắm cảnh hạng mục các du khách có thể an toàn ngồi tại trên trực thăng từ trên cao thị giác quan sát trận này thế kỷ đánh cược nếu là không có tiền lại lo lắng vấn đề an toàn đều có thể ngồi đàng hoàng trong nhà xem tv tin mới cùng sở t ạ c công nghiệp có quan hệ hợp tác địa phương đài truyền hình đem toàn bộ hành trình lai、like、sở trệ ảm trận này thế kỷ đánh cược nếu là không có tiền lại không sợ chết trực tiếp đi sở t ạ c công nghiệp ngân hàng phụ cận đường đi cũng là lựa chọn tốt sự thật chứng minh loại người này còn thật nhiều ngân hàng phụ cận đường đi đã chật ních xem náo nhiệt du khách bọn họ tự chuẩn bị đèn tin giống như tiếp ứng đ ồ n g giống nhau hướng về phía cao ốc chiếu xạ g i e họ cứ việc los a n g z e lết chính phủ nhiều lần gửi công văn đi hy vọng mọi người không nên tới gần ngân hàng nhưng cái này cũng ngăn cản không nổi lo sang dơ liết thị dân nhiệt tình ngân hàng phụ cận một tòa nhà cao tầng tầng cao nhất ngay tại tổ chức c u a ngoan h tiệc tùng s ở t ạ c công nghiệp cao tầng cùng mấy vị quân đội đại lao đang ngồi ở ghế s o f a trên ghế phẩm hữu nói chuyện phiếm chuyện trò vui vẻ được chứng kiến s ở t ạ c sắt thép chiến giáp bọn họ đã sớm đem tâm đặt ở trong bụng giáp sân bọn hắn lợi hại hơn nữa thương pháp tại chuẩn cũng bất quá là huyết n ụ c chi khu người bình thường tony sắc mặt khe biến thành say đối mặt tướng quân hỏi quân đội người cũng đã bố trí tốt sao tướng quân ôm ngồi tại trên đùi hắn người mẫu cười nói ngân hàng chung quanh năm đầu quảng trường bên trong đã đóng quân ba nghìn tên quân nhân hệ i n dịch chỉ cần j a c k s o n xuất hiện bọn hắn lập tức đem mảnh khu vực này phong tỏa sau đó chúng ta liền có thể bắt rùa trong h ũ tony c ư ờ i dơ ly rượu lên một lần tính xuất động ba nghìn tên quân nhân tướng quân thật sự là hảo phách lực như j a c k s o n biết được tin tức này đoan chừng đều dọa đến không dám tới a a a a tony ngươi cái miệng này à trách không được hollywood nữ minh tinh đều thích ngươi chín giờ tối mấy chục chiếc xe bọc thép gào thét lên lái vào bãi đầu xe dưới đất ba trăm tên cương thiết chiến sĩ theo thứ tự đi xuống xe dựa theo trước đó an bài tốt kế hoạch hành động mai phục tại ngân hàng các nơi cửa vào cùng nơi hẻo lánh mà giắt sân rất may mắn bị phân phối đến kim khố phụ cận chờ đợi hơn ba giờ khoảng cách dạng sáng chỉ còn lại có m ộ ư ơ i phút đài truyền hình tin mới phỏng vấn xe lái vào bãi đầu xe dưới đất vị tia dáng người nổi bật người chủ trì xuất hiện lần nữa tại người xem trong tầm mắt chúc mọi người buổi tối tốt lành Ta h i ệ nói tại ngay tại sở tạc công nghiệp ngân hàng dưới mặt đất bắt tới phút, ta lại nghiệp dưới kim khố cổng. Khoảng cách khiêu chiến cái phiến kim ngay công ngân hàng cổng. Khoảng còn không đằng này nặng nề kim khố môn n sau ra. sở sắp mở cách chỉ khố đầu, khố xong ông kinh tránh đi cương thiết chiến sĩ cho đến hai vị ngân hàng bảo an trên thân bảo an đi đến kim khố cổng thông qua chìa khóa vân tay mật mã tam trọng nghiệm chứng về sau ngân hàng kim khố môn rốt cục mở ra một tỷ đô la bình yên vô sự chất đống tại trong kim khố bảo an rời đi về sau người chủ trì mở miệng nói ra sợ tặc tiên sinh nói là làm kim khố môn đã mở ra Giác sân đoạn t ờ nếu như ngươi còn là cái nam nhân thì tới lấy đi số tiền kia đi nếu như ngươi không dám vậy liền phóng thích hai vị minh tinh ngoan ngoan đi đồn cảnh sát tự thú đi nói xong nữ chủ trì khiêu khích so với ngón giữa kim khố phụ cận âm u nơi hẻo lánh Giác sân ánh mắt t r e o tức nhìn trước mắt một màn khoảng cách d ạ n g sáng còn có không đến năm phút đồng hồ trong ngân hàng những nhân viên khác nắm chặt thời gian rút lui rất nhanh lớn như vậy ngân hàng chỉ còn lại có mai phục trong góc ba trăm cương thiết chiến sĩ đông đông đông ngân hàng cao ốc bên ngoài đồng hồ cả điểm báo giờ nương theo lấy nặng nề tiếng chuông một tỷ đô la đánh cược khiêu chiến chính thức mở ra bởi vì đánh cược chuyện lo thang dơ lết chính phủ cùng cư dân đều đem lực chú ý tập trung đến tây khu đông khu liên hợp dự trữ bên ngoài ngân hàng trên đường cái số lượng xe chạy khách quan ngày xưa giảm mạnh lúc này năm chiếc toa hình xe trên đường phố cấp tốc hành xử sau đó xông phá ngân hàng ngoài cửa hàng rào dừng ở cửa ngân hàng người đi bên đường cùng chiếc xe còn tưởng rằng ra t a i nạn xe cộ n h o nhao dừng bước lại quan sát toa hình xe cửa xe mở ra hơn ba mươi vị che mặt người áo đen cầm vũ khí từ trong xe đi ra ô hát mi gột bọn hắn có thương mau đào mạng đám người điên này lại dám cướp bóc liên hợp dự trữ chiếc xe một cướp chân ga nhanh chóng lái rời những người đi đường cũng lớn tiếng thét chói thai vang lên chạy từ tán vợ b ạ o ngóc đầu lên nhìn xem khí phái liên hợp dự trữ ngân hàng khoe miệng vạch ra một tia cười lạnh n à n g khét ngoắc một cái một người áo đen bước nhanh đi lên trước tại ngân hàng lối thoát hiểm bên trên lắp đặt xe bốn thuốc nổ thuốc nổ lắp đặt hoàn tất đám người tranh thủ thời gian rút lui đến khoảng cách an toàn、Ấm、ẩm ẩm ba mươi giây sau cửa ngân hàng g i ấ y lên một đoá hỏa cầu khổng lồ nổ vang rung trời chấn vỡ đông khu yên tĩnh mười c m d à y ngân hàng lối thoát hiểm bị nổ tung một người cao hai người rộng lỗ hổng trong cửa ngoài cửa đều g i ấ y lên lửa cháy lừng n ự c hai tên người áo đen từ trong xe lấy ra bình chữa lửa đi lên trước dập lửa đợi thế lửa hơi yếu bớt còn lại người áo đen lập tức xông vào trong ngân hàng s i ế lưu thủ ngân hàng trực ca đêm mấy tên bảo an phát hiện người áo đen lập phanh phanh phanh. t vợ mạo vừa dứt lời hơn ba mươi người liền chia hai đội riêng phần mình bắt đầu hành động những người á o đen này đều là quạ tổ chức tinh nhuệ lực chấp hành mạnh phi thường trên đường đi giải quyết hết còn lại mấy tên bảo an vợ bảo rốt cục mang theo người đến xuống đất kim khố trước cửa quạ tổ chức nhân tài đông đúc lập tức có người á o đen ôm một nổ tẹp bục tiến lên liên tiếp cảng bắt đầu phá giải kim khố mật mã giang d ắ c một phút đồng hồ sau kim khố môn thuận lợi mở ra người á o đen nối đuôi nhau mà vào đem đ ạ i lượng tiền mặt nhét vào sớm chuẩn bị tốt trong ba lô từ bọn hắn xuất hiện tại cửa ngân hàng đến c ư p bóc thành công rời đi đám người này chỉ phí năm phút đồng hồ không đến thời gian nhưng điểm ấy thời gian đã đầy đủ đồn cảnh sát kịp phản ứng dù sao ngân hàng ra thế nhưng đồn cảnh sát phía sau đại g i a nhiều tiền ai dám động đến tiền của ngân hàng đó chính là cùng toàn thể nhân viên cảnh sát đối nghịch chương một trăm linh điệu hồ lý sơn kế hoạch khởi động lại vợ b ạ o mang theo thủ hạ đem kim khố cấp sạch không còn con túi tiền đi vào đại s ả n h ngân hàng ngoài cửa mười mấy chiếc xe cảnh sát ngổn ngang lộn s ộ n đem đường cái phá hỏng hơn mười vị cảnh sát dơ thương trốn ở phía sau xe đ e một bọn hắn bao bọc hắn quanh. vây m vị cảnh sát trưởng dùng sát lát o phong thanh gọi hàng nói, bên trong a thanh hay ta, cướp hàng nghe cho nói, bên gọi giặc c c người đã bị bao vây, r ra a gian n xuống hàng. h thủ thời gian bỏ vũ khí xuống đi ra đầu hàng. Một lát đi bỏ vũ đầu sau trong ngân hàng động tĩnh gì đều không có bọn này đ á n g chết giặc cướp cảnh sát trưởng giận mắng một tiếng chuẩn bị chỉ huy thủ hạ cương ép đánh vào lúc này từ ngân hàng nội bộ chuyển đến một tiếng vang trầm một phát gi giờ g g đạn hỏa t i ễ n treo thật dài đôi lửa từ ngân hàng chỗ cửa lớn lỗ hổng cấp tốc bay ra ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn Đạn hỏa tiện đánh tiện trúng hỏa xe cực ả cảnh n nổ thành đoàn h thước, hóa thành một đoàn thiêu đốt hỏa sát, sát tức một đốt tại mặt đất. xe cao cầu, c lập đập bị bay vài ẩm ẩm Ẩm. nóng hỏa diễm cùng sóng sung kích hỗn hợp có mẩu thủy tinh hướng bốn phía kích xạ ra ngoài đem phụ cận nhân viên cảnh sát toàn bộ đụng ngã trên mặt đất toàn thân bị mẩu thủy tinh cắt máu me đầm địa một kích thành công tất cả người áo đen đều từ trong ngân hàng lao ra ôm súng tự động đối ngã trên mặt đất cảnh sát điên cùng xạ kích cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc cốc. dày đặc đạn như ong rừng bay múa ép tới cảnh sát thở không nổi vợ mà bưng lên xuống trường áp trận phàm là muốn trốn ở trong góc thả hát thương cảnh sát tất cả đều bị nàng mười cấp thương pháp tinh chuẩn đánh chết người áo đen một đợt mạnh mẽ t h ê công trực tiếp để mấy chục tên cảnh sát tử thương hơn phân nửa còn lại cảnh sát tất cả đều trốn ở gầm xe thân thể k h ẽ run không dám phát ra một điểm âm thanh đám hôn đảng kia lại có giấc ơ ờ gờ cái này quá mẹ hắn dọa người đi này chỗ nào là giặc cướp à, quả thực chính là phần tử khủng bố bọn hắn làm cảnh sát chỉ là vì công việc cũng không phải đến chịu súng trừ phía đông liên hợp dự trữ bên ngoài ngân hàng l ọ thăng t rơ lết phía bắc cùng phía nam hai nhà ngân hàng lớn cũng trong cùng một lúc lọt vào không rõ thân phận giặc cướp tập kích giặc cướp nhân số đông đảo nghiêm trình huấn luyện trên tay càng là nắm giữ vũ khí hạng nặng đám đầu tiên xuất cảnh cảnh sát bởi vì tin tức không đối xứng trực tiếp bị cướp phỉ một đợt đuổi đi trong lúc nhất thời l ọ thăng t rơ lết đồn cảnh sát điện thoại báo cảnh sát cùng cầu cứu điện thoại sắp bị đánh nổ đồn cảnh sát lãnh đạo tiếp vào tình báo này lập tức phát hiện cái này ba cái địa phương giặc cướp hẳn là lệ thuộc vào cùng một nhóm người mà bọn hắn kêu kỹ thuật như thần thương pháp cùng cả gan làm loạn tác phong không khỏi để đồn cảnh sát lãnh đạo nhớ tới một người j a c k s o n w a l t e r vừa nghĩ đến đây đồn cảnh sát lãnh đạo lập tức quá sợ hãi chẳng lẽ nói j a c k s o n công kích sở t ạ c ngân hàng chỉ là cái nguy trang hắn chỉ là muốn hấp dẫn chính phủ cùng quân đội lực chú ý sau đó thừa cơ tập kích cái k h á c phòng bị lực lượng yếu kém ngân hàng lãnh đạo tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy khả năng này rất lớn thế là mau đem điện thoại đánh cho phụ trách chấn dư chỉ huy quân đội đại lao lúc này quân đội đại lao chính ôm người mẫu đứng tại tầng cao nhất hàng rào bên cạnh một bên thưởng thức rượu một vừa thưởng thức lo sang giơ lết c ả n h đêm quân đội thuộc hạ tiếp vào đồn cảnh sát lãnh đạo điện thoại vội vàng đi tới ghé vào lô thai hắn lặng lẽ nói nghe vậy quân đội đại lao b i ế n s ắ c cả giận nói ngươi nói cái gì thuộc hạ vẻ mặt đau khổ nhanh lên đem tình báo lặp lại một lần đại lao say c h u y ê n c h ó n g c h i n h c h ó n g lập tức bị cái này tin tức kinh người dọa cho tỉnh nếu như j a c k s o n mục tiêu không phải s ở tắc ngân hàng vậy hắn mấy ngày nay chẳng phải là bị rát sần đùa n g ị c h xoay quanh như rát sần đắc thủ về sau nên ngang rời đi Cái cùng khiến này hắn làm sao cùng bộ tướng pháp cùng quân đội cao tầng quân tầng bàn giao. đội t ư quân ngươi làm sắc là là a hai cái nữ minh tình, cười đùa o Tony rồi? rượu cái minh cười đi tới hỏi. Là là nàng Tướng uống, quân không không tình, cô ôm vẫn nữ từng tốt tạc tí đủ Mỹ. sở s mặt dị thường khó coi vừa mới tiếp vào đồn cảnh sát tình báo có ba nhóm giặc cướp phân biệt tập kích lo sang e l e s phía đông phía bắc phía nam ba nhà ngân hàng lớn cảnh sát suy đoán nhóm này giặc cướp có thể là giác sần lãnh đạo rổ kẻ tổ chức ngay vậy tony sở tặc không những không giận mà còn cười đối bên cạnh nữ minh tinh nói ta cứ nói đi cái này j a c k s o n chính là người nhát gan chột chết ngươi không phải không tin phải không bây giờ bị ta nói chúng đi nữ minh tinh nết miệng từ chối cho ý kiến tony tiếp tục tự ngạo mà nói ta thế nhưng tony sợ tạc j a c k s o n loại cặn bã này căn bản không dám ở trước mặt ta kêu gào hắn chỉ có thể ước hiếp những cái kia trên tay không có vũ khí phổ thông thương nhân thôi p h ầ m một ngụm rượu ngon tony tâm tình trở nên phi thường mỹ hảo đến n ỗ i j a c k s o n có thể hay không đối sợ tạc ngân hàng đ ộ n g thủ với hắn mà nói khác biệt cũng không lớn j a c k s o n d á m đến kia đó là một con đường chết tony sợ tặc cái tên này chắc chắn lần nữa hỏa lửa toàn lưới sợ tặc công nghiệp tập đoàn uy dành cũng sẽ nước lên thì t h u y lên thuận tiện kéo lớp mười sóng giá cổ phiếu nếu như j a c k s o n không d á m tới đó chính là sợ hắn công ty cùng cá nhân hắn danh vọng cũng sẽ có điều tăng lên vô luận kết quả như thế nào sợ tặc cái này đơn chuyện làm ăn đều là kiếm b u ồ n không lỗ cho nên dù là quân đội đại lao đã gấp đổ mồ hôi tony y nguyên mặt mỉm cười một bộ mây trôi nước chạy bộ dáng sơ tác cảnh sát lực lượng rất suy yếu căn bản đấu không lại rắt sần ta muốn đem quân đội người toàn bộ mang đi đại lão lo lắng nói đúng nếu rắt sần mục tiêu không phải sở tăng ngân hàng ngươi kêu ba trăm tên cương thiết chiến sĩ liền không có đất d ụ ú p võ không bằng đem bọn hắn tạm thời cho ta mượn đi tony uống một chén rượu nhàn nhạt cười nói đương nhiên là có thể bất quá ta lo lắng rắt sần lần hành động này nhưng thật ra là kế điệu hổ l y sơn cho nên cương thiết chiến sĩ ngươi chỉ có thể mang đi một nửa điệu hổ l y sơn quân đội đại lão suy nghĩ một chút nói khả năng này cũng không phải là không có nhưng vi thường tiểu j a c k s o n rộ kẻ tổ chức nhân thủ khan hiếm mà kêu ba đợt giặc cướp chung vào một chỗ đã tiếp cận trăm người quy mô coi như j a c k s o n còn có còn lại binh lực hẳn là cũng sẽ không vượt qua năm mươi người chút nhân số này liền nghĩ tập kích s ở t ạ c ngân hàng chẳng phải là muốn chết tony hồi đáp ngươi nói có đạo lý nhưng dù là chỉ có một phần trăm xác suất ta cũng không thể b u ô n g lòng cảnh giác cái này không chỉ quan hệ đến trong kim khố một tỷ đô la càng quan hệ đến s ở t ạ c công nghiệp hy vọng tướng quân nói vậy được rồi nhưng sắt thép binh sĩ ta muốn dẫn đi hai trăm người đồng thời ta sẽ lưu lại năm trăm tên quân nhân cho ngươi bọn họ khác giúp đỡ không bên trên phong tỏa con đường không để r ắ t sần đào tẩu là một tay hào thủ tony cười nói vậy được rồi nói xong hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho bảo an chủ quản sợ tạc đối sắt thép chiến giáp lòng tin mười phần hắn đem cương thiết chiến sĩ mượn đi hơn phân nửa cho tướng quân một mặt là để tướng quân thiếu hắn một cái ân tình ngày sau tại quân bị mua sắm lúc có thể giúp hắn nói chuyện một mặt khác một khi sắt thép chiến giáp thuận lợi tiêu diệt g i ặ c cướp hắn cũng có thể coi đây là thời cơ đem cái này ba trăm bộ sắc báo phế sắt thép chiến giáp bán cho quân đội không công kiếm hắn vài ước đô la bởi vì rắt sân chuyện để tony lần nữa nhìn thấy sắt thép chiến giáp trên chiến trường l ưu việt tính chương một trăm lẻ một thân phận bại lộ mục tiêu kim cố c bốn thuốc nổ cùng tờ giờ gờ đạn hỏa tiễn tiếng vang tại đen nhánh đêm khuya yên tĩnh truyền bá tương đương xa xa tới tây khu dân chúng đều có thể nghe thấy đậu xanh kia là tiếng nổ sao tựa như là ai chẳng lẽ nói rắt sần đây là tại dương đông cách tây ngay tại quần chúng vây xem một mặt ngu người thời điểm tiêm phục tại đám người cùng đầu đường cuối ngõ t h ư ở n g phục quân nhân nhao nhao tiếp vào thông báo chạy tới cái khác ba cái khu ngân hàng quân lệnh như núi không thể bị dở dang những quân nhân tranh thủ thời gian chạy về phía rừng ở ven đường ngụy trang thành xe bình thường xe cho quân đội sau đó đạp mạnh chân ga hướng mục đích lao vùng vụt quân nhân vừa đi đám người số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều quần chúng vây xem chính là lại ngu xuẩn trì đội cũng đều rõ ràng vừa rồi đứng tại bên cạnh mình người rõ ràng đều là thường p h ụ đầu tiên là tiếng nổ vang lên sau có quân nhân rút lui j a c k s o n dương đông kích tây tập kích cái khác ngân hàng nôn luận dường như được chứng minh ngay tại quần chúng nghị luận ở mỹ thời điểm người nữ chủ trì mau chạy ra đ â y cứu tràng chúng ta vừa mới nhận được tin tức mới nhất có ba đợt giặc cướp tập kích los angeles ba nhà ngân hàng cảnh sát hoài nghi là j a c k s o n thủ hạ gây nên sự thật chứng minh j a c k s o n không phải ngu xuẩn hắn biết sở tặc ngân hàng là đầm rồng hang hổ cho nên e ngại lùi bước trong mắt của ta cuộc khiêu chiến này đã hạ màn kết thúc s ở t ạ c tiên sinh toàn thắng ba trăm tên cương thiết chiến sĩ chính mai phục tại s ở t ạ c trong ngân hàng chờ đợi j a c k s o n xuất hiện lúc này s ắ t thép chiến giáp máy bộ đàm bỗng nhiên vang lên bảo an chủ quản âm thanh truyền đến tình huống có biến j a c k s o n tại lo sang e l e s địa phương khác xuất hiện s ở t ạ c tiên sinh ra lệnh cho chúng ta đi chi viện một đội hai đội ba đội bốn đội nhanh đi bãi đầu xe dưới đất cùng quân đội bộ đội tụ hợp năm đội sáu đội tiếp tục lấy kim khố làm trung tâm nghiêm phòng tự thủ phòng ngừa rát sần thừa cơ mà vào rát sần mặt lộ vẻ cười lạnh x đội, đội, đội đội, đội đội, đội nhận được mệnh lệnh bốn tiểu đội tổng cộng hai trăm l i n tên cương thiết chiến sĩ ăn mặc nặng nề trên giáp đi đến bãi đậu xe dưới đất chống trải khu tập hợp mấy phút đồng hồ sau mấy chục chiếc xe bọc thép lái vào bãi đỗ xe chở hai trăm tên cương thiết chiến sĩ chạy tới Los Angeles l ba khu bị cướp ngân hàng chống trải dưới mặt đất kim khố chỉ còn lại có năm đội sáu đội số một trăm người biết được giáp sân dương đông kích tây cướp bóc cái khác ngân hàng còn lại cương thiết chiến sĩ đều cho r ằ n g sợ tặc ngân hàng an toàn bởi vậy trở nên có chút b u n g lòng cảnh giác bọn hắn núp ở chiến g i á c bên trong mấy giờ lại oi bức lại tẻ nhạt liền có người bắt đầu tán dốc với nhau còn có người chơi lên nghe ấm đoán người trò chơi nhỏ giáp sân im lặng mặc ở trong lòng tính toán xe bọc thép rời đi thời gian ước chừng qua mấy chục phút về sau hắn cảm thấy là thời điểm bắt đầu hành động j a á p s o n đứng người lên rời đi âm u nơi hẻo lánh hướng kim khố phương hướng đi đến chiến giáp tiếng kim loại va chạm lập tức gây nên những người khác chú ý ha ha huynh đệ người muốn đi đâu sẽ không muốn đi toa lê ta cái này chiến giáp không có người hỗ trợ chúng ta là không giải được ngươi liền tạm thời tiểu tại trên c u n đi các vị chiến sĩ cười lên ha hả j a á p s o n cũng lờ đi bọn hắn tiếp tục hướng kim khố phương hướng đi đến lại một lát sau có người phát giác được không thích hợp dừng lại nơi đó là kim cố ngươi không thể đi vào nghe vậy j a c k s o n không chỉ không giảm tốc độ ngược lại phát lực chạy như điên nhìn xem bước đi như bay j a c k s o n tất cả cương thiết chiến sĩ đều mắt trợn tròn làm trước báo biển đột kích đội một viên bọn họ thể năng lực lượng kỹ xảo đã bắt đầu chạm đến nhân loại bình thường cực hạn có thể cho dù như thế ba trăm cân phụ trọng đối bọn hắn đến nói vẫn là gánh nặng rất lớn bởi vậy bọn hắn chỉ có thể đứng vững chậm chạp đi lại nếu là nóng vội chạy chậm cái mấy trăm mét liền sẽ mệt mọi thở h ư n g nhưng trước mắt này người thế mà tại lấy trăm mét bắn vọt tốc độ phi nước đại nặng ba trăm cân phụ trọng với hắn mà nói như không vật gì dừng lại không phải vậy ta liền nổ súng mau thả hạ thương hắn là đồng bạn của chúng ta hắn có lẽ là muốn nhìn một chút một tỷ tiền mặt đi ngay tại các chiến sĩ tranh luận thời điểm giáp sân đột ngột rơi quay đầu lại bóp súng máy hạng nặng cỏ súng c ố c c ố c c ố c c ố c c ố c cộc màu da cam vỏ đạn không ngừng từ trong nòng súng bị ném ra ngoài rơi trên mặt đất phát ra tiết tấu nhẹ nhàng tiếng leng j a c k s o n thương pháp mặc dù chỉ có t ă n g cấp không có cách nào làm được một bên chạy còn vừa có thể bách phát bách chúng nhưng từ nòng súng bên trong bắn ra đạn xuyên giáp đại bộ phận vẫn là chuẩn xác đánh t r ú n g sắt thép chiến giáp yếu ớt nhất cái cổ bộ vị a mấy giây về sau năm sáu tên bảo an bị đánh xuyên chỗ cổ bọc thép mới ngã xuống đất máu tươi dần dần xâm nhiễm mặt đất xít hắn là rát sần người nổ súng bắn mở hắn đừng để hắn tới gần kim khố trông thấy đã từng chiến hữu bị người giết hại cương thiết chiến sĩ、si、rốt cục kịp phản ứng phẫn nộ gào thét hướng rát sần xa kích Cốc, cốc, cốc. Cốc, cốc, cốc. Mấy trăm t ê n cương t h i i ế t c h ế n sĩ s bóp ú n g máy h ạ ngày nặng có súng, đạn như mưa to giống nhau tới. Jackson quay đầu lại ra sức phi nước đại, mặc có sức cho đập đầu đại, lại phi mưa quay ra to tới. đ ặ chiến đạn đ xuyên n giáp á vào sát thép h c giáp Những chiến bên trên.、Những、này chiến sĩ thương pháp kém xa j a c k s o n húng chi bọn hắn là thông qua nón an toàn nội bộ màn hình để phán đoán phương vị bởi vì trì h o á n các loại vấn đề khẳng định sẽ sinh ra không nhỏ sai sót cái này cũng dẫn đến đại đa số đạn xuyên giáp đều đánh trật chỉ có chút ít đạn đánh trúng j a c k s o n phía sau lưng nhưng trừ giáp ngực cùng đầu giáp bên ngoài giáp lưng là sắt thép chiến giáp kiên cố nhất bộ vị các chiến sĩ lại không thể làm được chuẩn xác đem đạn đánh c h ú n g cùng một cái vị trí bởi vậy những này như ong r ừ n g bay múa đạn xuyên giáp xem ra thế tới hung hăng trên thực tế đôi g i á p sần lực sắt thương cơ h ộ i là không không thể không nói sợ tặc công nghiệp sản phẩm dùng chính là t h u ậ n tay nhìn cách đó không xa kim khố i á p sần trái tim kích động phanh phanh t r ự c nhảy một tỷ tiền mặt ta đến rồi trong kim khố camera liên tiếp lấy bên ngoài ngân hàng mặt màn hình lớn lại thời gian thực chuyển đến trên internet ngân hàng lầu dưới quần chúng vây xem vốn cho rằng tối nay không có trò hay nhìn đang chuẩn bị thành thành thật thật về nhà lúc nghỉ ngơi màn hình lớn bên trong đ ố n g nhiên thoát ra một vị người mặc đen nhanh chiến giáp cương thiết chiến sĩ cái này mẹ nấu là cái gì hollywood đặc hiệu điện ảnh sao quần chúng vây xem nhao nhao dừng bước lại chứng to mắt nhìn chằm chằm cao ốc cạnh ngoài màn hình chỉ thấy vị kia cương thiết chiến sĩ chạy trước chạy trước đ ố n g nhiên dừng lại hướng về phía ca mê ra làm ra một cái ngón giữa người này tốt mẹ nấu p h á c lối vô luận là chiếc máy vi tính vẫn là hiện trường quần chúng trong lòng đều toát ra ý nghĩ như vậy một giây sau cương thiết chiến sĩ giơ lên súng máy hạng nặng một trận bắn phá đem ca mê ra đánh thành mảnh vỡ tín hiệu nguyên gián đoạn màn hình lớn cùng t v máy vi tính hình tượng trong nháy mắt biến thành một mảnh bông tuyết phát ra sàn sạt â m thanh n ố c trệ một lát sau tất cả mọi người nghĩ đến cái gì trở nên hưng phấn kích động lên chương một trăm linh hai nạp tiền thành công mua siêu năng lực dám tiến vào sở t ạ c ngân hàng kim khố còn hướng về phía ca mê ra so n g ọ g i ữ a cuối cùng đem ca mê ra làm hỏng người này hiển nhiên không phải sợ tạc thủ hạ bảo an hơi có đầu góc người lập tức liền có thể nghĩ đến người này hẳn là thủ hạ của j a c k s o n vô cùng có có khả năng chính là j a c k s o n bản thân nghĩ rõ ràng điểm này ngân hàng lầu dưới quần chúng v â y xem cùng ngồi tại máy tính trước tv xem tiết mục người xem tất cả đều s ô i chào a c k s o n đ o á n tờ thật đến rồi đang cùng nữ minh tinh anh anh em em tony sợ tạc rất nhanh đạt được tin tức này biết được hư hư thực thực j a c k s o n người thế mà lẫn vào hắn tinh thiêu tế tuyển bảo an đội ngũ sau đó mặc vào hắn sắt thép c h i ế n giáp tại người â n hàng của hắn trong kim khố đoạn tiền của hắn. Tony mặt chỉ một thoáng tức giận đến xanh、xám. Nhìn xem mấy vị kia nữ minh tinh mang theo châm chọc nụ khố chỉ theo của của tức châm kia mặt một kim xám. xem mấy vị chọc Tony tím mặt, t giận lập ứ cái phóng chủ an quản, tới bảo an chủ quảng, kéo lấy cổ lấy o của hắn n quát. g ư ơ cái này ngủ xuân phế vật ta không phải nói với ngươi j a c k s o n có khả năng lợi dụng thuật dịch dùng biến trang trà trộn vào bảo an đội ngũ vì cái gì ngươi không có đi kiểm tra chủ quản rất oan uổng hắn rõ ràng đã dựa theo s ở tạc yêu cầu đối tất cả bảo an nhân viên tiến hành qua kiểm tra về phần tại sao không có kiểm tra đi ra chỉ có thể nói rõ rát s ầ n thuật dịch dung thật cao minh tony giờ phút này ngay tại nổi nóng nếu như hắn dám đem những tâm lý này lời nói toàn nói hết ra không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa tony dưới cơn nóng giận đoán chừng buổi sáng ngày mai hắn liền phải đi công ty thu dọn đồ đạc rời đi chủ quản nói thế nào cũng tại trước trên trận dốc sức làm mười mấy năm điểm ấy giác ngộ vẫn phải có hắn lập tức đem tất cả sai lầm nắm vào trên người mình sợ t ắ c tiên sinh hết thể đều là lỗi của ta phi thường thật có lỗi tony hai mắt tràn đầy tơ máu nhưng hắn cũng không có mất lý trí hắn hiểu được chuyện này sai không ở chủ quản cũng không tại chính hắn chỉ có thể nói j a c k s o n cái này cầu vật quá g à o hoạt so với j a c k s o n lẫn vào bảo an đội ngũ tony càng thêm để ý hắn cùng công ty danh vọng cùng ngày mai buổi sáng tv tin mới cái này ngu xuẩn sai lầm là không g ạ t được biện pháp duy nhất chính là để một người chủ động gánh chịu sai lầm để tony cùng công ty có thể từ vũng bùn bên trong đi ra chỉ lo thân mình thấy chủ quản như thế thức thời tony trong lòng rất là trấn an hắn hung dữ đem chủ quản đẩy ngã trên mặt đất sau đó nổi giận nói lập tức liên hệ hậu bị bộ đội cùng quân đội nếu j a c k s o n muốn tìm cái chết vậy ta liền thành toàn hắn được rồi ta lập tức đi làm chủ quản lộn nào h rời đi tranh thủ thời gian đánh điện thoại liên lạc sở t ạ c công nghiệp tổng bộ ngân hàng kim cố a c k s o n đem ca mê ra phá hủy về sau chạy vội chạy hướng cách đó không xa đô la mỹ núi cánh tay chạm đến đô la về sau hắn lập tức ấn mở hệ thống màn sáng điểm tích lũy năm nghìn tám trăm năm mươi điểm có thể nạp tiền điểm tích lũy một trăm nghìn điểm rát sân nạp tiền một n g á y mắt to lớn đô la mỹ núi biến mất không thấy gì nữa đinh nạp tiền thành công còn thừa điểm tích lũy một trăm linh năm nghìn tám trăm năm mươi điểm một tỷ đô la tới sổ rát sần trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất hắn lập tức ấ n mở hệ thống thương thành mua siêu năng lực đến nỗi mua gì siêu năng lực hắn trước đó sớm đã có quyết đoán đinh phải t r ă n g tốn hao một trăm nghìn điểm tích lũy mua siêu năng lực năng lượng hấp thu một cấp là đinh mua thành công còn thừa điểm tích lũy năm nghìn tám trăm năm mươi điểm một giây sau thực cốt kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân rát sần trong nháy mắt ngã trên mặt đất vẻ mặt dữ thợn bờ môi trắng bệnh toàn thân trên dưới không chỉ run r u dậy tại hắn nhìn không thấy thế giới vi mô bên trong hắn tổ hợp gen ngay tại phát sinh thay đổi ngay tại lúc đó siêu năng lực công năng cùng phương pháp sử dụng cũng rót vào tiến trong óc của hắn thời gian qua thật lâu trong kim khố không hề có một chút thanh âm chuyển ra cầm thương chờ đợi ở bên ngoài cương thiết chiến sĩ rốt cục hơi không kiên nhẫn có hai người lặng lẽ hướng kim khố dò xét liếc mắt một cái lớn như vậy kim khố trống rỗng trông chất như núi đô la thình lình biến mất không còn tam tích chỉ còn lại có cái kia hư hư thực thực r ắ t sần cương thiết chiến sĩ ngã trên mặt đất không n ú c đ í c h xít liều chết xem xét cương thiết chiến sĩ chừng to mắt miệng bên trong toát ra một câu như vậy người đứng phía sau lập tức ấp liền vội vàng hỏi ngươi thấy cái gì rồi chiến sĩ hồi đáp thiền không gặp cái gì tất cả mọi người đều thất kinh trận mắt hốt mộn tiền không có kia nhiệm vụ của bọn hắn liền thất bại tony đáp ứng kia mười vạn đô la ban thưởng tám chín phần mười cũng phải ngâm nước nóng có người vội vàng hỏi kia kia người khác đâu chiến sĩ trả lời ngã trên mặt đất không biết sống hay chết nghe vậy đám người tất cả đều mặt lộ vẻ khó xử sự tình phát triển triệt để vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết làm sao bây giờ cũng không thể làm chờ xem muốn không chúng ta vào xem nhìn xem nhìn xem liền xong đời sợ hàng sợ cái gì người kia đã chết rồi vạn nhất hắn không chết nhảy ra đem chúng ta đều thỉnh thịch làm sao bây giờ hắn vừa rồi đáng sợ thương pháp các ngươi cũng không phải không biết đến cương thiết chiến sĩ tranh nửa ngày cũng không có tranh ra cái kết luận cuối cùng chỉ có thể phân ra hai nhóm đội ngũ một nhóm đi vào xem xét mặt khác một nhóm tiếp tục canh giữ ở cổng không sợ chết dũng sĩ mãi mãi cũng là phe thiểu số có can đảm đi vào kim khố cương thiết chiến sĩ có không đến bốn mươi người bọn hắn trước bước chân nhẹ nhàng đem đầu tham tiến vào thấy r á c sần thật nằm trên mặt đất về sau mới chậm rãi đi tới kim khố. kim khố an tính đáng sợ chỉ có tiếng kim loại va chạm hồi âm theo khoảng cách càng ngày càng gần bọn họ cái chán đổ mồ hôi toát ra vô ý thức ôm chặt trong tay súng máy hạng nặng đây là duy nhất có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác cả an toàn đồ vật ba mươi mấy người dơ súng máy thời khắc nhắm chuẩn xa xa thi thể một khi có động tính gì trước tiên đem hắn đánh thành cái sàng lại nói có thể để bọn hắn ngoài ý muốn chính là người này giống như thật chết rồi bọn hắn đi thẳng đến trước mặt người kia đều không có động tính chút nào thay đổi nhân thể tổ hợp g e n rót vào cực lớn dung lượng tri thức đây đối với giác sần đến nói tương đương với một lần triệt triệt để để chúng sinh lúc này thân thể của kiệt sâm cùng đại não liền ở vào khởi động máy khởi động lại trạng thái xác nhận người kia thật sau khi chết bọn họ đem những người còn lại gọi tiền đến bắt đầu nghiên cứu lên kim khố tới cái gọi là kim khố nhưng thật ra là một cái to lớn phong bế sắc kho vật liệu dùng chính là trên thị trường cứng rắn nhất kim loại vì tuyệt đối an toàn tony sở tắc càng là phát rồ đem kim khố sáu mặt chế tạo thành một trăm hai mươi cm dày loại cường độ này cùng độ dày kim khố đừng nói tiết kiệm tiền chính là dùng để làm tận thế an toàn phòng đều dư xài cương thiết chiến sĩ chăm mối vẫn không có cách giải một tỷ đô la tiền mặt nặng đến mấy chục tấn đừng nói là một người bình thường chính là để cho một khung c ỡ nhỏ máy bay trực thăng đều không trở đi có thể chuyện ly kỳ như vậy chính là phát sinh nặng mười tấn tiền mặt tại hơn một trăm người dưới mỹ mắt tại như thế an toàn trong kim khố biến mất không thấy gì nữa lại chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ kiến thức rộng rãi cương thiết chiến sĩ cũng có chút không nghĩ ra chuyện phát triển đến một bước này đã vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ chỉ có thể gọi điện thoại hướng ra phía ngoài cầu viện lúc này Nã trên mặt đây ấ hấp t tử mắt Trước thu. t bị nghĩ lầm tử vong Jackson, đồng nhiên mở hai mắt ra. 103, năng lượng hấp thu. Núi hai h lầm mở ra. là j a c k s o n sau khi trùng sinh trong đầu tung ra ý nghĩ đầu tiên phát ra đói tín hiệu cũng không phải là hắn dạ dày mà là j a c k s o n toàn thân trên dưới tổng cộng bảy tám c h ụ c ước tế bào những này tế bào nhóm giống như đều sống giống như từng cái nhảy ra hướng về phía hắn hét lên ta thật đói a ta cần năng lượng bảy tám c h ụ c ước cái tiểu nhân l i ễ u dịu tiếng nói đem rát sần triệt để bừng tỉnh hắn đột nhiên mở mắt cương thiết chiến sĩ nhóm đang cùng bảo an chủ quản trò chuyện đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho hắn nhưng vào lúc này c ô kia đã ngã xuống đất bỏ mình thi thể bỗng nhiên lại đứng lên các chiến sĩ thân thể run lên kém chút dọa nước tiểu cái này mẹ nấu là không chết vẫn là s á t chết vùng dậy a nếu như là không chết lời nói người này là không phải người ngu mấy chục người đều xử ở trước mặt hắn nửa ngày hắn thế mà nằm dạp trên mặt đất ngủ nổ súng nhanh nổ súng bắn chết hắn trong kinh hoàng tất cả cương tiết h chiến sĩ một bên triệt thoái phía sau một bên g ơ lên trong tay súng máy hạng nặng hướng về phía giáp sần khai hỏa cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc cốc. mấy chục ra súng máy hạng nặng đồng thời phun ra ngọn lửa bảy sáu hai lại m ẹ t đạn xuyên giáp như là kín không kẽ hở mưa to đập nện tại giáp sần sắt thép chiến giáp bên trên mười mấy mét khoảng cách bị như thế dày đặc dòng lũ sắt thép bắn chúng sắt thép chiến giáp cấp tốc bắt đầu sụp đổ tinh vi linh bộ kiện đẩy trời bay t ứ tung chiến giáp bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ g á p sần thân thể rốt cục lộ ra cương thiết chiến sĩ nhóm vui mừng quá đỗi bóp cỏ ngón tay n ắ m quá chặt chẽ mặc kệ ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái tại mấy chục da súng máy hạng nặng cùng đạn xuyên giáp liên tục xạ kích d ư ớ i đều không thể nào sống được coi như ngươi là gỗ t i ể u lạ cũng giống vậy nhưng mà để bọn hắn hoảng sợ một màn xuất hiện có thể nhẹ nhõm đánh xuyên hai mươi m lại mẹt thép tấm đạn xuyên giáp đánh vào người kia trên thân về sau huyết nhục văng tung tóe tràng diện cũng chưa từng xuất hiện đạ tại tiếp xúc đến giáp sần một nháy mắt giống như mất đi tất cả năng lượng vô lực rơi vào trên mặt đất một viên đạn như thế một trăm phát đạn như thế một nghìn phát đạn cũng là như thế tại tất cả mọi người nhìn không thấy thế giới vi mô bên trong mang theo mạnh mẽ động năng đạn tiếp xúc đến rắt sần một nháy mắt thân thể lập tức đem những này động năng một tia không dư thừa hấp thu sau đó chứa đựng tại vài tỷ trong tế bào đối với cương thiết chiến sĩ nhóm đến nói bọn họ đây là tại nổ súng giết người nhưng đối với rắt sần vài tỷ tế bào đến nói đây là bọn hắn ăn cơm thời gian nương theo lấy một cố năng lượng cường đại bị rót vào trong tế bào thân thể của kiệt sâm một trận tê dại chua thoải mái hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có vui vẻ cảm giác cùng phong phú cảm giác loại cảm giác này thật giống như bên người vây quanh một đám thanh thuần xinh đẹp mỹ thiếu nữ đang cho hắn làm massage lại hình như một cái cực độ hư nhược người nuốt vào một viên đại lực hoàn trong nháy mắt biến thành cơ bắp bánh nam có thể bất kể như thế nào hình dung đều không thể đem loại kia vui vẻ cảm giác cùng phong phú cảm giác hoàn mỹ biểu đạt ra tới j a c k s o n dứt khoát không đi suy nghĩ nhắm mắt lại hào hào hưởng thụ ngừng nhanh dừng lại có một vị cương thiết chiến sĩ phát hiện không hợp lý tranh thủ thời gian mệnh lệnh ngừng bắn tiếng súng dừng lại trải rộng r á c sần toàn thân đạn như mưa rơi giống nhau sàn sạt rơi xuống trên mặt đất r á c sần đang sảng khoai đây hết thẻ đều đình chỉ hắn mở to mắt nghi ngờ hỏi các ngươi hết đạn sao ta chỗ này còn có nói xong hắn đem sau lưng hộp đạn cho nem tới cương thiết chiến sĩ nhóm trợn mắt h ố t mồm nội tâm kinh hai đã vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả bọn họ chỉ có thể giống đồ đần giống nhau chừng to mắt ngơ ngác nhìn rát sần có quỷ a không biết người nào hô to một câu đem còn lại cương thiết chiến sĩ tất cả đều bừng tỉnh tất cả mọi người gào thét hướng kim khố ngoài cửa chạy tới quá quỳ dị quá khủng bố sống mấy chục năm bọn họ từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy loại tình huống này thượng đế nha ta không phải đang nằm mơ chứ nếu như làm ngộng n g i tranh thủ thời gian để ta tỉnh dậy đi nhìn xem hốt hoảng chạy trốn cương thiết chiến sĩ rát sần vui tươi hớn hở cười một tiếng hắn đem trên người chiến giáp mảnh vỡ hủy đi sau đó hoạt động một chút tứ chi kia nhìn chằm cương thiết chiến sĩ tinh hồng ánh mắt giống như đói sói hoang để mắt tới một đám con c ự u nhỏ hừ siêu năng lực vừa mới đắc thủ còn có chút không thuần t h ủ vừa vặn bắt các ngươi những này chuột bạch tới thử nghiệm một chút j a c k s o n hơi chuyển động ý nghĩ một chút chân tế bào lập tức đem năng lượng cống hiến ra đến tập trung ở lòng bàn chân hắn chân phải nhẹ dẫm cả người lập tức bị đẩy lùi đứng dậy ẩm j a c k s o n tại chỗ phi thăng đầu t r ù n g điệp đụng vào kim khố đỉnh chót sau đó lấy tốc độ nhanh hơn từ không trung rơi xuống tiếng vang qua đi một trăm hai mươi cm dãy kim khố xuất hiện một nửa hình tròn hình đũ cục j a c k s o n sơ sơ đầu trong lòng nghĩ may mắn vừa mới va chạm sinh ra động năng bị thân thể hấp thu nếu không vừa rồi kiên một chút liền có thể để đầu của hắn tử giống dưa hấu giống nhau nổ tung thành mảnh vỡ năng lượng nhiều lắm được khống chế ít hơn nữa một điểm lần này j a c k s o n lựa chọn giảm bớt lòng bản chân năng lượng đồng thời khống chế tốt phát lực phương hướng chân phải hướng về sau mánh trừng kim cố mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái thật sầu giấu mà j a c k s o n giống như bị lắp đặt dọc kẹt máy phát s ạ cấp tốc hướng về phía trước liền sông ra ngoài một bộ phận cương thiết chiến sĩ còn không có chạy ra kim khố liền cảm giác bên cạnh một trận cuồng phong thổi qua một giây sau cái tia nam nhân đáng sợ liền đã đứng tại kim khố cổng ác ma đi chết đi bị ngăn cửa cương thiết chiến sĩ nhóm gào thét ôm súng máy hạng nặng hướng phía j a c k s o n b ắ n phá j a c k s o n giang hai cánh tay hưng phấn hô lớn tới đi tới đi ta vừa ăn ba phần no bụng lại nhiều cho ta một điểm đi c ố c c ố c cộc c ố c c ố c cộc dây đặc đạn bắn tới trên người hắn vừa rồi kia một màn kinh khủng lần nữa phát sinh tất cả đạn xuyên giáp tại tiếp xúc đến thân thể một nháy mắt tất cả đều mất đi năng lượng nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất cương thiết chiến sĩ nhóm mỗi người chỉ đem năm trăm phát đạn xuyên giáp sau lưng hộp đạn rất nhanh liền bị đánh hụt bọn hắn đành phải đem súng máy hạng nặng xem như côn sắt ôm ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt nam nhân lúc này j a c k s o n cũng vẹn vẹn ăn năm phần no bụng hắn nhìn xem cương thiết chiến sĩ nhóm khoe miệng lộ ra máu lạnh mỉm cười các ngươi đánh xong phía dưới nên đến ta nói xong hắn nhất tâm nhị dụng một bên bên phải q u y n ngưng tụ đại lượng năng lượng đồng thời lại tại chân phải bàn chân rót vào chút ít năng lượng bước chân điểm nhẹ hắn cả người bay ra ngoài nắm tay phải trùng điệp đánh vào một tên cương thiết chiến sĩ giáp ngực bên trên keng một tiếng c h ó i t hai kim loại tiếng nổ tung vang lên chiến giáp cứng rắn nhất giáp ngực bộ vị bị trực tiếp đánh xuyên qua cho rát sần s ú c cảm nhưng thật giống như xuyên phá một tấm tờ giấy mỏng giống nhau nắm tay phải còn lại năng lượng còn có rất nhiều nắm đấm nhẹ nhom xuyên thấu cương thiết chiến sĩ ngực một đôi đấm máu nắm đấm từ chiến giáp phần lưng trôi ra tên kia cương thiết chiến sĩ miệm đầy máu tươi hai mắt trợn tròn một đầu hoạt bát sinh mệnh cứ thế biến mất j a c k s o n đem cánh tay phải rút ra lắc lắc máu tươi hài lòng ngửa mặt lên trời cười to loại cảm giác này thực tế là quá thoải mái chương một trăm linh bốn rời đi kim khố cứng rắn xe bọc thép nói xong j a c k s o n biến quyền t h à n h trảo nào h về phía bên cạnh một người khác móng phải gắt gao chế trụ sắt thép mũ giáp sau đó tại trên năm căn ngón tay tập hợp năng lượng kiên cố mũ giáp không chịu nổi gánh nặng chậm rãi bắt đầu biến hình thu nhỏ cuối cùng bị bót nghiến bót nát đúng đầu người nọ sọ trực tiếp nổ tung sên xe thót hỗn hợp có máu tươi từ khôi giáp tổn hại khe hở bên trong chạy ra liên sát hai người về sau cương thiết chiến sĩ nhóm cuối cùng chống cự cảm xúc bị triệt để đánh tan bọn hắn cảm xúc sụp đổ ném đi súng máy hạng nặng q ị khóc sói gào hướng kim khố ngoài cửa chạy tới có thể dắt sần sát ý đã lên há có thể thả bọn họ đi động tác của hắn tấn manh quỷ mị không có chút nào dây dưa dài dòng giết người xong lại nào về phía một người khác giết hết trong kim khố người lại giết chạy đến bãi đ ậ xe dưới đất bên trong người tiếng kim loại va chạm tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết từng tiếng lọt vào t a i ngắn ngủi năm phút đồng hồ bãi đ ầ u xe dưới đất cũng chỉ còn lại có hắn một người sống nơi này đã thành núi thây biển máu so phim kinh dị bên trong tràng cảnh còn muốn huyết tinh rát sần toàn thân thấm đầy máu tơi ư cùng thịt nát trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn hắn dạo bước tại trong thi thể ở giữa giống như ngục huyết ma thần đồng dạng đinh đánh giết chín mươi chín tên giải nghệ q u â n nhân thu hoạch được chín nghìn chín trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ mười một nghìn một trăm bảy mươi mười hai nghìn đinh ác nhân đồng đảng vợ mạo đánh giết 41 t ê n cảnh sát bảo an thu hoạch được 4.100 điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 1 5 2 7 ư ơ i 0 ă m đinh chúc mừng ký chủ lên tới cấp 12, ban thưởng 10 điểm thuộc tính khi tiến lên độ 3 2 7 a i 0 0 ă đinh ác nhân đồng đảng hạ lụy quyền đánh giết 47 tên cảnh sát bảo an thu hoạch được 4.700 điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 7 9 7 c h 0 0 t đinh ác nhân đồng đảng david đánh giết 53 tên cảnh sát bảo an thu hoạch được 5.300 điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 1 3 2 7 ư ơ i 0 a h đinh chúc mừng ký chủ lên tới cấp 14, b a n thưởng 10 điểm thuộc tính khi tiến lên độ 270.14.000. t h ă n g liền hai cấp thu hoạch được 20 điểm thuộc tính tăng thêm làm phòng bất chắc lưu lại 20 điểm hết t h ể chính là 40 điểm thuộc tính hiện tại j a c k s o n rốt cục có thể đem xuống ống cùng cách đấu hai loại kỹ năng tất cả đều lên tới cấp 10. đẳng cấp 12 1 2 1 2 7 0 i m 0 0 n lực lượng 6373. nhanh nhẹn 5060, s ứ c chịu đựng 5060, trí lực 4060, còn thừa điểm thuộc tính không danh vọng 1319031541. đồng đảng david vợ b ả o lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng 100.000. điểm tích lũy 2250. có thể nạp tiền điểm tích lũy không năng lực cách đ ấ u tinh thông 10 cấp điều khiển tinh thông 3 cấp súng ống tinh thông 10 cấp vũ khí lạnh tinh thông 2 cấp cửa hàng điểm kích nơi đây kim khố ca mê ra bị phá hủy không có hiện trường hình ảnh ngân hàng dưới lầu cùng chiếc máy truyền hình người xem trong lòng nội va không nhịn nổi bọn họ bức thiết muốn biết trong kim khố rốt cuộc chuyện gì xảy ra cũng không lâu lắm ngân hàng chính cửa bị đẩy ra một cái đấm máu bóng người từ bên trong đi ra j a c k s o n đã xé toang mặt nạ ra người lộ ra nguyên bản dung mạo hắn còn chưa đi ra đi mấy bước l i ề n bị quần chúng vây xem nhận ra được nha thật là j a c k s o n ta xem qua hắn lệnh truy nã thượng đế nha hắn là thế nào trà trộn vào sở tặc bảo an trong đội ngũ hắn thế mà đi ra ngân hàng bảo a n đâu sẽ không đều bị rết đi có gan lớn còn c h ú n g cách một con đường hướng về phía rát sần hô lớn hắc rát sần trong ngân hàng một tỷ đô la đều bị ngươi lấy đi sao hắn đưa ra vấn đề cũng là tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất rát sần đứng tại ngân hàng trên bậc thang ngắm nhìn bốn phía người xem cười làm ra một cái ok thủ thế nha hắn thật thành công thượng đế a hắn rốt cuộc là ai ha ha ta đoán không lầm có chơi có chịu mau đưa một trăm đô la cho ta nơi xa cao lầu tầng cao nhất tony sợ tặc dùng kính viễn vọng nhìn về phía cửa ngân hàng thấy j a c k s o n sống thật tốt tony trong nội tâm cực độ khiếp sợ không có khả năng a trong ngân hàng cương thiết chiến sĩ đâu vì cái gì không có người giết hắn chẳng lẽ nói cương thiết chiến sĩ đều bị hắn giết rồi sợ tặc hai mắt trợn tròn nghĩ thầm sao lại có thể như thế đây nhất định là j a c k s o n dùng cái gì hắn không biết quỷ kế tony nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn về phía bảo an chủ quản bộ đội thiết giáp đâu làm sao còn chưa tới chủ quản thấy rát sần còn sống cũng là vạn phần hoảng sợ vội vàng trả lời nhanh cũng nhanh ta lập tức liên lạc lại bọn hắn nhìn xem rát sần bình yên vô sự từ ngân hàng đi ra đại bộ phận vây xem thị dân đều đang vì hắn gieo họ những n à y dám chạy đến cửa ngân hàng nhìn hiện trường người phần lớn thuộc về chỉ sợ thiên hạ không loạn cái chủng loại kia chỉ cần rát sần không đối bọn hắn động thủ vô luận hắn là bắt cóc minh tinh vẫn là nổ rất đồn cảnh sát bọn họ cũng không đáng kể thậm chí thấy vậy vui mừng Tại những ngày người cùng khổ trong mắt chính phủ cùng nhà tư bản ngưu tầm ngưu mã tầm mã đều thuộc về đáng chết một loại người rát sân làm như vậy là tại đại biểu thượng đế thẩm phán bọn hắn có thể những người này trừ khổ cực đại chúng cũng không ít thay nhà tư bản người làm việc chẳng hạn như vị kia năm lần bảy lượt khiêu khích rát sân đài truyền hình người nữ chủ trì giờ phút này nàng sắc mặt trở nên dị thường khó coi bởi vì lúc trước nói năng lỗ mãng nàng sợ hãi rát sân sẽ trả thù hắn thế là tranh thủ thời gian bỏ xuống quay phim tiểu ca muốn một người chạy đi người nữ chủ trì ăn mặc hoa lệ thị trang j a c k s o n liếc mắt một cái liền trong đám người phát hiện nàng vị kia người chủ trì tiểu thư ngươi không phải nói ta không dám tới sao nói xong câu đó hai bên quần chúng nao h nhao nhau giống tranh né ôn thần giống nhau rời xa người chủ trì cho j a c k s o n làm việc t r ở lại đầy đủ không gian phút nhanh để ta rời đi nghe được j a c k s o n điểm danh gọi lại nàng nữ chủ trì triệt để sợ vỡ mật nàng không dám quay đầu liều mạng muốn từ trong đám người chen đi ra thế nhưng nàng càng là nghĩ chen đi ra những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn quần chúng liền lệnh không để nàng đặt được bức tường người dần dần khóa gấp kín không kẽ hở người nữ chủ trì dậy đều chen rơi đều không có chen đi ra j a c k s o n cười lạnh một tiếng đi xuống bậc thang hướng đối diện đường đi đi đến lúc này mấy chục chiếc xe bọc thép bộ đội dọc theo đường đi lao v ù n v ụ c tới j a c k s o n nghiêng đầu nhìn về phía xe bọc thép trên mặt mang tươi cười quái dị xe bọc thép người điều khiển thông qua cùng bảo an trò chuyện đã biết được tình huống hiện trường thấy thế hắn dẫm đủ chân ga hướng j a c k s o n đ ụ n g tới hắt sần xe bọc thép đến mau tránh ra hiện trường còn có j a c k s o n f a n hâm mộ la lớn có thể j a c k s o n giống như không nghe thấy bình thường đứng tại chỗ không n ú p đ h í c h trước mắt qua đi hắn cùng xe bọc thép đụng vào nhau ẩm một tiếng vang trầm qua đi xe bọc thép đột nhiên ngừng lại c ò n chúng vây xem trong tưởng tượng j a c k s o n bị đâm đến máu thịt be bé bét tràng diện cũng chưa từng xuất hiện hắn chỉ là bị xe bọc thép đụng bay ra ngoài xa mấy mét rơi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng về sau mới dừng lại j a c k s o n bình yên vô sự đứng người lên sờ sờ có chút đau đau cánh tay phải nhữ mày thoáng chút đăm chiêu tế bào hấp thu năng lượng tốc độ phi thường kinh người nhưng vô luận như thế nào kinh người nó cũng có cực hạn nặng đến hai mươi tấn xe bọc thép lấy tiếp cận mỗi giờ một trăm hai mươi cây số tốc độ vọt tới hắn tích tắc này chỗ sinh ra động năng dị thường to lớn mặc dù đại bộ phận động năng tại không giờ lẻ loi mấy dây bên trong đều bị thân thể hấp thu nhưng vẫn là có cực ít bộ phận năng lượng chưa kịp hấp thu dẫn đến rắt sần bị đụng bay đến mấy mét bên ngoài c h ư một trăm lẻ năm khiêu chiến cực h ạ n h ỏ a long bay múa tất khảo đề đã biết xe bọc thép loa xe trọng lượng là hai mươi tấn trong xe ngồi m ộ ư ơ i năm vị súng ống đầy đủ quân nhân mỗi người bình quân trọng lượng là một trăm linh kg xe bọc thép tốc độ vì mỗi giờ một trăm hai mươi km cầu xe bọc thép đụng vào r i ắ t sần trong nháy mắt chỗ sinh ra động năng là bao nhiêu dù lệ giải từ đề làm có biết xe bọc thép tổng trọng lượng vì hai mươi mốt năm tấn trong nháy mắt tốc độ vì mỗi giờ một trăm hai mươi km căn cứ công thức e động năng m chất lượng v thời gian có được bọc chạm thể biết được kg 33 Xe bọc thép t 21.500kg 716595GS. 33.33MS Xe va r o những g n á y mắt chỗ sinh ra năng lượng vì lệ, mà một khắc khắc tờ tờ thể thích tương tờ tờ tương chỗ có ước chừng sinh phóng h năng lượng nở năng lượng, đương nở đương. n ra rủ rủ lệ, lệ vì 716.595 17.1.6 4.184 năng lượng này cũng không có bị rắt sần trong nháy mắt hấp thu tràn ra năng lượng đem hắn đụng ngã tại mấy mét bên ngoài nhưng chỉ vẹn vẹn tạo thành cánh tay rất nhỏ đau đớn giả thiết tích tắc này thời gian là không, không một giây như vậy j a c k s o n từ trên nguyên lý đến nói một giây đồng hồ có thể hấp thu 1 7 kg tờ nở tờ bạo tạc năng lượng hệ thống rót vào đến trong đầu liên quan tới siêu năng lực ký ức cùng chi thức giới thiệu qua năng lượng hấp thu một cấp cực hạn ước chừng là 1 0 0 kg tờ nở tờ thuốc nổ tương đương nói cách khác nếu như j a c k s o n toàn lực hấp thu năng lượng lời nói ước chừng chỉ cần năm tám giây liền có thể đem thân thể năng lượng cho rót đầy rộng rãi làn xe bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh j a c k s o n liền đứng tại con đường ở giữa hai mắt khép hở trong đầu đang tính toán toán học cùng vật lý công thức t r u n g quanh quần chúng trận mắt hốc mồm triệt để bị hắn dọa c h o n g ốc xe bọc thép lấy tốc độ nhanh như vậy đ ụ n g tới hắn thế mà chỉ là trả phá chút ra kinh khủng như vậy tố chất thân thể hắn thật vẫn là nhân loại sao bộ đội thiết giáp các đội viên cũng rất khiếp sợ nhưng y nguyên đâu vào đấy nhảy xuống xe bọn hắn dù sao cũng là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện vô luận đáng sợ cỡ nào chuyện bọn họ cũng sẽ không sợ trừ phi nhịn không được trên trăm tên quân nhân tay cầm súng tự động đem rát sần bao vây lại rát sần d ơ tay lên nằm dạp trên mặt đất j a c k s o n quay đầu lại bình tĩnh nhìn xem hắn nằm dạp trên mặt đất đây là một lần cuối cùng cảnh cáo j a c k s o n khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười xít khai hỏa đem hắn đánh chết trưởng quan ra lệnh một tiếng mấy trăm khẩu súng đồng thời bắn ra trói mắt ngọn lửa j a c k s o n không tránh không né đứng tại chỗ tùy ý bọn hắn xa kích dây đặc đạn bắn vào trên người hắn lập tức bị thân thể của hắn hấp thu sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất j a c k s o n đừng nói bị thương liền y phục đều là hoàn hảo không chút tổn hại con c n h ú gặp vây vẫn quân nhân lại mắt trợ tròn. Đây Nhân nay, thấy này. này xem mắt mắt mà cùng lúc cảnh sạc ích. chúng những tròn. bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Nhân loại, thế mà không nhìn đạn Thượng từng sinh hoạt qua thế giới nha. giới giới g thứ thế thế thế hoạt thế qua lại là loại, là đời tới trợ từ trào ta đế đã A, ủy chẳng lẽ hắn là siêu nhân sao một vị quân nhân nghiến răng nghiến lợi mắng thấy quân tâm có chút tan giã trưởng quan lập tức giống to đ ừ n g sợ nếu vừa rồi hắn có thể bị xe bọc thép đụng ngã nói rõ hắn không phải vô địch m a u đem các ngươi trong tay vũ khí hạng nặng toàn bộ lấy ra trực tiếp hướng trên người hắn chào hỏi vừa dứt lời có mấy chục tên phản ứng nhanh đội viên lập tức rút ra cao bạo l ư u đạn hướng rắt sần dưới chân ném đi qua rầm rầm rầm từng đ ợ t tiếng nổ vang lên có thể để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân c h ố i chẳng cảnh lại xuất hiện l ư u đạn bạo tạc sinh ra hỏa cầu vừa mới xuất hiện liền bị rắt sần hấp thu sau đó biến mất hầu như không còn giống như hết t h ể cũng chưa từng xảy ra giống nhau xem ta để ta dùng nó đem rắt sần nổ thượng tiên có một tên quân nhân khiêng giờ gờ súng phóng tên lửa chạy tới quát j a c k s o n ngẩng đầu hướng súng phóng tên lửa phương hướng nhìn lại khi hắn thấy rõ ràng súng phóng tên lửa loại hình lúc nhét miệng lên một bôi khinh thường cười lạnh giờ g hai đạn hỏa tiễn chứa thuốc lượng là 150 khắc điểm ấy tương đương còn chưa đủ lấy đối với hắn tạo thành tổn thương coi như tăng thêm đạn hỏa tiễn động năng cũng là như thế j a c k s o n bản thân không lo lắng có thể chung quanh dân chúng vây xem lại dọa nước tiểu quân đội đại chiến siêu năng lực giả hiện trường biểu diễn xác thực đẹp mắt nhưng lại thế nào đặc sắc biểu diễn cũng không sánh nổi mạng của mình trọng yếu quần chúng vây xem bắt đầu chạy tứ tán một bên chạy còn một vừa hùng hùng hồ hồ xít đám này đáng chết không có nhìn đến đây có bình dân sao đừng quay đầu cẩn thận bị bom lan đến gần j a c k s o n cố lên đem thế giới này tất cả đều hủy đi đợi quần chúng vây xem chạy ra năm mươi mét có hơn quân nhân ánh mắt ngưng lại quả quyết bóc cò a c k s o n đi chết đi t hét dài một tiếng đạn hỏa t i ễ n treo thật dài đôi viêm hướng rát sần tiến lên rát sân biểu lộ bình tĩnh còn rang hai cánh tay mặt hướng nó tỏ vẻ hoan nghênh vê anh nổ vang rung trời qua đi rát sân trước mặt giấy lên đường kính vượt qua một mét hỏa cầu khổng lồ chỉ thấy rát sân cánh tay khép lại đem hỏa cầu ôm chặt l ấ y theo cánh tay phát lực hỏa cầu chậm d ã i thu nhỏ cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại có một sợi khói xanh ở đây quân nhân tất cả đều ngấp rơi vừa mới xảy ra chuyện gì rát sân thế mà đem đạn hỏa tiễn cho nước các ngươi công kích gần nửa ngày cũng nên là ta phản kích thời điểm rát s o n đi về phía trước mấy bước chậm rãi nói hắn không chỉ có thể hấp thu năng lượng còn có thể phóng thích năng lượng càng thêm thần kỳ là hắn có thể hấp thu a năng lượng phóng thích a năng lượng còn có thể t i ế t hấp thu a năng lượng sau đó tại thể nội đem hắn chuyển hóa thành b năng lượng thả ra ngoài rát s o n hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thể nội số lượng khổng lồ động năng tập trung đến chân phải sau đó đem động năng chuyển biến thành thiêu đốt có thể chân phải nhẹ nhàng đập mạnh dưới chân lập tức xuất hiện một đầu đường kính mấy thước h ỏ a trụ h ỏ a trụ gào thét tản mát ra hảo quang chói sáng trực tiếp hướng trong đám người tiến lên vê anh chỉ là trong nháy mắt liền có mười mấy người bị ngọn lửa nuốt chửng hóa thành một đống thang cốc hỏa trụ thế đi rào rạt thẳng đến đem một chiếc hai mươi tấn xe bọc thép hất tung ở mặt đất mới biến mất một kích này trực tiếp tướng quân người sĩ khí đánh tan bọn họ v ớ t xuống vũ khí chạy từ tán ngắn ngủi mấy phút giáp sân liền dùng hành động thực tế đem bọn hắn tiêu tốn ba bốn mươi năm mới tạo dựng lên thế giới quan cho đánh nát nơi xa cao lầu mái nhà sợ tặc dùng kính viễn vọng trông thấy một màn này lúc này hắn trên mặt lại vô mỉm cười mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn biểu lộ lần này xong đời hắn vốn cho rằng r ắ t sần chỉ là một cái thương pháp tương đối chính xác lá gan tương đối lớn phần tử khủng bố có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới r ắ t sần thế mà còn có loại này cùng loại hấp thu năng lượng siêu năng lực